chúng ta võ đạo giới quy củ là đồng tử có thể vào nội môn thiếu niên có thể vào ngoại môn thành nhân không thể nhập môn hồ lao lắc lắc đầu nói chẳng lẽ không có thể ngoại lệ thái lao hiếu kỳ nói hắn cùng hộ bạn bè cũ không ít đối với võ đạo giới vẫn hơi hiểu biết d i ệ p phong nhưng nghi hoặc không thôi nếu như có thể tiến vào võ đạo giới hắn vẫn là rất có hứng thú dù sao mỗi một người tuổi còn trẻ đều có một võ hiệp giấc mơ bây giờ nghe hồ lao ý tứ thật giống là sẽ không thu chính mình nhập môn dĩ nhiên có thể ngoại lệ sẽ là quyên tặng nhập môn có điều vào là tục môn lấy diệp phong tư chất và o không vào tục môn không có ý nghĩa gì hồ lao lắc đầu nói rằng hóa ra l à như vậy thái lao gật ngủ sau đó nhìn diệp phong một chút tựa hồ nhìn ra diệp phong n g h i hoặc giải thích đây là bọn hắn võ đạo giới q u ý củ bình thường tuyển đệ tử đều là từ đồng tử trúng tuyển chậm rãi bồi dưỡng ưu tú có thể được chân truyền nếu như là thiếu niên nhập môn coi như là lại ưu tú là rất khó chiếm được chân truyền còn người trưởng thành thì càng khó khăn chỉ có thể hiến cho bút lớn tiền tài mới có thể nhập môn cũng chính là cái gọi là tục gia đệ tử tốc độ như vậy đệ tử chỉ có thể được một ít nông cạn công phu nhiều nhất là quải một cái danh hiệu mà thôi vì sao lại như vậy lẽ nào luyện võ không phải coi trọng nhất tư chất à diệp phong kỳ quái nói ha ha diệp phong tư chất s ắ c thực trọng yếu bất quá đối với trong chúng ta ra võ sư tới nói c h u y ể n thừa càng quan trọng chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử t r u n g thành độ mới sẽ càng cao hơn mới đúng toàn tâm toàn y đến vùi đầu vào luyện võ bên trong sẽ không phân tán t i n h lực càng sẽ không tạo thành nội ra võ đạo c h u y ể n thừa tiết ra ngoài chính vì như thế đệ tử chân truyền cùng sư phụ quan hệ so với bình thường phụ tử quan hệ càng vững chắc hồ lao không có lảng tránh những vấn đề này đơn giản đến giải nói một lần diệp phong sau khi nghe đống nhiên tình ngộ s á c thực như vậy chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử mới sẽ hình thành thân mật nhất cảm tình như chính mình như vậy người trưởng thành rất khó hình thành đối với sư môn trung thành cảm càng không cần phải nói liều mình vì sư môn liền giống với diệp phong chính mình nếu như sư môn để hắn vô điều kiện đến cống hiến chính mình hết thể của cải đây là khẳng định không làm được đệ tử chân truyền nhưng có thể làm được bởi vì là đệ tử chân truyền hết thể đều đã cùng sư môn chặt chẽ liên lạc với tất cả có vinh cùng vinh có nh Cùng đục nghĩ tôi luyện i bái không không cốt hoà nhập, mỹ nói như vậy như ngươi loại này trời sinh luyện cốt hoà mỹ không cần thiết trải qua thay máu giai đoạn có thể trực tiếp tiến vào luyện tạng phủ mức độ hồ lão nói rằng hắn còn tưởng rằng diệp phong là trời sinh luyện cốt hoàn mỹ như vậy căn cốt tuy rằng rất hiếm thấy nhưng cũng không là không tồn tại thuộc về kỳ tài luyện võ diệp phong trong lòng vui vẻ liền vội vàng hỏi hồ lão này thay máu là xảy ra chuyện gì hắn nghĩ tới chính mình luyện đứng chồng ngược hai mười hai dương tức thời điểm thân thể xuất huyết thay máu là nội ra võ đạo một tu hành cấp độ luyện cốt hoàn mỹ sau khi luyện chỉ là khung xương bản thân đặt đến khung xương giải thoát mức độ nhưng vẫn không có dính đến cốt tủy mức độ chỉ có đạt đến cốt tủy như xương là có thể lấy cốt tủy sản sinh mới huyết đội đi cứu huyết cái này thay máu quá trình không phải một lần là xong thông thường mà nói thay máu số lần càng nhiều đại biểu thay máu càng triệt để hồ lao đối với diệp phong tư chất rất thưởng thức chỉ tiếc bách với võ đạo giới q u ý củ không thể thu làm muôn hạ rất là đáng tiếc cho nên đối với diệp phong vấn đề vẫn là tỉ mỉ giải đáp hay là lấy diệp phong tư chất coi như là không có được hệ thống bồi dưỡng khả năng đi ra một cái chúc với con đường của chính mình đến ở võ đạo giới trong lịch sử đã từng có tuyệt đỉnh kỳ tài vô sư tự thông thành cựu võ đạo đại tông sư diệp phong trong lòng hơi động rõ ràng chính mình lần trước toàn thân xuất huyết rất có thể sức ẽ là thay máu. Nói cách khác, máu, nói đ n g mạnh t c nên to lớn đến luyện cốt hoa mỹ nhiều nhất là minh kính đỉnh cao một khi phụ tạng rèn luyện thành công là có thể sản sinh ám kình tuy rằng ám kình không có minh kính cường đại như vậy có thể sản sinh như bẹ cành khô bình thường cùng m á n h lực phá hoại nhưng thắng ở bí ẩn khó lòng phong bị phát động thời điểm không cần thông qua khung x ư ơ n g di động mà là hoàn toàn thông qua phụ tạng hoạt động hoàn thành hơn nữa ám k i n h thuộc về thẩm thấu tính ẩn nút tính với thân thể người càng có lực sát thương hồ lao tiếp tục nói hồ lao phụ tạng nên làm sao luyện đây diệp phong hiếu kỳ nói thay máu đối với hắn mà nói không có việc khó có đứng trồng n g ư ợ c hai mươi hai dương thức nên rất đơn giản duy nhất phiền phức sẽ là phụ tạng làm sao luyện dĩ nhiên hắn suy đoán ở hắn nhìn thấy ngọc thạch trung nên có tương quan luyện pháp h ì vẽ chỉ có điều phải đến đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức luyện xong thay máu trọn vẹn sau khi mới khả năng nhìn rõ ràng vậy sẽ phải cần chuyên môn hô hấp thổ nạp thuật đây chính là nội g i a võ đạo căn cơ thứ trọng yếu nhất thuộc về võ đạo chuyển thừa cấp một hồ lao nói rằng tuy rằng hồ lao không có nói rõ có điều diệp phong đã rõ ràng này hô hấp thổ nạp thuật thuộc về cơ mật chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện có điều diệp phong tuy rằng ngươi không thể được đến chân chính hô hấp thổ nạp thuật ở chúng ta võ đạo giới có một bộ cơ bản nhất phương pháp hô hấp thổ nạp gọi là khí công có hứng thú ngươi có thể học lấy ngươi tư chất vẫn có tỷ lệ nhất định luyện thành ám kình hồ lão lại nói khí công diệp phong kinh ngạc vạn phần hắn nhưng là biết ở thập kỷ chín mươi có thể đã từng có một đoạn thịnh hành toàn quốc khí công nhiệt ha ha sẽ là người biết khí công vẫn còn có chút hiệu quả chỉ có điều cũng không đủ kiên trì cùng ý chí là rất khó ra thành tích hồ lão cười gật đầu thì xuất hiện khí công nhiệt chính là có nội g i a võ đạo giới người ở đổ thêm dầu vào lửa dĩ nhiên chân chính hô hấp thổ nạp thuật là không dám tiết ra ngoài lớn nhất chúng khí công liền không có vấn đề một ít cái gọi là khí công đại sư sẽ là nội ra võ sư vai trò diệp phong lại hỏi một chút liên quan với nội ra võ đạo vấn đề hồ lao là từng cái đáp lại cho tới thái lao liền ở bên cạnh nhìn không nói chen vào sau một hồi lâu diệp phong mới đứng dậy hướng về thái lao hồ lao cáo từ diệp phong ngày mai ngươi liền cho ta hết thẻ bùn hoa đều đưa tới diệp phong lúc đi thái lao nhắc nhở thái lao ngươi cứ yên tâm đi diệp phong gật gù lần này thu hoạch không ít nhìn thấy một vị thâm niên nội gia võ sư hồ lao giải quyết trong lòng không ít nghi vấn tuy nói không thể tiến vào nội gia võ đạo môn phái học tập chân chính nội gia võ đạo hắn vẹn vẹn là hơi có chút tiếp nối mà thôi nếu như có thể phá giải trong không gian giới chỉ những k i văn tự được chỗ tốt không thể tưởng Tượng, Vẹn vẹn là một diệp phong một bộ lái thể hình n cho xe trở lại ngựa đá chấn hôm nay lại là một tập hợp này cùng do người rất nhiều xe đến xe đi diệp phong vốn là muốn đi nhà xưởng lái qua một ngã tư đường thời điểm lại nhìn thấy lần trước bán con hoàng ông lão Đang diệp ù n g một c á đòn đường đi đại gia, lại đang gánh con hoang rừng bán gà gia, giá thử thỏ xem mấy mua vật dọc à. ở d lại i phong xe mở ra ông lão này bên cạnh đầu rối ra đi chào hỏi nói là ngươi à thực sự thật không tiện lần trước ngươi đưa ta danh thiếp không biết xảy ra chuyện gì làm mất rồi ông lão lập tức liền nhận ra diệp phong lần trước diệp phong không nói hai lời liền đem con h o a n g mua lại còn để lại danh thiếp hắn khắc sâu ấn tượng chỉ t i ế p hắn danh thiếp làm mất rồi không có chuyện gì ta lại cho ngươi một tấm này t h ỏ r ừ n g gà rừng bán thế nào diệp phong lại lấy ra một tờ danh thiếp sau đó hỏi thọ dừng ba mươi mốt cân vé từng từng mời không để ông lão tìm linh đại gia danh thiếp có thể đ ừ n g mất rồi một có giã vật liền cứ gọi điện thoại cho ta diệp phong lái xe lúc rời đi còn không quên nhắc nhở ngươi yên tâm lần này tuyệt đối sẽ không làm mất đi ông lao trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hồi hộp diệp phong liếc mắt nhìn thả ở bên cạnh gà rừng thọ rừng vốn còn muốn đi nhà xưởng nhìn một chút có điều những n à y gà rừng thọ rừng nhìn qua hễ vải hễ vải suy sụp vẫn là đi về trước phóng sinh lại nói nếu như chết rồi liền không tốt tức hắn quay đầu xe lái xe trở về vườn trái cây vừa về tới vườn trái cây hắn trước tiên cho gà rừng thọ rừng uy một chút sinh mệnh c h i bùn sau đó mới để vào nuôi trồng khu vì phòng ngừa gà rừng từ hắn nuôi trồng khu bay đi hắn trả lại cố ý cắt đi d ã cánh gà thượng lông chim buổi tối diệp phong tắm xong sau khi lần thứ hai rèn luyện đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức nếu biết lần kia xuất huyết là thuộc về rất bình thường thay máu chi tượng hắn dĩ nhiên là sẽ không lo lắng toàn tâm thân đến tập trung vào trong tu luyện lần này toàn thân hắn lỗ i chân lông xuất hiện lần nữa xuất huyết bệnh trạng chỉ có điều không có lần thứ nhất kinh khủng như vậy thanh tẩy đi sau khi diệp phong cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng khoan khoái lên ngày thứ hai diệp phong liền gọi một chiếc xe hàng lớn hơn một n g h n bồn hoa đưa đến thái lao sinh thái trong trang viên hơn bảy mươi bồn thực phẩm còn lại diệp phong nhất định sẽ vô cùng hưng phấn có điều kim cương bán hơn ba tỷ này chỉ là hơn mười triệu cũng chính là một số không đầu mà thôi diệp phong n g ư ờ i đào tạo hoa cỏ trên căn bản là tinh phẩm c ự c phẩm tỷ lệ cực cao ự c c tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao đổi dựa nở dê đi ra có điều ngươi có bản lãnh này nếu như không phát triển tráng lớn lên thực sự quá lãng phí ở sinh thái trong trang viên thái lao nhìn từ trên xe tháo xuống một chậu bùn hoa cười nói với diệp phong diệp phong đối với này cũng nghĩ tới nói đến hoa cỏ lợi nhuận so hắn tưởng tượng c h u n g muốn kinh khủng hơn nhiều hắn đã ở triệu lão cùng thái lao trên người hai người kiếm lời hơn mười triệu dĩ nhiên là hắn đụng tới tốt người mua. Hoa cỏ vật này. chính ò n p ả bản i người, người biết hàng giá cao. Không người biết hàng. Căn bản bán không giá ngươi người ai giá tiêu xem một mua một mấy ngàn mấy hàng không hàng, căn bán không bình thường ngàn vạn hoa. Ai tình nguyện vì lẽ đó những này quý giá hoa cỏ. thông thường chỉ có những tia chân. chậu hoa, hoa chỉ h ra ra ra cao, cao cỏ, có c để đó vì quý lẽ yêu hoa lại người có tiền mới sẽ mua thu gom không biết thái lão có đề nghị gì diệp phong trong lòng hơi động liền vội vàng hỏi ha ha nếu như ngươi bồi dựa nở dê hoa cỏ phóng tới ta cái này sinh thái trong trang viên bán ngươi cảm thấy như thế nào thái lão cười híp mắt nói diệp phong không có nghe hiểu có ý gì lao phu tiếp xúc người ngươi hẳn phải biết cũng là có thể mua được ngươi trồng cấp bậc hoa cỏ ở lão phu kế hoạch phải đem này sinh thái trang viên chế tạo thành lô thị thậm chí nam tỉnh lớn nhất sinh thái trang viên liền cần đại lượng hoa cỏ bậc cảnh có điều trực tiếp hướng về ngươi mua cần tài chính rất nhiều hiện tại này hơn một n g h n bồn hoa liền tiêu tốn ta hơn mười triệu còn rất xa không đạt tới ta cần thiết tiêu chuẩn lão phu muốn chính là toàn bộ sinh thái trong trang viên tinh phẩm trở lên hoa cỏ đạt đến hơn vạn bồn thậm chí là mười mấy vạn bồn điều này cần tài chính liền thực sự quá khổng lồ vì lẽ đó lão phu chuẩn bị hợp tác với ngươi ngươi hoa cỏ phóng tới ta sinh thái trong trang viên ta vì ngươi giới thiệu khách hàng tiêu thụ ngươi hoa cỏ cứ như vậy vừa có thể thỏa mãn ta sinh thái trang viên cao cấp hoa cỏ nhu cầu cũng có thể bảo đảm ngươi hoa cỏ có, có thể tiêu thụ đi ra ngoài thái lao say x ư a ngon lành phải nói mấy vạn thậm chí mười mấy vạn b u ồ n tinh phẩm cấp trở lên hoa cỏ không có mấy trăm triệu thậm chí mười mấy ước là không bắt được đến nhiều như vậy hoa cỏ nhìn như rất nhiều trên thực tế ở cao cấp trên thị trường xa xa là cũng không đủ cầu d i ệ p phong xem như là rõ ràng thái lao ý tứ hắn là muốn lợi dụng chính mình hoa cỏ phong phú sinh thái trang viên nhưng lại không có nhiều như vậy tài chính mua vì lẽ đó thay cái phương thức cùng hợp tác với mình chính mình bồi dựa nở dê hoa cỏ đặt ở thái lao sinh thái trong trang viên nếu như vậy có cho có chính có thể thái thể trợ giúp chính mình tiêu thụ hoa có đây. Quả thật toàn tình thái thị sinh phong phú mình hoa nhưng để đây đôi lão sự viên lại giúp giới. nông lên, vẹn bên là là bên là lâu quả kinh doanh nhân vật thủ lĩnh giao thiệp cực lớn có hắn giúp mình hoa cỏ mở rộng khẳng định không lo nguồn tiêu thụ thái lão cái này không thành vấn đề diệp phong không nghĩ như thế nào liền trực tiếp đáp ứng rồi bất luận nhìn thế nào đều là chính mình chiêm tiện nghi có thể lợi dụng thái lao giao thiệp quan hệ tiêu thụ hoa c ủ hai người thương lượng tốt đã hợp tác phương án sau khi diệp phong mới từ thái lao sinh thái trang viên đi ra mở ra bị tạp xa hướng về hứa tỉnh ra vị trí lệ thủy tiểu khu mà đi hôm nay là thứ bảy hứa tình tối ngày hôm qua hãy cùng hắn gọi điện thoại muốn đi hắn nơi nào nếu hắn muốn tới thị trấn dĩ nhiên là trực tiếp đi đón hứa tình vừa tới lệ thủy cửa tiểu khu diệp phong liền nhìn thấy một thân mát m ẻ trang phục hứa tình đeo túi sách chờ phong chúng ta đi xem phim như thế nào hứa tình từ trong bao móc ra hai tấm điện ảnh phiếu đến xem phim diệp phong không khỏi nợ nụ cười làm sao đột nhiên nhớ tới xem phim nói đến hắn trả lại chưa bao giờ tiến vào dạp chiếu bóng xem nhớ chuyện xưa đây chỉ nghe nói hiện tại điện ảnh đều là ba dê là hà vi cho ta Nàng vốn là cùng Phương、Đại、Đông đồng thời đi xem phim. không nghĩ tới hai người nháo mâu thuẫn, muốn chia tay. này không, liền đem điện ảnh phiếu cho ta hứa tình nói rằng, ngược lại là nhàng、dối. chúng ta đi xem chàng điện ảnh không sai bọn họ nháo chia tay. không thể nào, không tình là là rối, tốt. lại chia cho chia phim, phiếu phải thời hai hứa họ thể Đại đi đem đi tới sai tay, ta ta tay, rất xem xem mâu cảm diệp phong kinh ngạc nói ngươi cũng không phải không biết hà vi tính cách đã không phải một lần hai lần không có chuyện gì bảo đảm trải qua mấy ngày sẽ hòa hảo như lúc ban đầu hứa tình căn bản không cảm thấy bất ngờ lên xe đi dạp chiếu bóng ở nơi nào diệp phong nói rằng đi bên kia đi hứa tình ngồi trên chỗ kế tài xế chỉ một hồi phương hướng đi tới dạp chiếu bóng ở ngoài diệp phong phát hiện ra vào người cũng không ít vài tờ loại cỡ lớn điện ảnh thông báo áp phích tiếp cờ ân lờ đến cực kỳ rõ ràng diệp phong vẫn là lần đầu tiên tới giảm chiếu bóng xem phim cho nên đối với hết thẻ đều có vẻ rất ngạc nhiên hà vi cho điện ảnh phiếu xem chính là đại thời đại bốn hiện tại chính họa điện ảnh có người nói là một tên thanh niên tác gia quách tiểu bốn đạo diễn n à y đã là bộ thứ tư diệp phong bình thường không quá thích xem cái gì ái tình loại hình điện ảnh cảm thấy quá chán ngấy hắn thích xem khôi hài hài kịch còn có âu mỹ tảng lớn có điệu bồi tiếp bạn gái xem phim liền không thể như thế soi mói chương một trăm lẻ chín phong huyền hoàn ảnh đại dạp chiếu n đi điện ảnh phiếu thấp giọng nói rằng thật không thiện chúng ta có hứa tình từ trong bao móc ra hai tấm phiếu đến thanh niên này có chút thất vọng chỉ có thể bất mãn xoay người rời đi chúng ta đi bên kia hứa t ỉ n h nắm diệp phong tay chỉ vào bên kia ăn vặt đồ ăn vặt quầy hàng nói rằng tốt đ a diệp phong cười nói ông chủ cái này cái này cái này còn có cái kia cái kia hết thể đến hai phân hứa tình trực tiếp mua không ít đồ ăn đồ vật giả dạng làm một đại bao nhiều như vậy có thể ăn được không hơn nữa những thứ đồ này ăn quá nhiều đối với thân thể không tốt diệp phong nói rằng không ăn đồ ăn xem phim sẽ rất kẻ nhạt hứa tình cười đùa nói diệp phong lắc đầu chỉ có thể trả tiền diệp phong nhất theo đại túi đồ vật hứa tình ôm hắn một cái khắc cánh tay hai người hướng đi dạp chiếu phim cửa lớn diệp phong chính hai người muốn đi vào thời điểm đột nhiên mặt sau chuyển đến một tiếng có chút trần trờ âm thanh diệp phong nghe tiếng ngừng lại quay đầu nhìn lại đã thấy đến một đôi nam nữ n ă m một hai ba tuổi bé gái ở phía sau đi tới bọn họ trên tay cầm điện ảnh phiếu cùng mua đồ ăn vặt ngươi là diệp phong đánh giá vừa nay gọi lại người của mình là một vóc người tầm trung hơi phát tướng tóc hối cua nam tử ngờ ngợ diệp phong nhận ra người kia là ai hắn cao trung bạn học hoàng tuấn kiệt há là ngươi à kiệt mập mấy năm không gặp ngươi làm sao đều biến gầy diệp phong không khỏi cười nói kiệt mập bản danh hoàng tuấn kiệt có điều ở cấp ba thời điểm hắn nhưng là một cái tên méo một m bảy không tới thân、cao. nhưng đạt đến kinh người một trăm tám mươi cân hai người quan hệ không tệ ở tại đồng nhất cái phòng ngủ chỉ có điều tốt nghiệp trung học sau khi từng người lên đại học liên hệ liền từ từ nhỏ đi cũng là bốn năm trước diệp phong cùng cao trung bạn học liên hoan thời điểm cùng hoàng tuấn kiệt gặp qua một lần phong tử cũng thật là ngươi nhà ta suýt chút nữa cũng không có nhận ra ngươi làm sao cao lớn lên nhiều như vậy ta nhớ tới ngươi so với ta trả lại hải a hoàng tuấn kiệt đầy mặt ý mừng nói hắn vừa nãy là nhìn thấy diệp phong cùng hứa tình ở mua đồ ăn vật thời điểm n g n ợ xem ra có chút mắt cho nên mới thử kêu một tiếng hắn bạn coi chính mình biến hóa rất lớn bây giờ nhìn lại diệp phong biến hóa không nhỏ lại cao lớn lên chứ k i ế t mập vị này hẳn là chị dâu đi liền hai t ử đều lớn như vậy cũng có thể té đi à, thật không thấy được à. diệp phong nhìn về phía hoàng tuấn kiệt bên người nữ tử trêu ghẹo nói ha ha phong tử ngươi sẽ không nhận ra nàng đi đến đây đi hoàng tuấn kiệt nhưng bắt đầu cười hắc hắc nàng diệp phong hơi sưng sờ không khỏi quan sát tỉ mỉ hoàng tuấn kiệt la bà đây là một cái vóc người kiểu tiểu khuôn mặt tuấn tú nữ tử d a rẻ rất trắng rất có nữ nhân vị dương vân diệp phong nhớ tới một người có chút không phải gọi một tiếng sở dĩ không quá chủ yếu là biến hóa tựa hồ cũng có chút lớn sơ、cô. Gái một, một hoàng, hoàng tuấn kiệt rất la đắc ý nói hắn có thể dương vân đổi tới tay nhưng là cuộc đời hắn trung đắc ý nhất sự tình kiểm mập ngươi trả lại thật là có bản lĩnh ngay cả chúng ta một trung hoa khôi của trường đều đổi theo ta nói dương vân ngươi làm sao liền coi trọng hắn cái này tên béo đây diệp phong nói đùa dương vân ra mặt có chút bạc phi hồng một mảnh có chứa một loại hờn rỗi giọng nói hắn a trả lại không phải ra mặt quá dày dính chặt lấy đến từ vẻ mặt nàng ngự khí đến xem nàng c u n g hoàng tuấn kiệt cảm tình nên rất tốt diệp phong vị này hẳn là bạn gái ngươi thật là đẹp à. dương vân nhìn về phía hứa tình tuy rằng nàng d á n g điệu không tệ ở hứa tình trước mặt không kém chút nào có điều ở khí chất thượng nhưng tuyệt nhiên không giống nàng thiên hướng với thành thục quyến rũ nữ nhân vị mà hứa tình nhưng là loại kia đô thị mỹ nhân thời thượng khí chất hoàng tuấn kiệt hướng về diệp phong âm thầm nhét lên ngón tay cái nói đến diệp phong với hắn ở thi lớp học đều chỉ có thể coi là rất bình thường cũng không quá thủ nữ sinh quan tâm ai nghĩ đến mấy năm sau hắn đổi theo năm bị rất nhiều nam sinh coi là nữ thần hoa khôi của trường dương vân mà diệp phong hiện tại buổi tiếp một sinh đ ẹ p ở thời thượng nữ h à i xem phim xem quan hệ thân mật cũng có thể là tình lữ quan hệ các ngươi khỏe ta là hứa tình phong bạn gái hứa tình hữu hảo đến cùng hoàng tuấn kiệt cùng dương vân chào hỏi kiệt mập dương vân không nghĩ tới các ngươi hải tử đều lớn như vậy nên có hai ba tuổi ồ sẽ không là lần kia tụ hội liền cám dỗ diệp phong nhìn về phía hai người n ắ m bé gái một thân màu trắng áo đầm rất manh rất đáng yêu tinh tinh gọi diệp thúc thúc thứa di dương vân ngồi chồm hôm xuống đối với nhi tử nói rằng diệp thúc thúc được thứ a di tốt r a tiểu nha đầu miệng rất ngọt thật biết điều ha ha tinh tinh hoan đây là diệp thúc thúc lễ vật cho ngươi diệp phong rất yêu thích tiểu h ả i tử đặc biệt loại này đáng yêu bé gái tức từ trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong chứa một khối ngọc bội hắn ở thừa đức châu báo lâu bên trong mua không ít đồ trang sức ngọc khí loại hình nếu như vậy hắn có thể bất cứ lúc nào đem ra tặng người khối ngọc bội này tuy rằng đẳng cấp không phải quá cao có điều cũng phải hơn bảy tám n g à n khối này xem như là tất cả mọi thứ chung tiện nghi nhất là thích hợp nhất đưa cho tiểu hài tử tiểu nha đầu không có tiếp hơn nữa nhìn hướng về ba mẹ nếu là diệp thúc thúc lễ vật tinh tinh liền nhận lấy kiệt mập cười nói hắn cho rằng diệp phong đưa chỉ là lễ vật nhỏ mà thôi cảm ơn diệp thúc thúc tiểu nha đầu rất có lễ phép tiếp nhận đồ vật sau khi còn biết cảm ơn phong tử các ngươi xem chính là cái gì điện ảnh hoàng tuấn kiệt hỏi đại thời đại bốn các ngươi thì sao diệp phong nói rằng chúng ta xem chính là đại thánh trở về phim hoạt hình c o n gái của ta muốn nhìn liền dẫn nàng đến xem hoàng tuấn kiệt nói rằng xem ra chúng ta là không thể cùng nhau xem chúng ta trước tiên đi xem phim xem sau khi xong sẽ liên lạc lại a ta ố t hoàng tuấn kiệt gật gù hai người trao đổi gần nhất số điện thoại di động liền ở đại sành c h ú n g tách ra từ người n g hướng về chiếu phim thính mà đi cái kia dương vân đối với đàn ông rất có sức mê hoặc phong n g ư ờ i trước đây ám niệm quá nàng không hứa tình kéo diệp phong cánh tay k ề sát ở diệp phong bên thai thấp r ộ n g cười nói không có vào lúc ấy ta đơn thuần đến cùng một tờ giấy trắng tự diệp phong lập tức phủ nhận lừa gạt hai vậy hứa tình khinh trên một tiếng nhưng không tin có điều không có tiếp tục truy hỏi diệp phong nhưng thở phào nhẹ nhõm nói đến sơ ở một chung cái nào nam sinh đối với dương vân không phải mang trong lòng ảo tưởng hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều vào lúc ấy h liền cùng nữ h à i nói chuyện đều sẽ mặt đỏ chiếu phim đại thời đại bốn chính là một có tới hơn hai trăm vị trí phòng khách hai người tiến vào thời điểm đã ngồi đầy hơn nửa phía trước nhưng là xích lớn t h ố n màn hình hai người vị trí không sai vừa vặn là trung gian vị trí tới nơi này xem rất nhiều là tình nữ hôm nay vừa vặn là chủ nhật không ít vẫn là học sinh thừa dịp điện ảnh vẫn không có khoảng cách đều là thấp giọng trò chuyện lời trang ý thiếp này không d i ệ p phong cùng hứa tình hai người chỗ ngồi phía trước thì có hai cái thiếu nam thiếu nữ chính đang lâu cùng nhau lẫn nhau vong tình đến gặm phi lễ chớ nhịn bất lịch sự chớ nghe chính ó điều, vị trí t này ự sự c tách cường Trước c sau quá quá, quá trướng mắt sau mười mấy phút, này đôi tình thấy một ra mười người lượng này nhân lại vẫn ở gặm. Diệp Phong liền không này hãn gặm, mấy điểm. hai đôi lại Diệp hấp hô h ở diệp phong cùng hứa tình thấp giọng nói chuyện thời điểm chiếu phim thính ánh đèn đột nhiên toàn bộ tắt lập tức liền trở nên đen kịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón theo sắt từ phía sau đưa lên một bó ánh sáng chiếu d ọ i ở màn hình trên điện ảnh rốt cục n g u ồ n chính thức chiếu phim phong vội vàng đem ba dê kính mắt mang theo hứa tình chứa ở trong hộp kính mắt đưa tới diệp phong vẫn là lần thứ nhất xem ba dê điện ảnh thật tò mò liền vội vàng đem ba dê kính mắt mang theo nhất thơi liền cảm giác tầm nhìn có biến hóa m a n ảnh thượng hình ảnh liền từ mặt bằng thượng nổi lên hình thành một rất chân thực lập thể hình ảnh đến trong phim ảnh người và vợ đều là thật sự cực kỳ để diệp phong có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác không nói c u ộ n phim như thế nào vẹn vẹn là loại này chân thực cảm diệp phong trong lòng liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở một cái khác chiếu phim trong sảnh hoàng tuấn kiệt cùng dương vân ở lại con gái ngồi cùng một chỗ bởi vẫn không có chiếu phim vì lẽ đó một nhà ba người ăn mang vào đồ vật t i n h tinh bắt trên ghế ngồi đang đem chơi diệp phong cho lễ vợi mẹ hộp không mở ra không mở ra nàng không mở ra hộp chỉ có thể đưa tới dương vân trước mặt b à b à cho ngươi mở ra hoàng tuấn kiệt đưa tay muốn đi lấy hộp không không ta muốn mụ mụ mở ra tinh tinh nhưng rất triển dương vân c o n lên cái miệng nhỏ nhắn nói được được được mụ mụ cho ngươi mở ra dương vân tiếp nhận cái hộp nhỏ sau đó liếc mắt nhìn kinh ngạc nói n à y hộp thật là tinh xào a nàng nhẹ nhàng vặn bung ra bên ngoài cái kẹp liền đem nắp hộp mở ra đồ vật bên trong dùng một khối t r ủ bố che kín ta xem ta xem tinh tinh kích động hoa tay múa chân đạo được tinh tinh tới bắt dương vân mở ra hộp phóng tới trên đế nhất thời tinh tinh liền vội vàng đem khối này chủ bố lấy ra nhất thời lộ ra một khối màu xanh n h ạ t tượng tờ hờ ớt tờ ngọc bội đến thật là tinh xảo tượng tờ hờ ớt tờ ngọc bội dương vân ánh mắt sáng lên ngọc bội nắm lên kinh ngạc nói làm sao có thể có là ngọc bội này quá quý trọng hoàng tuấn kiệt cũng là s ư ơ n g sở chứ hắn còn tưởng rằng là phổ thông đồ đâu tuy rằng hắn đối với ngọc thạch một loại không cái gì nghiên cứu khối ngọc bội này nhìn xem liền biết không phải hàng bình thường s ắ c ta phỏng chừng là bình thường phỉ t h ú y đi nghe nói có chút phỉ t h ú y trải qua đặc thù chất lòng thanh tẩy sau khi sẽ trở nên đẹp đẽ sạch sẽ lên nếu như ở n h ồ màu liền càng giá thấp dương vân suy nghĩ một chút nói rằng nàng cũng không cho là diệp phong sẽ hào phong đến tiện tay đưa giá trị mấy ngàn khối chính thống phỉ thúy ngọc bội cho con gái dù sao diệp phong cùng chồng của nàng rất ít liên hệ quan hệ chỉ có thể toán bình thường l ã o bà nội m ộ i ngươi không phải ở thừa đức châu đ á o các công tác nàng khẳng định đối với ngọc thạch phương diện có chút nhãn lực nếu không phát một tấm hình cho hắn nhìn hoàng tuấn kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng được rồi dương vân gật g ủ tức liền đem khối ngọc bội này chiếu một tấm hình sau đó phát đưa qua không mấy phút nữa dương vân mọi mọi thì có hồi phục lao công mọi, mọi ta nói đây tuyệt đối là ở t h ừ a đức châu đau các thụ giới ở bảy n g h n đến tám n g h n trong lúc đó dương vân kích động nói hoàng tuấn kiệt sửng sốt ngọc bội kia giá trị bảy tám n g h n khối không được quá quý trọng chúng ta nhất định phải ngọc bội kia trả lại diệp phong hoàng tuấn kiệt đột nhiên l ắ c l ắ c đầu nói lao công còn cái gì diệp phong là đưa cho ngươi con gái lại không phải đưa cho ngươi dương vân có chút mất hứng nói có thể bạch đến bảy tám n g h n đồ vật trong lòng nàng trả lại đắc ý dù sao khối ngọc bội này tương cho nàng một người một tháng tiền lương lao bà này không phải mấy chục khối mấy trăm khối sự tỉnh mà là bảy tám n g h n khối nhiều nếu như chúng ta không biết cũng coi như hiện tại biết do làm sao trả lại có thể thu đây hoàng tuấn kiệt ngữ khí rất kiên quyết nói được rồi dương v â n trong lòng có chút không nỡ có điều cũng biết trượng phu tính cách hơn nữa ngẫm lại là dù sao ngọc đội kia quá quý giá vô duyên vô cớ thu như thế vật quý trọng trong lòng đều là không quá chân thật có điều lao công thật không thấy được diệp phong dĩ nhiên đưa tới sẽ là như thế quý trọng ngọc bội ngươi biết hắn gần nhất đang làm gì nàng đối với diệp phong có chút ngạc nhiên lên đã lâu không có liên hệ lần trước liên hệ vẫn là cao trung tụ hội ngươi cũng biết sau đó cũng là ở cờ cờ thượng tán gâu qua mấy lần có điều vào lúc ấy hắn vừa ở thực tập hoàng tuấn kiệt lắc lắc đầu nói bở ngọc bội vấn đề đón lấy động hoa đúng là hai người con gái tinh tinh nhìn ra say x ư a ngon lành mãi đến tận điện ảnh xem xong hai người liền ngay cả bận bịu ở lại tinh tinh ra chiếu phim thính mặc dù là không giống điện ảnh có điều chiếu phim thời gian cùng thị trường đều là giống nhau vì lẽ đó cũng không lâu lắm d i ệ p phong cùng hứa tình hai người từ một cái khác chiếu phim trong sảnh đi ra nguyên bản mang vào đi đại t ú i đồ ăn v ặ t đã bị hứa tình này ăn hàng tiêu diệt đến gần đủ rồi hứa tình vừa đi vừa nói vừa n ạ y trong phim ảnh nội dung vợ kịch biểu hiện rất là hưng phấn d i ệ p phong nhưng cảm giác rất kẻ nhạt đơn giản sẽ là nam, nam nữ nữ trong lúc đó liên tục nhiều lần càng sẽ càng thống xế bức đại chiến thích thoải mái diệp phong tới nói xem như thế một hồi điện ảnh không thể nghi ngờ là một loại dàn vật hắn duy nhất lạc thú chính là ở ô bảy tám h chỉ có điện ảnh âm thanh chiếu phim trong sảnh hắn có thể mờ ám không ngừng trắng trận không kiêng rẽ đến ở hứa tình trên người h n bất chiếm tiện nghi phong tử hoàng tuấn kiệt một nhà đi tới kiệt mập các ngươi còn chưa đi à. diệp phong kinh ngạc nói phong tử vật này quá quý trọng chúng ta không thể nhận hoàng tuấn kiệt trực tiếp hộp đưa tới trong m i ệ n g nói rằng liếc mắt nhìn hộp diệp phong trong nháy mắt hiểu được hóa ra là cái này tức nói rằng kiệt mập ta đây chính là cho tinh tinh lại không phải đưa cho ng ta nhưng là rất yêu thích tinh tinh diệp phong hộp lấy tới lấy ra ngọc bội sau đó ngồi s ồ m ở tinh tinh trước mặt nhẹ nhàng nói rằng tinh tinh diệp thúc thúc tặng lễ vật ngươi thích không ngươi nói có nên hay không nhận lấy đ â y tinh tinh liếc mắt nhìn cha mẹ tựa hồ có hơi do dự nàng đ ấ y lòng tự nhiên là yêu thích đến ta mang cho ngươi thượng diệp phong ngọc bội đeo ở tinh tinh trên cổ sau đó ngọc bội nhét vào trong quần áo hoàng tuấn kiệt muốn cự tuyệt nhưng cũng không biết nên nói như thế nào cho tinh tinh mang tốt ta sau khi diệp phong chặn lên cười nói thời gian không còn sớm nếu không cùng đi ăn một bữa cơm tốt vừa vặn chúng ta đã lâu không có hàn huy hoàng tu Phong tình huống đây nếu như không phải dương vân cơm, ộ i m ộ i nhận định ngọc bội kia giá trị bảy tám ngàn bọn họ cũng không quá dám tin tưởng tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc bọn họ sẽ không nói ra hai chiếc xe một chiếc một sau lái ra khỏi bãi đậu xe thẳng đến giá hương lão ngư lâu mà đi xe mở ra giá hương lão ngư lâu thời điểm hoàng tuấn kiệt xuống xe sắp mặt có chút biến hóa trần cho nói phong tử này giá hương lão ngư lâu quá đắt không bằng đ ổ i chỗ khác đi nếu như là bình thường quán rượu lớn coi như là quý một điểm nhiều nhất mấy ngàn hơn v à n khối hắn k h ẽ t ắ n răng cũng có thể thanh toán có điều này giá hương lão ngư lâu không phải bình thường quỷ tùy tiện một trận không có cái mấy vạn cây bản không vào được chương một trăm mười một k vân t i các ngươi cứ yên tâm đi phong là này g i hương lão ngư lâu ông chủ một trong ăn cơm không cần tiền hứa tình nhìn ra hoàng tuấn kiệt hai người làm khó dễ cùng lúng túng tức nói rằng cái gì g i hương lão ngư lâu ông chủ hoàng tuấn kiệt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ phong tử xem ra ngươi là thật sự phát tài à. dương vân mặt cười tràn đầy giật mình dù n g một loại không đói bụng có thể tư nghị kinh ngạc ánh mắt nhìn diệp phong một chút đột nhiên cảm giác được chính mình một chút cũng xem không hiểu trước mắt người thanh niên này nàng đối với diệp phong ấn tượng vẫn là nằm ở cao trung thời điểm cái kia chất phát hướng nội nói chuyện với nàng đều sẽ mặt đỏ trong ký ức nếu như không phải một chuyện nàng phỏng chừng đều sẽ không nhớ tới còn có diệp phong như thế một cao trung bạn học phong tử, xem. ra chúng ta hai trăm bốn mươi bài ban ngươi là sống đến mức tốt nhất hoàng tuấn kiệt thở dài nói vốn là hắn coi chính mình đã xem như là trung đẳng thiên thượng một cùng lao bà dương vân thu vào gộp lại một năm có cái hai mươi ba mươi vạn ở diệp phong trước mặt liền không đáng giá được nhắc tới hắn nhưng là biết này giá hương láo ngư lâu tiếng tâm hiện tại phong huyền trong thị trấn có mấy người không biết tùy tiện ăn một nữa coi như là đơn giản nhất không có cái mười hai mươi ngàn căn bản không vào được như vậy một nhà siêu cấp kiếm tiền ngư lâu diệp phong dĩ nhiên là ông chủ há không phải nói diệp phong hiện tại giá trị bản thân sợ là hơn mười triệu còn chưa hết qua loa không nói những này chúng ta mau mau vào đi thôi diệp phong cười nói tuy rằng hắn hiện tại giá trị bản thân không ít có điều hắn người này không thích khoe khoang không giống có người một khi có tiền sẽ trắng trận thông báo chỉ sợ người khác không biết người có tiền dưới cái nhìn của hắn này có ý nghĩa gì có điều là thỏa mãn trong lòng hư vinh cảm mà thôi ở trong bữa tiệc mấy người trò chuyện chung diệp phong t ừ từ hiểu rõ hoàng tuấn kiệt cùng dương vân tình huống bây giờ hoàng tuấn kiệt cùng dương vân đều là lao sư hơn nữa còn là bạn một trường học lao sư nguyên lai、like、dương vân đọc chính là nam tỉnh trường sư phạm đại học tiếng nước ngoài chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học sau kế tục đọc nghiên cứu sinh sau đó ở một cái cao chung làm huấn luy hoàng tuấn kiệt đọc chính là trung đại chắc không kỹ thuật cùng máy móc chuyên nghiệp mà hoàng tuấn kiệt ở lần trước cao trung liên hoan sau khi đối với dương vân triển khai kịch liệt theo đuổi không tiếp từ bỏ vốn có công tác trả lại tham gia công lập giáo sư c u ộ thi thông qua trường này thử trở thành này cao trung vật lý lao sư chính là bị hoàng tuấn kiệt loại này là ái tình không tiếp tất cả chấp nhất cảm động liền một đóa hoa n h ả y tắm bãi c ấ t c h â u máu cho ái tình cố sự liền như thế phát sinh diệp phong chỉ có thể là hoàng tuấn kiệt trong bóng tối nếp lên ngón tay cái hoàng tuấn kiệt nói về đi là đắc ý không n g t không trách hai người có thời gian trở về hiện tại vừa vặn là trường học nghỉ hè thời kỳ nếu như là cái khác công tác khẳng định sẽ không có như thế nhàn rỗi phong tử ta nghe nói cắt xoáy bọn họ chuẩn bị thừa dịp lễ quốc khánh thả nghỉ dài hạn cơ hội lại tới một lần nữa bạn học tụ hội bọn họ có hay không thông báo ngươi cơm nước xong sau khi hoàng tuấn kiệt nhớ tới một chuyện đột nhiên hỏi không có diệp phong lắc đầu một cái hoàng tuấn kiệt trong miệng cắt xoáy gọi cắt vân một m tám bảy cái đầu tướng mạo anh tuấn càng là giáo đội bóng rổ viên hơn nữa cắt vân trong nhà là kinh thương gia cảnh rất tốt ở cấp ba hồi đó là giáo bên trong nhân vật nổi tiếng đối với cắt xoáy bọn họ không có thông báo chính mình diệp phong cảm thấy rất bình thường chính mình ở cấp ba thời điểm tồn tại cảm rất thấp. húng chi sống đến mức lại không tốt hiện tại cái này tôn trọng tiền tài thời đại n g h i u tâm n g h i u mã tầm mã hôn không được cũng không có ra mặt đi tham gia như vậy tụ hội lần trước cắt xoáy bọn họ không có thông báo chính mình diệp phong sở dĩ tham gia tụ hội vẫn là một cái khác cao chung bạn học mời cùng đi tham gia sau khi hắn đều xin thể cũng không tiếp tục đi tham gia như vậy tụ hội căn bản cũng không có vị trí của chính mình vậy ta đến thời điểm nói với bọn họ một hồi hoàng tuấn kiệt nói rằng hắn hiện tại ở lớp học bạn học chung xem như là sống đến mức không sai hơn nữa lao bà lại là dương vân cái này đã từng hoa khôi của trường vì lẽ đó ở cấp ba bạn học chung, v biết, biết rất bình thường không nhìn ra chỗ đặc biệt mở chính là phổ thông gia tạm nếu như không phải đưa giá trị bảy tám ngọc bội cho nữ như mình hắn phòng chừng đều rất khó biết diệp phong tình huống bây giờ có điều phong tử ta nghe nói cắt xoáy bọn họ làm cái này thu hồi không đơn giản như vậy Rất khả năng cùng một chung trăm linh năm giáo khánh có quan hệ hoàng tuấn kiệt lại nói một chung trăm linh năm giáo khánh diệp phong hơi s ứ n g sở bởi từ một trung tốt nghiệp đều nhanh chín năm cho nên đối với một trung không cái gì quan tâm cũng không biết một trung muốn cử hành trăm năm giáo khánh đúng một chung trăm năm giáo khánh sẽ đối với một ít đồng học gửi đi tham gia giáo khánh thư mời có điều có thể có được thư mời đều là đồng học chúng có danh tiếng ta phòng trừng cắt xoáy bọn họ sẽ là hy vọng thông qua lần tụ hội này hướng về một trung làm vài tờ thư mời hoàng tuấn kiệt nói rằng hóa ra là như vậy diệp phong bỗng nhiên tỉnh lộ nếu như có thể được thư mời tham gia trăm năm giáo khánh đó là có đủ mặt mũi sự tình tuy nói chỉ cần là một trung tá hữu cũng có thể t h a m k i ế n có điều chủ động tham gia cùng thụ khiêu tham gia là hai loại không giống quy cách đãi ngộ lẽ nào tụ hội là có thể được thư mời d i ệ p phong hiếu kỳ nói n g ư ơ i thật n g ố c à, bọn họ khẳng định là muốn thông qua tụ hội gom góp quyên tặng tài chính nếu như vậy liền có thể từ một chung được thư mời hứa tình khé p cười nói nàng là một trung tốt nghiệp đối với này hiểu rất rõ như vậy có thể d i ệ p phong kinh ngạc nói không sai bọn họ sẽ là m ý nghĩ này hoàng tuấn kiệt gật gật đầu nói ha <haha> ha loại này quyên tặng đến thư mời hữu danh vô thực có ý nghĩa gì diệp phong không khỏi lắc đầu nói n g ư ờ i này liền không biết này thư mời số lượng quan hệ đến một cái lớp học vinh dự hiện tại cái nào lớp không phải trong bóng tối tìm cách nếu như một cái lớp học liền một tấm thư mời cũng không có nhiều không còn mặt mũi a hoàng tuấn kiệt cười nói diệp phong ngẫm lại là dù sao đây là một chú ý mặt mũi xã hội có điều coi như là được lời mời hàm phân phối thế nào diệp phong lại hỏi đơn giản dĩ nhiên là phân phối cho q u y ê n tặng nhiều người a hoàng tuấn kiệt xẹp xẹp m i ệ n g nói cắt xoáy bọn họ như thế tích cực cử hành tụ hội không chính là vì nguyên nhân này ra cảnh bọn họ tốt nhất khẳng định quyền tặng là nhiều nhất được thư mời cũng là thuận lý thành trường còn cái khác tham gia tụ hội bạn học vì cái gọi là lớp vinh q u a n g lại không muốn ở bạn học trước mặt mất mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy ra một ít tiền đến dùng làm quên tặng diệp phong sau khi nghe không khỏi lắc đầu một cái chương một trăm mười hai xa thị tình văn vật cục một gian rất phổ thông trong phòng làm việc không có cái gì xa hoa xa hoa trang trí chỉ có một tấm r ấ t cũ kỹ hồng sơn bàn làm việc vài tờ trường ghế gỗ phấn viết soạt thành trên trần nhà treo một chiếc đèn chân không còn có đại quạt trần chính đang ầm ầm đến chuyển bên cạnh đèn chân không thổi đến mức loạn tròa loạn chọa trò thích, thích. ngươi đến cùng có ý gì tại sao muốn triệt đi ta hạng mục lẽ nào ngươi không biết ta đã cùng Quốc tế Phủ Cơ văn Nghiên Cứu. hiệp hội đạt được câu thông chỉ cần hạng mục mở ra động bọn họ liền sẽ dốc toàn lực phối hợp hiện tại ngươi dĩ nhiên nói với ta hạng mục bị nhỡ ngươi để ta điển trung thiên làm sao hướng về bọn họ bàn giao chẳng lẽ nói là nói đùa bọn họ lao nông bình thường trang phục điển lao hiện tại là nổi giận đùng đùng hướng về tọa ở phía sau bàn làm việc một ông già nổi nóng ông lão này lông mày dẫm mắt to tóc trải cẩn thận tỉ mỉ ăn mặc nhưng rất phổ thông ở lại một bộ kính lão thật giống như là một cổ giả bình thường người lao giả này nhưng sắc mặt bình tĩnh mãi đến tận điển lao phát tiết qua đi hắn mới ung dung thong thả. Ngón tay khinh, khinh gõ bàn nói lao điển triệt đi ngơi hạng mục cũng không phải ý của ta. kỳ thực ta là rất ủng hộ ngươi chỉ là có lúc muốn lấy đại cục làm trọng hiện tại cấp trên coi trọng nữ chân giang văn nghiên cứu do mông hưu đầu mối thành lập nghiên cứu chuyên gia tổ cần gom góp đại món tiền vốn ngươi cũng biết chúng ta này một khối chi p h i thường có h ạ n căn bản vô lực chống đỡ hai cái đại hạng mục có điều lão đ i ề n sang năm sang năm ta nhất định đại lực toàn lực ủng hộ ngươi tiếp tục hạng mục này điển lao sắc mặt âm trầm cực kỳ tuy rằng hắn biết thiết thích là vạn bất đắc dĩ nhưng vẫn là khó có thể ngột n ạ t phẫn nộ hắn làm sao không biết bên trong cục tài chính căng thẳng có thể vấn đề là hắn hạng mục là sớm nhất n a báo lại bị mông hưu một đám người thiệt hồ hơn nữa hắn hạng mục căn bản không thể chậm lại một khi chậm lại hay cùng quốc tế phù cơ văn hiệp sẽ không có cách nào bàn giao sau đó lại nghĩ hợp tác liền khó khăn quốc tế phù cơ văn hiệp hội cũng không phải cái gì chính thức tổ chức mà là một dân gian tổ chức do các quốc gia một ít phù cơ văn ham muốn giả thành lập tổng bộ ở nước pháp a di hắn điển trung t i ê n là cái này hiệp hội thành viên cho tới nay bởi tài chính quyết chiếu phù cơ văn nghiên cứu liền rất là hậu hơn nữa các quốc gia cũng không coi trọng cũng không nhận định phù cơ văn tồn tại lịch sử phù cơ văn nghiên cứu thông thường đều là do tư nhân góp tài chính bởi vì có hạn vì lẽ đó thành quả nghiên cứu không nhiều lần này đ i ề n lao chuẩn bị mượn lần trước thành quả nghiên cứu là một m vô lớn hướng về bên trong cục xin phủ cơ văn nghiên cứu hạng mục người quốc tế phủ cơ văn nghiên cứu hiệp hội người đến đây cùng nhau nghiên cứu điều này cần một số lớn tài chính ít nhất cũng phải mấy triệu thậm chí hơn mười triệu nghĩ tới đây đ i ề n lao đột nhiên có loại đ ầ n đội vô vị coi như là chính mình nghiên cứu ra phủ cơ văn một ít thành quả mặt trên không trọng thị vẫn vô dụng từ thiết thích văn phòng đi ra đ i ề n lao trở lại trong phòng làm việc của mình hắn tôn nữ điển điểm chính đang thu dọn văn kiện mặt khác hai cái hắn mang nghiên cứu sinh thì lại ở nhìn tư liệu hắn không chỉ có là tình văn vật c trả lại kiêm chức nam đại khảo c ổ học viện giáo sư trước gia gia hạng mục phê hạ xuống không đ i ề n điểm vội vã đi tới hỏi đ i ề n lão sắc mặt tâm trầm ngồi xuống sinh hờn d ỗ i đ i ề n điểm thấy này cái nào còn không biết khẳng định là gặp sự cố nàng trả lại chưa bao giờ từng thấy gia gia sinh quá lớn như vậy k h í nàng vội vã cho gia gia rút một chén trà đ i ề n lao sau khi uống xong lúc này mới sâu sắc đến thở ra một hơi lắc đầu liên tục thở dài hạng mục sự t ì n h thất bại phù cơ văn nghiên cứu sau đó liền không cần thiết làm thật lâu sau điển lao mới nói nói điển điểm tiêu khắp khuôn mặt là thất vọng chỉ có nàng mới vì hạng mục này vì phù cơ văn nghiên cứu gia gia trả giá bao nhiều tâm huy Có điều điền lao trong thời gian ngắn làm sao có khả năng tiêu tan đây giá hương láo ngư lâu chúng diệp phong mấy người hàn huyên hồi lâu sau hoàng tuấn kiệt một nhà lúc này mới hài lòng đến rời đi đối với bọn họ mà nói có thể tiến vào giá hương láo ngư lâu ăn một bữa đó là có đủ thành có cảm diệp phong cùng hứa tình không có ở giá hương lao ngư lâu ở lâu thêm liền lái xe hướng về ngựa đá chấn mạ đi bị tạp xa mở ở nông thôn lối đi bộ bên cạnh sẽ là một đám lớn vàng rực rỡ ruộng lúa một ít trong ruộng lúa chính có không ít người ở thu gạt lúa hiện tại chính đang bận rộn nhất song c ư p trong lúc như thế nào song c ư p tự nhiên là gạt gấp lúa sớm cấp xuyên lúa mùa mạ bởi lúa mùa mạ nhất định phải ở lập thu trước sau gieo xuống nếu như trầm mùa sẽ gợi ra giảm sản lượng thậm chí t u y ệ thu t đây là nông dân ở thời gian dài rằng giặc bên trong tổng kết r a quy luật tuy nói hiện tại có thu gạt khi tồn tại, vẫn là có rất lại càng không có cái gì lợi nhuận hiện tại rất nhiều người đều là tự mình động thủ t h u gạt thông thường dùng liêm đao lúa cắt xuống c h ắ t thành một bó một bó sau đó sẽ bắt được chuyên môn hạt thóc tuốt hạt k ỳ tiến hành tuốt hạt ở trước đây này tuốt hạt k ỳ đều là dùng chân đạp hiện tại tiên tiến một ít dùng động cơ điện kéo có thể tiết tiết kiệm không ít thể lực tăng nhanh chóng độ p h o n g ngươi không phải nói nhà ngươi ngày mai sẽ thu gạt lúa sớm ta ngày mai cho ngươi ra hỗ trợ như thế nào hứa t ỉ n h tọa chỗ ngồi kế tài xế thượng chống đỡ cảm nhìn bên ngoài khí thế ngất trời song cướp cảnh tượng cảm thấy rất thú vị tốt diễm phong cười nói nhà hắn ngày mai thu gạt lúa sớm nếu như là di v Điện thoại. Có thu phong có một ít khí lực công việc này hoàn toàn có thể giao cho hắn cũng không có cần phải lại xin mời người nhiều nhất tấy mạ thời điểm lại xin mời người trở lại vườn trái cây diệp phong mới vừa dừng xe tử liền nghe đến hứa tình chỉ vào một phương hướng che miệng lại cười nói phong ngươi xem nhà ngươi cậu ở làm chuyện xấu xa gì cái gì diệp phong nghe không hiểu có đ i ề u nhìn sang sau khi trên mặt có chút lúng túng chỉ thấy hai con đại chó đất chính đang một cây đại thụ dưới bóng cây chính đang hắt x è o hắt x è o đến làm chuyện xấu là đại c ậ u cùng hai c ậ u chúng nó vốn là là một con công c ậ u một con chó mẹ là một đôi diệp phong trong lòng hơi động không biết này hai c ậ u có thể hay không mang thai c ậ u tự trải qua sinh mệnh c h i bùn cải tạo đại c ậ u hai c ậ u sinh ra đời sau lại sẽ làm sao ưu tú ở hắn hiện tại nuôi dưỡng hết t h ể c ậ u chúng cũng chỉ có vài con chó đất là không có cát từ mục thúc trên tay chiếm được hết t h ể máy quyển đều là trải qua cát nói cách khác đều là không có khả năng sinh đẻ khạc khạc đây là cậu cầu môn bình thường sinh lý cần chúng ta vẫn là không muốn đi quay dối chúng nó diệp phong thẳng h ắ n g một cái nói rằng hứa tình che miệng nợ nụ cười sau đó dùng một loại quyến rũ đến ánh mắt nhìn diệp phong một chút tựa hồ đang ám chỉ cái gì chương một trăm mười ba diệp phong bị hứa tình ánh mắt này câu động tâm hỏa đem nàng ôm vào trong ngực hai bàn tay lớn hướng về một số vị trí bao trùm đi tới nào nặn lên động tình hứa tình mị nhãn như thơ v ạ n vẹo thân thể bắt đầu điên c u ồ n g tắc hôn lên sau một hồi lâu hai người mới tách ra đến vào lúc này hai con nguyên bản vĩ vĩ đụng vào nhau đại chó đất rốt cục tách ra đến công cậu vật kia vẫn không có thu về đi. Liền như thế treo. đung đưa không ngừng hứa tình nhìn ở trong mắt mặt cười thượng càng ngày càng nóng bỏng lên lều khu hứa tình chính đang đùa mèo rừng mèo rừng ở trong lồng mềm vật đến đang nằm thơ phạc này mèo rừng lại bị đói bụng mấy ngày liền hống khí lực đều gần như không còn phong ngươi làm sao không cho nó uy đồ vật ngươi xem nó đều đói bụng thành như vậy hứa tình nhìn thấy mèo rừng cũng không núp đ í c h liền mí mắt đều h í p cảm thấy rất mất mặt này mèo rừng r a lông rất ưa nhìn có điều đói bụng lâu như vậy đều nhanh thành ra bọc xương ta hiện tại phải đem nó thuận nhất định phải đưa nó ra tính dùng đói bụng phương thức loại trừ đi diệp phong khẽ cười nói vậy nhìn qua hãy cùng con báo giống như vậy rất đẹp nếu như không phải cặp t i a sinh đ ẹ p ở trong mắt hiện ra lạnh leo hư mang khiến người ta không dám tới gần nàng đều muốn đưa tay đi sờ xoa hít đói bụng lâu như vậy nhanh gần đủ rồi diệp phong suy nghĩ một chút bây giờ nhìn mèo rừng d á n g vẻ h i ệ n nhiên là thật sự bị đói bụng đến phải gần chết là mèo rừng thể chất cường hãn đ ổ i thành bình thường mèo rừng chỉ sợ đã bị chết đói tiểu tình ngươi trước hết để cho mở lùi xa một chút diệp phong nói với hứa tình tốt ta hứa tình không biết diệp phong phải làm gì nàng vội và xa xa chạy đi diệp phong thổi một tiếng miệ lưới nhất thời rất nhiều má sau đó giam giữ m è o rừng lồng sắt môn mở ra m è o rừng mỹ mắt hơi n ú c ních một chút cũng không n ú c ních tựa hồ căn bản vô lực động bình thường xa xa nhìn hứa tình không biết diệp phong phải làm gì nhưng có chút sốt sáng nói với diệp phong phong ngươi cẩn trọng một chút dù s a o này m è o rừng quá to lớn cùng con báo giống như vậy tuy nói hiện tại đói bụng thành như vậy là vô cùng nguy hiểm đặc biệt diệp phong hiện tại dựa vào đến như thế gần có điều đón lấy một màn để hứa tình kinh ngạc không ớt chỉ thấy diệp phong lấy ra một bao đồ ăn đến sau đó đổ ra một hặc đặt ở trong lòng bàn tay liền như thế ngồi sụng vươn tay ra đi p h ò n g ngươi đang làm gì làm như vậy quá nguy hiểm hứa tình biến sắc mặt muốn đi tới lại bị hai con ngũ cao to chó đất ngăn cản hiện tại diệp phong nuôi dưỡng những ngày cậu đều phi thường thông minh có thể nghe hiểu một nhóm người trung thực cho hết thành diệp phong dặn dò một ít nhiệm vụ tựa hồ nghe thấy được sinh mệnh c h i bùn khí t ứ c đầu kia nguyên bản âm u đầy từ khí báo mắt mèo đông nhiên mở thật lớn một vệt h u n g mang né qua dĩ nhiên cật lực chạm lên mèo mèo rừng tựa hồ t u n ra sức mạnh cuối cùng đông nhiên từ lồng sắt trung vật ra tốc độ rất nhanh chi tiết tốc độ này nhanh là đối lập so với đỉnh cao thời kỳ tốc độ thực sự là quá chậm đối với hiện tại diệp phong mà nói. tốc độ như vậy không đủ nhanh ngay ở mèo rừng muốn nào h tới diệp phong thời điểm thứa tình kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại hống hống hống không nghe thấy tưởng tượng kêu tham thiết ngược lại là mèo rừng bi nộ mà suy yếu gầm rú thứa tình vội vã mở mắt nhìn lại đã thấy đến đầu kia to lớn mèo rừng giờ khác này bị diệp phong một tay để lại phần gãy vị trí áp trên đất tuy rằng mèo rừng tứ chi dãy r i a nhưng căn bản không thể động đ ậ y diệp phong sức mạnh bây giờ lớn bao nhiêu đừng nói là hiện tại suy yếu mèo rừng có như là mèo rừng đỉnh cao thời kỳ phỏng đủ để mèo rừng như thế để lại dĩ nhiên mè diệp phong không nhất định có thể đủ tay đ ể đến nhìn thấy diệp phong không có chuyện gì thứa tình treo lên tâm rốt cục rơi xuống tiểu t ử thành thật một chút diệp phong bông ra đặt tại mèo rừng trên cổ bàn tay lớn lui về phía sau một bước mèo rừng là thật sự không khí lực trước tấn công chỉ là cuối cùng bạo phát hiện tại thật giống như lợn chết bình thường n ắ m út s ớ p vô lực đến nhìn diệp phong đồ ăn trên tay nguyên bản tràn ngập giã tính hung hãn trong ánh mắt dĩ nhiên biến đến tội nghiệp lên diệp phong thế này biết mèo rừng là triệt để thể lực tiêu hao hết lại dàn vặt xuống thật sự sẽ bị dàn vặt chết tức hắn tiện tay ném đi liền đem hạt đồ ăn ném đến mèo rừng bên mép mèo rừng giật giật thân thể mềm hoạt không có mảy may khí lực chỉ có thể đưa đầu lưỡi nhưng căn bản không đụng tới đầy đủ phí đi một hồi lâu nó mới đưa đầu di động đến đủ đến đồ ăn vị trí lẽ lưỡi nơi nào đồ ăn cuốn vào vào trong miệng không chờ mèo rừng dư vị đồ ăn diệp phong đem nó nâng lên ném vào lồng sắt chung sau đó sẽ đem lồng sắt đóng lại p h ò n g ngươi vừa n ã y như thế làm quá nguy hiểm hứa tình chạy tới quệt mồn ba trách nói yên tâm đi này không không có chuyện gì diệp phong xoa xoa hứa tình sợi tóc k h é p cười nói ngược lại không quản lần sau không cho phép như vậy hứa tình không nghe theo nói rằng được được được diệp phong gật đầu liên tục xem ra lần sau không thể ở trước mặt nàng như thế làm lần này hứa tình chơi đến rất muộn diệp phong mới đưa nàng đưa trở về trước khi đi diệp phong nhưng lấy ra mấy thứ đồ trang sức đưa cho nàng chỉ đem nàng mừng rỡ vui vẻ không thôi ôm diệp phong liền gặp hồi lâu trở lại vườn trái cây sau khi đã là chín giờ tối có thêm diệp phong đang muốn đi rửa giấy đột nhiên nhận được điển điểm điện thoại từ lần chiếc điện thoại liên lạc qua sau khi sau khi diệp phong với hắn lại nói chuyện điện thoại mấy lần chủ yếu là tán gẫu một ít liên quan với p h ù cơ văn phương diện sự t ì n h diệp phong phi thường quan tâm p h ù cơ văn nghiên cứu tiến triển lẽ nào p h ù cơ văn nghiên cứu lại có tiến triển ở diệp phong trong lòng hơi động thông thường mà nói không có chuyện gì đ i ề n điểm bình thường không sẽ chủ động gọi điện thoại đ i ề n điểm có phải là lại có chuyện tốt gì muốn nói cho ta diệp phong ấn xuống nút nhận cuộc gọi khinh khẽ cười nói không phải hôm nay tâm tình không tốt cho nên mới muốn cứ gọi điện thoại cho người đ i ề n điểm trong giọng nói có chứa một loại trầm thấp cùng thất lạc phủ cơ văn nghiên cứu chỉ có thể dừng lại đ i ề n điểm hệ p à i nói ngừng tại sao không phải nghiên cứu đến khỏe mạnh hiện tại có thành quả cái kia hạng mục nên không có vấn đề gì chứ diệp phong kinh ngạc nói ở lần trước tán gốc chung hắn liền từ đ i ề n điểm khẩu bên trong hiệu được đến đ i ề n lao chính đang tìm cách một hạng mục kế hoạch một khi thành công thực thi phủ cơ văn nghiên cứu nhất định sẽ rất nhiều tiến triển không biết ra ra nói là mặt trên bắt không xuống khoản thiếu hụt tài chính hạng mục này chỉ có thể tạm thời ngừng đ i ề n điểm nói rằng lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác diệp phong tâm tình cũng có chút không tốt lên dù sao phủ cơ văn nghiên cứu đối với hắn ảnh hưởng rất lớn cho đến bây giờ hắn lợi dụng cái kia đối với đại địa phù văn phân tích đã gần như có điều hắn phát hiện tuy nói phân tích đến gần đủ rồi cái này đại địa phù văn đối với tự thân ảnh hưởng nghiên cứu hạn chế với đối với đại địa câu thông cảm ứng cũng không có cái khác biến hóa hắn thử nghiệm lợi dụng cái này phủ cơ văn mô hình nhưng phân tích cái khác phủ cơ văn lại phát hiện cũng không có hiệu quả hắn phân tích có thể là cái khác phủ cơ văn không thích hợp cái này mô hình có thể là này một mô hình chỉ có thể phân tích một phủ cơ văn nói tóm lại hắn phủ cơ văn phân tích lại đến bình cảnh vì lẽ đó hắn hy vọng ký thác ở điền lao bên kia điều này cần một số lớn tài chính mới được bên trong cục không phê khẳng định khởi động không được điển điểm trong điện thoại tất là nói trừ phi là có người có thể bỏ vốn tài trợ có điều khảo cổ hạng mục nghiên cứu muốn kéo đến tài trợ phi thường khó khăn bình thường có thể kéo đến tài trợ thông thường là một số văn hóa cổ thành lịch sử di tích loại hình hạng mục thông qua khảo cổ nghiên cứu có thể mở rộng địa phương tiếng tăm lịch sử gốc gác đối với du lịch thân để lại trợ giúp phù cơ văn nghiên cứu thuộc về rất ít lưu ý lạ văn tự khảo c ầ nghiên cứu không nói ở quốc nội coi như là trên quốc tế đều không được coi trọng điều này cũng rất bình thường tài trợ hạng mục đơn giản là vì danh kh kinh tế lợi ích không có lợi ai sẽ ngốc đến đầu tiền đi và o phủ cơ văn vật này p h ò n g chừng chín mươi chín phần trăm chính người liền nghe đều chưa từng nghe nói nghiên cứu cái này có ích lợi gì liền phủ cơ văn đến cùng tồn tại không tồn tại có phải là sau đó bịa đặt đi ra vẫn là một huyền niệm đây rất nhiều nhà khảo cổ học không muốn lãng phí thời gian đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt nghiên cứu cũng chỉ có những k i a phủ cơ văn chân chính ham muốn giả mới sẽ thâm nhập nghiên cứu chỉ tiếc cũng không đủ nhân lực vật lực tài chính rất khó có tiến triển dù sao phủ hòn đá tảng khai quật liền phi thường ít gọi thấy coi như có phủ cơ văn khai quật can bạn không được coi trọng sẽ hủy hoại ngươi nói tài trợ thì có thể làm cho hạng mục này tiếp tục nữa diệp phong nghe xong đ i ề n điểm tố khổ trong lòng hơi động né qua một ý nghĩ liền vội vàng hỏi đúng đấy có điều muốn có được tài trợ căn bản là không thể coi như là có thể kéo đến mấy trăm ngàn tài trợ không có ý nghĩa thực tế gì đ i ề n điểm nói rằng đ i ề n điểm vậy ta hỏi ngươi đại khái cần ngươi bao nhiêu tiền diệp phong liền vội vàng hỏi ông nội ta nói chí ít có năm triệu trở lên ngoại trừ muốn g i à n xếp quốc tế phủ cơ văn hiệp hội thực tục ở ngoài chủ yếu là muốn chọn mua một nhóm dụng cụ chuyên nghiệp hiện tại bên trong cục thiết bị cũng không đầy đủ không đạt tới phủ cơ văn nghiên cứu tiêu chuẩn điển điểm nói rằng mới năm triệu cũng không tính quá nhiều diệp phong đã c o i chủ ý tức nói rằng điển điểm nếu như ta có thể là ra ra ngươi hạng mục tiến hành tài trợ đây diệp phong ngươi nói cái gì điển điểm không thể tin được chính mình nghe được ta là nói ta đồng ý tài trợ ra ra ngươi hạng mục diệp phong chậm lại tốc độ nói rằng ngươi tài trợ điển điểm sửng sốt trần trơ chốc lát nói rằng diệp phong này không phải là đùa g i ỡ n tuy rằng ta biết ngươi đối với phủ cơ văn cảm thấy rất hứng thú có điều phủ cơ văn nghiên cứu đối với ngươi không có bất kỳ kinh tế thể lời hơn nữa cái này mục không nhất định có thể trăm phần trăm thành công quan trọng nhất chính là ta nói tới năm triệu vẹn vẹn là sơ kỳ tài chính một khi ra thành quả khẳng định còn muốn tiến hành đến tiếp sau tập trung vào khả năng cần tài chính tuy rằng nàng không có nói rõ diệp phong lại nghe ra nàng trong lời nói ý tứ là sợ diệp phong không có nhiều tiền như vậy dù sao lần trước nàng cũng đã tới diệp phong ra không nhìn ra diệp phong có tiền dáng vẻ này không phải là ba năm vạn không phải ba mươi năm mươi vạn mà là năm triệu trở lên tài trợ tiền điểm ta diệp phong như là đùa dỡn người sao ta là thật sự muốn trợ giúp các ngươi nếu như ngươi không tin ngươi hiện tại liền cho ta tạc hào ta trước đem năm triệu chuyển tới người tạp thượng diệp phong nói rằng hắn đối với điển điểm ấn tượng rất tốt tin tưởng điển điểm nhân phẩm dĩ nhiên hắn sở dĩ như thế bức thiết tự nhiên cũng là bởi vì quan hệ này đến hắn tự thân dù sao p h ụ cơ văn nghiên cứu đối với hắn mà nói quá trọng yếu coi như là điển lão bọn họ không tiến hành hạng mục này chính hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xính mời một ít văn tự nhà khảo cổ học thành lập tư nhân phòng nghiên cứu đối với p h ụ cơ văn tiến hành nghiên cứu hắn tại sao muốn bán đi kim cương vẹn vẹn là vì mấy trăm triệu nguyên hắn hiện tại tiền đã đầy đủ hắn tiêu tốn hắn mục đích thực sự sẽ là không tiếc bất cứ giá năm trăm triệu không được liền ba mươi năm mươi hữu tổng có hy vọng phá giải p h ù cơ văn bí mật hắn tin tưởng đây tuyệt đối đáng giá p h ù cơ văn phá giải sẽ mang đến cho hắn trước n à y chưa từng có chỗ tốt không không không phải diệp phong ta dĩ nhiên tin tưởng ta hiện tại liền đi nói cho ra ra điền điểm ngự khí có chút gấp gấp lên có vẻ rất kích động nàng là thật sự tin tưởng diệp phong diệp phong không phải loại kia khoác lác đùa dẫn người tuy rằng nàng biết tài trợ ra ra hạng mục đối với diệp phong không có ích lợi gì thế nhưng trong lòng nàng có một chút tâm tư thật sự hy vọng ra ra hạng mục có thể tiếp tục tiến hành chỉ vì một kiên trì bền bị giấc mơ rất nhanh đ i ề n điểm liền ngỏm rồi điện thoại diệp phong cầm điện thoại di động trong mắt tràn đầy hưng phấn hắn đồng dạng kích động nếu như có đ i ề n lao đầu mối cùng quốc tế phủ cơ văn hiệp hội tiến hành nghiên cứu như thế hắn liền không cần chính mình tự mình mời mọc trên ra thành lập phòng thí nghiệm có thể bớt đi rất nhiều phiền phức giờ khác này ở xa t h ị điền lao trong nhà tuy nhưng đã nhanh mười điểm nếu như là bình thường có ngủ sớm dậy sớm quen thuộc điền đã sớm nghỉ ngơi hắn giờ khác này đứng trên ban công trên ngón tay mang theo khói hương vừa đánh một bên thở dài lao giả lại đang hút thuốc lá làm sao còn chưa ngủ điển lao bạn già ăn mặc áo ngủ đi ra những mày nói ngủ không được điền hôm nay đã không biết bao nhiêu lần thở dài không phải là hạng mục không còn hà tất để cho mình như thế bi quan đ i ề n lao bạn già khuyên đủ ngươi không biết ta lần này không còn cơ hội sau đó liền không hy vọng đ i ề n lao thở dài vừa lúc đó điền đ i ệ m đột n h â n từ trong phòng của mình chạy ra liền thỏa hiệp cũng không có xuyên để trần trắng m i ệ n g chân rằng chạy ra một thân liền y váy ngủ linh lung thân thể triển lộ không bỏ sót ra ra ra ra đ i ề n điểm thần t ì n h kích động nói rằng có người đồng ý tài trợ ngươi hạng mục cái gì đ i ề n lao phản ứng cực kỳ quá độ điển điểm là ai đồng ý tài trợ hắn cũng nghĩ tới tài trợ không tiếp mặt g à y đi tìm một ít bạn cũ có điều nhiều nhất có thể cung cấp ba năm vạn đô la tiền đây căn bản là như mới bỏ biển là diệp phong hắn đồng ý tài trợ điền đêm i liền vội vàng nói diệp phong điền lao kinh ngạc một hồi nhữ mày nói diệp phong là ai hắn vẫn đúng là không quá nhớ tới diệp phong dù sao thì sự chú ý của hắn đều ở phủ cơ văn thượng lại qua như thế trường một quãng thời gian ra ra ngươi không nhớ rõ lần trước ở phong huyền thời điểm phát hiện phù hòn đ ã tặng sự t ì n h a điền điểm nhắc nhở há ngươi nói chính là người trẻ tuổi kia a điền lao kỹ lên sau đó nhữ mày nói hắn có thể tài trợ nhiều như vậy tiền hắn nói có thể ra ra nếu không ngươi nói với hắn điền đêm nói rằng được rồi điền lao tuy rằng không quá tin tưởng Có điều này đều này là một cái hy vọng, trăm ứ tức c gật ngủ, tức tiếp nhận tiếp t hụ, điển điểm o thoại n điện g tay đ di ộ mười lăm diệp phong một mực chờ đợi điền lao điện thoại chung điện thoại vừa văng lên hắn liền ngay cả bận bịu ấn xuống nút nhận cuộc gọi không trách hắn như thế căng thẳng kích động dù sao quan hệ đến p h ù cơ văn nghiên cứu đối với hắn thực sự quá trọng yếu này xin hỏi là điền lao à ta là diệp phong diệp phong trực tiếp mở miệng nói rằng diệp phong ngươi thật sự có thể là lao phu hạng mục tại chợ điền lao so diệp phong càng nóng lỏng trực tiếp tuyệt vời hỏi diệp phong trong lòng vui vẻ xem ra điền lão là thật là hạng mục sự tình ở phi lòng tức nói rằng điền lão Tiểu tử quả thật có thể tài trợ i quả có d ệ phú cơ văn nghiên cứu coi như là ở điều kiện hạ khắc hắn cũng có thể đáp ứng ta hy vọng điển lao có thể đến phong huyền làm nghiên cứu diệp phong nói ra điều kiện của chính mình dù sao xa thị khoảng cách phong huyền qua xa thực sự không t i ệ n hắn hiện tại căn cơ ngay ở vườn trái cây mảnh rừng núi này c h u n g căn bản không thể rời đi quá lâu vì lẽ đó để điển lao đến phong huyền thành lập phòng thí nghiệm là không thể tốt hơn ở phong huyền hắn càng có khả năng không chế cục diện hạ thấp tiết lộ nguy hiểm dù sao hắn muốn điển lao nghiên cứu không phải là chỉ là hiện có hậu thế phủ cơ văn mà thôi trả lại có trong không gian giới chỉ những kia lượng lớn thần bí văn tự đến phong huyền nghiên cứu phủ cơ văn phi thường không tiện bởi vì chúng ta phòng thí nghiệm nhất định phải mượn bên trong cục phòng thí nghiệm cùng máy móc thiết bị nếu không thì căn bản làm không được nghiên cứu nếu như ta có thể cho các ngươi cung cấp kiến tạo một hoàn toàn mới phòng thí nghiệm tài chính đây diệp phong nói rằng hắn hiện tại là giàu nước đố đổ vách mới xây một phòng thí nghiệm điển lão cả người chấn động hắn không nghĩ tới diệp phong dĩ nhiên dã tâm lớn như vậy hắn không nghĩ ra diệp phong đến cùng đang đeo đổi cái gì lẽ nào vẹn vẹn là phù cơ văn huyền bí à liền vì vậy mà tập trung vào hơn mười triệu rất có thể sẽ chúc lam múc nước công gia chẳng hơn nữa này bản thân sẽ không mang đến to lớn gì Lợi ích h ắ nghiên k h ô n n Diệp p h g như cứu điển h g Người lão trầm giọng nói rằng nguyên lai、like、điển lão là lo lắng những ngày diệp phong trên mặt lộ ra mỉm cười hắn hiện tại vẫn đúng là không thiếu tiền đừng nói ngàn thanh vạn coi như là hơn trăm triệu tài chính hắn cũng có thể cung cấp đ ư ợ c chỉ cần có thể p h ù cơ văn bí mật nghiên cứu ra coi như là mua kim cương tiền toàn bộ đều dùng đi cũng coi như cái gì để lão ta vẫn là câu nói kia hy vọng điền lão ngươi có thể nghiên cứu địa điểm đặt ở phong h u y ề n còn mới xây phòng thí nghiệm tài chính ta có thể một mình gánh chịu diệp phong không để ý chút nào nói rằng ngươi thật sự có thể điền lão là thật sự chấn kinh rồi này không phải là mấy chục mấy triệu mà là mấy chục triệu à. sơ hắn đi diệp phong ra thời điểm không giống như thế có tiền điền lão ngươi hiện tại tạp hảo phân phát ta. ta hiện tại cho ngươi đánh ngàn vạn làm hạng mục tài chính khởi động còn bên này phòng thí nghiệm đất trống ta đến phụ trách diệp phong cười nói tốt ta điền lao trầm mặc một hồi cúp điện thoại sau khi rốt cục phát ra một thẻ ngân hàng hào lại đây diệp phong lập tức sử dụng điện thoại di động ngân tiến hành chuyển khoản hắn hiện tại đã sớm là ngân hàng quý khách cấp khách hàng ở chuyển khoản phương diện là không có hạn ngạch rất nhanh ngàn vạn nguyên bị xoay chuyển quá khứ ở xã thị điền lao trong nhà một tiếng tí tách vang lên đến điền lao liền phát hiện tay của mình ghi nhận được một cái ngân hàng tin nhắn mở ra nhìn xem một chuỗi lớn con số trực đem hắn r ư ợ hoa mắt ngàn vạn hắn thật sự xoay chuyển ngàn vạn lại đây điền lao cả người run dậy kích động vạn phần ra ra quá t xuất phát từ nội tâm cao hứng không sai không sai qua mấy ngày đợi được hạng mục sự tính sắp xếp thỏa sau khi chúng ta liền đi phong huyền điển lão kích động đến đi lại sau đó làm ra quyết định đi phong huyền làm cái gì điển điểm hỏi nàng cũng không nghe thấy diệp phong hướng về ra ra đưa ra duy nhất một điều kiện nếu diệp phong như thế tương tin chúng ta trực tiếp đánh ngàn vạn lại đây chúng ta đương nhiên phải có thành ý nghiên cứu địa điểm phóng tới phong huyền điển lão người nói hắn đã đã lâu không có cao như thế hưng ân điển điểm gật gù tốt rồi nếu hạng mục có tài chính hiện tại đã không còn sớm mau mau ngủ a điển lão bạn già ngáp một cái ngươi trước tiên đi ngủ ta còn có chuyện điền lão hiện tại rất kích động làm sao ngủ đến hắn suy nghĩ một chút vội vã lại cho diệp phong bắt điện thoại quá khứ diệp phong nhìn thấy điền lão lại đánh tới tức với hắn nói một chút sự tình lúc này mới cúp điện thoại giờ khác này hắn rất kích động điền lão tiếp nhận rồi hắn ngàn vạn như thế coi như là đáp ứng phòng thí nghiệm xây ở phong huyền hắn liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đến nắm giữ p h ù cơ văn nghiên cứu tiến triển có điều phòng thí nghiệm nên kiến ở nơi nào đây diệp phong trong lòng cân nhắc vườn trái cây bên này khẳng định không được ngựa đá trấn bên kia không được vậy cũng chỉ có thể là thị trấn diệp phong quyết định ngày mai đi thực địa khảo sát một hồi tuyển địa điểm tốt lại nói đêm khuya diệp phong chính đang làm đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức động tác này tư thế vừa bắt đầu làm rất khó khăn cầm cự không được bao lâu tùy theo thay máu bắt đầu cảm giác cũng không có như thế khó có thể kiên trì chỉ có điều loại kia dương cảm vẫn rất mánh liệt hắn phòng、chứng. hẳn là thay máu gợi ra biến hóa liên tục làm mấy lần sau khi diệp phong thân thể trần chuồn g thượng lần thứ hai có một tầng chất lỏng màu đỏ ngọn g hiện ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh nhi thực sự là thoải mái a diệp phong khắp khuôn mặt là thoải mái loại kia d ư ơ n g qua sau thoải mái thực sự là làm người dư vị vô cùng làm xong đứng trồng ngược hai mươi hai thước sau khi diệp phong liền cầm một cái khăn lông thùng nước đi ra ngoài đứng sau nhà bên giếng nước một bên tay cầm lấy tay đ ộ n g áp giếng nước một điểm dùng sức áp lên đây là thành thật bơm nước khí ở trước đây ở nông thôn đều là dùng cái này thông qua vị tổng giếng nước chung cái ống bên trong không khí lấy sạch, hình thành trong giếng thủy đánh lên đến hiện tại trên căn bản đào thải đều là dùng lặn dưới nước tuyển rất nhanh một thùng nước giếng liền bị đánh tới tuy nói khí trời nóng bức giếng này thủy nhưng lạnh leo thấu xương diệp phong nhấc lên thùng nước trực tiếp nước giếng từ đầu đi trên người dầm một tiếng lạnh leo nước giếng toàn thân đều bao phủ lại thoải mái diệp phong không nhịn được thở phào nhẹ nhõm lại liên tục giật mấy thùng nước ở trên người hắn lúc này mới bắt đầu đi trên người bôi lên sữa t ắ m hắt lên r ử a lên t á o đến vừa lúc đó diệp phong đ ỗ n g nhiên nghe được sắt lá úc bên kia vang lên một tiếng tiếng vang trầm nặng đây là diệp phong sắc mặt kinh ngạc lẽ nào là cái nên còn muốn một quãng thời gian hơn nữa trước đây thần bí vòng xoáy phun trào thời điểm thật giống không có động tĩnh lớn như vậy nghĩ tới đây d i ệ p phong vội vã rửa sạch sẽ vội vã trở lại gian nhà mặc vào quần sóc á o lót liền cầm đèn tin cầm tay hướng về sắt lá úc bên kia mà đi Chương Vĩnh giả tiên giới thống vô vĩnh vạn vô vô vô tiên thống tận tiên thiên thượng tiên cung, nổi ở vô tận hư không, vô số cảnh tượng kỳ dị như thiên hoa loạn truy, sinh diệt không ngất hiếp chư hư hoa giả giới giả giới, giới, triều trôi diệt trị trí truy, số dị uy đế cao ở kỳ Đảo o l ạ như ta v ĩ n dạ tiên giới trăm vạn năm lâu dài vạn bạch tiên trăm tóm, giam giữ ở vĩnh hàng thần trong con tài,、sử、trí. giới liên giam giữ yêu năm nữ vĩnh hàng con n lâu bị h đã ở sử thế nào kính xin bệ hạ định đoạt ở này thần tọa bên dưới có hứa mạnh mẽ bao nhiêu khí tức đứng thẳng một thanh â m ở những khí tức này trung vang lên đến cùng lúc đó ở hư không vô tận trên giống như bị xé rách ra một vết thương có thể nhìn thấy một vị thủy tinh thần quan trôi nổi trong suốt như nước thần trong q u n t à i nằm một mái tóc đen xuân dài như thác nước da rẻ trắng như tuyết nữ tử khắc toàn thân từ trên xuống dưới mảnh sợi không p h i không có một tia t ì vết xong đẹp đến nỗi người nhẹ t h nàng hai mắt nhắm nghiền biểu hiện tự nhiên như ngủ bình thường bạch liên yêu nữ chính là thiên địa c h í bảo ba mươi sáu phẩm địa sát bạch liên thai ngẽn mà ra trời sinh mang có vô biên sắc khí bất tử bất d i ệ t coi như là d i ệ t thân thể cũng có thể chuyển thế xuống lại tuy nói dùng vĩnh hằng thần q u a n có thể giam cầm nàng một quãng thời gian nhưng không cách nào vĩnh viên đến giam cầm nàng nàng ở lại ta vĩnh dạ tiên liên giới trung quy là một gieo vạ n h ã y tìm một thời không đưa nàng lưu vong đi trang ngập vô tận thần uy âm thanh từ thần tọa trên lan truyền ra bệ hạ bình thường giới ngoại không gian căn bản giữ không nổi nàng trừ phi là loại k i a hoàn toàn q u ả n g lưu thiên ngoại thời không mới được một thanh â m vang lên bệ hạ thần quản lý sinh mệnh cấm b ự c chúng tìm tới một ổn định khô cạn thiên ngoại thời không có thể mang này yêu nữ trục xuất tiến vào lúc này trong không gian coi như là yêu nữ này lại người tiên tuyệt đối không cách nào trở về ta vĩnh dạ tiên giới một thanh â m khác liền vội vàng nói tốt lắm chuyện ta phát chỉ bạch liên yêu nữ đánh vào này q u ả n g lưu thời không trung vĩnh hằng tiên giới chi chủ phát sinh hiệu lệnh x i n nghe bệ hạ pháp chỉ chỉnh t ề như một thanh â m vang lên đến nương theo một ánh hào quang l o ạ lên nhất thời một cái ác động lớn bỗng nhiên nổi lên sau đó cái k i a thủy tinh thần quan chậm rãi nuốt vào trong đó vườn trái cây trung diệp phong cầm đèn tin cầm tay hướng về sắt lá phòng đi đến bên người mười mấy con mánh khuyển chó đất theo đi tới sắt lá trước phòng hắn lấy ra chìa khóa cửa lớn mở ra đến tiến vào bên trong sau đó lại mở ra bên trong môn hắn dùng đèn tin cầm tay chiếu một cái bên trong cũng không có như hắn tưởng tượng t r ú n g sinh mệnh chi bùn xảy ra chuyện gì diệp phong hơi n h ú g mày đột nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại bởi vì là hắn nhìn thấy ở một bên khác thình lình bày ra một cự vật lớn ở đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu xuống khúc xạ ra hào quang óng á có điều hắn vẫn là rất cẩn thận chậm rãi áp sát rốt cục vật này nhìn cái rõ ràng hắn miệng hát h ậ t to con ngươi đều nhanh chừng đi ra rời ạ gặp quy quan tài thủy tinh bên trong trả lại nằm không một mảnh v à i q u ả nữ tử cô gái kia tựa hồ trong trạng thái mê man hoặc l à chết thế nhưng cô gái kia khuôn mặt vóc người nhưng không một không g i a hoàn mỹ triệu không tiền toán cực phẩm mỹ nữ cùng quan tài kiếng này tài trung nữ t ử so ra còn kém không chỉ m ộ t gốc bật m à t h ô i bởi vì là cô gái này quá hoàn mỹ không có một k i a thì vết đẹp quá à thế gian làm sao có thể có tồn ở đây sao nữ tử hoàn mỹ diệp phong cảm giác mình tâm đều bị triệt để hấp thụ ở nhìn chằm chằm không chấp mắt hắn đến gần đèn tin cầm tay chiếu quan tài thủy tinh nữ tử từng tấc một đều hoàn mỹ cực kỳ thật giống như là tác phẩm nghệ thuật bình thường cái này quan tài thủy tinh cùng nữ tử khẳng định đều là từ cái kia thần bí vòng xoáy trung phun ra ngoài diệp phong trong lòng thầm nghĩ hắn đã có thể khẳng định ở vòng xoáy này sau lưng có một không thể nào tưởng tượng được thế giới còn có này cực kỳ cao đẳng sinh mệnh thậm chí khả năng là cao đàm nhân loại nói thí dụ như cô gái trước mắt liền h ẳ n là thế gi chân bóng như ngọc mò lên rất thoải mái hô d i ệ p phong nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi sau đó ý thức hơi động liền đem này thủy tinh quan quan tài thu vào trong không gian giới chỉ bất kể là quan tài kiếng này tài vẫn là hoàn mỹ đến nữ tử đều là không thể lộ ra ánh sáng nếu như không phải có n h ữ n không gian tồn tại hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào cũng không thể tìm một chỗ trôn hơn nữa như thế nữ tử hoà n mỹ cho dù chết d i ệ p phong trong lòng cũng có chút không nỡ dĩ di nhiên d i ệ p phong là không có cái gì biến thái luyến thi phích chỉ có điều hắn luôn cảm giác cô gái này tựa hồ không có chết bởi vì như vậy từ căn bản không giống như là một chết rồi、người. thật giống như là ngủ bình thường vì lẽ đó trong lòng hắn tồn tại một tia nhớ nhung diệp phong lại kiểm tra một chút gian phòng không có tìm được những vật khác h i ệ n nhiên lần này thần bí vòng xoáy liền phun ra như thế một cái quan tài thủy tinh tức hắn phản trở về phòng bên trong ngủ ở trên giường diệp phong làm thế nào cũng ngủ không được đầy đầu đều là nữ tử hoàn mỹ bóng người đột nhiên hắn trong lòng hơi động vội vã tinh thần ý thức tiến vào trong không gian giới chỉ một cái quan tài thủy tinh trôi nổi ở nhẫn không gian trong không gian ở bên trong nằm không một mảnh vải quải nữ tử hoàn mỹ diệp phong tinh thần ý thức bay tới quan tài thủy tinh trên t ĩ n h t ĩ n h thưởng thức quá hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng cô gái này nếu như thức tỉnh hoặc là phục sinh nên là cỡ nào cảm động nguyên bản diệp phong đối với loại kia n ở nụ cười khuynh người thành lại cười khuynh người quốc tuyệt thế giai nhân còn có hoài nghi bây giờ nhìn lại vẫn đúng là tồn tại à chỉ sợ cô gái này một khi ở người trước mặt hiện t h ầ n không biết sẽ gợi ra cỡ nào chấn động diệp phong tự nhận là không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc n í c h mê gái nam ở quan tài kiếng này tài trung nữ từ trước mặt cũng tuyệt đối không chống đỡ được loại trí mạng đó sức hấp dẫn ngươi đến cùng là chết rồi vẫn là sống sót diệp phong tinh thần ý thức nhìn quan tài thủy tinh trung nữ tử tự lẩm bẩm hắn rất muốn cô gái này từ quan tài thủy tinh trung làm ra đến có điều quan tài kiếng này tài trên giới một thể căn bản không tìm được bất cứ dấu vết gì hơn nữa diệp phong không muốn bạo lực phá tan quan tài kiếng này tài chỉ sợ xúc phạm tới cô gái này thân thể ở trong không gian giới chỉ ở lại hồi lâu mãi đến tận ý thức không tiên trì được diệp phong tinh thần ý thức mới niệm niệm không nữa l o n g bỏ rời đi trong không gian giới chỉ ý thức trở về cơ thể diệp phong tầng tầng đến thở ra một hơi chỉ cảm thấy đầu trứng chướng biết là tinh thần ý thức ở trong không gian giới chỉ ngốc thừa nỗ lực không nghĩ nữa cô gái xinh đẹp bóng người nhưng vẫn là ngủ không được ở trên giường chằn trọc trở mình trong đầu tại mọi thời khắc đều ở có nữ tử hoàn mỹ anh tử diệp phong không khỏi n ở nụ cười khổ xem ra chính mình vẫn là một tục nhân a không biết quá khứ bao lâu diệp phong mới mơ màng vào ngủ thiết đi có điều hắn là một m làm hắn không muốn tỉnh lại mộng xuân sáng ngày thứ hai tỉnh lại diệp phong lúng túng đến phát hiện chính mình q u ầ n lót ướt dính ướt dính chương một trăm mười bảy sau khi tỉnh lại diệp phong không có rời giường mà là tinh thần ý thức trực tiếp tiến vào trong không gian giới chỉ quan tài thủy tinh bên trong nằm một bộ hoàn mỹ nữ thể da rẻ như sứ trắng bình thường nhắn nhủi tinh xảo khuôn mặt hoàn mỹ không một tí vết như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy đóng chặt con mắt loan loan lông mi diệp phong thật muốn nhìn một chút con mắt mở sau khi nào sẽ là một đôi già sao con mắt nhìn đã lâu diệp phong mới nhớ tới hôm nay trong nhà thu gặt lúa sớm tức nghiệm nghiệm không nỡ lòng bỏ rời đi nhận không gian sau khi rời giường diệp phong ăn bữa sáng nhưng cảm giác vẫn là mất tập trung trong đầu đều là nghĩ đến nằm ở quan tài thủy tinh trung nữ tử hoàn mỹ hắn lắc đầu trong lòng thầm nghĩ không thể tiếp tục trạng thái như thế này nếu như cùng với hứa tình lấy cô gái thật trọng nói không chắc sẽ nhận ra được cái gì hắn lại đi tới sau nhà áp giếng nước t r ư ớ c dùng lạnh leo nước giếng rửa mặt sau đó mới mở ra ra tạp rời đi vườn trái cây xe vừa mở ra bên dưới ngọn núi lối đi bộ một chiếc màu đỏ gờ gờ lái tới diệp phong hơi kinh ngạc đến sớm như vậy này màu đỏ gờ gờ tự nhiên là hứa tình xe hôm nay đến sớm như vậy à. diệp phong đầu thân ra cửa xe ở ngoài hướng về màu đỏ gờ gờ trên xe hứa tình chào hỏi không còn sớm à, không thấy thái dương đều sưởi đến cái mông hơn nữa Nhà n gian ư ơ thu gặt l ú sớm, ta dĩ h i ê n muốn s ớ m m ộ i chỉ ú t t hứa lãng phí không ít thời gian đã sớm ăn xong bữa sáng về nhà rất nhanh hai chiếc xe đi tới lao trước phòng bởi tân phòng vừa trang trí xong vẫn không có và ở đi chờ đến xong đoạt lấy sau lại quá hỏa vào chạch mang vào di chuyển nhà mới ở nông thôn là rất trọng yếu nhất định phải cử hành quá mức nghi thức mẹ i tiệc thân bằng thích hàng xóm mới nghi thân thích tân phòng ở phần kết trong quá trình, còn có một thượng được còn có thức, cần hưu hàng phòng phần bằng vốn lương đồng dạng quá xóm đại hiến tân khách, có điều là ở ở khách, hiến tra.、Mẹ、vì tiết kiệm rất nhiều phiên thức quyết định thượng lương đơn giản một điểm trọng điểm làm chuyển nhà quá mức nghi thức hơn nữa song đoạt lấy sau vừa vặn có thể ăn được mới lương càng thêm may mắn ở nông thôn có ăn mới lương phong t ủ nhà nhà đều sẽ định một thời gian xin mời thân cận thân thích hàng xóm đến ăn một bữa diệp phong xuống xe thời điểm phát hiện tại bình bên trong hai chiếc nữ thức xe gắn máy cửa lớn một người có mái tóc sám trắng lao phụ nữ chính đang cọ rửa nội diệp diệm phong. Phong, phong, phong tâm tư nổi lên liền cậu mợ bọn họ cũng tới cũng thật là khách quý a có điều hắn đã rõ ràng khẳng định là chính mình làm nhà xưởng hiện tại có tiền có tiền đồ bọn họ lập tức muốn cùng chính mình thân cận tuy nói đối ngoại bà cả nhà bọn họ từ ái mộ hư vinh khá là khinh thường có điều tóm lại là thân thích có huyết thống chi liền đánh gây xương trả lại liền với gân cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì tiểu tình đây là bà ngoại ta diệp phong liền vội vàng đem hứa tình lôi lại đây nói rằng hắn không muốn ở hứa tình trước mặt biểu hiện ra dị dạng dù sao quá khứ liền quá khứ không thể ở hứa tình trong lòng lưu lại ấn tượng xấu bà ngoại được ta là hứa tình phong bạn gái hứa tình rất có lễ phép trả lại trực tiếp từ trong bao lấy ra một cái hộp thành lễ vật đưa cho bà ngoại bà ngoại lập tức mặt mày hớn hở vui dạo rực đến đỡ đấy không đem hứa tình phụng đến bầu trời diệp phong không nghĩ tới hứa tình dĩ nhiên cho bà ngoại chuẩn bị lễ vật xem ra nàng thực sự là chuẩ ngươi cùng bà ngoại ta ở nhà ta trước tiên đi trong ruộng diệp phong đ ổ i quần áo cũ dẫn theo một đấu đồng mặc dù mới hơn tắm giờ đã lao đại thái dương ta đi theo ngươi trong ruộng nhìn lại trở về hứa tình nhưng miễn cưỡng muốn đi trong ruộng đực rồi có điều sửa lấy ta cũng mặc kệ diệp phong cười nói không có chuyện gì ta người này trải qua sưởi không thấy ta gần nhất ra rẻ liếc trắng rất nhiều hứa tình cười đùa nói diệp phong m u ố n định cho hắn tìm một đấu đồng không nghĩ tới nàng đã sớm chuẩn bị trực tiếp từ trong xe lấy ra một thái dương m ũ đội ở trên đầu tư diệp phong mở ra bị tạp xa mang theo hứa tình hướng về trong ruộng chạy tới đến thời điểm còn muốn dùng bị tạp xa kê trở về đây này một mảnh ruộng đồng phi thường không rộng từng khối từng khối ruộng nước bị phân cách đến trình t ề mỗi một khối đều có ba bốn mẫu g á n g v ẻ diệp phong ra trồng ruộng nước vừa vặn đều nối liền cùng nhau có chính là chính mình có chính là cho thuê người khác giờ khác này một đài thu g ặ t k ỳ cũng đang sốt sáng đến trong công việc trong ruộng còn có mười mấy bóng người chính đang bận việc tuy nói có thu g ặ t k ỳ thu cẩn thận c â trực tiếp cất vào da rắn trong túi nhất định phải người một túi túi c â bế lên bờ mới được diệp phong cẩn thận nhìn một chút ngoại trừ cha mẹ ở ngo v ơ cờ ơ h u cả còn có nhị bá vợ nhị bá vợ đại bá huy chị dâu đại bá diệp lâm hiên trở hàng xóm mặt khác lần trước diệp phong cứu diệp dũng diệp dũng mẹ ở xem ra bọn họ cảm kích diệp phong cứu diệp dũng một mạng chủ động trước đến giúp đỡ hắn không khỏi trong lòng cảm thán nếu như ở trước đây làm sao có nhiều người như vậy đến giúp đỡ liền nói đại cứu v ơ cờ ơ h u cả khẳng định là sẽ không tới mấy cái hàng xóm nhị bá ra vợ đại bá bọn họ cũng phải bận b i ể u chuyện của nhà mình không có thời gian đến giúp đỡ coi như là giúp một chút ngươi hay là muốn trả lại công có nhiều người như vậy hỗ trợ cây vận chuyển lên liền phi thường ung、dùng. cha mẹ cũng không muốn tự mình đọc thủ thì có người cướp làm diệp phong vốn còn muốn hỗ trợ thấy tình huống như vậy biết mình là không có cơ hội nhiều như vậy người hỗ trợ à. hứa tình gò má bị sửa phi h ồ n g kinh ngạc nói đúng đấy diệp phong cười nói có điều hắn đ ấ y lòng còn có một câu nói không nói nếu như là trước đây muốn đừng nghĩ m ệ t gần chết sẽ không có người đến giúp đỡ trong lòng hắn cảm thán người sẽ là như vậy cùng ở phố xá sâm v ấ t không người hỏi phú ở thâm sơn có người thân ở sa ti các ngươi hôm nay lúa sớm sản sinh thật cao à, hơn nữa viên biên no đủ các ngươi trồng chính là cái gì giống trong ruộng chính đang mang cây đại cứu từ trên mặt đất nhặt lên một cây đạo tuệ lấy kinh nghiệm của hắn đến xem này một cây đạo tuệ so tình huống bình thường muốn thêm ra khoảng năm phần sẽ là tương sản số bốn mươi tám a mẹ trầm thúy hoa khắp khuôn mặt là nụ cười năm nay lúa sớm sản lượng so với nàng tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều hiện tại mới thu gạt không tới hai mẫu lúa sớm chứa đựng ra rắn túi đã không xuống năm mươi túi dựa theo một túi bảy mươi tám mươi cân đến tính toán đây cơ hồ so với bình thường sản lượng cao hơn một phần ba dáng vẻ hơn nữa này lúa sớm bông thượng hầu như không cái gì khô cắt viên viên no đủ so bình thường cây phải lớn hơn một chút không thể nào ta trồng là loại này còn kém rất rất xa có không ít khô cắt chương một trăm mười tám nhiều người sức mạnh lớn húng chi còn có thu gạch kỳ không tới vừa giữa trưa mười mấy mẫu lúa sớm liền thu sạch cắt sòng xuôi trong lúc này diệm phong hay dùng bị tạp xa qua lại vận tái kê hiện tại lão ngoài phòng địa bình chất đầy chứa cây ra rắn túi lao trong phòng quặt chân hồng hộc đến cao tốc q u ạ n mấy đài rơi xuống đất phiến ở thổi phong mới từ trong ruộng trở về mười mấy người đều ở ăn lạnh leo hoa quả thổi gió mát tán gâu đánh thí thảo luận đều là diệp phong ra lúa sớm đề tài mười mấy mẫu lúa sớm phòng t r ư ờ n g thu gặt sắp tới hai mươi ngàn cân cốc tử đã là mẫu không biết ngàn bốn năm trăm thông thường mà nói coi như là được m ù a năm có thể đạt đến mẫu không biết nghìn cân sẽ là cực hạn bình thường sẽ là chín trăm cân mà thôi giờ khác này hứa tình đang giút bà ngoại rửa rau làm cơm một khác không dừng người ở chỗ này đều nói diệp phong tìm một chịu khó hiển n g ư ơ i có thể tìm một người bạn gái thật chịu khó không biết lúc nào có thể ăn được các ngươi rượu mừng vơ cờ ơ u cả cười mặt nói nàng tổng tìm cơ hội nói chuyện với diệp phong tựa hồ muốn phải thay đổi mình ở diệp phong trong lòng ấn tượng tràn đầy ý lấy lòng chúng ta tạm thời vẫn không có ý định này diệp phong cũng lời cùng với nàng tính toán hàm hồ đến trả lời một hồi sau đó liền đi ra ngoài đối với t r ả lại đang bận việc đến mồ hôi đầm đ ị a đến cha mẹ khi trời quá nóng các ngươi mau mau tiến vào đi nghỉ ngơi một chút không có chuyện gì ngươi vào đi thôi cha vung, vung tay không muốn diệp phong hỗ trợ hắn hiện tại thân thể phi thường đồng nếu như là dĩ vãng mệt nhọc như thế v t h ẳ n g định mệnh mọi cực kỳ có thể hiện tại vẫn thể lực dồi dào đối với hắn như vậy làm lụng cả đời nông dân tới nói chỉ cần thân thể được căn bản không sợ chịu khổ chỉ sợ làm không được hoạt diệp phong vẫn là lưu lại giúp bọn họ ra rắn túi lỗ hổng mở ra sau đó bên trong kê đổ ra sau đó dùng mở ra đến bởi kê quá nhiều địa bình diện tích có hạn tự nhiên không thể toàn bộ đổ ra sửa lao ốc địa bình thêm vào tân phòng địa bình chỉ có thể hóng k h ô u hai ba ngàn cân may l à n à y thu gặt k i t u ố t hạt sau kê đều phi thường k h ô u giáo chỉ cần sửa một hai cái mặt trời là có thể vào kho nếu như là bình thường niên đại dùng động cơ điện kéo tốt hạt kỳ đánh ra kê không chỉ có mu t r ả lại phải trừ hết bên trong hỗn tạp đạo mao tử đó mới cực kỳ phiền phức bận việc hồi lâu diệp phong đã mồ hôi đầm địa bá phụ bá mẫu phong có thể ăn cơm hứa tình đi ra gọi diệp phong ba người ăn cơm được rồi diệp phong đưa tay thượng bốn túi cây ném vào lao ốc dưới mái hiên bên trong góc bốn túi cây gộp lại có hơn ba trăm cân diệp phong hai tay nhấc theo thật giống như nhấc theo chính là giống như sợi bông gòn căn bản không phí sức trong phòng so bên ngoài sẽ là mát mẻ hai cái bàn đã bày ra mặt trên xếp đầy món ăn rực rỡ môn màu phi thường phong phú mấy cái ngư món ăn mấy thứ rau dừa trưng thịt mà là diệp phong dưỡng thổ kê bắt đầu sinh trứng những n à y thổ kê ăn hôn hợp sinh mệnh chi bùn đồ ăn mỗi người dưỡng phải là phiêu phì thể trắng sinh ra trứng gà so bình thường trứng gà muốn lớn không ít dinh dưỡng giá trị tự nhiên không phải phổ thông thổ trứng gà có thể so sánh với ăn lên vị tốt vô cùng có một luồng đặc l ư u hương vị bữa cơm này ăn được tất cả mọi người hài lòng bọn họ trả lại từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn món ăn hầu như mỗi người đều ăn hai ba chèn lớn may là nấu đầy đủ cơm cơm nước xong vợ đại bá vợ nhị bá bọn họ nói chuyện phiếm lập tức từng người trở lại cho tới đại cứu đại cứu n â u còn giúp v ậ n điệu cha mẹ sưởi quốc hứa tình cùng bà ngoại thu thập cái b à n cọ rửa bắt búa nghiễm nhiên đem chính mình thành nữ chủ nhân bình thường giờ k h ắ c này diệp phong chính đang diệp dũng mẹ con nói chuyện bọn họ trong lời nói thoại ở ngoài đều là cảm kích đối với diệp dũng mẹ tới nói là một cái như vậy con trai bà bối là sủng địch quá độ tạo thành hiện tại diệp dũng vẫn là không làm việc đàng hoàng ở bên ngoài lẫn vào phong tử thím có thể cầu ngươi một chuyện à diệp dũng mẹ có chút ấp vúng nói bên cạnh ngồi diệp dũng nhìn qua trầm mặc rất nhiều không giống như trước như thế điếu binh sĩ một mặt lưu manh có thể là lần kia suýt chút nữa bị chết đuối trải qua để ý nghĩ của hắn sinh ra một chút biến h ó a thím ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi diệp phong cười nói phong tử ngươi có thể hay không để cho nhà ta dũng tử tiến vào ngươi nhà xưởng làm việc ta biết nhà ta dũng tử trước đây không làm việc đàng hoàng có điều trải qua chuyện lần này được hắn nói muốn thay đổi c h ế t đề đường đường chính chính là m người những ngày gần đây hắn đều vẫn ở nhà giút ta làm việc làm việc cũng không còn đi ra ngoài lăn lộn diệp dũng m vẫn là nói rằng cái này dĩ nhiên không thành vấn đề chỉ cần hắn có thể chịu khổ nhọc ta chắc chắn sẽ không bạc đ ạ i hắn diệp phong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng rồi tuy nói diệp dũng trước đây danh tiếng không tốt lắm là cái lưu manh có điều lãng tử hồi đầu chúng quy phải cho hắn một cơ hội chí ít diệp phong đối với hắn ấn tượng cũng không quá kém chí ít trước đây hắn nhìn thấy chính mình thời điểm là phong ca phong ca kêu dũng tử ngươi nghe đến chưa diệp dũng mẹ vội vã đẩy bên cạnh nhi tử một cái nghiêm nghị nói rằng diệp dũng mẹ vội vã một tia ý mừng liền vội và nói phong ca ngươi yên tâm ta diệp dũng cái mạng này là ngươi cứu sau đó ta hãy cùng ngươi ngươi coi như là để ta lên núi đao xuống biển lửa ta diệp phong nếu như nói một chữ không ngươi là có thể đem ta khai trừ rồi không hổ là lưu manh ngay cả nói chuyện cũng đánh giang hồ mùi vị diệp phong lắc đầu cười nói không có nghiêm trọng như thế chỉ cần ngươi ở nhà xưởng ngươi c ẩ n thận biểu hiện là được một khi tiến vào nhà xưởng có thể sẽ không có trước đây tự do muốn tiền lương cao bình thường còn muốn tăng ca mới được ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng phong ca ngươi yên tâm đi ta nhất định có thể làm được diệp d i n g gật gù đối với hắn mà nói xem như là chết quá một lần tuy nói không phải đại triệt đại ngộ nhưng cũng coi như là thật sự có ăn năn chi tâm hắn chỉ muốn quá cuộc sống của người bình thường cũng không tiếp tục muốn cho cha mẹ bận tâm về hắn vất vả diệp d i n g mẹ con đưa sau khi đi diệp phong mới đi ra ngoài giúp ba mẹ bận b i ệ u bà ngoại đại cứu vơ cờ ơ u cả ba người vẫn bận đến hơn bốn giờ chiều mới rời khỏi mẹ lại chuẩn bị cho bọn họ đại túi đồ vật cái gì g i ã hương lá ngư quả đào cây mận dưa hấu cây dưa hồng một loại bình thường đưa tay tặc nhanh mợ dĩ nhiên phá thiên hoàng đến bên trái đẩy bên phải đấy vẫn là diệp phong nói câu để bọn họ nhận lấy đến vơ cờ u cả lúc này mới mặt mày hớn hở đến nhận lấy đến nói một câu lời khách sau đó nhiều đến vơ cờ ơ u cả ra chơi a diệp phong cái kia thụ sùng nhựa kia n lúc nào vơ cờ ơ u cả như thế khách khi quá thời gian không còn sớm diệp phong đưa hứa tình trở lại bởi nàng lần này mở ra xe đưa nàng đưa đến ngựa đá trấn ngã tư đường hứa tình liền để diệp phong trở lại không muốn lại đưa nàng diệp phong thuận tiện đi công trường nhìn một chút chính đang khí thế ngất trời đến làm trở lại vườn trái cây sau khi diệp phong trước tiên tắm một cái sau đó liền tinh thần ý thức không thể chờ đợi được nữa địa tiến vào trong không gian giới chỉ trong không gian giới chỉ diệp phong tinh thần ý thức hướng về trước kia quan tài thủy tinh bay xuống mà đi nhìn bên trong Ngàn lần, vẫn là bách xem không nể g chính diệp phong nhìn chằm c h ầ m cô gái kia cẩn thận nhìn đột nhiên khác nào trong ngủ mê cô gái xinh đẹp mở mắt ra diệp phong bị dọa đến bỗng nhiên bay ngược ra ngoài nếu như hắn hiện tại hữu tâm tạng chỉ sợ sẽ bị dọa đến trái tim n g ư n g đập bị dọa chết tươi nằm ở quan tài thủy tinh c h u n g cô gái bí ẩn phục sinh chương một trăm mười chín diệp phong làm sao không nghĩ tới nằm ở quan tài thủy tinh c h u n g cô gái xinh đẹp lại đột nhiên mở mắt ra nếu mọi người nằm ở trong quá tài không phải đã chết rồi hoặc là chuyện này căn bản là không phải cái gì quá tài cô gái này chỉ là đang ngủ say mà thôi mặc kệ như thế nào diệp phong coi như là lá gan to lớn hơn nữa giờ khác này giật mình cô gái xinh đẹp mở mắt ra một đôi đôi mắt đẹp kỳ hảo tinh khiết như giấy trắng giống như vậy không chứa một tia tạp chất tinh khiết hoàn mỹ trải qua vừa bắt đầu căng thẳng sau khi diệp phong nhìn thấy đôi mắt này nguyên bản hồi hộp tâm dĩ nhiên lập tức bình phục lại thật giống như này đôi đôi mắt đẹp có thể động viên tâm linh hai người liền như thế đối diện từ này tinh khiết giấy trắng bình thường đôi mắt đẹp chúng diệp phong không nhìn thấy bất kỳ kinh ngạc nghi hoặc chờ chút ánh mắt thật giống như là đứa bé sơ sinh vừa mở mắt xem thế giới này một sát na kia không tự chủ được diệp phong tinh thần ý thức rơi xuống quan tài thủy tinh bên cạnh liền như thế nhìn bên trong cô gái xinh đẹp cô gái xinh đẹp ánh mắt dĩ nhiên theo diệp phong di động mà di động ở này giấy trắng bình thường trong ánh mắt diệp phong từ từ cảm nhận được sự hiếu kỳ hiển nhiên nằm ở trong quan tài kính nữ tử có thể nhìn thấy chính mình hai người lại như thế đối diện một lúc lâu tiểu thư người tốt ra diệp phong thử nghiệm đi câu thông trong quan tài kính nữ tử có điều hắn phát hiện chính mình hiện tại là tinh thần ý thức trạng thái căn bản không thể nói chuyện n g h ị tới đây tinh thần của hắn ý thức liền vội vàng nắm được quan tài thủy tinh sau một khác hai người đều biến mất ở trong không gian giới chỉ ở trong phòng một to lớn quan tài thủy quan tài kiến g này vượt quá tưởng tượng trọng một hồi liền đem diệp phong ngủ giường cho áp s ụ p diệp phong là phản ứng đến nhanh mới không bị quan tài kiến g này ngăn chặn nhìn thấy bị ép vỡ giường diệp phong lắc đầu một cái xem ra lần sau nhất định phải chú ý mặc kệ bị áp sụp giường diệp phong vội vã nhìn trong quan tài kính nữ tử vẫn không có gì thay đổi liền tốt như vậy kỳ đến nhìn mình tiểu thư ngươi có thể nghe được lời của ta nói à diệp phong nhẹ nhàng nói rằng trong quan tài kính nữ tử không có phản ứng vẫn như thế nhìn tốt lắm kỳ tựa hồ đang tăng cường giống như vậy hơn nữa diệp phong phát hiện thân thể của nàng hơi n ú c n í c h một chút lẽ nào không nghe được diệp phong kh có thể là quan tài kiếng này đóng kín tính quá tốt rồi âm thanh lan chuyển không đi vào không đúng nếu như đóng kín tính quá tốt bên trong không có không khí nàng chẳng phải là muốn khuyết giữa nghẹn thở mà chết diệp phong biến sắc mặt suốt sáng lên đến nhiều lời nam nhân tại mỹ nữ trước mặt sẽ không n ú c ních thông minh cũng sẽ biến thấp hiện tại diệp phong cũng là như thế nếu này cô gái bí ẩn ở trong quan tài k í n h ngủ lâu như vậy cũng không có nghẹn thở mà chết có thể thấy được hoặc là là quan tài thủy tinh không có phong kín chết cùng ngoại giới có thông khí đường nối hoặc là cô gái này bản thân có vấn đề không cần hấp dưỡng liền có thể sinh tồn hạ xuống diệp phong vẫn không có chú ý tới một chuyện tinh thần của hắn ý thức ở trong không gian giới chỉ không bị bên trong thời không lực lượng hạn chế cái khác vật còn sống ở bên trong đều sẽ nằm ở một loại thời gian đình chỉ trạng thái hết t hệ sinh lý cơ năng tư duy ý thức đều sẽ nằm ở đỉnh trệ chúng có thể cô gái này lại vẫn có thể mở mắt ra điều này nói rõ cái gì nói rõ cô gái này không bị này không gian ảnh hưởng tuy rằng diệp phong cảm giác thấy hơi kỳ quái căn bản không có đi h e y tở dài muốn những thứ này hắn vây quanh quan tài thủy tinh xoay chuyển vài vòng trên giới kiểm tra khả năng tồn tại khẽ hở nhưng căn bản không có tìm được. hơn nữa hắn thử nghiệm c h u y ể n quan tài thủy tinh thực sự quá nặng lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích hắn vội vã chạy ra gian phòng mà đi ở hắn lúc rời đi trong quan tài kính nữ tử ánh mắt vẫn t ù y tùng hắn mãi đến tận hắn biến mất nữ tử tựa hồ nhớ tới thân nhưng thật giống như không thể động đậy liên tục động mấy lần đều chưa thành công cũng chỉ có thể từ bỏ có điều vầng c h á n của nàng nhưng nhiều hơn một loại van ước vẻ mặt cũng không lâu lắm d i ệ p phong liền một lần nữa trở lại trong phòng nằm ở trong quan tài kính nữ tử trên mặt nguyên bản đoan ức một hồi tiêu tan ngược lại thêm ra một loại vẻ mặt cao hứng đối với này diệ phong cũng không nh trên tay hắn cầm một một tay có thể thao tác thép cắt c h é m kỳ chính đang đầu cắm xuyên ở một cái xuyên bàn tượng sau đó khởi động cắt c h é m kỳ nương theo ầm ầm tiếng vang hắn bánh răng cao tốc vận chuyển cắt c h é m kỳ tới gần quan tài thủy tinh thử thử thử nương theo đốm lửa tung t u e thanh âm chói thai suýt chút nữa không để diệp phong mảng thai đều đau đớn hắn lông mạnh lần thứ hai cao lên đến căn bản cắt chém không tiến vào mặt trên liền cái dấu đều không có để lại ngược lại là cắt c h é m kỳ bánh răng đều bị mải mòn rời ạ này làm bằng vật liệu gì lấy cắt chem kỳ sắc bén Coi cũng có thể dễ như ăn cháo đến cơ đức như như ăn đến chẳng lẽ này thép thể là lẽ dễ không phải cái gì? Thủy tinh Diệp Phong Thủy Tinh không thể không cái gì từ biết cắt chém ý nghĩ làm ý g sao bây ờ cũng không.、Thể、liên như Thể h t lao h nhốt tại trong quan tài kính, trước tiên không nói có thể hay không ngại tờ, cũng sẽ tươi sống chết à. Không ẳ n đến này trong quan tiên nói ngại cũng sống g gái đói biết cô trước có tại tài tươi à. tở, sẽ dùng dưỡng khí cắt chém kim ộ t loại có được hay không diệp phong trong lòng hơi động có điều bây giờ trong nhà không có loại này công cụ hôm nay đã rất muộn muốn mua chỉ có thể chờ đợi ngày mai nghĩ tới đây diệp phong liếc mắt nhìn sụp đi giường xem ra hôm nay là không có c h á ngủ chỉ có thể ngả ra đất nghỉ ngược lại ngủ không được diệp phong liền cầm một cái ghế liền như thế ngồi ở quan tài thủy tinh bên cạnh hai tay chống đỡ c ằ m nhìn trong quan tài kiếm cô gái xinh đẹp giờ khắc này hắn phản ứng lại đều qua lâu như vậy cô gái này không hề có một chút k h ô n g khỏe rất hiển nhiên hẳn là sẽ không xuất hiện k h u y ế t dưỡng gợi ra nghẹn thở tình huống hơn nữa cô gái này đến từ cái kia thần bí khó dò thế giới có thể căn bản nhất định phải hấp dưỡng hai người liền như thế đối diện diệp phong rốt cục nhìn thấy nữ tử vẻ mặt biến hóa tựa hồ nhiều hơn một loại cao hứng ngụy vị trong lúc mơ hồ đẹp tinh tinh g nằm nhìn phục ngủ diệp phong nhìn chằm chằm không trước mắt ở nàng tinh xảo hoàn mỹ đến trên mặt tràn trên một vệ nụ cười rất ngọt rất thuần bội sáng diệp phong tỉnh lại ngẩng đầu lên vươn người một cái đột nhiên hắn sửng sốt bởi vì là trong quan tài kính nữ tử đang xem hắn tinh kết h i hoàn mỹ đến ánh mắt để trong lòng hắn rung động nhất định phải đưa nàng từ trong quan tài kính cứu ra diệp phong ở trong lòng sinh thể nhìn một lúc sau khi diệp phong mới đưa quan tài thủy tinh thu vào trong không gian giới chỉ quan tài k i ế n g này lưu ở bên ngoài thực sự không quá thích hợp tuy nói thức tỉnh cô gái bí ẩn ở trong không gian giới chỉ không biết sẽ có c ỡ nào cô độc tẻ nhạt có điều hiện tại hắn không được không làm như vậy cọ rửa qua đi diệp phong đơn giản đến ăn bữa sáng liền mở ra thẳng đến thị trấn mà đi muốn mua được dưỡng h à n cắt c h é m kỳ một loại nhất định phải đi thị trấn ở thị trấn bán mấy thứ công cụ sau khi không co dừng lại trực tiếp trở về đi ngang qua ngựa đá trấn thời điểm lại bán một cái giường hắn nguyên lai、like、ngủ tấm kiệu k i ể u cũ cái giá giường bị quan tài thủy tinh áp sụp trở lại vườn trái cây sau khi hắn trước đem giường sắp đặt tốt ra sau khi mới bắt đầu cắt chém quan tài thủy tinh hắn bán dưỡng khí cắt chém ky chờ ly t ử cắt chém ky nếu như không phải thị trấn không có laser cắt chém ky thủy cắt cắt ky loại hình hắn khẳng định cũng sẽ mua một lần trở về làm người tiếp nối chính là này hai loại cắt chém ky vẫn không cách nào đối với quan tài thủy tinh tạo thành dù cho một chút dấu vết diệp phong triệt để thất vọng rồi hắn phòng chừng coi như là thủy cắt cắt kia sợ là cũng không có tác dụng gì lẽ nào quan tài kiếng này độ cứng đ ạ t đến kim cương trình độ diệp phong nhữ mày hắn không cho là toàn bộ quan tài thủy tinh là một loại kim cương trên thế giới nào có lớn như vậy kim cương lại nói quan tài kiếng này căn bản không có kim cương kết cấu hắn đã từ nam ca nơi nào học được một chút cơ bản kim cương thưởng thức trước mắt quan tài kiếng này là hoàn toàn trong s u ố t không biết sử dụng laser cắt chem kia có được hay không diệp phong né qua một ý nghị theo hắn biết laser cắt chém kia đủ để đối với kim cương tiến hành cắt chém không biết có thể hay không quan tài tiếng này cắt ra đến phải thử một lần diệp phong suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại rất nhanh điện thoại di động liền bấm này là trần lao bản ả ta là diệp phong đúng sẽ là trước ở ngươi trong cửa hàng bán hai đài cắt chém khi diệp phong liền vội vàng nói ta nghĩ đặt hàng một đài la s e r cắt cắt ghi đúng cắt chém loại cỡ lớn vật hơn nữa loại kia lập phương hình đại vật công suất nhất định phải cao trần thúc nhất định phải bảo đảm chất lượng giá cả không là vấn đề thời gian là càng nhanh càng tốt được ta trước tiên cho ngươi đánh năm mươi vạn tiền đặt cọc vậy thì phiến phức tốt rồi ta treo diệp phong cúp điện thoại laser cắt chém kỳ thuộc về cực kỳ đắt giá thiết bị bình thường trong cửa hàng không có hiện vật mua nhất định phải đặt hàng mới được liên tiếp mấy ngày diệp phong đại đa số thời gian đều ở tại vườn trái cây đ ồ i tiếp trong quan tài kính cô gái bí ẩn chỉ có tình cờ đi ra ngoài một chút đến ngày thứ năm thời điểm diệp phong rốt cục nhận được trần điện thoại của lão bản laser cắt chém kỳ đã đến hàng diệp phong trong lòng kích động lập tức lái xe đi tới thị trấn sau khi đến diệp phong ngay ở trần lão bản dẫn dắt đi nhìn thấy bộ kia đặt hàng laser cắt chém kỳ hình thể vẫn đúng là đại a như thế một đài laser cắt chém kỳ đầy đ ủ tiêu h chuyên môn dùng để cắt chém loại cỡ lớn vật diệp lao đệ vị này chính là s ư ở n g phái tới kỹ thuật viên hắn có thể vì ngươi thao tác công nhân tiến hành một tuần ngắn hạn thao tác huấn luyện dĩ nhiên nếu như ngươi có thể vì hắn thanh toán huấn luyện p h í dụ n g cái này huấn luyện chu kỳ có thể trưởng trần lao bản là diệp phong giới thiệu cái này kỹ thuật viên hơn ba mươi tuổi ở lại một cặp kính mắt có thể bị phái tới huấn luyện khách hàng đương nhiên phải kỹ thuật vững vàng cùng kỹ thuật này viên chào hỏi sau diệp phong đối với trần lao bản nói rằng trần lao bản ta có thể hay không mượn dùng ngươi này nhà kho mấy ngày mượn nhà kho trần lao bản hơi xứng sờ có điều vẫn là gật đầu nói dĩ nhiên không thành vấn đề này một đan hắn kiếm lời không ít ngược lại hắn có hai cái nhà kho nhà thương khố này bình thường đều không mượn cho diệp phong không có vấn đề gì cho nên trực tiếp đáp ứng rồi hắn biết diệp phong lại muốn này nhà kho thành huấn luyện nơi không khỏi sự sốt càng giật mình chính là diệp phong muốn đích thân tiếp thu huấn luyện diệp lao bản ở ta phục vụ một ít khách hàng chung cũng chỉ có n g ư ơ i tự mình tiếp thu huấn luyện bình thường đều là phái một ít công nhân tiếp thu huấn luyện kỹ thuật viên bành công nói rằng la r tắt chem kỳ thao tác huấn luyện cũng không đơn giản thường, thường có khách hộ học bổ túc qua sau vẫn là xuất hiện các loại thao tác phương diện vấn đề có điều khiếp sợ trả lại ở phía sau ở sau đó trong nửa ngày kỹ thuật viên bành công đã đã triệt để mất cảm giác bởi vì là diệp phong năng lực học tập thực sự quá mạnh mẽ người bình thường ít nhất cũng phải một tuần mới có thể miễn cưỡng hoàn thành một mình thao tác diệp phong chỉ là nửa ngày thời gian liền toàn bộ nắm giữ thao tác không có một kia sai lầm hơn nữa diệp phong ở thao tác thời điểm ổn định tính thao tác thủ pháp dĩ nhiên so với hắn người sư phụ này mạnh hơn diệp l ã o bản ngươi là ta đã dạy khách hàng chung học được nhanh nhất hơn nữa ngươi hiện tại thao tác trình độ đã không thể so chuyên nghiệp thao tác viên c h ê n lệch bành công thở dài nói ha, ha. c hắn à giải thoát thân thể thao tác lên tự nhiên là thuận bồn sôi gió đưa đi bành công thời điểm diệp phong thuận tiện đưa hắn mấy cái tốt ta yên bành công vui dạo dựng vốn là làm tốt ở phong huyền ngốc thượng một tuần dự định hiện ở đây sao nhanh liền giải quyết như thế mấy ngày kế tiếp hắn cũng có thể nghỉ ngơi không cần về công ty diệp phong đương nhiên sẽ không ở trần lão bản trong kho hàng cắt chém quan tài thủy tinh vì lẽ đó hắn kêu một chiếc xe tải một lần nữa mở ra laser cắt chém khi đóng gói sau khi chuyển lên xe sau đó trở về vườn trái cây laser cắt chém khi lắp đặt là phi thường phức tạp mà phiền phức có điều không làm khó được diệp phong hắn to lớn laser cắt chém khi lắp đặt ở sắt lá trong phòng sau đó lôi dây điện quá khứ bình thường hai trăm hai mươi v điện áp là có thể kéo laser cắt chém cơ vận chuyển chỉ có điều nhất định phải điện áp ổn định mới được bằng không đối với laser cắt chém cơ hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn diệp phong không có ban ngày liền khiến cho dùng laser cắt chém khi chỉ có chờ đến đêm khuya thời điểm sử dụng điện người rơi xuống thấp nhất vào lúc ấy điện áp là tối ổn định ở lo được lo mất c h u n g dậy vào đến chờ đợi mấy tiếng sau khi thời gian rốt cục đến ba giờ sáng nhiều diệp phong hiện tại là vừa sốt sáng lại hưng phấn hắn không biết la s e r cắt chém ki có thể hay không quan tài kiếng này cắt ra tuy nói la s e r cắt chém ki liền trên địa cầu cứng rắn nhất đá kim cương đều có thể cắt ra quan tài kiếng này cũng không phải địa cầu đồ vật mà là đến từ một cái khắc thần bí khó lường thế giới hưng phấn chính là một khi có thể cắt ra quan tài thủy tinh hắn liền có thể chân chính nhìn thấy trong quan tài kính nữ từ diệp phong dựa theo thao tác bước đi la r cắt chém ki khởi động lên đồng thời hắn vung tay lên ở xuất hiện trước mặt một quan tài thủy tinh cô gái bí ẩn có thể thấy rõ ràng hoàn m ỹ không một tí vết d i ệ p phong là bách xem không nghề hô d i ệ p phong thở ra một hơi sau đó bắt đầu di động laser cắt chém kỳ hắn nhất định phải vị trí dọn xong nếu như vậy cắt chém quan tài thủy tinh thời điểm sẽ không làm thường tổn đến bên trong nữ tử có điều quan tài thủy tinh thực sự quá nặng hắn căn bản là di động không được cũng chỉ có thể di động laser cắt chém kỳ tuy rằng laser cắt chém k h u n g máy móc hình lớn phi thường cồng kềnh có tới một nặng hai ngàn cân có điều lấy diệm phong sức mạnh muốn di động laser cắt chém kỳ vẫn không có vấn đề rốt cục laser cắt chém khi bị di động đến tốt nhất vị trí diệp phong bắt đầu thao túng laser phóng ra đầu chậm r i hướng về quan tài thủy tinh tới gần trong lòng hắn vô cùng xuất s á n g có thể hay không cắt ra quan tài thủy tinh ở p h ầ n này chương một trăm hai mươi mốt laser cắt chém khi không có cái khác cắt chém khi sản sinh chấn động âm thanh ổn định tính tốt vô cùng độ chính xác phi thường cao ở chùm laser chiếu dọi đến quan tài thủy tinh thượng thời điểm không có sản sinh một điểm t i ế n g vang thật giống như là đèn tin cầm tay quan g chiếu dọi bình thường có điều laser không phải là bình thường t r ù n sáng có cực công suất cao mật độ có thể mang cứng rắn nhất vật chất đều hòa tan khi hóa đi bởi khoảng cách có chút xa diệp phong không cách nào nhìn thấy laser chiếu dọi đến quan tài thủy tinh thượng tình huống chiếu dọi sau một thời gian ngắn diệp phong vội vã đóng lại máy phát laser sau đó đi tới quan tài thủy tinh trước cẩn thận kiểm tra mới vừa rồi bị laser chiếu dọi vị trí nhìn qua không có thay đổi gì không đúng màu sắc thật giống có chút biến hóa lẽ nào là công suất còn chưa đủ diệp phong trong lòng hơi động nghĩ tới đây hắn vội vã lại trở về thao tác trước bình đài vội vã gia tăng laser cắt chém kỳ công suất đến đỉnh điểm loại này cực hạn công suất phát ra đối với cắt chém kỳ phụ tải rất lớn không thể thời gian dài kéo dài diệp phong lần thứ hai khởi động máy phát laser nhất thời một bó càng thêm p ó n g ánh laser chiếu dọi đến vị trí ban đầu lần này laser kéo dài thời gian càng dài chờ đến diệp phong đóng lại máy phát laser lần thứ hai kiểm tra lần này trên mặt hắn rốt cục lộ ra một v ậ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ đang bị laser chiếu dọi vị trí đã bị laser khi hóa rơi mất một tầng tuy nói này cắt chém tốc độ thực sự quá chậm có điều tóm lại là có hiệu quả đỉnh một q u a n g thời gian tiếp tục liền như vậy diệp phong thao túng laser cắt chém kỳ quan quan đình đình suốt đêm cắt chém c o như là điện áp không ổn định ban ngày không ngừng lại bởi công tác thời điểm sản sinh nhiệt độ quá cao không thể thời gian dài kéo dài công tác thưa u y nói có c u y ê n môn n ớ c lạnh đội b y t i ế n hành làm lạnh, chém phản kính, làm n laser bất cắt tập t quá u đối với r kỳ xạc g kính vẫn thành tồn. Thương là sẽ tạo thành tổn. Thương đã là ngày thứ ba có điều quan tài thủy tinh mới cắt chém ra một đoạn ngắn cắt chém tốc độ thực sự quá chậm dĩ nhiên có laser cắt chém khi không thể thời gian dài vận hành mỗi lần chỉ có thể mãn công suất vận hành mười mấy phút liền muốn dừng lại nửa giờ mới được căn cứ loại này hiệu suất diệp phong phòng trừng muốn quan tài thủy tinh triệt để cắt ra ra không có hơn một tuần lễ thời gian là không thể nào làm được còn muốn laser cắt chém khi không xấu nếu không thì thời gian hao phí p h ỏ n g t r ừ n g sẽ càng dài chính diệp phong lúc đang bận điệu hắn đột nhiên nhận được điền lão điện thoại cái gì điền lão các người chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể đến phong huyền diệp phong kinh ngạc nói diệp phong đúng bên này lão phu đã sắp xếp đến gần đủ rồi nên mua máy móc cũng đã rơi xuống đơn đặt hàng còn quốc tế p h ù cơ văn nghiên cứu hiệp hội người qua một thời gian ngắn sẽ từ các quốc gia bay đến vì lẽ đó lão phu trước tiên lại đây chuẩn bị cẩn thận một hồi điền lão âm thanh vang dội hiện nhiên tâm tình rất tốt vì phi thường bận điệu có điều tất cả những thứ này đều là đáng giá tốt lắm điền lão nếu như sắp đến, đến rồi gọi điện thoại cho ta ta an bài cho các người một hồi d ừ n g chân diệp phong gật gật đầu nói lại hàn huyên vài câu diệp phong mới cúp điện thoại hai ngày nay vì cắt chém quan tài thủy tinh sự tình hắn trên căn bản không có thời gian đi làm những chuyện khác liền công t r ư ờ n g không đến xem cũng chính là đánh mấy điện thoại mà thôi cho tới là phòng thí nghiệm tìm chuyện phong úc hắn trả lại căn bản không có đi làm quên đi phòng thí nghiệm chuyện phong úc đợi được điền lao đến rồi lại nói tìm cái gì rằng nhà hắn có kinh nghiệm hơn diệp phong suy nghĩ một chút tiếp theo sau đó thao tác la re cắt chém kỳ cắt chém quan tài thủy tinh lại cũng không lâu lắm đặt ở trong túi quần điện thoại di động lại hửng lên diệp phong khe nh thái thiên phương trong điện thoại đắc ý nói rằng vậy chúc mừng diệp phong không mặn không nhạt phải nói diệp phong ngươi lại chuẩn bị cho ta một trăm bao không hai trăm bao thức ăn cho cho thái thiên phương đối với diệp phong ngự khí thái độ không để ý lắm tiếp tục nói cái này không thành vấn đề diệp phong trực tiếp đáp ứng rồi hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng không chỉ có sinh sản mồi câu trả lại sinh sản thức ăn cho cho cùng cái khác nuôi trồng động vật đồ ăn can bạn không thiếu thức ăn cho chó sau khi cúp điện thoại diệp phong đơn giản đưa điện thoại di động điều thành tình em lâu thị hàng tình khu một cái nào đó biệt thự tiểu khu một đống to lớn biệt thự hồ bơi chung một người tuổi còn trẻ nam tử chính đang bơi lội còn có hai cái chân dài đại ngực mông mẩy eo thon cô gái tóc dài ăn mặc ba áo tắm hai mánh bikini buổi tiếp vừa lúc đó một người thanh niên nắm điện thoại di động đi tới bay về bơi người thanh niên trẻ nói rằng cô n h í c người m u ố n chuyện điều tra có kết quả bơi người thanh niên trẻ lăng côn vội vã từ hồ bơi một bên thang quấn đi tới đi tới một thái dương tán nằm ở một cái dựa vào trên ghế cầm lấy một cái kh sau đó hỏi tình huống thế nào có ý thái thiên vương đầu kia khuyển thần là ở phong huyền một lần đấu khuyển thi đấu chung mua có người nói thì thái thiên vương săn vương bị một con rất phổ thông c h ó đất thẳng thắn dứt khoát đến đánh g i ế t hắn liền lấy ba triệu giá cao mua lại con này c h ó đất cũng chính là hiện tại khuyển thần người thanh niên kia nói rằng cái tên này thực sự là vật may ba triệu liền mua được một con siêu cấp đấu khuyển ta làm sao liền không đụng tới đây l ă n g côn trong giọng nói rất là ước ao bởi vì là ở trước đây không lâu vừa kết thúc lâu đấu khuyển thi đấu chung hắn coi trọng nhất đấu k u y ể n bị thái thiên vương k u y ể n thần dễ như ăn cháo đến đánh rết chính vì như thế hắn như vậy đấu khuyển bán hắn khuyển thần người kia có thể điều tra đến lăng côn lại h ỏ i tra được đây là người này xuất hiện t r á n g bức ảnh còn càng t ặ c kẽ phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian người trẻ tuổi đưa điện thoại di động đưa tới lăng côn trước mặt lăng côn tiếp đi tới nhìn một chút nhất thời kinh ngạc lên má này không phải diệp ca à hắn liếc mắt là đã nhìn ra bức ảnh chung người sẽ là hắn từng ở g i ã hương lão ngư lâu nhìn thấy diệp phong vô cùng kỳ diệu xiết xe đạp hơn nữa lại là g i ã hương lão ngư lâu ông chủ vì lẽ đó hắn ấn tượng rất sâu sắc không biết diệp ca còn có như vậy siêu cấp đấu khuyển không lăng côn vất tằm sau đó vội vã nắm ra điện th từ thông tin lục trùng tìm ra diệp phong điện thoại thì ở giã hương lão ngư lâu thời điểm hắn cùng diệp phong là trao đổi qua số điện thoại di động hắn vội vã gọi diệp phong điện thoại có điều hắn liên tục đánh mấy điện thoại nhưng không có người tiếp nghe hắn tự nhiên không biết trước đây không lâu diệp phong vì không khiến người ta quấy rối đưa điện thoại di động đ i ề u là tinh âm dĩ nhiên là tiếp không tới điện thoại của hắn hết cách rồi hắn chỉ có thể từ bỏ gọi điện thoại sau đó đối với người thanh niên k i a n ó i rằng chuyện điều tra liền chấm dứt ở đây được rồi côn thiếu thanh niên kia gật cụ sau đó rời đi không được chương t một c h u trăm hai mươi hai vườn trái cây sắt la trong phòng diệp phong vẫn còn tiếp tục thao tác la dè cắt chém kỳ đối với quan tài thủy tinh tiến hành cắt chém hắn nhìn một chút nhiệt độ đo lường biểu hiện nhiệt độ có chút quá cao sắp cắt chém kỳ ngừng lại sau đó đi tới đá thủy tinh quan trước mặt nhìn bên trong liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nói rằng chờ một chút nhiều nhất nửa tháng ta nhất định có thể cứu ngươi ra đến bởi la s e r cắt chém đi ra vết nứt phi thường hay tờ d à i chỉ có tóc tia thô to như vậy hay tờ d à i d i ệ p phong tạm thời không có cách nào cùng bên trong nữ tử hoàn thành giao lưu phòng t r ư ứ n g âm thanh c h u y ệ n không đi vào hắn nhẹ nhàng nuốt quan tài thủy tinh tinh thần ý thức hơi động nhất thời quan tài thủy tinh biến mất không còn thăm hơi bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ hắn lại nổ la r cắt chém kia đầu cắm la r cắt chém không phải sợ bị trộm đi loại hình ở trái cây kia trong vườn vẫn chưa có người nào dám tùy tiện xông tới chủ yếu là vật này độ chính xác quá cao đối với vô trần hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao nếu như thời gian dài thả ở bên ngoài dễ dàng rất cho b ù i ở phía trên hắn mỗi lần dùng hết sau khi đều sẽ để vào trong không gian giới chỉ hắn lấy ra trong túi quần điện thoại di động phát hiện có mấy cái chưa nghe điện thoại l ằ n g côn diệp phong nhìn một chút mặt trên biểu hiện tên hơi kinh ngạc hắn nhớ lại đến danh t ự này hẳn là lần trước ở giã hương lão ngư lâu gặp phải cái kia cùng chính mình cấp chỗ trong xe người sau đến mình với hắn trao đổi số điện thoại di động hắn gọi điện thoại cho ta làm cái gì diệp phong với hắn chỉ là gặp mặt một lần trả lại chưa bao giờ liên lạc qua suy nghĩ một chút diệp phong vẫn là về gọi tới cũng không lâu lắm điện thoại liền đường dây đường ố i sau đó lăng côn âm thanh truyền ra diệp ca ta là lăng côn chúng ta lần trước ở g i ã hương láo ngư lâu gặp còn nhớ không dĩ nhiên nhớ tới t r ư ớ c điện thoại di động của ta đều thành tư n h â m vì lẽ đó không có nhận được điện thoại của ngươi thực sự thật không t i ệ n ngươi có chuyện gì không diệp phong đối với này lăng côn ấn tượng không sai tức cười nói không có chuyện gì không có chuyện gì diệp ca ngươi có phải là bán quá một con đấu khuyển cho thái thiên phương lăng côn không quanh coi lòng vòng trực tiếp tuyệt vời hỏi đúng đấy ngươi hỏi cái này làm cái gì diệp phong hơi kinh ngạc hắn đ ấ y lòng đã rõ g i a n g lăng côn gọi điện thoại làm cái gì có điều này lăng côn từ đâu nhi biết được nghe lăng côn n g ự khí tựa hồ cùng thái thiên phương rất quen diệp ca ngươi có thể hại t h n g ta hắn dùng ngươi bán cho hắn đấu khuyển thắng ta để ta thua hơn mười triệu lăng côn bắt đầu đại kể khổ diệp phong có chút không nói gì không trách lần trước thái thiên p ư ơ n g nói hắn cùng lăng côn hai người liên thủ tổ chức đấu k u y ể n giải thi đấu làm sao đối với lăng côn dan diệp ca như vậy siêu cấp đấu khuyển ngươi có còn hay không lăng côn n g ự phong một c h u y ệ n ta đồng ý ra bốn trăm vạn không năm triệu mua một con loại này siêu cấp đấu khuyển diệp ca không phải ta nói ngươi ngươi ba triệu bán cho thái thiên vương thực sự quá tiện nghi ngươi muốn diệp phong trầm mặc chốc lát sau đó nói gì như muốn diệp ca ngươi thật sự còn có a điện thoại một bên khác lăng côn cả người chấn động tinh thần phấn khởi lên hét lớn diệp ca ta hiện tại liền đến lập tức nhiều nhất một cái giờ liền có thể chạy tới phong huyền hắn nằm mộng cũng muốn đ ủ có một con cường hãn siêu cấp đấu k u y ể n hắn có tam đại hàm mớn tiêu xe chơi gái huấn đấu k u y ể n vì thế hắn có thể vung tiền như rác ngươi liền trực tiếp đến ngựa đã trấn đi d i ệ p phong không nghĩ tới lăng côn tính tình vội như vậy có đ i ề u được bằng không làm sao kiếm lời hắn tiền đây năm triệu một con đấu khuyển d i ệ p phong miệng đều nhanh cười loan hắn đột nhiên cảm giác chính mình bán cho thái thiên phương một thúc nam ca ba con khẩu đều có chút quá tiện nghi có điều cái này cũng là không có cách nào vạn sự khởi đầu nan vừa bắt đầu giá cả không thể quá cao chỉ cần cùng lăng côn này một đan hoàn thành hắn đấu khuyển giá cả tăng cao đến sáu bảy trăm thậm chí ngàn vạn đều là có thể giá trị ngàn vạn đấu h u y ể n nói nhiều rất nhiều nói không nhiều không nhiều liền giống với hoa hoa hủy t r u n g so cực phẩm càng hiếm thấy chân phẩm giá trị mấy triệu là c h u y ệ n thường bất luận là đồ vật gì hiếm thấy mà quý giá như thế giá cả sẽ vượt quá tưởng tượng cao cúp điện thoại diệp phong đi ra sắt lá nhà bên trong phi thường oi b ư ớ c không khí lưu thông tính không tốt lắm cũng chỉ có diệp phong thể chất mới có thể ở bên trong thời gian dài ngốc đổi thành những người khác đã sớm bị cảm nắng hô k h i sâu một hơi bên ngoài không khí sẽ làm ớ i m ẻ hắn thổi một tiếng huýt sáo nhất thời quần cầu đều chạy tới còn lại vài con chó đất hắn là tuyệt đối sẽ không bán đặc biệt đại cầu hai cầu ở nhà hắn ở lại mấy năm đã sớm có cảm tình cho tới những diệp phong từ một thúc nơi nào mới tới ngoại trừ dùng để bảo vệ vườn trái cây ở ngoài bản thân liền là dùng để bán liền ngươi diệp phong nuốt một con cao c h ó săn lớn đầu khinh k h ẽ c ư ờ i nói này chó săn đứng hầu như đến hắn n g ư c lớn như vậy chó săn hiếm thấy trên đời phải biết diệp phong hiện tại thân cao mạnh toán đã dài đến một m tám ba này chó săn nhìn qua cực kỳ vĩ mãnh hơn nữa bộ lông là vô cùng tốt bất luận người nào nhìn thấy sau khi đều sẽ có loại tâm thần run dày cảm giác g ân xem ra cần phải lại mua một nhóm cầu diệp phong trong lòng thẩm nghĩ có điều hắn quyết định không lại chỉ mua thuần túy máy quyển cũng cần mua chút sùng vật cầu không biết dùng tính mạng chi bùn bồi dưỡng ra cầu sẽ có biến hóa gì đó sau một tiếng diệp phong mở ra ra tạm mang theo đầu kia chó săn đi tới ngựa đa c h ấ n lăng côn làm đến rất nhanh hắn nhìn thấy diệp phong mang đến đầu kia chó săn mắt sáng lên vây quanh chó săn hưng phấn không thôi ha ha chó săn tốt so thái thiên phương đầu kia chó đất uy mánh có thêm lăng côn phi thường hài lòng trước hắn trả lại lo lắng diệp phong bán hắn đấu khuyển không sánh được thái thiên phương đầu kia bây giờ nhìn lại là lo lắng dư thừa so với đầu kia chó đất h ắ n đ ổ i mới yêu thích con này chó săn lăng côn có muốn hay không thử một lần con này chó săn x ư c chiến đấu diệp phong cười nói không cần diệp ca ta còn ch lăng côn con mắt vẫn không hề rời đi qua chó săn nếu như không phải chó săn lạnh leo hung mang chỉ sợ đã đưa tay đi sờ soạn diệp phong lại với hắn nói chó săn chỉ ăn chính mình cung cấp thức ăn cho chó sự tỉnh lăng côn không nói hai lời trực tiếp chọn mua một ngàn bao dĩ nhiên diệp phong không có muốn hắn giá cao một ngàn một bao cũng là một triệu mà thôi hơn nữa bán cầu năm triệu diệp phong lập tức liền từ trên người lăng côn kiếm được sáu triệu nguyên bán cho săn sau khi lăng côn không có ở lâu thêm lái xe ở lại chó săn thẳng đến thị trấn mà thôi hắn là đi tìm thái thiên phương khoe khoang mới vừa mua siêu cấp đấu khuyển thuận tiện đi giá hương lão ngư lâu ăn một bữa no nê hắn bản tới mời diệp phong cùng đi có điều diệp phong từ chối nói còn có chuyện diệp phong thật là có sự đ i ề n lao đã sớm từ xa thị lên đường chuyển động thân thể p h ò n g chừng lại quá cá biệt giờ liền có thể đến ngựa đa trấn chương một trăm hai mươi ba bởi đ i ề n lao bọn họ còn chưa tới diệp phong trước tiên đi công trường nhìn một chút tiến triển coi như không tệ so dự đoán phải nhanh một chút ở lại một hồi nhi hắn lại đi tới diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng hiện tại nhà xưởng sinh sản quy mô đã đạt đến cực hạn nghiệp vụ mở rộng sinh sản áp lực lớn lên không thể không tăng giờ làm việc có điều không có ai lời oán hận trái lại đều là nhiệt tình mười phần đối với nhà xưởng công nhân tới nói tăng ca liền mang ý nghĩa tiền ông chủ chào ông chủ đi ở làm trong phường mỗi một cái gặp phải công nhân đều vội vàng chào hỏi hầu như không có ai nhàn rỗi diệp ca một t a n mặc màu xanh lam đồng phục làm việc thanh niên chính đẩy một cứng nhắc tay đẩy xe hướng về nhà kho mà đi nhìn thấy diệp phong vội vã ngừng lại chào hỏi diệp dũng công tác như thế nào diệp phong nhìn thấy là diệp dũng tức cười nói hiện tại diệp dũng nhìn qua biến hóa rất lớn nguyên bản đầu kia sái khóc đến màu vàng tóc dối đã lý thành tóc hối cua nhìn qua có vẻ càng thêm tinh thần cũng còn tốt diệp dũng nói rằng tuy rằng khá là khổ cực lại làm cho hắn cảm giác rất phong phú hiện tại đã trên căn bản thích hướng công tác tiết tấu hãy làm cho thật tốt nhé diệp phong vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói ân diệp dũng gật gù diệp ca vậy ta trước tiên đi làm a diệp phong gật gù diệp dũng vội vã đẩy xe đẩy rời đi diệp phong trên mặt lộ ra một vệm nụ cười ở diệp dũng tiến vào nhà xưởng sau khi hắn liền để hậu cần bộ lưu bình quan tâm kỹ c cùng đồng sự trung đụng được rất tốt không có lưu manh tật mang tới trong xưởng đến tiến vào văn phòng diệp phong triệu tập ấy cái chủ quản nói đơn giản vài câu liền để bọn họ đi công tác đối với diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng sau đó phương hướng phát triển diệp phong đã có cơ bản tư tưởng mồi câu t r ú n g sinh mệnh chi bùm tỷ lệ diệp phong đã là một hàng lại hàng từ vừa mới bắt đầu một trăm so một rơi xuống năm trăm so một mồi câu hiệu quả quá mạnh có không tốt lắm ảnh hưởng hắn gần nhất liền thường thường nhìn thấy một ít liên quan với diệp thị siêu cấp mồi câu báo cáo tin tức nói là nào đó, nào đó sử dụng loại cá này mồi một cái trong bể nước ngư toàn bộ câu hết nói tóm lại hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu đã bắt đầu xuất hiện ở một số truyền thông trên tin tức tuy nói tiếng vọng cũng không lớn trái lại gia tăng rồi thượng lượng tiêu thụ thế nào cũng phải phòng h o ạ n với chưa xảy ra chính là bởi vì cân nhắc đến những này diệp phong chuẩn bị lần thứ hai hạ thấp sinh mệnh chi bùn tỷ lệ rơi xuống một phần ngàn trở lên tuy rằng hắn không lo lắng người khác đo lường ra mồi câu trung sinh mệnh chi bùn thành phần ngược lại hiện tại diệp thị siêu cấp mồi câu đã đánh x ư n g tên khí chiếm cư rất lớn thị trường số lượng coi như là hạ thấp mồi câu hiệu quả chỉ cần so cái khác mồi câu hiệu quả tốt là được còn có một cái nguyên nhân vậy thì là mồi câu định giá quá thấp lại không thể mồi câu giá cả để cao hơn quá nhiều. mồi câu vốn là chú ý ít lai tiêu thụ mạnh như thế cũng chỉ có thể hạ thấp sinh mệnh chi bùn tỷ lệ lấy diệp phong hiện tại dòng rói coi như là đ ỉ n h đi cái này nhà xưởng không t á i sản xuất diệp thị siêu cấp mồi câu không có bất cứ vấn đề gì nhiều nhất là cùng lão quỷ mồi câu hợp tác bên kia có chút phiền phức cần phải bồi thường bút lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng có điều hắn vẫn là ngoan không xuống lòng này dù sao hiện tại nhà xưởng công nhân hơn một trăm n g ư ờ i không phải có thể đ ỉ n h liền có thể đ ỉ n h ngược lại chế tác mồi câu sử dụng sinh mệnh chi bùn cũng không nhiều đặc biệt giảm thấp tỷ lệ sau khi trái lại tiêu hao càng nhỏ hơn, hơn nữa hiện tại nhà sửa n g o ạ i trừ sinh sản mồi câu sau khi trả lại sinh sản một ít thức ăn cho chó cây lương loại hình sinh mệnh chi bùn tỷ lệ liền so mồi câu m u ố n cao hơn nhiều đặc biệt thức ăn cho chó trong n g á y mắt hơn một giờ quá khứ hắn rất nhanh nhận được điền lao điện thoại bọn họ đã đến trạm thu lệ phí diệp phong vội vã đi ra ngoài tiếp bọn họ lần này đến rồi năm người ngoại trừ điền lao điền điểm hai người ở ngoài hai cái điền lao mang nghiên cứu sinh còn có một giữ lại dâu cá chê người đàn ông trung niên chân sĩ niệm là tiếng tăm không nhỏ cổ văn nghiên cứu trên g a ở lại một bộ mắt kính vọng đen nhìn qua rất nho nhã diệp lao đệ ngươi có thể bỏ vốn tài trợ phù cơ văn nghiên cứu thực sự là chúng ta những n à y nghiên cứu phù cơ văn người rất may chân sĩ niệm cùng diệp phong nắm tay lại trong giọng nói lộ ra cảm kích hắn là quốc nội đối với phù cơ văn cực kỳ si mê cổ văn học giả một t r o n g chính là bởi vì cộng đồng hứng thú mới cùng điền lao thành lập năm rồi chi giao lần này điền lao p h ù cơ văn nghiên cứu hạng mục hắn là người tham dự vốn tưởng rằng liền phải hủy bỏ không nghĩ tới có diệp phong tài trợ mừng rỡ đối với diệp phong tự nhiên là phi thường cảm kích chân lao ca ngươi liền đừng nói như vậy kỳ thực ta cũng thế có tâm tư ta tin tưởng p h ù cơ văn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ đến thời điểm p h ù cơ văn bị thế nhân tán thành ta chẳng phải là cũng có thể theo nổi danh diệp phong cười nói cho tới mục đích thật sự hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra ha ha thật muốn có một ngày như thế ngươi diệp phong sẽ là p h ù cơ văn nghiên cứu công thần lớn nhất chân sĩ niệm mấy người cũng theo nợ nụ cười để l a o hiện tại trước tiên đi thị trấn tìm cái chỗ nghỉ ngơi còn phòng thí nghiệm địa chỉ lựa chọn còn muốn điền ngoan ngoã khảo sát diệp phong nhìn về phía điền l a o nói rằng cái này không có chuyện gì làm phủ cơ văn nghiên cứu nhất định phải cố gắng là thành thị phương điền lão gật gù các ngươi tọa xe taxi quá chật nếu không lên xe của ta tử tỏa một diệp phong nhìn điển điểm một chút cùng với nàng đánh một tiếng bắt chuyện một quãng thời gian không thấy điển điểm càng ngày càng thủy linh điển lão bọn họ là ngồi taxi đến năm người chen ở xe quả thật có chút chen chúc ta đến ngồi đi điển điểm chủ động ngồi lên rồi diệp phong xe diệp phong trước tiên ở lại điển lão bọn họ đến g i ã hương láo ngư lâu trùng ăn một bữa phong phú ngư món ăn điển lão cùng điển điểm hai người ăn qua g i ã hương lâu trùng ăn một bữa phong phú ngư món ăn điển lão cùng điển điểm hai người g còn có chân sĩ niệm ba người nhưng ăn được than thở không nớt bọ biết như thế một trận ngư món ăn phải hao phí mấy vạn nguy không khỏi âm thầm tặc lưỡi dĩ nhiên diệp phong nói với bọn họ chính mình là nhà này giã hương lão ngư lâu ông chủ bọn họ mới tiêu tan cũng coi như là kiến thức diệp phong tài lực không trách tài trợ hơn mười triệu liền con mắt đều không nháy mắt một hồi bọn họ đối với phủ cơ văn nghiên cứu càng thêm có lòng tin ăn cơm xong sau khi diệp phong đ i ề n lao tạm thời dàn xếp ở phong huyền một nhà tinh cấp trong tử điểm sau đó cụ thể được túc liền muốn xem phòng thí nghiệm địa điểm có điều phòng thí nghiệm thành lập trả lại có rất nhiều chuyện phải làm nói thí dụ như tài trợ tài chính quản lý tuy nói diệp phong tin tưởng bọn hắn điển lao vẫn kiên chỉ muốn thành lập một phòng thí nghiệm tài vụ quản lý bộ ngành đối với tài trợ tài chính tiến hành quản lý dựa theo đ i ề n lao yêu cầu là diệp phong tự mình quản lý có điều diệp phong có thể không có nhiều như vậy thời gian chỉ có thể xính mời chuyên nghiệp tài vụ nhân viên dù sao đây là hơn mười triệu tài chính xác thực không thể quá tùy ý hơn nữa đ i ề n lao bọn họ bản thân là nhân viên nghiên cứu đối với quản lý tài vụ tài chính cũng không am hiểu ngược lại sẽ phân tán t i n h lực sau một quãng thời gian tài trợ tài chính xảy ra vấn đề ngược lại sẽ sinh ra một chút phiền toái đến mấy người ở khách sạn trong phòng mở ra một hội nghị p dẫn theo i điển lão một nghiên cứu sinh lưu huy diệp phong chuẩn bị ở lại lưu huy lại đi mua một chiếc xe cung cấp cho phòng thí nghiệm dù sao không có xe xuất hành liền rất không thiện nói thí dụ như điển lão bọn họ muốn đi tìm thích hợp làm thí nghiệm thất nhà nhất định phải nhìn khắp nơi phòng có một chiếc xe liền thuận tiện mặt khác diệp phong chuẩn bị đem chính mình chiếc kêu bị tạp xá thay đổi Trước ngồi ở bị tạm xa trong đù lái diệp phong đang muốn phát động xe đặt ở trong túi quần điện thoại di động hưởng lên hắn lấy ra nhìn xem là thái thiên vương đánh tới này thái thiên vương ngươi muốn thức ăn cho chó ta có thời gian sẽ đưa tới cho ngươi diệp phong còn tưởng rằng hắn là bởi vì là thức ăn cho chó sự tình diệp phong ngươi có phải là bán một con siêu cấp đấu khuyển cho lăng côn không ngờ thái thiên vương khí thế hùng hồ phải hỏi nói đúng đấy này có vấn đề gì không diệp phong khẽ nhữ mày không m ạ n không nhạt nói dĩ nhiên có vấn đề à, cái tên này hiện tại tới chỗ của ta khoe khoang ngươi làm sao không bán cho ta a không phải là năm triệu ta có thể ra tiền thái thiên phương hầu như là hét lớn ngươi vừa không có hỏi ta muốn mua đã có người ra giá ta mua ta dĩ nhiên liền bán cho hắn diệp phong xẹp xẹp miệng nói diệp phong vậy ngươi còn có loại này cấp bậc đấu khuyển không ta m u ố n sáu triệu ta ra sáu triệu lại mua một con thái thiên phương l i ê n hội vàng hỏi thái thiên phương ngươi cũng biết loại này cấp bậc đấu khuyển bồi dưỡng quá khó khăn không biết tiêu hao ta bao nhiêu tâm huyết diệp phong t r ầ mặt m một hồi mới nói nói diệp phong đừng theo ta nói những lời nhảm nhí này ta biết ngươi khẳng định còn có như vậy đi ta lại thêm ngươi tám trăm n g h n sáu trăm tám mươi vạn như thế nào thái thiên p ư ơ n g làm sao không biết diệp phong tâm tư tức nói rằng ha ha phương thiếu ngươi cũng thật là cùng người thoải mái được sáu trăm tám mươi vạn ta mạnh mẽ nhất là cuối cùng một con siêu cấp đấu khuyển liền thuộc về ngươi có điều hôm nay là không có thời gian giao dịch ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại diệp phong trực tiếp đáp ứng rồi sau đó không đợi thái thiên phương nói chuyện liền trực tiếp cúp điện thoại má cái tên này dĩ nhiên liền như thế quải điện thoại ta một bên khác thái thiên phương suýt chút nữa không d ơ chân hắn hiện tại là hận không thể siêu cấp đấu khuyển mua đến tay đối với hắn mà nói nhiều kéo dài một ngày sẽ là để hắn giày v à một ngày có điều hết cách rồi hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đến hừ hừ vài tiếng lăng côn chờ ta mua được con thứ hai siêu cấp đấu khuyển xem ngươi làm sao theo ta đấu diệp phong thu hồi điện thoại di động sau đó khởi động động cơ hướng về phong huyền một xe được mở ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế thất thượng lưu huy đối với vừa n ã y nghe được vô cùng háo kỳ ra sao siêu cấp đấu khuyển lại muốn mua được hơn sáu triệu hiện tại diệp phong ở trong mắt hắn càng ngày càng t h â n bí lên tuy tuy tiện tiện liền tài trợ hơn mười triệu lại là ra hương lão ngư lâu ông chủ hiện tại tựa hồ còn có cái khác chuyện làm ăn đối với lưu huy tâm tư diệp phong tự nhiên không biết rất nhanh Hắn mở ra ra t ạ p h o n g huyền danh h nổi n ấ thí k ả bản i điếm, tiêu hiệu, nhiều loại hiệu tới đi tới đại điển loại trạch thường thụ một đút thường trệ lẹt, t chạy được xe này được chỉ chỉ chúng các có không như bình thường điếm, chỉ tiêu thụ chỉ một hàng nhãn bình nhãn hiệu Phong h xe xe xuống đo này bốn lên tới BM đi chạy băng băng, mà là BM đều là nghiệm cung cấp xe không cần đẳng cấp quá cao chỉ cần có thể nhiều tọa người là được d i ệ p phong ở lại lưu mi đi, đi tới trệ rô lẹt khu vực một người dáng dốc vui tươi người phục vụ tiếp đón hai người đầu tiên là đưa lên lệnh leo tinh kết thủy sau đó bắt đầu cho hai người giới thiệu trệ r ộ lẹt các loại xe hình diệp phong đối với xe không cái gì soi mói rất nhanh sẽ lựa chọn một khoảng mười tám vạn mà thôi bảy tòa trệ r ộ lẹt scu v xe lưu huy người đi thử xe đi diệp phong đối với lưu huy nói được rồi diệp ca lưu huy trên mặt có hưng phấn hắn ở đại học thời kỳ liền thi giấy phép lái xe chỉ có điều vẫn không có cơ hội lái xe t h ử a dịp lư huy đi thử xe khoảng cách diệp phong lại đi tới cái khác hàng hiệu khu vực hắn dự định mua chiếc xe mới dù sao ra tạp lái xe đi đẳng cấp thực sự có thấp sau đó tiếp xúc khả năng đều là chút người có địa vị có danh tiếng nếu như mình mở ra tạp đi ra ngoài xa giao thực sự có chút không còn gì để nói đồng thời lại không thể quá lộ liếu t i ê u căng tuyển nhãn hiệu gì xe gì hình giá bao nhiêu vị diệp phong vẫn không có nghĩ kỹ chuẩn bị trước tiên nhìn ký hăng nói có điều hắn đối với bm e đút chạy băng băng t a o đi loại hình không có cảm giác gì đi ngang qua đại chúng khu vực thời điểm diệp phong nhìn thấy một chiếc khá là hợp mắt xe hơn nữa giá tiền này dĩ nhiên không thấp cao tới hơn hai trăm ba mươi vạn tiểu thư đây là xe gì hình làm sao như thế quý diệp phong tiến lên hỏi dò người phục vụ đây là đại chúng đàng huy phục vụ viên này rất có lễ phép phải nói há n g u y ê n lai、like、đây chính là đảng huy diệp phong đống nhiên tình ngộ này khoản xe có người nói được xưng ô tô giới biết điều hào xe rất dễ dàng bị người thành là bình thường đại chúng tả sát tiên sinh nếu như ngươi muốn biết này khoản xe ta có thể vì ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút phục vụ viên này thái độ rất tốt tốt ta diệp phong gật gù trải qua phục vụ viên này giới thiệu diệp phong đối với này đảng huy có hiểu rõ mới biết này khoản xe nhìn qua rất biết điều bố trí nhưng không thấp thuộc về đại chúng kỳ hạm có thể cùng chạy băng băng siêu di bm đút bảy đánh đồng với nhau mỹ nữ này khoản đ ằ n g huy có thể để hiện xe à diệp phong trong lòng có quyết định tức hỏi phục vụ viên này ánh mắt sáng lên nói như vậy nhắc tới vấn đề này thông thường đều là dự định mua xe nàng vốn là là thẻ nhạt cho nên mới thuận tiện cho diệp phong giới thiệu một chút không nghĩ tới dĩ nhiên giới thiệu ra một khách hàng đến thật nếu có thể tiêu thụ một chiếc đ ằ n g huy nàng trích phần trăm là rất tốt đại chúng đ ằ n g huy loại này hào xe ở phong huyền là rất khó tiêu thụ động phản chi chạy băng băng bm đút bao đỉ đường hộ loại này liền phi thường dễ bán liền bởi vì là đảng huy quá biết điều bình thường mua hào xe trả lại không phải theo đuổi một bộ mặt nếu như không phải có một khách hàng gần nhất đặt hàng một chiếc đằng huy e sợ này trong đại s ả n h vẫn sẽ không có như thế một chiếc đại chúng đằng huy xe tiên sinh thực sự xin lỗi chiếc xe này là có khách hộ sớm đặt hàng nếu như ngươi có yêu cầu có thể đặt hàng một chiếc chỉ cần chừng một tuần lễ thời gian liền có thể lấy xe phục vụ viên này cố nén kích động trong lòng liền vội vàng nói được vậy thì cho ta đặt hàng một chiếc đi d i ệ p phong gật cù nói rằng được rồi tiên sinh ngươi đi theo ta người phục vụ lại cũng khó có thể che giấu trên mặt ý mừng vội vã nói với diệm phong sau mười mấy phút diệp phong đã cùng xe được ký kết đặt hàng đại chúng đ ằ n g huy thỏa thuận hơn nữa còn là đ ằ n g huy vạn mười hai d đ ì n h phối thêm vào các loại xe hiểm thượng bài chờ thủ tục cần hơn hai trăm năm mươi vạn hắn trước tiên thanh toán một phần tiền đặt cọc lưu huy thử xe trở về nói với diệp phong xe không sai diệp phong liền thẳng thắn đến mua lại này lượng trễ rộ lẹt đối với diệp phong như thế một mua hai chiếc xe trong đó một chiếc càng là giá trị hơn hai triệu hào xe khách hàng lớn xe được tiêu thụ quản lý tự nhiên là phi thường trọng thị trả lại diệp phong đánh một chút chiếc khấu mà lưu huy biết diệp phong lại vẫn bán một chiếc hơn hai triệu đại chúng đảng huy hơi giật mình chỉ có thể không ngừ lúc nào chính mình có thể ném đi hơn hai triệu mua bực này hào xe có điều hắn biết coi như là có thể làm được cũng phải nỗ lực một quãng thời gian rất dài rời đi xe được sau khi diệp phong hãy cùng lưu huy tách ra lưu huy mở ra mới mua trệ rộ lẻ khoa mặt kỳ suv trực tiếp về khách sạn mà chính mình thì lại mở ra ra tạp về nhà hắn hiện tại là nỗi nhớ nhà tự tiễn trong quan tài kính c cô gái xinh đẹp trả lại đang đợi mình đây chương một trăm hai mươi lăm trở lại vườn trái cây sau diệp phong liền lập tức khởi công sử dụng laser cắt chém k ỳ đối với quan tài thủy tinh tiến hành cắt chém diệp phong ở bên ngoài bật việc mà nằm ở trong quan tài kính cô gái bí ẩn liền liên tục nhìn chằm chằm vào diệp phong xem trong ánh mắt tựa hồ i nhiều hơn rất nhiều đồ vật chỉ cần diệp phong bóng người rời đi tầm mắt của nàng nàng sẽ lộ ra không muốn xa rời không muốn vẻ mặt một khi diệp phong xuất hiện nàng lại sẽ cao hứng lên đối với này diệp phong phát giác ra trong lòng có một chút ý nghĩ có điều nhất định phải đợi được nữ tử cứu sau khi đi ra mới có thể ngày thứ hai diệp phong chọn một con hình thể cao lớn nhất mánh khuyển mở ra ra tạp cho thái thiên p ư ơ n g đ còn bao gồm hai trăm bao thức ăn cho chó thái thiên phương nơi ở là một đống lớn vô cùng biệt thự phi thường xa hoa bên ngoài có một to lớn hồ bơi diệp phong đến thời điểm khi thấy thái thiên phương cho hắn khuyển thần tự mình sắp xếp bộ lông này cho đất đang nhìn đến, đến diệp phong thời điểm lập tức bỏ lại chính đang hầu hạ hắn thái thiên phương nhanh chân liền hướng về diệp phong chạy tới n g o ắ t n g o ắ t cái đ g ô i đầu sượt diệp phong thần thái cử chỉ thân mật cực kỳ đặc biệt nước mắt lưng trong ánh mắt tựa hồ đang khóc tố diệp phong tại sao không cần nó nữa diệp phong nhìn ra nhẹ dạ vút đầu của nó cách đó không xa thái thiên p ư ơ n g hầm đến hà suýt chút nữa không đem nó thành tổ tông cung cấp ở trong mắt nó lại vẫn là không sánh được cái tên nhà ngươi này khuyển cây thần b ả n không muốn để những người khác người hầu hạ chỉ có thái thiên mới có thể tiếp cận hắn không thể không tự mình cho khuyển thần cho ăn cọ rửa sắp xếp bộ lông chờ chút có thể nói là khuyển thần toàn cần bảo mẫu có điều thái thiên vương rất nhanh sẽ bị diệp phong bên người một đầu khác mánh khuyển hấp dẫn ở diệp phong đây chính là người đưa tới cho ta siêu cấp đấu khuyển thái thiên phương vội v ã chạy tới con mắt tỏa sáng đây là một con chó ngao nhìn qua cực kỳ hung ác thuộc về quỷ ngao dĩ nhiên cũng không phải thuần chủng chỉ là có được quỷ ngao một ít huyết thống mà thôi có điều trải qua sinh mệnh c h i bùn bồi dưỡng hiện tại đã hơi có quỷ ngao hung tàn ngoại hình hơn nữa về mặt hình thể vượt xa bình thường quỷ ngao nguyên bản hình thể đủ rất cao to cho đất k h u y ề n thần cùng diệp phong bên người con này chó ngao s o ra còn kém một chút dù sao cho đất bản thân hình thể liền không sánh được chó ngao loại nay loại cực lớn khuyển được được, được quá hoàn mỹ cương tráng hung tàn lanh huyết đây chính là ta cần siêu cấp đấu khuyển thái thiên phương xoa xoa tay đầy mặt hưng phấn kích động chúng ta mau mau giao dịch chờ đã thái thiên p ư ơ n g giao dịch trước ta nhất định phải cùng ngươi ký kết một phần thỏa thuận diệp phong cởi nhạc nói thỏa thuận gì thái thiên phương kinh ngạc nói ngươi nhìn một chút diệp phong lấy ra một phần đóng dấu văn kiện đưa cho thái thiên phương thái thiên phương nhận lấy nhìn một chút n ế u mày nói mua đấu khuyển ở xuất ngũ sau khi giáp phương không có thể tùy ý xử trí ất phương có quyền lấy giá rẻ thu về diệp phong ngươi sẽ không nói đùa sao đấu khuyển đều bán cho ta ngươi còn muốn thu về thái thiên phương kinh ngạc nói dĩ nhiên những n à y đấu khuyển là ta một tay bồi dưỡng ra đến ta không hy vọng chúng nó đang vì ngươi muốn nỗ lực phấn đấu kiếm tiền sau khi xuất ngũ sau khi phản mà rơi vào một thê thảm kết cục đấu khuyển ở xuất ngũ sau khi thông thường sẽ bị xử lý xong diệp phong nói rằng đối với huấn dưỡng đấu khuyển người tới nói xuất ngũ đấu khuyển sẽ làm mất đi giá trị lợi dụng tiếp tục nuôn i ấn g vẫn muốn cực cao p h í dụ n g rất không có lời diệp phong không hy vọng chính mình đào tạo đấu khuyển rơi vào kết cục như thế vì lẽ đó hắn đi tìm quá luật sư khởi thảo một phần như vậy hợp đồng nếu người đồng ý gánh chịu đấu khuyển xuất ngũ sau gánh nặng ta tự nhiên không có ý kiến thái thiên vương căn bản không đáng kể trực tiếp ở trên hợp đồng ký tên đấu khuyển là sáu trăm tám mươi vạn cho tới hai trăm bao thức ăn cho chó hắn đã đem thức ăn cho chó giá cả ở một ngàn một bao cũng chính là đối với diệp phong cái kia cảm kích ra dù sao này tương với vì hắn tiết kiệm hơn một triệu vạn nguyên diệp phong sở dĩ làm như thế là vì thống nhất thức ăn cho cho giá cả hiện tại cho hắn hàng rồi giới sau đó thái thiên phương coi như là biết do không thể nói được gì bảy triệu tới tay diệp phong ngân hàng trên tài khoản con số lại gia tăng rồi không ít diệp phong không có ở thái thiên phương nơi này n h i ề u dừng lại mở ra ra tạp rời đi hắn hiện tại nhưng là rất bận hắn thuận tiện đi tới một hồi điển lão bọn họ trụ khách sạn có điều không có chuyện gì chân sĩ niệm ở lại lưu huy đi ra ngoài tìm có thể làm thí nghiệm thất nhà đi tới từ khách sạn đi ra hắn chính phải lái xe trở lại liền nhận được vân thiên hoa điện thoại này diệp ca ngươi ở đâu vân thiên hoa âm thanh vẫn tao bao đến mức rất có chuyện gì mau mau nói ta hiện tại rất bận diệp phong tức giận nói cái tên này đều ở giã hương láo ngư lâu ở lại nhiều ngày như vậy mỗi ngày ăn ngư ăn lẩn phòng c h ừ n g đã sớm quên học xiết xe đạp diệp ca ta hiện tại vừa vặn rảnh rỗi có thể tới hay không gọi ta cái kia cái gì tư thế vân thiên hoa cẩn thận từng ly từng tí một đến c ở i bồi nói ngươi rảnh rỗi nhưng là ta không r ả n h a diệp phong từ tôi nói cái này sau này hãy nói gia đình hắn còn có một tiên nữ bình thường bị nữ chờ đợi hắn giải cứu đây làm sao có thời giờ đi giáo vân thiên hoa tư thế thời gian diệp ca đi đi đi quại điện vân thiên hoa âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển tới lập tức liền im bật đi bởi vì là diệp phong đã n g ỏ m g rồi điện thoại một bên khác giá hương lão ngư lâu t r ù n g vân thiên hoa nhìn đô đô đô điện thoại di động âm thanh mặt m à y ủ rũ thật vất vả nhẫn nhịn không ăn ngư diệp phong dĩ nhiên không thời gian mặc kệ trước tiên ăn một bữa no nê lại nói vân thiên hoa hành gen một tiếng liền muốn cứ gọi điện thoại cho nhà bếp đính món ăn vừa lúc đó điện tho có điều nhìn thấy là một số xa lạ hắn trong lòng có chút kỳ quái vẫn là tiếp nghe xong thiên hoa ca ta là ni h ni h nghe được cái này kiểu chán đến âm thanh vân thiên hoa suýt chút nữa không đưa điện thoại di động sợ đến ném mất nàng nàng làm sao đến rồi vân thiên hoa sắc mặt k ỳ biến tức linh cơ hơi động lấy một loại tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rằng xin lỗi ngươi gọi người sử dụng tạm thời không cách nào c h u y ể n được xin chờ một chút gọi lại hắn lại biến hóa thành tiếng anh cầu âm số gì. thật sự cùng ngữ ấm nhắc nhở trung âm thanh không có khác biệt gì sau khi nói xong hắn mặt mỉm cười đến ngỏm rồi điện thoại sau đó tầng tầng đến thổ thở ra một hơi cũng còn tốt ta đủ cơ linh bằng không liền phiền phức hy vọng t i sẽ không nói cho nàng ta ở phong huyền bằng không nàng tìm đến liền phiền phức vân t i ê n hoa trong lòng thầm nghĩ chương một trăm hai mươi sáu sắt lá nhà trung diệp phong lại đang thao tác la rê cắt chém ky cắt chém quan tài thủy tinh có điều cắt chém tốc độ thực sự là quá chậm may là trong quan tài kính cô gái bí ẩn cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhiều như vậy thiên không ăn không uống diệm phong trong lòng càng kinh ngạc không thôi không biết này cô gái bí có thể kiên trì mấy ngày không ăn nếu như không uống nước không mấy ngày liền muốn thoi thóc vẫn bận đến đêm khuya d i ệ p phong trở về trong phòng l i ề n bắt đầu rèn luyện mỗi ngày kiên trì đứng trồng n g ư ợ c hai mươi hai dương thức làm xong sau khi hắn liền đi rửa đi trên người bao trùm t ầ n g kia huyết cấu theo đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức thâm nhập thay máu từ từ tiến vào kết thúc mỗi lần sắp xếp ra cựu huyết càng ngày càng ít ăn một chút hoa quả bổ sung một hồi thể lực hắn lúc này mới nằm xuống ngủ ngày thứ hai sau khi rời dường d i ệ p phong chuyện làm thứ nhất sẽ là đổi đi quần lót trước tiên đem quần áo rửa đi lại l ư ợ được đổi thành trước đây hắn là sẽ đợi được hứa tình đến thời điểm cùng nhau tắm bất quá hôm nay vừa vặn là thứ bảy hứa tình sẽ đến tuy nhưng đã là nghỉ hè hứa tình nàng vị trí vườn trẻ làm trẻ nhỏ ủy trị ban nàng còn muốn thượng khoảng một tháng ban chỉ có đến tám tháng t h ư ợ tuần nàng mới có thể có nghỉ ngơi thời gian hiện tại đã là đầu tháng tám phòng chừng cũng là muốn nghỉ nàng nếu như bếp mình m ộ n g di trả lại không được c ư ớ i chết lấy thân thể của hắn tố chất lại vẫn sẽ m ộ n g gì, thực sự là khó mà tin nổi chỉ có thể nói rõ trong quan tài kính n ữ từ sức mê hoặc thực sự quá to lớn cái gọi là nhật có suy nghĩ dạ có mộng hôm nay hứa tình làm đến chậm một điểm nàng hôm nay cô ý ở một nhà tiệm bốn tóc làm một mới kiểu tóc chỉ h o á n một ít thời gian phòng y phục của ngươi đều giặt sạch ra hứa tình từ trong phòng đi ra quay về đang cắt mật ong diệp phong nói rằng đã giặt sạch diệp phong quanh thân đều phi ong mật cái thùng nuôi ong này vẫn là ban đầu đám kia còn mới thu lại m ấ y bảy tạm thời trả lại cắt không tới mật bởi thu gặt quá lợi hại lần này phòng chừng cũng là có thể thu được nửa cân mà thôi mật ong có điều dùng để làm mật ong kem vẫn không có vấn đề bởi những ngày qua vội vàng cắt chém quan tài thủy tinh sự tình hắn đều quên làm kem hôm nay làm sao trởi như thế chịu khó à. vậy ta đi trá nước trái cây hứa t ỉ n h hơi kinh ngạc nói nói xong nàng vào phòng kiểu dương trá nhựa ki tìm được dùng nước sôi rửa sạch sau lại lấy ra một tảng lớn dưa hấu một ít cây dưa hồng quả đ à o cây mận chờ hoa quả phân biệt cắt thành đinh hỗn hợp để vào trá nhựa ki chúng trá nhựa c ắ n nát chất lỏng trải qua mấy lần loại bỏ còn lại nước trái cây trong suốt màu sắc rõ ràng đủ mọi màu sắc cực vi đ ẹ p đẽ còn có một luồng nồng nặc quả hương lúc này diệm phong đã bưng chứa được mật tì chén lớn đi vào bởi mật o n g muốn chảy ra phải cần một khoảng thời gian diệm phong tiến vào nhà bếp lấy ra rửa sạch sẽ t r á n men loa lại từ trong tủ l sau đó lại để vào mấy quả trứng gà hoàng dùng chiếc đũa quấy lên nhất thời nguyên bản mãi bạch sữa bò lập tức đã biến thành hoàng sàn sán hắn tráng men hoa phong tới ga s táo thượng mở ra hỏa sau khi một bên đun nóng một bên quấy mãi cho đến sữa bò cùng trứng gà hoàng hoàn toàn hôn hợp đều đều sau lúc này mới đóng lại hỏa dùng ý n u ậ t b u ồ n đánh bán b u ồ n nước lạnh sau khi liền đem tráng men hoa để vào bên trong tiến hành làm lạnh một bên khác hứa tình nước trái cây đã chá tốt rồi ân tôi đ a ngọt n g t h ơ m qua à, quá tốt uống phong ngươi uống một hớp hứa tình bưng một tiểu bát xứ trong tay cầm một muỗng nhỏ tử múc một muỗng đưa đến diệ quả nhiên là trong veo hương thơm ẩn chứa vài c h ù g t h ủ y quả tư vị hỗn hợp lại cùng nhau kỳ diệu vô cùng p h o n g ăn không ngon hứa tình con ngươi híp thành trăng l ư ớ i liềm nhi ăn ngon diệp phong gật gù lại ăn một miếng hứa tình lại đưa một t h i a lại đây ngươi một cái ta một cái mãi đến tận bát xứ chung nước trái cây toàn bộ uống sạch tiểu tình ngươi đến trong tủ lạnh nắm một hộp bơ đi ra diệp phong nhìn thấy tráng men trong n ồ i mãi tương làm lạnh đến gần đủ rồi tức nói rằng tốt ta hứa tình thả xuống bát xứ cùng cái môi đi tới trước tủ lạnh diệp phong bưng tráng men loa đến đến đại sành bên trong nhìn một chút đại hải trong chén loại bỏ đi ra một tòng, đã có không tức đổ ra một ít ở một cái khác bát xứ bên trong hứa t ỉ n h cầm một hộp bơ đi ra diệp phong nhận lấy xé ra phong nắp đổ ra một nửa cùng mãi tương hỗn hợp lên q u ấ y hỗn hợp đầy đủ sau lại đổ ra còn lại một nửa tiếp tục hỗn hợp lên như vậy có thể để cho bơ cùng mãi tương hỗn hợp đến tối đều đều hạ thấp h ạ c tròn tồn tại diệp phong cầm chiếc đũa vẫn không có đinh chỉ quá q u ấ y hắn q u ấ y tốt chất lỏng ngã vào hai cái trong tô sau đó một trong bát đổ vào nước trái cây một trong bát đổ vào mật ong bởi nước trái cây cùng mật ong phi thường ngọt đã không cần đi chất lỏng bên trong đường ngươi p a n cái này diệp phong nói với hứ bắt đầu q u ấ y thả mật ong cùng n ã i tương bơ đại bát xứ mà diệp phong thì lại q u ấ y thả nước trái cây cùng n ã i tương bơ đại bát xứ mãi đến tận quấy đều sau khi diệp phong cùng hứa tình lúc này mới bưng lên đại bát xứ đi tới trước tủ lạnh hai cái đại bát xứ để vào tủ lạnh tủ lạnh trong phòng chờ cá biệt giờ chất lỏng này hơi hơi đọng lại một ít sau liền lại q u ấ y một lần sau đó đựng vào kem trong hộp đợi được chất lỏng triệt để đọng lại tốt tốt ăn kem liền có thể mới vừa ra lỏ bởi bên ngoài khí trời quá nóng hai người không có ra ngoài liền ở trong phòng trò chuyện hứa tình yêu thích nói nặng ở vườn trẻ hậu giáo một, ít chuyện gần như một canh giờ hai cái bát xứ từ tủ lạnh tủ lạnh trong phòng lấy ra sau đó lại dùng chiếc đ u q u ấy lên hứa tình đã lấy ra mười mấy cái kem hộp ta ăn một điểm hứa tình lại lấy ra một cái môi ăn một mũ ú nhỏ thưởng thức lên ăn ăn ngon lần này ăn cực kỳ ngon hứa tình vừa ăn vừa nói nói vẫn không có động lại tốt ta đây d i ệ p phong lấy ra cái môi hai cái trong bát bán động lại kem từng cái đựng vào trong hộp mỗi trong một chiếc hộp trang một nửa nước trái cây vị một nửa mật ong vị nước trái cây vị kem đủ mọi màu sắc mà mật ong vị nhưng làm màu và nóng cực kỳ đẹp đẽ toàn bộ trang xong sau khi diệm phong liền đem kem trong hộp bạc tấm ngăn từng cái nổ ra, nếu như vậy, hai loại không giống khẩu vị kem sẽ tiếp xúc được đồng thời một nửa đủ mọi màu sắc một nửa vàng nóng ánh trông rất đẹp mắt che lên nắp hôm sau d i ệ p phong mười mấy cái kem một lần nữa để vào tủ lạnh trong phòng tốt rồi mấy tiếng sau khi liền có thể ăn diệp phong phủi phủi tay nói sau mấy tiếng hoa ta kem tốt rồi có thể ăn hứa tình h o à n hô đến nhảy vào nhà bếp ngay lập tức mở ra tủ lạnh lấy ra hai hộp kem đến mở ra cái nắp nhất thời liền lộ ra hoàn toàn đọng lại kem một nửa làm à u vàng nóng một nửa làm à u sắc rực dỡ ân t h ơ n qua hứa tình mũi để sắp vào nhẹ nhàng hấp một cái đầy mặt say mê cho hứa tình một cái mũi nhỏ t ử đưa tới diệp phong trên tay sau đó liền bắt đầu a bắt đầu ăn thấu tâm đ ắ c lương suất t h ơ ớ ngọt hai loại kem có không giống tư vị hỗn hợp ăn lên thực là không tồi đặc biệt ở này nóng bức mùa hè quả thực chính là lớn lao hưởng thụ đây chính là thuần chính thống kem không có gia nhập bất kỳ chất phụ da ăn xong một hộp sau khi hứa tình lại ăn hàng một hộp lúc này mới một mặt thỏa mãn đến nằm ở ghế tre lớn thượng tựa hồ đang dư vị kem mùi vị chương một trăm hai mươi bảy buổi chiều bốn năm điểm thời điểm thái dương không như thế s ở i hai người ở lại đấu bồng thái dương ngũ lại đi trong đất tới nước đi s â n nuôi gà kiếm trứng gà chơi đến không cũng nói t ử mãi cho đến t r ạ n g vạn thời điểm hứa tình mới nghỉ trở lại phong vốn là tuần sau liền nghỉ có điều ta phỏng chừng không thời gian lại đây lên xe thời điểm hứa tình đột nhiên nói rằng có chuyện gì diệp phong kinh ngạc nói phiền chết rồi còn muốn đi lâu thì huấn luyện một tuần hứa tình cổ não nói so bình thường lão sư thiếu đừng mong một tháng giả không nói hiện tại còn muốn huấn luyện một tuần cứ như vậy nàng cũng là có thể nghỉ ngơi nửa tháng mà thôi cũng là một tuần mà thôi so sánh với những nghề nghiệp khác các ngươi lão sư được nghỉ hè nghỉ đông dài như vậy đã đầy đủ khiến người ta ước ao diệp phong cười nói trong lòng hắn nhưng ám thầm thở phào nhẹ nhõm một khi hứa tình mỗi ngày ở lại đây hắn thật không thời gian đi cắt chém quan tài thủy tinh vậy ngươi có thể chiếm được mỗi ngày gọi điện thoại cho ta hứa tình làm nũng nói yên tâm tốt rồi một ngày ba cú điện thoại là thiếu không được diệp phong thân yêu hỏi một hồi hứa tình nói rằng đưa đi hứa tình sau khi diệp phong liền không thể chờ đợi được nữa đến tiến vào sắt lá nhà bắt đầu công tác lên này một bận điệu sẽ là đến đêm khuya cơm tối là tùy tiện ăn ngày thứ hai vừa rạng sáng diệp phong lại bận việc hai giờ lúc này mới mở ra ra tạp hướng về thị trấn mà đi khá không chờ bao lâu điền lao mấy người liền đi ra lưu huy từ nhà để xe dưới hầm trước kia mới mua tuyết thiết long mở ra đến diệp phong chúng ta tuyển chính là thải hà trung lộ kim hoàng cao ốc tầng thứ ba không gian đầy đủ hơn nữa cách âm tính được không cần sửa chữa tiền thuê không mắc điền lao lên diệp phong mở ra tạm nói rằng điển điểm theo tới mà chân sĩ niệm cùng kim vũ hân tọa chính là lưu huy lái xe thải hà trung lộ nhà nơi nào nguyên bản làm ớ i khai phá khu ta nghe nói sau đó bởi vì là một số nguyên nhân không có làm lên nguyên bản xào đến mức rất nhiệt giá phòng một hạ lại hạ căn bản bán không được hình thành không ít đ ô i nát phòng diệp phong đối với phong huyền vẫn hơi hiểu biết đúng đấy chúng ta sẽ là nói chúng này điển lão gật gù mở ra mười mấy phút hai chiếc xe đi tới mới khai phá khu nơi này rõ ràng quặng cũ é rất nhiều trên thực tế nơi này giao thông phương tiện khá là hoàn thiện đường phố rộng rãi xe cộ nhưng cũng không nhiều kim hoàng cao úc liên nằm ở mới khai phá khu trung tâm một cực kỳ dễ thấy kiến trúc thị trấn kiến trúc có rất ít vượt qua mười tầng kim hoàng cao úc nhưng đạt đến tầng mười lăm đáng tiếc cái này thương mại cao úc nhưng căn bản thuê không ra đi vào chú thương già xí nghiệp cũng không nhiều rất nhiều nhàn rỗi liền nói điển lão bọn họ nói trúng tầng thứ ba chính là có người chuyển nhượng ở vừa bắt đầu nơi này cửa hàng tầng trệt là phi thường quý hiếm một kiến tạo liền bị người sớm cấp thuê lại đến chỉ tiếp mới khai phá khu cấp tốc làm lạnh lập tức để vào chú thương ra tổn thất nặng nề g h xe đứng ở cao ốc ở ngoài trên bãi đỗ xe mọi người xuống xe tiến vào cao ốc c h u n g đến lầu ba sau khi bên trong chứa tu quả nhiên rất tốt không gian rất lớn chỉ có điều trống rông chung quanh kiểm tra một hồi diệp phong thỏa mãn gật gật đầu nói điền l a o ta cảm thấy rất không sai liền nơi này đi vậy thì nơi này đi điền lao gật g ủ mang diệp phong tới xe một chút cũng chính là quá quá chàng mà thôi tiền thuê không mắc một tháng mười hai phẩy không không không đồng tiền ít nhất thuê một năm cũng chính là tháng mười năm hai không ngàn lớn như vậy t í c h nếu như phóng tới thị trấn phồn hoa địa phương cùng tặng không không vài món có diệp phong gật đầu đón lấy ký hiệp ước sự t ì n h liền đơn giản bởi nơi này trống rỗng chẳng có cái gì cả đón lấy nhất định phải mua các loại dụng cụ mới được ngược lại diện tích đủ lớn ngoại trừ ở ngoài phòng thí nghiệm còn có thể ký túc xá gian phòng rất nhiều những này liền giao cho điển lão bọn họ đi làm diệp phong không có ở lâu thêm liền rời đi kim hoàng cao úc thẳng đến phong huyện thị trường nhân tài mà đi Hắn h biết ô mộ nay nơi n à sẽ cử xí nghiệp tuyển mộ là một ít kỹ công một loại ở phong huyền trung tiểu xí nghiệp không ít nhưng lấy hai xưởng trang phục xưởng nhà máy phân hóa học loại hình chiếm đa số có điều diệp phong chỉ là tuyển mộ mấy cái hậu cần tài vụ nhân viên sẽ không có cái gì độ khó đến thị trường nhân tài sau khi diệp phong bỏ ra hai trăm khối thuê một góc vị trí rất không đáng chú ý liền một cái bản hai cái ghế trên b à n bày đặt dựng thẳng một khối bảng đen trên bảng đen dùng p h ấ n viết viết tuyển mộ tin tức cái khác xí nghiệp công ty đều là phi thường chính thức tuyển mộ thông thường là mấy người sử dụng tuyển mộ tin tức đều là chuyên nghiệp công ty quảng cáo bày ra đi ra hoàn toàn không thể so sánh a có điều diệp phong không thèm để ý chỉ cần có thể tìm tới người là được lại nói hắn này trên bảng đen viết tuyển mộ tin tức tuyệt đối sẽ không so cái khác xí nghiệp công ty kém thậm chí càng cao hơn nhiều mặc dù là góc có thể là tuyển mộ tin tức hấp dẫn người rất nhanh thì có một năm mươi sáu mươi mà thôi khuôn mặt nhìn qua rất tiều tụy lao niên nam tử đi tới cầm trên tay lý lịch chào n g ư ờ i này lão niên nam tử ăn mặc rất sạch sẽ một mạc ở lại một cặp tính mắt tiến lên nói rằng há mời ngồi đại thúc ngươi muốn diệp phong chính đang nhắm mắt dưỡng thần tức mở mắt ra kinh ngạc không nớt l ứ a tuổi như vậy cũng tới nhận lời mời có điều hắn nhìn do rằng này lão niên nam tử dáng vẻ sau hơi sững sờ cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt nhưng có chút không quá đại thúc ngươi muốn nhận lời mời công việc gì ta nghĩ nhận lời mời hậu cần chủ quản chức vụ lão niên nam tử tọa lưu lại lý lịch đưa tới diệp phong trước mặt ô diệp phong đặc g ủ mở ra lý lịch xem lên trên mặt kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt l dù sao hắn đã đi qua cái khác tuyển mộ quầy hàng qua xem đều ở biết tuổi t ắ c của hắn s a u đều h i ể n c h u y ể n từ chối vương lao sư ngài trước đây ở về đường trung học từng làm mười mấy năm chủ nhiệm lớp hiện tại nên cũng đã về hưu làm sao còn muốn đi ra tìm việc làm nữa diệp phong hiếu kỳ hỏi hắn đã người đàn ông trung niên này sẽ là trong ký ức người kia chỉ có điều biến hóa quá to lớn nhìn qua g i à n mua tiểu thụy rất nhiều thật không nhìn ra nam khí phách hăng hai dáng vẻ người đàn ông trung niên vương học bân trầm mặc một hồi tựa hồ có hơi không quá muốn nói về đi vương lao sư nếu như ngài không muốn nói không liên quan hoan n g h ê n ngươi gia nhập phong lâm p h ò n g làm việc diệp phong đưa tay cởi nói ngươi đáp ứng rồi vương học bân hơi s ứ n g sở thực làm không thể tin được chính mình mà lỗ thai vương lão sư ngài nhận thức ta diệp phong hít sâu một hơi nói rằng cái này thực sự xin lỗi ta thật không nhận ra vương học bân do dự một lúc lắc lắc đầu nói vương lão sư mười mấy năm trước ngài trả lại quá ta chủ nhiệm lớp đây sẽ là năm năm mươi bốn ban ta là diệp phong diệp phong khinh k h ẽ cởi nói năm mươi bốn ban diệp phong vương học bân t o mày t ự hồi hồi tưởng lại năm ký ức diệp phong ta thật giống có một chút ký ức nhà ta nhớ lại đến rồi ta nhớ tới ngươi ở mùng hai thời điểm vẫn còn lớp học trung đẳng trình độ ngăn ngắn nửa cái học kỳ thời gian liền tăng nhanh như gió đến chạy tới trở thành lớp học hai cái thi lên năm đầu trung học một người trong đó cũng khó trách vào lúc ấy diệp phong hướng nội cũng không đáng chú ý nếu như không phải thì diệp phong có như thế một đoạn đặc thù trải qua chỉ sợ vương học bân thật sự khó có thể nhớ tới đến dù sao hắn mang quá lớp đã dạy học sinh thực sự là rất nhờ ý h i u trường trình đ ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương một trăm hai mươi tám d i ệ phong p sau đó ngươi thi cái gì đại học vương học bân hiếu kỳ nói hắn như vậy lao sư đối với mang theo học sinh tiền đồ vẫn là cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể ra mấy cái có thành cựu trong lòng cũng sẽ cảm thấy tự hào nam đại diệp phong nói rằng đây chính là chúng ta nam tỉnh đại học danh tiếng a vương học bân rất là vui mừng nói diệp phong cười nói cũng là như vậy sau khi tốt nghiệp suýt chút nữa liền công tác cũng không tìm tới hắn thời báo thi nam cực kỳ nguyện vọng một hơn nữa còn là thì khá là đứng đầu tự động học chuyên nghiệp lại không nghĩ rằng phân số không có đ ạ t đến cuối cùng điều hòa đến lâm viên chuyên nghiệp ngươi hiện tại không phải rất tốt a không nghĩ tới chúng ta sư sinh sau đó có cơ hội ở làm việc với nhau a vương học bân tâm tỉnh tựa hồ trở nên tốt hơn rất nhiều cười nói vương lão sư ta cho ngài g i ả n g một hồi chúng ta phong lâm phòng làm việc một ít tình huống là chuyên môn làm một gia chuyên môn làm cổ văn nghiên cứu nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phục vụ, vụ bởi vừa thành lập vì lẽ đó phương tiện nhân viên trả không hết toàn đến thời điểm phòng chứng muốn ngươi tốn nhiều tâm diệp phong nói rằng hắn đối với vương học bân năng lực không nghi ngờ chút nào ở sơ t r u n g chủ nhiệm lẫn thời điểm liền lấy chị học nghiêm cẩn mà xưng mới vừa thành lập vương học bân hơi s ư n g sờ mặt lộ vẻ vẻ do dự vương l á o sư ngươi đây liền yên tâm nhà này nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đầu tư có hơn mười triệu hơn nữa mời mọc chuyên gia sẽ là tỉnh văn vật cục chuyên gia còn có cái khác một ít trên quốc tế cổ văn nghiên cứu trên ra phương diện tiền bạc không cần lo lắng diệp phong biết vương lao sư lo lắng tức giải thích nói rằng vương học bân lúc này mới yên lòng lại ở trong nội tâm hắn vẫn tin tưởng diệp phong cái này ngày xưa học sinh hẳn là sẽ không lừa hắn người lao sư này vương lao sư liên quan với tiền lương đãi ngộ vấn đề n g ư ờ i trực tiếp nhìn một chút hợp đồng liền biết rồi diệp phong một hợp đồng đưa tới vương học bân trên tay vương học bân không nghĩ tới liền hợp đồng đều chuẩn bị kỹ cảng có điều hắn sau khi xem cực kỳ tâm động bởi vì là ở trên bảng đen biết đến tiền lương chỉ là một phần trong đó mặt khác phúc lợi là phi thường cao đặc biệt, chủ quan cấp một n g u y ễ n thu vào hơn b ạ n cũng không khó khăn ở phong huyền loại này cấp huyện trong thành thị là phi thường đến cao diệp p h o n g phòng làm việc vẫn có thể sớm dự chi tiền lương vương học bân đột nhiên nhìn thấy trên hợp đồng v i ế t như thế một cái ánh mắt sáng lên nói đúng đây là chúng ta phong lâm phòng làm việc một đại đặc điểm diệp phong gật gù vậy thì tốt vậy thì tốt vương học bân rất là kích động vương lão sư nếu như ngươi có khó khăn gì hiện tại có thể nói ra diệp phong nhìn thấy vương học bân biểu hiện tức nói rằng ta là bây giờ trong nhà kinh tế căng thẳng một điểm cho nên mới như thế cao hứng để ngươi chê cởi vương học bân tự dễu cởi một tiếng nói vương lão sư không là muốn hỏi thăm ngài việc riêng tư có điều thật muốn có khó khăn nhất định phải nói ra nếu như trên kinh tế căng thẳng ta có thể cho ngươi dự chi mấy tháng tiền lương diệp phong nói rằng thật sự có thể vương học b â n rất là kích động nói hắn hiện tại làm u ố n tiền muốn điên rồi nếu như không thể lại tìm đến công tác hắn cũng không biết nên làm gì hay diệp phong ta lời nói thật nói với ngươi đi không có gì hay ẩn giấu năm ngoái con gái của ta bị xe đụng phải tuy rằng người cứu về rồi nhưng thương tổn được cuộc sống bại liệt ở giường sơ phí dụng kỳ phí dụ n g đã tiêu hao hết ta tích chữ hậu kỳ phí dụ nhưng không có tin tức hơn nữa gây chuyện tài xế vẫn không có tìm được vương học vân trên mặt lộ ra một vệ thê lương hắn chỉ có một đứa con、gái. t h anh bảo bối bình thường đau lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy cái gì diệp phong trên mặt lộ ra một tia giật mình hắn còn nhớ vương lão sư con gái d á n g vẻ vào lúc ấy mới mười tuổi nhưng dung mạo rất đáng yêu không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này thảm sự không trách vương lão sư vốn là về hưu theo lý thuyết tiền hưu trí không ít tuổi già sinh hoạt nên có bảo đảm ai nghĩ đến sẽ tao ngộ bực này thống khổ việc vương lão sư con gái ngươi hậu kỳ tiền chữa bệnh dùng đại khái cần bao nhiêu tiền diệp phong hỏi nếu như có thể trợ giúp vương lão sư hắn là rất đồng、ý. ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn hơn nữa bác sĩ nói rồi hoàn toàn khôi phục tỷ lệ chỉ có khoảng một năm một nhất định phải cả đời nằm ở trên giường vương học bân hãng tây đang nói rằng như vậy đi vương lão sư ngươi đưa ta một tài khoản ta cho ngươi chuyển một triệu diệp phong trực tiếp nói ngươi nói cái gì vương học bân sửng sốt hầu như không thể tin vào t hài của mình diệp phong lại thuật lại một lần hắn là phi thường tin tưởng vương lão sư dù sao sơ trung ba năm đủ để xây dựng lên hắn đối với vương lão sư tôn trọng nói đến sơ hắn có thể từ trung du trình độ tăng nhanh như gió, cuối cùng thi lên năm đầu trung học ở mức độ rất lớn sẽ là vương lão sư cổ vũ vì lẽ đó hắn đối với vương lão sư là phi thường cảm kích hiện tại chính mình có năng lực này đương nhiên phải ra tay giúp đỡ như vậy sao được không được vương học bân lắc đầu liên tục này không phải mấy ngàn mấy vạn mà là một triệu coi như diệp phong đã từng là học sinh của hắn nhưng cũng mười mấy năm không gặp mặt hắn làm sao có thể tiếp thu diệp phong hơn triệu vương lão sư ta này tương liền sớm dự chi đưa cho ngươi tiền lương mà thôi ngươi sau đó còn phải cho ta công tác c diệp phong cười nói dự chi tiền lương vương học bân kinh ngạc một hồi bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tức thử h ỏ i nói lẽ nào công việc này thất là ngươi làm nếu như phòng làm việc không phải diệp phong làm sao có năng lực này dự chi hơn triệu tiền lương đây đúng là diệp phong gật đầu cười nói vương học bân hít sâu một hơi thật vất vả mới tiêu hóa trong lòng chấn động chầm tư chốc lát sau đó nói diệp phong cảm ơn ngươi ngàn vạn ngôn ngữ hội tụ thành năm chữ nạp trình trịnh diệp phong nhìn thấy vương lão sư tràn đầy tang thương trong mắt tức át trong lòng cũng là thở dài nói rằng vương lão sư đừng nói như vậy đối với ta mà nói ngươi đã từng dạy cho ta tri thức đ ề người, người nhìn thấy vương lão sư ký rồi hợp đồng sau khi nói rằng được rồi vương học bân gật gù trên mặt hắn mù mịt đều tàn đi rất nhiều bởi vì là con gái hậu kỳ tiền chữa bệnh dùng rốt cục có chỗ dựa rồi ở sau đó trong một giờ diệm phong lại chiêu ba người vương học bân không nói ba người kia phân biệt là bằng hải bốn mươi một tuổi nắm giữ trung cấp ba đầu bếp giấy chứng nhận nhang cầm hai mươi chín tuổi trường đại học bằng cấp tài vụ quản lý chuyên nghiệp triệu dũng ba mươi hai tuổi trường đại học bằng cấp kế toán chuyên nghiệp có bốn người lại tuyển mộ mấy cái nhà bếp làm v i ệ c vặt quét tước vệ sinh hậu cần bảo an một loại như thế nhận người nhiệm vụ xem như là cơ bản hoàn thành diệp phong lái xe mấy người bọn hắn mang tới phòng thí nghiệm đi để bọn họ quen thuộc một hồi hoàn cảnh cho tới đón lấy tuyển mộ công tác diệp phong liền giao cho vương lão sư phụ trách hắn là quản hậu cần tạm thời kiêm quản nhân sự trở lại vườn trái cây thời điểm đã là hơn tám giờ tối diệp phong không nhiều trì hoãn trực tiếp tập trung vào cắt chém quan tài thủy tinh trong công việc đối với hắn mà nói thành lập phòng thí nghiệm là hạng nhất đại sự mà cắt chém quan tài thủy tinh cô gái bí ẩn cứu ra là một việc lớn này cô gái bí ẩn đến từ thần bí thế giới hay là trên người nàng ẩn giấu không ít bí mật có thể vì chính mình giải đáp rất nhiều nghi hoặc hơn nữa d i ệ p phong t ừ cô gái này trong ánh mắt nhìn thấy đối với mình có một loại rất kỳ quái không muốn xa rời t ì n h đã là đêm khuya d i ệ p phong trả lại ở thao tác laser cắt chém kỳ cắt chém quan tài thủy tinh hắn hôm nay dự định thức đêm cắt chém bởi sắt là trong phòng quá oi bức diệp phong toàn thân mồ hôi đầm địa coi như là thả một đài rơi xuống đất phiến nổi căn bản không hiệu quả gì vừa lúc đó một luồng ba động kỳ dị đột nhiên ở sắt lá phòng xuất hiện lấy diệp phong hiện tại tinh thần ý thức độ nhạy cảm rất dễ dàng liền nhận ra được hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa giữa không t r u n g còn như là sóng nước xuất hiện một vòng xoáy màu đen không được cái kia vòng xoáy lại xuất hiện diệp phong cái ý niệm này mới vừa lên nhất thời thì có lượng lớn sinh mệnh chi bùn từ trung phun trào ra đến toàn bộ sắt la trong phòng như nhấc lên một luồng trần bạo giống như vậy quần quẫn cho bụi tạt phá hắn căn bản không kịp chạy ra sắt lá nhà liền bị lượng lớn phun. chào ra đến sinh mệnh chi bùn bắt đầu trông i ấ u chương một trăm hai mươi chín chỉ kéo dài mười mấy giây đen kịt vòng xoáy trung cuối cùng không có lại phun ra sinh mệnh chi bùn toàn bộ sắt l á trong phòng bị sinh mệnh chi bùn sung chất đầy lần này phun trào sinh mệnh chi bùn trước nay chưa từng có nhiều k h ắ c khạc theo đen kịt vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi diệp phong cuối cùng từ sinh mệnh chi bùn chung bỏ đi ra cả người ô bảy tám đen dính đầy sinh mệnh chi bùn hắn thật vất vả bỏ ra sắt lá nhà vừa nay suýt chút nữa liền bị nẹt thở trong miệng trong lỗ mũi trong đôi mắt trong hai đều là sinh mệnh chi bùn bởi vì là quá đột nhiên phổi bên trong cũng đều hút vào không ít sinh mệnh chi bùn bùi hút vào phổi bên trong cảm giác thực sự quá tệ hắn l i ề u mạng đến ho khan thật giống phải đem phổi đều từ trong miệng ho ra đến bình thường khắc đến cuối cùng diệp phong dĩ nhiên ho ra huyết đến nhìn trên đất một bãi hát huyết diệp phong không nguyên do đến cảm giác được vô cùng suy yếu cảm may là hắn không phải người bình thường nếu không thì vừa nãy liền thật sự bị trôn sống hắn có quắp ngồi dưới đất thở hồn hẹn không dừng đến ho khan ho ra không chỉ có là pha tạp vào sinh mệnh chi bùn hát huyết ngũ tạng lục phủ đều hòa thiêu bình thường đau đ ớ n đặc biệt lá phổi theo hô hấp th diệp phong đột nhiên cảm giác lá phổi nguyên bản t i ê u đốt cảm từ từ ở biến mất trái lại tràn ngập một luồng mát m ẻ cảm giác hắn biết đây là sinh mệnh c h i bùn phát huy tác dụng tuy rằng hút vào sinh mệnh c h i bùn để lá phổi của hắn phi thường không t h í chứng ở ho khan một trong cùng đến lá phổi hình thành ho ra máu có điều sinh mệnh c h i bùn hiệu quả cũng sẽ từ từ phát huy được chữa trị thương tổn lá phổi hô rốt cục thoải mái diệp phong trực tiếp nằm ở trên mặt đất trước thống khổ đã triệt để biến mất thay vào đó chính là một loại khoan khoái cảm thật giống như ngũ tạng lục phủ đều bị cọ rửa bình thường vừa nay ho khan cảm giác thực sự quá thống khổ có điều hắn rất nhanh nhớ tới tức vươn mình mà lên một lần nữa ấy nhảy vào sắt lá nhà chung bên trong chất đầy sinh mệnh chi bùn có một phần cũng đã giật đến phòng nhỏ bên trong lần này sinh mệnh chi bùn tựa hồ so mấy lần trước có thêm vài lần a d i ệ p phong hơi kinh ngạc lên có điều như vậy tốt nhất đối với hắn mà nói sinh mệnh chi bùn là càng nhiều càng tốt nghĩ tới đây d i ệ p phong vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra lượng lớn ra g i dặt túi còn có sẻng bắt đầu trang phục lên sinh mệnh chi bùn bởi sinh mệnh chi bùn rất nhiều diệm phong trang đến sáng sớm đều mới xếp vào không tới một nửa có điều quan tài thủy tinh vẫn là đào móc ra hắn lập tức quan tài thủy tinh thu vào trong không gian giới chỉ bộ kia las bị hắn cất đi có điều hắn có chút bận tâm này laser cắt chém khi có thể hay không hư hao dù sao vòng xoáy phun trào thời điểm laser cắt chém khi trả lại ở vận chuyển bình thường đột nhiên bị sinh mệnh chi bùn vùi lấp khó tránh khỏi sẽ hư hao đi một khi hư hao muốn sửa chữa liền phiền phức mặc kệ như thế nào trước đ ê m sinh mệnh chi bùn thu thập xong lại nói lại làm vừa giữa trưa d i ệ p phong mới đưa hết thẻ sinh mệnh chi bùn toàn bộ t r ă n g túi sau đó cùng nhau đưa vào trong không gian giới chỉ làm xong tất cả những thứ này diệm phong làm mệt muốn chết rồi trở lại trong phòng diệm phong trước tiên tắm một cái tối hôm qua bị sinh mệnh chi bùn chôn cả người cùng bùn hầu tử bình thường ăn cơm xong sau khi diệp phong nằm ở một tấm ghế che lớn thượng chuẩn bị mị một lúc mắt đột nhiên diệp phong trong đầu né qua một ý nghĩ tức đứng dậy đi ra gian nhà t ử bị tạp xa thượng lấy ra một gói thuốc lá trở lại gian nhà liền đem này bao phủ dung vương mở ra đến hắn vốn là l à tử không hút thuốc lá hút thuốc t hai hại khỏe mạnh trả lại phí tiền hiện tại cũng không phải thiếu tiền có điều này hút thuốc không có nghiện không đánh không có gì rất nhiều người hút thuốc vừa bắt đầu chỉ là hiếu kỳ mà thôi hoặc là tốt ra mặt mũi cảm thấy hút thuốc rất k ố c hoặc là người khác đánh ngươi không đánh liền có vẻ không hợp quẩn đợi được nghiện sau khi muốn r ơ i giới không x o n g ân trước tiên thử một chút xem diệp phong lấy ra một điếu thuốc thơm sau đó dùng cây t ă m bên trong làn khói toàn bộ lấy ra đến đặt ở một tờ giấy trắng thượng hắn lại lấy ra một đ h ú n g nhỏ sinh mệnh c h i bùn cùng làn khói hôn hợp lên lại lần nữa hôn hợp sinh mệnh c h i bùn làn khói lần nữa tân trang trở về chỉ trong ống bởi hắn thủ pháp t i n h xảo khói hương chỉ đồng không có bị phá hỏng hoàn hảo như sơ làm xong một nén hương sau khi diệp phong đang muốn nhen lửa lại phát hiện trên người căn bản không có cái bật lửa liền đi nhà bếp dùng khí than táo nhen lửa diệp ph một hơi theo một đoàn yên vụ nuốt vào trong miệng tiến vào lá phổi một luồng khó có thể hình dung kỳ diệu cảm giác tự nhiên mà sinh ra thật giống như ngũ tạng lục phủ đều bị kích thích đến này lên trước đây hắn thử nghiệm đánh qua khói hương có điều xương khói nuốt vào phổi chung lập tức sẽ ho khan đến liền nước mắt đều đi ra lần này nhưng không có cái cảm giác này trái lại cảm thấy cả người thoải mái phiêu cồn phiêu dục tiên bình thường xem ra dùng hút thuốc biện pháp khiến đến dùng tính mạng chi bùn là có thể được diệm phong trong lòng thầm nghĩ cực kỳ hưng phấn hắn sở dĩ nghĩ đến làm như thế chủ yếu là trước sinh mệnh chi bùn hút vào lá phổi bên trong tuy rằng vừa bắt đầu ho ra huyết, tùy theo mà đến cảm giác thoải mái. cho hắn biết sinh mệnh c h i bùn bản thân đối với thân thể người mới có lợi chỉ có điều để hắn trực tiếp ăn sống mệnh c h i bùn này có chút khó có thể làm được hắn vẫn luôn không có tìm đánh làm sao khiến dùng tính mạng c h i bùn biện pháp hiện tại lấy hút thuốc hình thức khiến dùng tính mạng c h i bùn nhưng hoàn toàn có thể được hay là sinh mệnh c h i bùn chung sức mạnh t h ầ n bí, ngay ở làn khói thiêu đốt chung thả ra ngoài hòa vào xương khói bên trong bị hút vào lá phổi phát chỉ huy tác dụng mặc kệ có phải như vậy hay không diệp phong quyết định thử đánh một quãng thời gian hắn có loại cảm giác ăn sống mệnh tri bùn trồng dưỡng rau dưa hoa quả da cầm g a súc hiệu quả hẳn đánh xong một nhánh sau khi diệp phong cả người thoải mái thấu thực sự là đã n g h i ề n ha ha từ nay về sau hút thuốc hữu hích khỏe mạnh diệp phong cảm giác rất hăng hái tức l ạ i sẽ còn lại toàn bộ đều đựng vào sinh mệnh chi bùn sau đó một lần nữa để vào khói hương trong hộp sau đó mớn dần, là có thể bất cứ lúc nào lấy ra ngược lại chỉ là hắn cá nhân đánh mà thôi mình làm hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu diệp phong đứng dậy lại trở về sắt lá nhà chung hắn la re cắt chém khi lấy đi ra bắt đầu kiểm tra lại đến không thấy rõ ràng tổn chỗ xấu hắn lại dùng chuyên dụng người làm vệ sinh cụ đối với laser cắt chém ki từ trên xuống dưới trong ngoài đều t h à n h tẩy một lần lần nữa tân trang tốt ra sau khi đã là buổi c h i ề u bốn năm điểm sau đó điều chỉnh thử vận hành mới là trọng điểm diệp phong vẫn là rất căng thẳng dù sao thật là xấu lại muốn trì hoãn một quãng thời gian mới được cũng còn tốt diệp phong khởi động sau khi tiến hành một phen điều chỉnh thử laser cắt chém ki vẫn có thể vận hành bình thường diệp phong á m thầm thợ phào nhẹ nhóm nương theo laser cắt chém ki lần thứ hai vận chuyển lên một đạo laser bắn tới quan tài thủy tinh trên c ắ t chém công tác lần thứ hai bắt đầu rồi liên tiếp hai ngày diệp phong đều ở tại vườn trái cây c h u n g các chém quan tài thủy tinh có điều ngày thứ ba bởi vì là khải trạch xe được gọi điện thoại lại đây hắn đặt hàng đại chúng huy đằng đã đến đợi được hắn đi để xe chương một trăm ba mươi diệp phong mở ra bị tạp x a ra ngoài đi ngang qua ngựa đá chấn thời điểm kêu lên nhà xưởng hậu cần bộ lưu bại nhờ hẳn đối với bị tạp x a có xử trí phương án chuẩn bị giao cho diệp thị siêu cấp ngồi câu nhà xưởng hậu cần bộ sử dụng hậu cần bộ thường thường muốn ra ngoài chọn mua hàng hóa không có xe phi thường không tỉ hệ lưu bình biết diệp phong bị tạp sa cho bọn họ hậu cần bộ sử dụng tự nhiên là phi thường kích đ ứ n nửa giờ diệp phong mở ra ra tạp đến khải trạch xe được đường chính mình đặt hàng đại chúng huy đằng trước xe. diệp phong tâm t ì n h là vô cùng tốt rốt cục có thể không cần c h i ế c kia không lên đẳng cấp bị t ạ p xạ huy đằng biết điều mà nội liễm bề ngoài không nhìn ra cái gì bên trong chứa sức phi thường xa hoa ngồi ở bên trong cùng phổ thông xe cảm giác sẽ là không giống nhờ hẳn thử mở ra một lúc cảm giác phi thường đến n g ẳ n không nói hai lời liền thanh toán còn lại tiền được đã đem hết thẻ thủ tục đều làm tốt các loại xe hiểm đầy đủ hết liền xe bài cũng đã mặc lên đi ệ p phong g a tạp chìa khóa ném cho lưu mình để hắn mình lái xe về nhà xưởng mà chính mình liền chui tiến vào mới mua đại chúng huy đằng chung mới cảm giác sẽ là không giống nhờ dẫu đi ệ p phong lái xe rời đi khải trạch bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi cương tử mau nhìn tốt lắm như là mới nhất khoản đại chúng đ ằ n g huy muốn hơn hai triệu không phải đ ằ n g huy đó là huy đảng có điều thật không nghĩ tới ở huyện chúng ta thành thật là có ngớ ngẩn mua sen này a một thanh em khác nói rằng ta cảm thấy kêu gọi huy càng thuận miệng hơn nữa n g ư ờ i đây là ăn không được cây nho cảm thấy cây nho chua ta nếu là có tiền tình nguyện làm như vậy ngớ ngẩn nói chuyện lúc trước khinh thường nào ai đang đợi hồng đèn đường diệp phong mặt sờ s ờ m ũ i hắn n h ĩ lực cỡ nào mạnh tuy rằng người kia âm thanh cũng không cao nhưng vẫn bị hắn nghe được cơ lúc này đèn xanh xa ngờ mặt sau xe xoa bóc mấy lần kèn đồng diệ ph không the mở để ý vội vã lái xe thông qua ngã tư đường ngờ mkhai phá khu kim hoàng cao ở phòng thí nghiệm đã dựng đến ra dáng các loại dụng cụ cũng đã mua đến nghiên cứu khu hậu cần khu tài vụ khu căng tin ký túc xá cũng đã quy hoạch đến gần đủ dưới và bẫy nhiều vài cá tân người là vương học bân mới chiêu người đi hẹp phong ở phòng thí nghiệm ở lại một quãng thời gian liền rời đi ngược lại phòng thí nghiệm đã kiến thành đón lây hắn không giúp đỡ được gì chỉ chờ bọn họ ra thành quả mở ra mới mua đại chúng uy đàng diệm phong dọc theo quốc lộ hướng về ngựa đá chấn mở kỳ đi ngang qua một ngã tư đường thời điểm hắn tay lái một chuyện liền quải vào khắc một cái xì mặng đường cái chung thấy ở này đ ề u xì mặng đường cái một bên b ê n đường dựng thẳng một khối khá là rõ ràng hàng hiệu tử phong huyền long môn hoa c ỏ bồi dựa nờ dê căn cứ hoan nghênh n g ạ i ở tấm bảng này thượng còn có đường tiêu mũi tên đi hẹp phong dọc theo đường cái một đường lái vào đi đầy đủ mở ra một km ỳ lờ t con đường liền xa xa nhìn thấy vùng quê trên là một đám lớn l ề u lớn nhìn qua cực kỳ đồ sộ ở một bên khác sẽ là một loạt nhà lụ không cần phải nói vậy thì là long môn hoa cổ dựa nờ dê căn cứ đi hẹp phong vội vã đi xe quải vào tiến vào hoa cổ bồi dựa nờ dê căn cứ đường cái một đường mở ra cửa lần một tấm tự động có dối môn chặn lại rồi đường đi đi hẹp phong xoa bóp mấy lần kèn đồng rất nhanh sẽ có một hơn sáu mươi tuổi môn vệ đi ra hỏi do có chuyện gì đại gia ta nghĩ cùng lão bản của các ngươi nói chuyện làm ăn là liên quan với hoa cổ bồi dựa nờ dê căn cứ chuyển nhượng diệp phong đầu thân ra cửa xe nói rằng ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại hỏi một chút cái môn này vệ không có lập tức thả diệp phong đi vào mà là trở lại môn vệ thất dùng máy bay riêng cứ gọi điện t ổ hủy không bao lâu cái môn này vệ liền mở ra cửa tự đ ư n g đi hẹp phong đi xe mà vào tìm một chỗ xe lưng luy trong phòng làm việc trư gần nhất hoa cỏ thị trường giá thị trường không tốt lắm hơn nữa hắn tài chính thiếu làm cho hiện tại hoa cỏ bồi dựa nd căn cứ hầu như rơi vào bán đỉnh công trung mười mấy nhà ấm lều lớn hiện tại chỉ có một phần nhỏ vận chuyển bình thường ngắn bây giờ chuẩn bị cái này bồi dựa nd căn cứ chuyển nhượng đi ra ngộ hủy tùy rằng có mấy người có mua ý nguyện có điều giá cả đều ép tới rất thấp để hắn khó có thể tiếp đẳng trầm tư chung đột nhiên trên bàn làm việc máy bay riêng vang lên đến hắn cầm lấy tới đón nghe sau khi nhất thời liền tinh thần chấn động trên mặt lộ ra một tia ý mở ngắn sau khi để điện thoại xuống thu dọn quần áo một chút có điều hắn cũng không có vội vã đi ra ngộ hoại đàm phán đàm phán cũng không thể trước tiên thua trận tuyến để đối thủ nhìn thấu mình nội c ả n h ghi thửa khắc này d i ệ p phong đã đi tới môn vệ chỉ điểm tòa nhà văn phòng trực ư giật quận cũ vẽ đây là d i ệ p phong cảm giác đầu thì hệ nhờ hắn đã từng qua xem hoa này hủy bồi dựa n g căn cứ giới thiệu tóm tắt tin tức ở lâu thị đều xem như là quy mô nặng cơ bồi dựa n g căn cứ sợ ông chủ rất có huynh hùng tâm kiến tạo đều là khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi cao nhà ấm pha lê l i u lớn công nhân có hai ba trăm người cùng không lâu lắm diệm phong liền ở một cái công nhân dưới sự hướng dẫn đi tới lâu ba vào lúc này văn phòng cửa lớn cũng vừa tốt a mở ra long môn hoa của b ồ i dựa n g căn cứ ông chủ trương tân vừa vặn đi dạ gần bốn mươi tuổi thân hình cao lớn nhìn qua hảo khí ngươi sẽ là diệp phong trương tân nhìn thấy diệp phong thời điểm có chút kinh ngạc đi hệ phong trước khi tới hãy cùng trương tân đánh qua một cú điện thoại tham thực long môn hoa của b ồ i dựa n g căn cứ muốn chuyển nhượng tình huống cho nên mới phải lái xe đến đây trương la bản chẳng lẽ còn có người giả mạo không thành diệp phong k i n h khẽ cười nói không đúng không đúng chủ yếu là ngươi quá tuổi trẻ thật là không có nghĩ đến a trương tân thở dài nào ỷ nào hại hắn lấy ra một bao hoàng hạt lâu khói hương đến liền muốn cho diệp phong để yên. diệp phong nguyện chuyển từ chỗ ỷ trực tiên không nói hắn không hút thuốc lá coi như đánh đánh tự chế sinh mệnh chi ỷ hệ nhạy người khách sáo vài câu liền tiến vào đề tài chính diệp lão đệ ta xem ngươi là có thành tín đến đàm luận này chuyển được việc lao ca ta không đánh với ngươi qua loa mắt thoải mái nhanh một chút một cái giới sáu triệu nguyên trương tân trầm ngâm chốc lát nói rằng hắn ra tiền này tuyệt đối là hắn điểm mấu chỗ tự hắn kiến tạo cái này hoa cỏ căn cứ thời điểm đều bỏ ra không xuống tám chỉ hệ ủ h ụ n nữa lều lớn bên trong cũng không có thiếu hoa cỏ còn có bồi dưỡng thổ mười mấy cái phương pháp phơ chế này hoàn toàn là tặng khổng đi ệ phong đến tính toán quá này b ồ i dựa nờ dê căn cứ đầu tư quy mô giá tiền này phải nói không tính quá cạo nghĩa như chính hắn đi đầu tư kiến tạo một như vậy quy mô đ ấ y đủ hết b ồ i dựa nờ dê căn cứ tiêu hao thời gian tinh lực không nói đầu tư sẽ không thiếu bao nhờ y hệ ủ cạo sẵn có tự nhiên càng tốt hơn trương lão bản không cùng ngươi có kẻ mặc cả hơn nữa này b ồ i dựa nờ dê căn cứ hết thể công nhân kỹ thuật viên ta cũng đều sẽ lưu lại diệp phong suy nghĩ một chút nói rằng nghĩa như không có những này công nhân viên kỳ cựu hắn muốn một lần nữa tuyển mộ lại là một chuyện rất phiền phức diệp lão lệ cái này tự nhiên không có vấn đề ta vốn đang đau đầu làm sao dàn xếp b ta này khoản buôn bán liền không tính thiệt thòi trương tân cười nào ỉ bạn s o n g x u ô i sau khi diệp phong hãy cùng trương tân ký kết chuyển nhượng hợp đồng còn cái khác thủ tục chuyển nhượng quan hệ còn muốn một quãng thời gian mới có thể làm được trưởng tân lại tiếp theo triệu tập buổi dựa nz căn cứ còn lại năm mươi sáu mươi cái công nhân mở ra một hội nghị diệp phong cái này lão bản mới giới thiệu cho bọn hạt nhưởng nhân viên này vẫn luôn đang lo lắng có thể hay không bị cắt đi diệp phong hứa hẹn sẽ không cắt người thời điểm bọn họ đều hoan hô lệ n ổ i khi liên quan với bồi dựa nờ dê căn cứ muốn chuyển n h ư ợ n g sau khi tin tức truyền ra ông chủ đã cắt mấy tốt người những nhân viên này đều là lòng người bảng hồ a ngờ mà a i đến tận hiện tại bọn họ mới rốt c ụ c thở phào nhẹ n h ư m bàn giao xong xuôi sau khi trương tân liền rời đi từ nay về sau này bồi dựa nờ dê căn cứ hay cùng hắn một chút quan hệ không cáo m à diệp phong thì lại mở ra một hội nghị bàn giao một ít chuyện chức vụ sắp xếp vẫn còn tiền lương đãi ngộ diệp phong nhưng tăng lên không ít g ạ t đến với hắn nhà xưởng cùng phòng thí nghiệm ngang hàng mức đổi rất nhiều công nhân kích động không thôi vốn tưởng rằng sẽ bị các người ai nghĩ đến trái lại tăng tiền lương đi hẹp phong cử động lập tức thắng được các công nhân viên cảm kích chương một trăm ba mươi mốt không các người tăng tiền lương này hai cái liền đủ để ổn định hoa c ỏ bồi dựa n g căn cứ rất nhiều công nhân tâm hội nghị tản đi sau khi bồi dựa n g căn cứ bầu không khí đều náo nhiệt rất nhiều cũng không còn trước loại kia âm v u đầy t ử khí có điều diệp phong lưu lại bồi dựa n g bộ chủ quản dương hoa thu hắn còn có chuyện dặn dò dương chủ quản ngươi ngồi xuống đi ta lưu lại ngươi chủ yếu là nói một chút bồi dưỡng thổ sự tình diệp phong đối với cử chỉ thần thái có chút câu nệ dương hoa thu nói rằng ông chủ cái này ngươi yên tâm chúng ta căn cứ có chuyên dụng phối chế bồi dưỡng thổ đủ để bảo đảm đào tạo hoa cỏ đạt đến chín mươi phần trăm trở lên lương phẩm xuất gia tinh phẩm tỷ lệ đạt đến vạn phần chi năm giờ tám dương hoa thu ngồi xuống có điều chỉ ngồi nửa bên cái mông đối với lao bản mới hắn đương nhiên phải nghe lời đ o á n ý được biểu hiện hắn chủ quản này vị trí có thể hay không ngồi vững vàng có thể tất cả diệp phong trong một ý nghĩ hoa cỏ ngành nghề đối với hoa cỏ phẩm chất có đặc hữu đẳng cấp phân ch chân phẩm trong đó thứ phẩm thuộc về có tí vết không hợp cách thông thường không cách nào tiến vào thị trường nếu như thứ phẩm tỷ lệ quá cao sẽ tăng cường thành phẩm hạ thấp lợi nhuận ảnh hưởng hoa cỏ phẩm chất lớn nhất nhân tố cùng bồi dưỡng thổ có quan hệ mỗi một cái hoa cỏ giống đối với bồi dưỡng thổ nhu cầu đều là không giống nhau một hoa cỏ bồi, bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế không có cái này là rất khó bồi dưỡng nd ra tốt hoa cỏ sơn này bồi dưỡng nd căn cứ nguyên ông chủ trương tân vừa bắt đầu sử dụng chính là tiêu chuẩn bồi dưỡng、NG、thổ phương pháp phối chế sau đó cao mới mời mọc bồi dưỡng thổ phương diện chuyên gia đối với bồi do đó điều chế thành mười mấy loại mới bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế làm cho hiện ở căn cứ bồi d ư ỡ nở g dê hoa có có hơn mười chồng nói như vậy hơn chín mươi lương phẩm xuất đã tính là không tôi r ồ i bất quá đối với diệp phong tới nói nay còn thiếu rất nhiều này phương pháp phối chế không được ta cần chính là trăm phần trăm lương phẩm xuất tinh phẩm xuất tăng cao đến một phần trăm mức độ diệp phong lắc lắc đầu nói dương hoa thu trực tiếp há hốc mồm hắn đột nhiên cảm giác ở diệp phong thủ hạ làm việc sợ l à không tốt như vậy ứng phó ông chủ cái này e sợ hắn do dự nói rằng lại không muốn trực tiếp phủ định diệp phong lời giải thích coi như là l ấ hiện ở quốc nội cao cấp nhất hoa cỏ bồi dưỡng nd ê trong căn cứ có đ ư ợ c cao cấp nhất bồi dưỡng thổ cũng không cách nào đạt đến trăm phần trăm lương phẩm còn tinh phẩm có thể đạt đến một phần ngắn sẽ là kỳ tích còn trăm phần trăm vậy căn bản là không thể như vậy đỉnh cấp bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế người nào không phải những n à y bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế người nào không phải những ngày bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế đủ để đạt đến ta cần thiết mục tiêu dự trù diệp phong lắc đầu nói rằng dương hoa thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có điều hắn đối với diệp phong nói tới siêu cấp bồi dưỡng thổ cũng không trọn vẹn tin tưởng Coi như là cao cấp nhất bồi dưỡng thổ không đạt tới hơn nữa hoa cỏ bồi dưỡng nd bồi dưỡng thổ là một mặt còn có nhiệt độ hoàn cảnh dưỡng khí lượng nước chờ chút điều kiện ảnh hưởng diệp phong tự nhiên biết dương hoa thu sẽ không tin tưởng có điều không thèm để ý ngươi trước tiên mang ta đi bồi dưỡng thổ phối chế phân xưởng diệp phong đứng dậy nói rằng được rồi ông chủ dương hoa thu liền vội vàng gật đầu ở này bồi dưỡng nd trong căn cứ ngoại trừ quan trọng nhất nhà ấm liều lớn sẽ là bồi dưỡng thổ phối chế phân xưởng trọng yếu nhất ở chuyên môn bồi dưỡng thổ trên thị trường có thể mua được bồi dưỡng nd bồi dưỡng thổ phương pháp phối chế nguyên liệu bồi dưỡng thổ cơ thổ khởi nguồn có rất nhiều trồng có thể là cắt đất thoát nước tính được sẽ là độ phì không đủ mà long môn bồi dưỡng nở dê căn cứ cơ thổ sẽ là lấy t ự bãi sông cắt đất trọng điểm là cái khác nguyên liệu một loại tốt bồi dưỡng thổ nhất định phải có thể bảo đảm hoa cỏ sinh trưởng nhu cầu thiếu hụt bất luận một loại nào chất dinh dưỡng nguyên tố đối với hoa cỏ trưởng thành cực kỳ bất lợi đối với diệp phong mà nói những này đều không trọng yếu chỉ cần có sinh mệnh c h i bùn liền có thể có thể làm cho phổ thông bồi dưỡng thổ biến thành siêu cấp bồi dưỡng thổ bồi dưỡng thổ phối chê kỳ thực rất đơn giản chỉ cần nắm giữ bồi dưỡng các loại nguyên liệu hỗn hợp thông qua máy trộn bê tông quấy đều là được diệp phong nhìn một lúc liền đối với d chỉ cần dựa theo một cân siêu cấp bồi dưỡng thổ cùng một tân phổ thông bồi dưỡng thổ hỗn hợp lên là được được rồi ông chủ dương hoa thu gật gù có thể ở b ồ i dựa n g dê trong căn cứ làm được chủ quán cấp một tự nhiên biết lúc nào nên nói lúc nào không nên nói hiện tại hắn cần phải làm là nghe lời g i ă m giáp d i ệ p phong thỏa mãn đến gật gù sau đó lại dặn dò vài câu liền lái xe rời đi b ồ i dựa n g dê căn cứ hắn vừa mua lại cái này b ồ i dựa n g dê căn cứ có điều hắn không một chút nào quen thuộc nơi này công nhân nhất định phải xếp vào một hai người quen thuộc mới được đặc biệt sinh mệnh tri bùn vật này nhất định phải do hắn yên tâm người qua tay hắn đã nghĩ đến hai người tuyển tam cứu trần còn có diệp phong xe dừng lại vừa vặn nhìn thấy cửa lớn vị trí chu luyện binh chính ở lại mấy người ở đi trên xe ba bánh trang hàng hóa hiện tại thượng đơn đặt hàng đã trên căn bản ổn định lại có điều công việc này lượng trả lại là phi thường đại tuy rằng phụ trách chuyển phát nhanh phương diện này có mười mấy người vẫn bận bịu đến bay lên diệp ca chu luyện binh hiện tại cả người nhìn qua già dặn có thêm gần nhất trời nóng nực uống nhiều nước một chút t a diệp phong nhìn thấy chu luyện binh trên người mấy người n h ậ t đến mồ hôi đ ồ n địa nói rằng chúng ta là mới ra đến chu luyện binh cười nói trong xưởng đã sớm lắp đặt tốt rồi điều hòa ở bên trong công tác cũng không nóng tuy rằng rất bận thường thường muốn tăng ca có điều hắn hiện tại là thích thú bởi hắn hiện đang làm việc không sai đều có người cho hắn làm ai đã cùng một cô nương đối đầu mắt chính đang nói nếu như không có bất ngờ nên có cơ hội thành công diệ ca ta có thể nói cho ngươi chuyện này hà chu luyện binh đột nhiên nói rằng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ngươi và ta trong lúc đó còn muốn r ô n g dài như vậy hà diệp phong vỗ một cái bờ vai của hắn cười nói là như vậy ta nghĩ giới thiệu một mình vào đây thợ khéo chu luyện binh nhăn nhó nói rằng có thể a ngươi cùng đồng ca nói một chút là được diệp phong cười nói hắn nói tới đồng ca gọi đồng minh là nhà xưởng phòng nhân sự chủ quản là gần nhất thành lợi trước công nhân tuyển mộ nhân sự sáp x ế p đều có hậu cần bộ chịu đựng hiện tại liền độc lập đi ra nàng ở trong siêu thị từng làm kế toán sẽ là muốn có thể hay không sắp xếp tiến vào phòng tài vụ chu luyện binh nói rằng hắn s ợ d ị muốn hỏi diệp phong chủ yếu là hiện tại phòng tài vụ không thiếu người từng làm kế toán diệp phong nhìn một chút chu luyện binh biểu hiện trong lòng hơi động đột nhiên cười nói phải là một nữ chu luyện binh mặt đỏ lên trả lại là cô gái đẹp đây chúng ta đều gặp ngày hôm qua trả lại tới tìm binh ca hai ngày nay binh ca vẫn luôn ở cười khúc khích khẳng định là in dễ lạ tì hòn xị bên cạnh một tiểu tử cười nói chu luyện binh ở mấy cái chủ quản bên trong là tối dễ nói chuyện người không có tính khí vì lẽ đó thủ hạ người đều dám nói đùa hắn chu luyện binh trên mặt c tức cười nói đây là chuyện tốt vừa vặn cần một kế toán ngươi làm cho nàng đến đây đi có điều bạn gái ngươi sẽ không ở trong xưởng công tác diệp phong ngự phong một c h u y ề n đạo ở nơi nào chu luyện binh s ư ở n g sốt ta chính đang là một m hoa cỏ bồi dựa nờ dê căn cứ nơi nào cần một kế toán diệp phong nói rằng nếu là chu luyện binh bạn gái tự nhiên không thể sắp xếp ở trong xưởng dù sao hai người ở làm việc với nhau vẫn là sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng hơn nữa từ nhà xưởng trung điệu một tài vụ quá khứ không quá thích hợp chu luyện binh có chút thất vọng không thể ở dùng một nhà xưởng công tác cứ như vậy gặp mặt thì có chút khó khăn yên tâm đi cách nơi này không có bao xa n g a chương một trăm ba mươi hai lại cùng chu luyện binh hàn huyên bài câu diệp phong liền tiến vào văn phòng liền để hậu cần chủ quản lưu bình diệp dũng gọi tới diệp ca ngươi tìm ta có chuyện gì diệp dũng sau khi đi vào có chút thấp phỏng bất an chẳng lẽ là mình khoảng thời gian này biểu hiện không tốt dũng tử ngươi ngồi xuống trước diệp phong nhìn thấy diệp dũng cẩn thận đến dáng vẻ tức cười nói ở nhà xưởng công tác như thế nào rất tốt tuy rằng có lúc cảm thấy mệt mỏi có điều ta cảm thấy so trước đây phong phú có thêm diệp dũng nói rằng đi là hắn nói thật dũng tử ngươi hiện tại rất trẻ trung vẫn làm loại công việc này không phải lâu dài chi đạo diệp phong ước lượng một hồi nói rằng đi hẹp dũng nhưng sắc mặt k ỳ biến liền vội và nói diệp ca lẽ nào ta gần nhất biểu hiện không được nếu như có điểm không tốt ta có thể cãi ta thật sự muốn ở chỗ này trường kỳ làm tiếp hắn còn tưởng rằng diệp phong muốn sa thải hắn dũng tử ta không phải là ý này diệp phong khoát tay háo ỉ h ẳ n không nghĩ tới diệp dũng phản ứng lớn như vậy không phải ý này d i ệ p ca ý của ngươi là diệp dũng sửng sốt có điều trong lòng cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm ta là nghĩ như vậy ngươi nên thừa d ệ p hiện tại tuổi trẻ học một môn kỹ thuật diệp phong cười nói ta liền cao t r u n g cũng không có đọc xong có thể học được cái gì kỹ thuật diệp dũng gãi đầu một cái nói vậy cũng chưa chắc ta vừa bàn một hoa cỏ bồi dựa nờ dê căn cứ nơi nào cần hoa cỏ bồi dựa nờ dê viên nếu như ngươi đối với hoa cỏ bồi dựa nờ dê phương d i ệ n cảm thấy hứng thú ta có thể điều ngươi qua diệp phong nói rằng hoa cỏ trồng trọt diệp dũng hơi nghi hoặc một chút không sai c h ẳ n chúng ta thường không phải có ho vậy cũng là muốn kỹ thuật hàm lượng ngươi nếu có thể học được học tinh môn thủ nghệ này khẳng định kém không được diệp phong nói rằng ta học diệp dũng hầu như không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đáp ứng gì hắn không muốn để cho diệp phong thất vọng hắn có thể thấy diệp phong là thật sự muốn giúp hắn được vậy ngươi trước tiên đi làm đi ngày mai sẽ q u a khứ diệp phong g i t ngủ nói rằng được rồi diệp dũng tâm tình sung sướng đến rời đi văn p h ư n g đ i hệ phong p uống một chén lạnh leo tinh kết thủy đứng dậy rời phòng làm việc đi tới nhà kho khi thấy tam cứu chính đang kiểm kê hàng hóa thỉnh thoảng nắm bút ký lục một hạt cửa đến hắn sau khi hết bận diệp phong mới đi tới cùng tam cứu chào hỏi trực tiếp nói với hắn điều hắn đi bồi dựa nở dê căn cứ phân xưởng quản giáo sự thành tạm cứu tự nhiên không thành vấn đề đáp ứng một tỷ hiện l o à i hàn huyên vài câu diệp phong đi tới phòng nhân sự văn phòng để đồng minh công việc một hồi tăng cứu cùng diệp dũng điều động thủ t c ấ t cả làm xong sau khi diệp phong mới lái xe rời đi nhà xưởng trở về vườn trái cây tiếp tục dùng laser cắt chém khi cắt chém quan tài thủy tĩnh thứ hai vừa d ạ n g sáng diệp phong liền lái xe ra ngoài đi tới ngựa đá c h ấ n thời điểm tăng cứu cùng diệp dũng đã chuẩn bị kỹ cảng mà chu luyện binh ở lại một cô gái c ậ bé này tướng mạo giống như vậy đứng thân hình cao lớn chu luyện binh bên người lại có vẻ cực kỳ kiểu tiểu diệp ca được. ta là viên viện nữ hải vội vã cùng diệp phong trào hỏi lên một lượt xe diệp phong gật g ủ tức mở ra cốt sau để ba người từng người đổ vật thả đi tới binh tử đừng niệm niệm công muốn sau đó có nhiều thời gian diệp phong lên xe nhìn thấy chu luyện binh trả lại ở cùng viên viện thấp giọng nói gì đó tức cười nào ỳ chu luyện binh ra mặt mỏng tức không tốt đang nói cái gì viên viện nhưng hào phóng nhiều lắm che miệng nở nụ cưới điện long môn hoa c ỏ bồi dựa nờ dê căn cứ sau diệp phong liền để ba người công việc vào trước thủ tục bởi vì diệp phong người ông chủ này tự mình mang đến phóng nhân sự chủ quản tự nhiên là tự thân làm hiệu suất cực cao lập tức liền sắ phụ t r á c h quản giáo bồi d ư ỡ nd g nguyên cùng thổ nhà kho nguyên liệu cùng bồi ư ỡ n g t học à sàng n sinh tránh đi hẹp, dung tiến vào bồi dưỡng NG bộ hòa. Bồi dưỡng NG h phẩm, hẹp hòa. h đi bồi bồi quá vào bộ Cỏ đồ theo một có tuổi đời kỹ thuật viên nếu như vậy học đồ vật nhanh một chút không phải vậy từ tầng dưới c h ó t làm lên p h ỏ n g chứng rất khó học được cái gì chân chính bồi d ư ỡ n g NG k ỹ thật u viện viện tiến vào kế toán thất dù sao cũng là mới vừa bản cái này bồi d ư ỡ n g NG căn cứ đối với nhân viên thành phần cũng chưa quen thuộc t à i vụ phương diện không cái gì hiểu rõ nếu như người nội bộ viên dợ trọ hắn cũng khó có thể nhận ra được hiện tại xếp vào viên viện đi vào tại vụ người nhất định sẽ thu lại rất nhiều ưu nhiên diệp phong không thật dự định dựa vào viên viện đến giám sát tài vụ dù sao hắn đối với viên viện không thế nào quen thuộc có tới sinh mệnh c h i bùn diệp phong trực tiếp giao cho tam cứu sau đó sử dụng loại này bồi dưỡng thổ nhất định phải tam cứu tự mình qua tấy đ ồ hại với sinh mạng c h i bùn quản giáo g diệp phong xưa nay đều là phi thường nghiêm ngặt coi như là diệp thị siêu cấp ngồi câu nhà xưởng sinh mệnh c h i bùn diệp phong là giao cho mẫu thân của chu luyện binh ở quản rộ tất cả sắp xếp thỏa sau khi diệp phong liền lái xe rời đi căn cứ vừa về tới vườn trái cây liền trực tiếp tiến vào sắt lá nhà tiếp tục cắt chém quan tài thủy tình đó hơn một tuần lễ bên trong diệp phong phần lớn thời gian đều ở tại vườn trái cây chỉ có tình cờ đi ra ngoài một chuyến chủ yếu là nhìn một chút hoa c ỏ bồi dưỡng nd căn cứ còn có phủ cơ văn nghiên cứu phòng thí nghiệm t ỉ n h hủ ầu ngoạ của bồi dưỡng nd căn cứ đã có một nhóm hoa g e o xuống thổ dù n g chính là diệp phong cung cấp siêu cấp bồi dưỡng tờ hờ ổ tờ hờ ủ cơ văn nghiên cứu phòng thí nghiệm phần lớn máy móc thiết bị đã đến hàng từ nước ngoài bay tới hơn mười người nghiên cứu phủ cơ văn chuyên gia cũng đã lục tục đến những n à y không cần diệp phong lo lắng có điền lão bọn họ ở cũng đã sắp xếp t h ỏ a i ai lẽ đó diệp phong có thể toàn tâm toàn ý đến cắt chém quan tài thủy tìm ngoậy đó đêm khúc đạn là bốn giờ sáng sợi mặt là trong phòng ánh đèn sang trang to lớn laser cắt chém khi chính đang vận chuyển một đạo phóng ánh laser chiếu dọi ở quan tài thủy tinh thượng tiến hành cuối cùng cắt chém chỉ còn dư lại cuối cùng không tới một tấc khu vực không có cắt chém đi hệ phong trong lòng căng thẳng lại chờ mong không biết quan tài thủy tinh bị cắt chém sau khi sẽ xảy ra chuyện gây hẳn ở trong mấy ngày nay cùng trong quan tài kính cô gái bí ẩn ánh mắt giao lưu t r ù n g cảm nhận được nàng trong ánh mắt sạch sẽ đối với mình sâu sắc đến không muốn xa rượu cảm giác này rất kỳ diệu là diệp phong hết ngày dài lại đêm tâu h đến cắt chém cũng phải cô gái xinh đẹp cứu giả án tín tưởng chính mình nỗ lực sẽ không đồng phí loại là hai giờ quá khựa sặc trời bên ngoài đã bắt đầu vừa sạng sò điều diệp phong một tia không dám thả lỏng bởi vì là quan tài thủy tinh liền muốn cắt ra đương nhiên diệp phong nhạy cảm đến nghe được chấn động nhẹ nhẹ đó là quan tài thủy tinh thượng chuyển tới mà ở laser cắt chém, biểu hiện quan tài thủy à i t tinh bị triệt để cắt ra nhắc nhở tin tức, ra để nhắc nhở một à chùm laser cũng biến mất theo rốt cục cắt theo Phong hít mất m laser ra sâu rốt biến Diệp hơi, chậm hướng dại đi quan tài. Thủy tinh, một trái à i Tinh, Thủy một t tim đều ở ầm ầm nhảy lên lên, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy trong quan tài kính n g n g ảo nữa vì trong quan tài kính cái k i a cô gái bí ẩn đôi mắt đẹp t r ậ n trứng lên vận dây trắng bình thường tình khiết trong ánh mắt nhưng nhiều hơn một chút cái khác cảm tình nhìn thấy diệp phong đi tới nàng tinh xảo như ngọc bình thường trên khuôn mặt toát ra một vệ hiệu ý, ý cười trong suốt như nước khiến cho người thường tỉ hệ trộ tầm tầm đến phun ra một ngụng t r khí diệp phong đ ô n g nhiên đưa tay đặt ở quan tài thủy tinh mặt trên tinh thần ý thức hơi động trong phút chốc cắt ra quan tài thủy tinh nắp đã biến mất không còn t ă m hơi triệt để lộ ra bên trong quan tài tiếng mỹ lệ hình dáng đi là diệp phong lần thứ nhất rõ ràng như thế khoảng cách gần như vậy đến nhìn thấy nàng không có bất kỳ ngăn q u ý v ợ lúc đó một mảnh kỳ dị điểm sáng màu trắng từ cô gái bí ẩn trên người nổi lên sau đó diệp phong kinh ngạc đến nhìn thấy chỉ thấy cô gái xinh đẹp mặc trên người thân lụa trắng quần áo dĩ nhiên ở từ từ biến mất tựa hô hóa thành điểm mạch quang phiêu bay lên hòa vào trong không khỉ cụ ồ ả i cùng Ở Diệp chương một trăm ba mươi ba không một mảnh vải quải tuyệt thế mỹ nữ nằm ở trước mặt chỉ cần là đàn ông chỉ cần lấy hướng về bình thường phòng chừng đều có chút không chịu nổi trong quan tài kính cô gái xinh đẹp chấp chấp con mắt tựa hồ có hơi kinh ngạc có điều nàng không n ú c đ í c h vẫn nằm chỉ là nhìn diệp phong diệp phong trên mặt tường đỏ chủ cảnh tượng như vậy thực sự quá kích thích nữ thần trong mộng bình thường tuyệt thế giai nhân dĩ nhiên mảnh sợi không phải đến nằm ở trước mặt mình hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng sau một chốc trong quan tài kính nữ tử đột nhiên nợ nụ cười nay nợ nụ cười chim s a cá lặn thu hoa bế nguyệt đều không đủ để hình dung diệp phong nhất thời có chút thất thần nhìn chằm chẳng chấp mắt đến nhịn nữ tử không biết quá khứ bao lâu hắn mới tỉnh lại. Trên mặt lộ ra một chính mình này chưa ca giá vẻ không biết sẽ cho quan tài tiếng này chung nữ tử lưu lại cái gì ấn tượng có điều hắn có chút kỳ quái cô gái này từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có nhận ra được chính mình trần như nhậu bình thường tiểu thư ngươi được ngươi có thể nghe hiểu được ta à. diệp phong động môi cưỡng chế trong lòng dục vọng dùng hắn tự nhận là ôn nu nhất ngữ khí nói rằng nữ tử không có phản ứng có điều trong con ngươi xinh đẹp kinh ngạc càng mãnh liệt diệp phong vội vã lại thuật lại một lần trong lòng hắn rõ ràng cô gái này đến từ thần bí thế giới rất khả năng nghe không hiểu lời của mình làm sao giao lưu để hắn có chút khổ não lên vừa lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy nữ tử hồng hào môi hơi nhúc nhích một chút tựa hồ muốn mở miệng nói bình thường diệp phong liền vội vàng đem tới gần này trên người cô gái dĩ nhiên có một luồng rất dễ chịu mùi thơm cơ thể nhìn nhắn nhủi da thịt trắng như tuyết diệp phong không khỏi trở nên thất thần hắn á m cắn một hồi đầu lưỡi để cho mình duy trì tỉnh táo lần thứ hai thuật lại một lần tiểu thư ngươi được ngươi có thể nghe hiểu được ta à quả nhiên nữ tử lại giật giật môi diệp phong mơ hầu nghe được nàng phát sinh âm thanh tiếng nói rất nhẹ rất ngọt rất n u tốt vô cùng nghe diệp phong vội vã lại tôi h ồ có thể thích đứng khẩu nói rồi có điều nghe được lời của cô gái diệp phong hơi s ứ n g sở bởi vì l à n à y lời của cô gái dĩ nhiên là ở thuật lại lời nói của h ắ n g quái lẽ nào nàng đang suy đoán ta lời này chung ý tứ diệp phong trong lòng hơi động tức l ạ i nói tiểu thư ngươi đến từ nơi nào tiểu thư ngươi đến từ nơi nào cô gái bí ẩn một miệng trở nên rõ ràng bình thường lên nghe tới dễ nghe cảm động người đẹp âm thanh như thế mỹ tiểu thư ta là diệp phong xin hỏi ngươi tên là gì diệp phong trong lòng né qua một ý nghĩ vẫn là tiếp tục hỏi cô gái bí ẩn đôi mắt đẹp nhìn diệp phong tinh xảo xong khuôn mặt đẹp trên có vui tươi mà sạch sẽ đủ cười tựa hồ đối với diệp phong theo như lời nói cảm thấy rất hứng thú giống như vậy nàng lại sẽ diệp phong nói một lần có điều diệp phong tử trong thanh âm của nàng vẫn là nghe ra sự hiếu kỳ nàng tựa hồ muốn biết lời này ý tứ diệp phong lại cùng cô gái bí ẩn nói rồi rất nhiều còn nói vài câu tiếng anh này cô gái bí ẩn đều có thể từng cái thuật lại đi ra hơn nữa diệp phong phát hiện nàng khẩu âm dĩ nhiên cùng chính mình hoàn toàn nhất trí diệp phong trong lòng hơi động còn nói vài câu quê hương thổ ngữ này cô gái bí ẩn vẫn có thể đầu đôi đến nói ra một chữ không kém liền khẩu âm đều không có gì thay đổi vào lúc này. Diệp phong đã càng thêm trong lòng suy đoán nằm ở trong quan tài kính nữ tử là trăm phần trăm nghe không hiểu lời của mình từ vòng xoáy trung phun sau khi đi ra nàng biểu hiện ra cử chỉ thần thái đến xem d i ệ p phong hoài nghi nàng đã mất đi ký ức hơn nữa còn không phải một phần ký ức rất khả năng là toàn bộ ký ức có thể nàng hiện tại ký ức h a y cùng một tờ giấy trắng giống như vậy ký ức khởi điểm sẽ là từ tô lúc tỉnh nhìn thấy chính mình một khắc đó căn cứ sinh vật bản năng hành vi khi sinh ra sau khi sẽ đối với đầu tiên nhìn nhìn thấy mục tiêu sản sinh thân cận dựa vào cảm mà cô gái này đầu tiên nhìn, nhìn thấy chính là chính mình mới sẽ lúc trước thời kỳ đối với mình biểu hiện ra một loại bản năng thân cận dựa vào hiện tại nàng sẽ thuật lại lời của mình hẳn là một loại mô phỏng theo diệp phong trong lòng vừa ung dung nhưng lại có chút thất vọng cô gái này mất đi ký ức liền mang ý nghĩa căn bản không thể giúp trợ chính mình phiên dịch những kia phủ cơ văn mình muốn hiểu rõ cái kia thế giới thần bí liền căn bản không thể trừ phi nàng có thể khôi phục ký ức có điều khả năng này nhỏ vô cùng nếu như chỉ là một phần ký ức còn có khôi phục độ khả thi hiện tại loại này triệt để ký ức tiêu trừ rất khả năng là xuyên qua thời không thời điểm tạo thành hắn ung dung chính là cô gái này mất đi ký ức nàng trước đây bất k đều cung hiện ở không có quan hệ trước đó trong lòng hắn có một chút lo lắng nếu như mình cắt ra quan tài thủy tinh cái này cô gái bí ẩn không phải người bình thường chính mình nên làm gì bị phong ở cứng rắn như thế trong quan tài kính lâu như vậy lại có thể không ăn không uống không hấp dưỡng một chút việc nhi không có rất khả năng nhân vật cực kỳ đáng sợ nếu như nàng lòng sinh á c ý đột nhiên ra tay mình còn có đường sống à dù sao mình đối với nàng cái gì không biết chỉ là ở ngày đó thiên ở chung d i ệ p phong cảm nhận được nàng trong ánh mắt không muốn xa rời và thân cận hắn tâm liền trở nên rất n h u ễ n căn bản không đành lòng làm cho nàng vĩnh viễn nuốt tại trong quan tài kiếng có điều hắn cuối cùng vẫn là thắng c ự c ta dịu n g ư ờ i lên diệp phong nhìn nữ tử bạch ngó ọ khuôn mặt hơi thở nghe trên người nàng mùi thơm trong mắt trở nên cực kỳ nhu hòa lên như vậy một lưu lạc địa cầu mất đi hết thể ký ức nữ tử xác thực đáng giá hắn đi che chở ta dịu n g ư ờ i lên nữ tử trên mặt có n g h i hoặc lại nhẹ nhàng nói diệp phong túi người đi đưa tay chạm tới nữ tử vai hắn rõ ràng cảm giác được nữ tử vai hơi nhúc ních một chút thật giống như giống như bị chạm điện nữ tử thân thể mò lên chân bóng như ngọc cực kỳ nhắn nhũi cảm giác ngón tay tinh tế móng tay như bảo ngọc bình thường hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô gái trưởng ôn nhẫn như không có xương ngươi có phải là toàn thân không có khí lực diệp phong nhẹ nhàng hỏi có điều nữ tử con mắt vẫn nhìn diệp phong đối với diệp phong mòn à n g tay cũng không có bất kỳ khác thường gì vẫn chỉ là nhẹ nhàng thuật lại nàng diệp phong thử mấy lần đ ã n ữ tử toàn thân v ô lực không thể động đậy không trách trước nàng ở trong quan tài tiếng vẫn không làm sao động tới không biết là xảy ra chuyện gì diệp phong hai tay cầm lấy nữ tử vai sau đó nhẹ nhàng dùng sức muốn phải từ, từ nữ tử nâng dậy đến a đột nhiên nữ tử hô khẽ một tiếng đôi mi thanh tú nhăn mặt cười thượng tựa hồ có vẻ thống khổ làm sao rồi ta có phải là làm thống ngươi diệp phong có chút sốt sáng nói lần này nữ tử không nói gì hai cái tay đỡ quan tài thủy tinh hai bên tựa hồ nhớ tới thân bình thường diệp phong vội vã chậm lại tốc độ cố gắng là giảm bớt nổi thống khổ của nàng đưa nàng chậm rãi nâng dậy đến nữ tử khinh cắn ngôi tinh khiết đến trong con ngươi lộ ra một vệ kiên cường tuy rằng trên mặt vẫn như vẻ thống khổ nhưng không có tái suất một tiếng rốt cục diệp phong nữ tử từ trong quan tài kính đỡ ngồi dậy đến nữ tử trước ngực hai cái trên thỏ ngọc run dậy có điều hắn căn bản cố không được nhiều như vậy b căn bản không thể dựa vào sức mạnh của chính mình ngồi dậy đến tức hắn một cái tay từ nữ tử trước ngực hoặc quá dùng tay thân thể của nàng nhớ lên sau đó làm cho nàng đầu tựa ở trên vai của mình cảm nhận được trên cánh tay mơ hồ truyền đến mềm mại cùng no đủ diệp phong trong lòng đều đang run dậy có điều giờ khác này diệp phong bị nữ tử phần lương tình huống kinh ngạc đến ngây người chương một trăm ba mươi bốn nữ tử đầu vô lực phải dựa vào ở diệp phong trên bả vai hắn có thể nghe thấy được nữ t ử sợi tóc mùi thơm khiến cho người mê say kính x i n nhớ chúng ta chỉ kỳ tiểu ẹ đi hẹp phong nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực nồng mềm dầu có có dãn da thịt để diệp phong tâm thần d ậ p d ờ n có điều hắn nhìn về phía nữ t ử phần lương thời điểm không khỏi kinh ngạc đến ngây ngực thấy ở nữ t ử trắng như tuyết hoàn mỹ đến trên lưng thình lình có một đoá kỳ dị màu trắng hoa sen này hoa sen t r ố n g c h ế t như c ù n g da thịt d u n g hợp ở tất cả cũng không giống như là khắc họa đi tới làm cho người ta một loại huyết mục lập thể cảm giác diệp phong cẩn thận đến một hồi này đoá bạch liên hoa có tới tầng ba mươi sáu hầu như chiếm cư nữ tử toàn bộ phần liền không chỉ như vậy ở này đoá bạch liên hoa ba mươi sáu hàng đơn vị trí thình lình bị đinh vào từng cây từng cây đen kịt cái đinh chỉ ở trên da lộ ra từng cái từng cái hiện ra đen kịt mà l ạ n h leo ánh kim loại phần cụ ô i đi hẹp phong thực làm khó có thể tưởng tượng đến cùng là cái gì lòng dạ độc các người có thể nhận tâm đến ở này trên người cô gái đinh vào ba mươi sáu viên cái đình khổng trách nữ tử căn bản không thể động đậy chính mình đưa nàng phù lúc thức dậy vì sao lại vẻ mặt thống khổ như vậy chỉ sợ chính là ở này ba mươi sáu cái đen kịt cái đinh duyên cớ làm sao bây giờ không đem những này cái đinh lấy ra chỉ sợ nàng liền căn bản động không được diệp phong trong lòng thầm n g h i nịa như đi bệnh viện lấy căn bản không được dù sao nay quá khủng bố quá khó mà tin nổi một khi này cô gái bí ẩn xuất hiện ở trước mặt người đ ờ i không biết sẽ gợi ra bao lớn chấn động vì lẽ đó chuyện này vạn vạn không đ ư ợ chờ c nữa đi bệnh viện để bệnh viện kiểm tra ra một vài t h ứ đến liền càng tiền tổ hẹn biết cô gái này thân thể cùng nhân loại trên địa cầu có cái gì chỗ bất liền nói này không ăn không uống cũng đủ để cho người xem gặp sự cổ hơn nữa một người phần lưng bị người đinh vào nhiều như vậy cái đinh liền càng kinh không nào ai không chắc bệnh viện người sẽ hoài nghi là chính mình ngược đái nàng hơn nữa nàng nghe không hiểu nơi này càng không có bất kỳ trí nhớ gì như vậy phiền phức sẽ càng to lớn hơn nào hải tóm lại cô gái này tuyệt đối không thể đưa đến bệnh viện thậm chí không thể để cho người khác nhìn thợ ý cào điều hắn có chút khổ não chính mình cũng không thể cho hắn nổ gai trong mặt cũng không ai biết cái đinh rút sau khi đi ra sẽ có hậu quả gì khô ngừng nữa hắn căn bản không biết những này cái đinh đinh vào vị trí chiều sâu có hay không thương tổn được xương cốt cuộc sống ngũ tạng lục phủ dù sao thân thể quá phức tạp c ủ a gái này là đến từ một thế giới khác thân thể bên trong cấu tạo sẽ có hay không có cái gì sai bị hệt loại nói hắn một điểm kiến thức y học cũng không hiểu làm sao cho hắn nổ gai trong mắt không hoàn toàn chắc chắn hắn căn bản không dám xuống tay đúng rồi ta có thể đi mua một đài ct k ỳ chính mình là có thể vì nàng kiểm tra một chút cái đinh tình húng diệp phong trong lòng hơi động có c h ủ ý ở trong bệnh viện bệnh nhân vừa bắt đầu đều muốn làm các loại kiểm tra bc ươ ít quang ct loại hình liền có thể tìm ra bên trong thân thể tình hủ ổng nghỉ tới đây diệp phong một lần nữa nữ tử một lần nữa để nằm ngang nằm xuống đ i ê n ngôi sao nàng hiện tại tình huống thân thể căn bản không cho phép nàng ngồi đứng dậy trừ phi là lấy ra ba mươi sáu cái cái đỉnh đi đỉ hẹp phong nhìn nằm ở trong quan tài tính nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp trong lòng hơi động sau đó cười nói ta cho ngươi lấy cái tên ta cho ngươi lấy cái tên nữ tử khuôn mặt cười lộ ra một tiêu nghi hoặc sau đó nhẹ nhàng nói đúng cho ngươi lấy cái tên trên lưng của ngươi có một đoá bạch liên hoa liền gọi diệp bạch liên như thế nào diệp phong ngồi s ù n xuống, xuống. nhìn nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa nàng mặt nhẹ nhàng nói rằng nữ tử đối với diệp phong phủ sờ mặt nàng không có một tia chống cự vẻ mặt trái lại lộ ra một vệ thân mật không muốn xa rời vẻ mặt lại nhẹ nhàng thuật lại diệp phong xem ra ta đến dạy nàng nói chuyện mới được lấy nàng mô phỏng theo năng lực nên học lên rất dễ dàng diệp phong trong lòng thầm nghĩ tùy rằng diệp liên coi trọng như đứa bé sơ sinh bình thường không có cái gì ký ức trong đầu trống rỗng có được ký ức sẽ là nhìn thấy chính mình bắt đầu từ giờ khác đó có điều từ nàng mô phỏng theo lời của mình đến xem cũng không có ảnh hưởng nàng trí lực chỉ có điều là hết thể ký ức thiếu hụt do đó hình thành một loại nhận thức cản học tập thế giới này tri thức như thế diệp bạch liên rất nhanh sẽ có thể như người bình thường như thịa đi hẹp phong nhẹ nhàng v ố t sợi tóc của nàng nói với nàng một lúc thoại sau đó tinh thần hắn ý thức hơi động liền đem quan tài thủy tinh đưa vào trong không gian giới bởi lo lắng quan tài thủy tinh bị cắt ra sau khi bạo lộ ở bên ngoài bạch liên sẽ có hay không có cái gì không khỏe vì lẽ đó tinh thần của hắn ý thức theo sát tiến vào có điều hắn phát hiện mình lo lắng là dư thừa bạch liên một chút việc nhi không có cùng nguyên lai、like、như thế hiển nhiên này trong không gian giới chỉ thời không lực lượng đối với nàng không cách nào tạo thành ảnh hưởng đi h p phong yên lòng tinh thần ý thức trở về cơ thể sau đó lại sẽ là re cắt chém kỳ cất đi này mới rời khỏi sắt lá nhở a bên ngoài đã sắt trời sang trang thái dương lộ ra đầu h ồ bên ngoài không khí sẽ là tốt diệp phong hít sâu m ộ t hơi k h ắ p khuôn mặt là say mệ lì h ẹ n tiếp mấy ngày hắn tuyệt phần lớn thời giờ đều là ở tại sắt lá nhà c h u n g cắt chém quan tài thủy tinh liền vườn trái cây nuôi trồng khu trồng trọt khu đều không đánh như thế nào lì l ắ c l ắ c đầu diệp phong trở lại trong phòng sau đó cầm bầu nước dùng móc đòn gánh xem thử thùng nước hướng về bể nước đi điện mờ ngày không có tới nước trong r ộ m dao dưa hoa quả nhìn qua đều l u bất mãn những ngày qua khí trời rất nóng bức khô g á o thái dương rất、lớn. hắn trước tiên đi trong bể nước tung một chút sinh mệnh chi bùn lượng lớn ngư trả giá mặt nước điên cuồng tranh đoạt sinh mệnh chi bùn tình cảnh cực kỳ chấn đùm nhờ một lúc sau khi hắn liền chọn một g á n h thủy bắt đầu r ộ i lên trong đất r a u dưa hoa quạt thì ổ trồng trọt tích càng lúc càng lớn các loại thực vật càng ngày càng nhiều tưới nước tiêu hao thời gian càng ngày càng nhiều dựa vào đam thủy thời gian hao phí quá dài hắn đều có dự định ở lâm viên trải lên ống nước có thể tự động p h u n nước tưới nước đệm thổ điệu bên trong dội xong diệm phong lại bắt đầu dội bày ra ở lều khu hai bồn hoa cỏ này hai bồn hoa cỏ là lần trước còn lại sở dĩ không có đưa đi bởi vì lần này hai b ồ n hoa cỏ đã có lột sắc đến chân phẩm cấp một dấu hì hệ ư u chân phẩm cấp hoa cỏ giá trị mấy chục thậm chí hơn chỉ hệ ư u bởi vẫn không có lột sắc hoàn thành vì lẽ đó hắn liền lưu luy hì h n tại hắn đã bàn rơi xuống long môn hoa cỏ bồi d ự a n g ờ dê căn cứ đào tạo hoa cỏ sự t ì n h liền không cần hắn bận tâm ngược lại có siêu cấp bồi dưỡng thổ sinh ra tinh phẩm thậm chí cực phẩm tỷ lệ rất lợi nhờ hắn nghiên cứu qua sử dụng sinh mệnh tri bùn càng nhiều lột sắc tỷ lệ lại càng lớn chỉ cần hắn khống chế siêu cấp đ ổ i dưỡng thổ trung sinh mệnh chi bùn tỷ lệ như thế hoa cỏ tinh phẩm xuất cực phẩm xuất đều có thể có được khống chế rồi xong sau khi hắn lại xem thử thủy đi tới trồng trọt khu bên trong hắn nhưng là trồng trọt mấy chục khoả cây t r à còn có ba cây quý giá đến cực điểm hoàng kim trà nhải xì cảnh giữ ở đỏ như máu hoa bên cạnh một con mánh khuyển nhìn thấy diệp phong lại đây ngoắc ngoắc cái đôi vội vã chạy tới có vẻ cực kỳ hưng phấn nhân vì muốn tốt cho diệp phong mấy ngày chưa có tới nơi này ồ huyết hồng hoa có bóc ra dấu hiệu diệp phong sờ soạn một hồi manh k u y ề n đầu sau đó đi tới huyết hồng hoa bên cạnh nhìn thấy mặt trên còn lại chín đoá huyết hồng hoa n ở bắt đầu hướng về một bên vùng sổng sẳn cư lý giáo sư lời giải thích một khi xuất hiện tình huống như thế đại biểu huyết hồng hoa bóc ra ngay ở hai ngày nay xem ra cần phải nhiều chú ý mới được diệp phong luất cảm thấm nghĩ từ r ư t quan sát kỹ huyết hồng hoa tình huống sau diệp phong uy một chút thức ăn cho chó cho manh quyền ăn liền mới cho những tia cây trà cùng hoàng kim trà nhái cây tới nước r ộ i xong sau khi diệp phong lại hướng về nuôi, trồng khu đi đến bên trong nhưng là nuôi sân dương lợn rừng, lận rừng. c o n h o a n g loại hình động vật mà núi rừng chung ăn tuy rằng không ít có điều diệp phong còn phải cung cấp sinh mệnh c h i bùn cho chúng nó ăn đi tới nuôi trồng khu sau hắn liền đứng tường vây trên chuẩn bị thổi huýt sáo bên trong động vật đều triệu hắn lại đây hiện tại này nuôi trồng khu động vật cũng đã có điều kiện phản ứng chỉ cần hắn huýt sáo vừa vang liền sẽ lập tức tới ngay vừa lúc đó trong túi quần điện thoại di động ngược lên hắn lấy ra nhìn xem là lao đệ diệp hải đánh tới tuy rằng trường học đã sớm thả nghỉ hè diệp hải nhưng ở tại xa thị chưa có trở về ngoại trừ bận việc diệp thị siêu cấp ngồi câu điếm khắc phục sự tình hắn đang làm gây dựng sự nghiệp Cùng bạn hắn vội vã truy hỏi rồi mới từ đệ đệ trong miệng biết do là chuyện ra sao ngươi lai、like、đệ đệ sớm đã có bạn gái hơn nữa còn là bạn viện bạn học đến hiện tại đã giao du sắp tới hai năm ngươi làm sao không cờ ân tờ hờ ân như vờ ây chuẩn bị làm sao bây giờ diệp phong có chút đau đầu không nghĩ tới chuyện như vậy phát sinh ở đệ đệ mình trên người hắn vẫn cho là đệ đệ đàng hoàng đọc sách đây có điều nói đến diệp hải tướng mạo không kém chí ít diệp phong tự nhận là so với mình đẹp trai nhiều làm ở cấp ba thời điểm thì có nữ sinh truy chỉ có điều diệp hải vào lúc ấy chuyên tâm muốn thi đại học từ chối việc này diệp phong là biết đến so sánh với hướng nội chất phác diệp phong lao đệ diệp hải liền hoạt bác khiêu đ ắ t nhiều lắm ta cũng không biết làm sao bây giờ nếu như xóa sạch ta nghe nói đối với nữ hải thường tổn rất lớn diệp hải hao tổn tâm trí nói vậy ngươi là thật sự rất yêu thích cô gái kia à diệp phong hỏi dĩ nhiên yêu thích diệp hải ngự khí kiên quyết nói nàng yêu thích ngươi à diệp phong hỏi dĩ nhiên yêu thích s ơ nhưng là nàng truy ta diệp hải khá là đắc ý nói nếu đều yêu thích nếu không sinh ra được kết hôn ngược lại sinh viên đại học kết hôn không phải là không có diệp phong suy nghĩ một chút nói rằng nhưng là chúng ta mới đại ba hơn nữa ta phòng tiểu mai nhà nàng sẽ không đồng ý diệp hải do dự nói nhà nàng là tình huống thế nào diệp phong hỏi là hải tình nàng bên kia truyền thống cực kỳ không thích cô gái gả ra ngoài quan trọng nhất chính là trong nhà chỉ có nàng cùng mội mội hai cái con gái diệp hải nói rằng những này trước tiên mặc kệ sau đó có thể nghĩ biện pháp lần này tân phong quá mức ngươi dẫn nàng trở về một chuyến diệp phong suy nghĩ một chút nói rằng được rồi diệp hải gật gù hắn là ý nghĩ này chỉ có điều không dám cùng ba mẹ nói trước tiên cùng lão ca toàn bộ khí năm cái chủ ý ngươi nếu như thiếu tiền có thể gọi điện thoại cho ta nếu bạn gái ngươi mang thai liền muốn ăn khám một Biết không diệp phong cúp điện thoại trước lại nói một câu diệp hải tự nhiên là theo tiếng chỉ là để diệp phong giúp hắn cùng cha mẹ nói một chút chuyện này chính hắn là không dám nói dù sao diệp hải chính thượng đại học liền để người ta cô gái ruột làm lớn hơn cha mẹ biết trả lại không được khí hỏng rồi nếu như có lao ca mở miệng tính chất liền không giống nhau diệp phong nắm điện thoại di động trên mặt lộ ra một vệt cười khổ lắc đầu một cái chuyện này muốn cùng cha mẹ nói rõ ràng trả lại thật không dễ dàng a quên đi trước tiên mặc kệ những n à y hắn ngón tay cái cùng ngón trò hàm ở trong miệng đ ỗ n g nhiên cổ vũ thổi một tiếng huýt sáu tiếng huýt gió sắc bén xuyên thấu tính cực cường ự c ở tĩnh lặng núi rừng t r u n g cực kỳ vang dội cũng không lâu lắm liền có thể nghe được núi rừng t r u n g vang lên một chút động tĩnh sau đó diệp phong liền nhìn thấy một con con hoang ở lại hai con tiểu con hoang nhảy nhảy n h ó t n h ó t đến chạy ra chúng nó đối với diệp phong không một chút nào sợ trực tiếp đi tới x i n h đ ẹ p ở trong ánh mắt ở lại đối với đồ ăn khát vọng có điều rất nhanh liền có một con đầu lợn rừng từ núi rừng chung h ồ n hộp đến chạy ra những n à y đại gia hỏa thể đại t h u viên một đại hai tiểu tam chỉ c o n hoáng sợ đến đều xa xa né tránh những n à y lợn rừng làm mảnh rừng núi này tuyệt đối vương giả hiện tại chia làm hai cái chưa quẩn lẫn nhau c a m thủ thường thường nhưng là nghe được hai bảy lợn rừng trong lúc đó chém Dết, dễ Diệp dự đến Tết, dết vật rất tạp chất vật, trái hạt vật tại trướng thể tráng Diệp Phong dự định lúc sau Tết, liền dết một cái khác chỉ có có cây cây, lúc con phải đi giống hiện phiêu liền nói không nhỏ những phì Phong định nhìn động đều động động lợn rừng, lần lợn rừng ăn, ăn ăn ăn ăn này lợn rừng lợn rừng ăn, gặp vị là là là sâu sau xa những đồ ăn này là diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng chế tạo ra cùng mồi câu cùng thức ăn cho chó không giống nhau những đồ ăn này bị chế tạo thành lớn chừng hạt đậu phối liệu liền không phải đơn thuần phấn cùng sinh mệnh c h i bùn trả lại để vào các loại đồ ăn áp súc mà thành diệp phong liền đứng tường bay trên một tay nhấc theo túi một tay móc ra một cái đồ ăn hướng về phía dưới rơi ra mà đi hống hống h nhìn g n thấy đồ ăn tung xuống hai cái c h ư quẩn mười mấy con lợn rừng điên cuồng tranh đoạt lên thỉnh thoảng phát sinh đánh nhau h u đà tình huống diệp phong dọc theo tường vây đi vừa đi b i n é m nếu như vậy chữ quần có thể ăn được con h o ắ n g có thể ăn được. cái k h á t sơn dương thọ tử chờ chút có thể ăn được bởi vì có lợn rừng ở đây cái gì k h á t sơn dương thọ tử một loại căn bản không dám tới gần khu vực này dọc theo tường vây diệp phong rơi ra nửa vòng một đại túi đồ ăn dùng đi phần lớn hắn một bên lúc đi một bên h u y ế t sáo sẽ có động vật đi ra kha kha đón lấy nên đi nuôi n ấ n g thụ kê thuận tiện đi kiếm trứng gà diệp phong n h ấ t theo còn lại một phần nhỏ đồ ăn ra r á n túi dọc theo tường vây đi vào khắc một cái khu vực vậy cũng là là nuôi trồng khu chỉ có hai ba mẫu dáng vẻ là chuyên môn dùng để nuôi gia đình cầm da cầm không thể cùng lợn rừng loại này ra thu dạy đã thu quả nhiên nhóm lớn thổ kê từ trong rừng cây chạy ra trong đó trả lại chen lẫn vài con trúc cây gà d ừ n g tắt xong đồ ăn sau khi diệp phong lấy ra một đại khung bên trong bày đặt từng tầng từng tầng trứng n h ở n g ả y xuống tường v â y bắt đầu tìm kiếm trứng gà sơ ở kiến tạo tường v â y ngay ở tường vây phía dưới dựng rất nhiều kê y hoa thổ kê tùy tiện tìm địa phương đẻ trứng rất dễ dàng tạo thành trứng gà tổn thất tìm kiếm không dễ dàng không nói vừa đến trời mưa x u ố n g khí càng dễ dàng để trứng gà đổi bại buổi tối thổ kê có thể ở những này cây a trung ngủ rất nhanh diệp phong xuyên qua một mạnh rậm rừng giờ Đi tới một bên khác lượng liền n sắp tới ba trùng, cái thổ trứng gà hiện tại diệp phong trong không gian giới trì đã chứa đựng hết mấy vạn cái thổ trứng gà căn bản ăn không hết có điều có nhận không gian chứa đựng không sợ trứng gà xấu đi kiếm xong trứng gà sau khi Diệp Phong trong ở về đến t r phòng, nấu mười mấy quả trứng gà, bắt đầu ăn hắn hiện tại bữa sáng hầu như nấu trứng ăn sáng gà, mấy quả đầu mười tại bắt rất bữa lúc hắn mỗi ngày uống mấy Trước phần đun sôi trứng gà diệp phong nắm điện thoại di động tìm tòi ct kỹ phương diện tin tức hắn có chút thất vọng bởi vì là ct kỹ loại này loại cỡ lớn chữa bệnh thiết bị không phải tùy tiện liền có thể mua được liền coi như là bình thường bệnh viện nhất định phải thông qua phê duyệt mới được còn cá nhân mua căn bản không thể ta liền không tin có tiền trả lại không mua được diệp phong trong lòng thầm nghĩ đ á i đặc thù con đường nên có thể mua được cụ nghỉ đến ở đây diệp phong trong lòng hơi động nhảy ra một cú điện thoại dãy sổ phòng huyền cục vệ sinh một đ ộ ngành khoa trường điện thoại vừa vận là phụ trách này một khổ ý nầy vẫn là lần trước ở giã hương lao ngư lâu khai trương thời điểm gặp qua một lần nghĩ tới đây diệp phong bấm điện thoại này xin hỏi là vị nào trong điện thoại di động truyền ra một chấm thấp nam âm là la khoa trường đi ta là diệp phong lần trước ở giã hương lao ngư lâu gặp qua một lần diệ phong cười nói diệp phong nhà hóa ra là diệp lao đệ a ta nhưng là nghe nói diệp lao đệ hiện tại là ăn sung mặc xương à, hôm nay làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta là khoa trưởng đầu tiên là s ư ơ n g sở chật ký lên tức nói đùa l à khoa trưởng nói đùa hôm nay cũng thật là có việc muốn xin nhờ l à khoa trưởng diệp phong cười nói ha ha diệp lao đệ có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được l à khoa trưởng nói rằng đi hệp h o n g mua ct k ỳ sự tình nói rồi một hồi diệp lao đệ này không phải việc khó gì tuy nói hiện tại mua ct k ỳ đ ề u phải trải qua phê duyệt thực tế so trước đây rộng rãi hơn nhiều hiện tại coi như là hương chấn vệ sinh bệnh viện đều có thể mua được nhiều tiêu ít tiền sẽ là tư nhân tiểu bệnh viện không có vấn đề nếu như diệp lão để nếu cần ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra có thể cho ngươi liên hệ một cung cấp thương vừa vận huyền bệnh viện nhân dân cũng phải đổi chữa bệnh thiết bị qua mấy ngày sẽ phái một người phụ trách lại đây đến thời điểm ngươi có thể nói chuyện với hắn một chút la khoa trưởng nói rằng ăn cũng không có hỏi d o diệp phong mua ct ki làm cái gì cảm tình được việc này còn muốn la khoa trưởng ngài hỗ trợ nếu không như vậy ta sớm ở giá hương lão ngư lâu đính một bản giá hương lão ngư món ăn đến thời điểm xin ngươi cùng người phụ trách k i a ăn cơm xong diệp phong trong lòng vui vẻ tức nói rằng cái này không thành vấn đề là khoa trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn nhưng là đã lâu chưa từng đi giã hương láo ngư lâu tùy tùy tiện tiện sẽ là mấy vạn một trận không phải người xin mời ăn hắn coi như là tiêu phí nổi sẽ đau lại người lại h à n h u y ê n vài câu diệp phong lúc này mới c ú p điện tô hủy và sáng ăn xong diệp phong liền đi ra ngoài một chuyến ở diệp thị siêu cấp ngồi câu nhà xưởng công trường long môn hoa cỏ bồi d ự a nờ dê căn cứ còn có phủ cơ văn phòng thí nghiệm đều dò xét một lần trở lại vườn trái cây thời điểm đã sắp buổi trà nghỉ đến lao đệ diệp hải gọi điện thoại tới diệp phong không có về vườn trái cây trực tiếp lái xe trở về lao hộp mẹ chính đang xì m à n g điệp bình bên trong sợi kê nhìn thấy một cái xe mới l á i vào có chút kinh ngạc có điều nhìn thấy lái xe chính là diệp phong sau tức hỏi phong tử ngươi làm sao đổi xe thay đổi đây là mới vừa mua diệp phong c ư ờ i nói này thật lãng phí a chiếc t i ê bị tạp xa không phải mở đến khỏe mạnh mẹ nói rằng nhờ nàng loại này lao gàn bướng tư từ người một thứ không cần phải hỏng rồi là tuyệt đối sẽ không thay một trị hiệp kia ra tạp mới bán bao lâu ha ha mẹ ra tạp nhà xưởng bên kia có thể dùng ta liền mua lượng mới diệp phong cái nào còn không biết mẹ ý nghĩ ăn cơm xong không mẹ nghe được nhà xưởng muốn dùng cũng không có dây dưa nữa việc này tức hỏi vẫn không có đây này không trở lại ăn cơm diệp phong cười nói vậy ta đi làm cơm mẹ gật g ủ thả xuống bia gỗ cha đây diệp phong đi theo vào hỏi mới vừa rồi còn ở a mẹ nói r ă n g vui lúc này cha vừa vẫn đi ra cầm một cây khói nước chính hồng hộp đ ế n đánh một luồng gây mùi xương khói tản mát dạ quại này khói nước nhưng là nhiều năm rồi nghe nói là ra ra ra ra truyên xuống sau đó ở riêng cha liền phân đến cái này khói nước hắn thành bảo bối giống như vậy khi còn bé diệp phong liền chạm cũng không thể chạm cha ta cho một cái tốt á đá. yên đánh diệp phong từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá rút ra một cái nói rằng người tự nhiên là hắn cải tạo ra sinh mệnh chi yên nhờ hắn thấy cha bơm nước yên vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến cho cha đổi thành sinh mệnh chi yên ngươi này yên ta hút không quen cha ngồi ở dựa vào trên ghế lắc đâu một cái lại hít một hơi khói nước một mặt cảm giác thỏa mãn khà khà cha ta này không phải là bình thường yên nha trên đời chỉ có ta mới có bảo đảm ngươi giật sau khi liền cũng không tiếp tục muốn quất ngơi khói nước diệp phong cười hắc hắc nói há có như thế lợi hại cha có chút ngạc nhiên nói ngài thử xem chẳng phải sẽ biết diệp phong liền vội vàng tiến lên cha trên tay khói nước lấy tới sau đó yên trong miệng thiêu đốt hơn nửa làn khói cho tàn đổ ra sau đó lại sẽ đặc chế sinh mệnh chi yên bao chỉ xé ra một đoàn sinh mệnh chi yên phóng tới yên ngoài mỹ h n t r ả tiếp nhận khói nước ấm diệp phong đã hoa đốt một cái diêm cho hắn điểm trả yên khẩu ngậm trong miệng sau đó quai hàm rút hút một cái có thể nghe được khói nước bên trong tiếng nước chảy thành sau đó yên ngoài miệng làn khói nhanh chóng bốc cháy lên nhưng không có xương khói bốc lên toàn bộ bị hút vào khói nước c ấ m trung loại bỏ sau khi thông qua ống khói từ yên khẩu hút vào cha trong mì h ệ ngơ một cái sinh mệnh chi yên mất vào cha con ngươi lập tức trận thật lớn sau đó chậm rãi nhắm mắt lại một mặt hết sức hưởng thụ ráng vẻ này một cái yên đầy đủ kéo dài vài dây chồng mới bị cha chậm rãi phun ra tốt đã yên cha đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái một mặt kinh hỷ cực kỳ hẳn lại liên tiếp hút vài hơi mãi đến tận yên trong miệng làn khói thiêu đốt hết lúc này mới một mặt dư vị đến thở phào nhẹ nhầm thực sự là cả người thoải mái a phong tử ngược lại ngươi không hút thuốc lá, này bao thuốc lá liền toàn cho ta đi cha nhanh tay nhanh、mắt. đem diệp phong để lên bàn bao sinh mệnh chi yên thu vào trong tủ y đi h ẹ phong p đương nhiên sẽ không lưu ý một điếu thuốc làn khói đánh xong sau khi cha thở dài nói phong tử giật ngươi cái này yên sau khi cái khác yên phỏng chừng đều h ứ t không quen chuyện này làm sao làm cha ngươi cứ yên tâm đi này bao thuốc là đánh xong ta lại cho ngươi diệp phong cười nào ỳ hải người trò chuyện liền cho tới tân phòng quá mức vào trạch sự tình tuổi ngựa ạ theo cha ý tứ xin mời xin mời bằng hữu thân thích hàng xóm là được cha không có cần thiết tiết kiệm chuẩn bị thêm một ít không chuyện xấu nếu tới nhiều người vậy làm sao bây giờ diệp phong nói rằng ta đã nói rồi Đây chương í n h hy là đại i sự, tất t yếu ế đi một trăm o n g p h ba mươi bảy lúc ăn cơm diệp phong rốt cuộc đề cập đến lao đệ diệp hại sự tình người nói cái gì hắn để người ta ruột làm lớn hơn mẹ đột nhiên chết đ ú a một phương lơ tiếng nói diệp phong trực tiếp bị sợ hết hồn tức yếu đất nói cái này lao đệ là hối hận có điều việc đã đến nước này không có những biện pháp khác đây là chuyện thật tốt à, lao nương ta vốn đang dự định để ngươi sớm một chút kết hôn sinh cái tôn tử cho ta mang không nghĩ tới vẫn là đệ đệ ngươi không chịu thua kèm à, cấp ở ngươi phía trước xem ra ta rất nhanh sẽ có tôn tử ông mẹ nhưng nhạc mở ra cười này cảnh tượng suýt chút nữa không đem trong miệng trả lại ngậm lấy cơm diệp phong n ẹ n chết không đúng a mẹ không phải nên sinh khí à có điều hắn đấy lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm xem ra lao đệ c ta đến mau mau gọi điện thoại để hắn lần này hắn bạn gái mang về để ta được nhìn một cái mẹ miệng đều không đóng lại được vội vã chạy đến trong phòng đi dùng điện thoại cố định gọi điện thoại đi tới cơm nước xong sau khi diệp phong không có ở nhà ở lâu thêm liền trực tiếp lái xe trở về vườn trái cây trong phòng diệp phong quan tài thủy tinh từ trong không gian giới chỉ lấy ra trong quan tài kính bạch liên nhìn thấy diệp phong thời điểm hoàn mỹ mà tinh xảo đến khuôn mặt cười lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ tựa hồ đối với nàng mà nói có thể nhìn thấy diệp phong sẽ là chuyện hạnh phúc nhất tình diệp phong vội vã nắm ra bản thân một cái áo sơ mi tre ở bạch liên trên người hắ Ngựa đá chấn đá là bạch liên bán mấy bộ áo khoác, mấy có liên tục s có lặp lại mấy lần bạch liên trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc theo niệm mấy lần đúng ngươi sẽ là bạch liên diệp phong gật ngủ sau đó cầm lấy bạch liên tay dùng ngón tay của nàng chỉ về bản thân nàng lại niệm mấy lần bạch liên đ â m chiêu tiếp theo diệp phong lại dạy nàng mấy cái cơ bản chữ còn có diệp phong tên của chính mình không thể không nói bạch liên phi thường thông minh rất nhanh sẽ có thể lý giải diệp phong trong hai ngày sau đó diệp phong hầu như đều là đang dạy nàng nói chuyện từ đơn giản nhất chữ đến từ ngữ lại tới câu các loại đồ và tên bạch liên năng lực học tập cùng trí nhớ thực sự quá mạnh mẽ vừa bắt đầu còn cần nhiều lần mấy lần đến lúc sau chỉ cần nói một lần liền có thể nhớ kỹ lý giải ngăn ngắn hai ngày bạch liên dĩ nhiên có thể cùng diệp phong tiến hành đơn giản đối thoại bạch liên người có đói bụng hay không diệp phong ngồi ở quan tài thủy tinh trước nói rằng diệp phong c á ca bạch liên không đói bụng vị không một chút nào đói bụng bạch liên nói chuyện rất lưu loát nói đến khi đói bụng nàng trả lại cật lực giơ tay lên muốn chỉ mình ngực vị vị trí bạch liên ngươi nơi nào không thoải mái diệp phong lại hỏi phần lương thống đ ộ n g không được hơi đ ộ n g liền thống tay không có khí lực chân không có khí lực đầu không có khí lực bạch liên âm thanh rất ê m hay lúc nói chuyện lông mày cao lại khiến cho người thường tiếc bạch liên người yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi nổ trên lưng ba mươi sáu cái cái đinh diệp phong nhẹ nhàng xoa xoa bạch liên khuôn mặt ôn nu nói ơn bạch liên nhẹ nhàng theo tiềm đến Ta c hình o ngươi xem h ảnh Diệp p bên lấy ra một q u cạnh thì có giải thích tin tức diệp phong kk cái gì là nhiệt đới cái gì gọi là kiên cố đâm ta biết rất nhọn hãy cùng ta phần lưng cái đinh gần như có điều tại sao gọi hình tam giác đâm bạch liên trong lòng có mười vạn cái tại sao luôn có thể từ diệp phong trong lời nói tìm ra các loại nghi vấn đến chính là loại này vẫn áp làm cho nàng từ ngữ tri thức đang nhanh chóng phong phú lên nhiệt đới sẽ là d i ệ p phong phi thường có kiên trì đến giải thích lên bạch liên vừa nghe vừa g ạ t h cụ thỉnh thoảng sẽ nói ra nghi vấn hai người thật giống như là một có kiên trì lao sư cùng một t r ă m chú nghe giảng rồi lại nghi vấn rất nhiều học sinh có lúc học mệt mỏi d i ệ p phong sẽ đi vườn trái cây những nơi khác nuôi trồng khu trồng cho khu để bạch liên nhìn khắp nơi xem thuận tiện dạy nàng một vài thứ lần này d i ệ p phong lần thứ hai ở lại bạch liên đi tới trồng cho khu quan tài thủy tinh xuất hiện diệm phong nhẹ nhàng đưa nàng từ trong quan tài kính đỡ ngồi dậy đến làm cho nàng tựa ở ngực mình xem thêm xem tình huống bên ngoài đó là cái gì đột nhiên bạch liên nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giơ tay muốn chỉ vào bầu trời diệp phong vội vã giúp nàng giơ tay lên đến chỉ thấy trên trời sáng s ủ a nhưng có rất nhiều bạch vân chống chết có thể nhìn thấy một cái trường mà hẹp ở dài bạch tuyến vặn vẹo xuyên qua bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy ở bạch tuyến phần cuối có một điểm đen nhỏ đang c h ậ m chậm đi tới đó là máy bay mặt sau bạch tuyến là máy bay kẹo yên là máy bay sắp xếp ra hơi nước nhiệt lượng khí thải Cùng trong không khí hôn h ợ tinh tinh tinh tinh biết quá bao lâu diệp phong kinh ngạc đến phát hiện bạch liên càng nhưng đã ngủ bạch liên cũng không phải không cần ngủ chỉ là ngủ đến mức rất thiếu rất ngắn diệp phong đưa nàng nhẹ nhàng thả nàng xuống cũng không có làm thống nàng hắn đã nắm giữ cường độ bạch liên để tốt sau khi hắn liền đem quan tài thủy tinh đưa vào trong không gian giới chỉ hô vừa lúc đó một lồng u gió núi thổi qua diệp phong kinh ngạc đến nhìn thấy cách đó không xa huyết hồng hoa bụi cây thượng một đoá huyết hồng hoa tùy theo d ụ n g xuống huyết hồng hoa rốt cục bắt đầu bóc ra có đệ nhất đoá đệ nhị nhiều đ ệ tam đoá cũng thuận theo d ụ n g xuống trong trước mắt toàn bộ bụi cây đã biến thành chọc lốc diệp phong vội vã đi tới liền vội vàng đem còn lại chín đoá huyết hồng hoa kiếm lên những này huyết hồng hoa đã t r ệ t để khô héo hơi hơi dùng sức liền đã biến thành một loại màu đỏ bột phấn những này màu đỏ bột phấn không có tác dụng gì hết thể tinh hoa tất cả đều hội tụ đến một viên hạt giống thượng này huyết hồng hoa hạt giống có tới to bằng l ò n g nhãn đỏ tươi như máu còn có này kỳ dị hoa văn nhìn qua khá là kỳ dị đầy đủ chín viên huyết hồng hoa hạt giống đưa bốn hạt cho lý giáo sư còn lại năm hạt liền dùng tính mạng chi bùn gieo xuống diệp phong sơn c g có dự định tuy nói này huyết hồng hoa hiệu quả đối với có được sinh mệnh chi bùn hắn tới nói Cũng có thích thực không tính như nhiều gì, thế tóm tuyệt diệt vật, là lại là điều bồi yêu dựa hắn lấy ra nhìn xem là lao đệ diệp hải điện thoại này lao ca chúng ta sắp để đến, đến rồi ngươi tới đón chúng ta một hồi diệp hải âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển tới được rồi ta lập tức tới ngay diệp phong tức nói rằng qua mấy ngày tân phòng liền muốn tiến hành quá mức nghi thức m ờ i tiệc thân bằng tích h hữu hàng xóm vì lẽ đó diệp hải liền ở lại đã mang thai bạn gái sớm trở về c h ư một trăm ba mươi tám phong huyền trạm thu lệ phí xa thị lái về phong huyền đường dài trên xe đỏ diệp hải cùng hắn bạn gái triệu mai ngồi ở xe trung đoạn vị chi bất triệu mai say xe đầu dựa vào ở trên vai hắn sắc mặt có chút tái n h u t trước đó đã thổ q u á đến m chúng ta cũng sắp muốn đến kiên trì một chút nữa diệp hải ôm triệu mai nhẹ nhàng nói rằng ân triệu mai nhẹ nhàng gật đầu cầm trên tay một khối cây quýt ra nghe như vậy có thể giảm bớt trong đầu loại kia khó chịu buồn nôn cảm hại ngươi nói ba mẹ ngươi sẽ tiếp thu ta à triệu mai đột nhiên mở miệng nói rằng mãi tử ngươi đều nói rồi bao nhiêu lần yên tâm đi hơn nữa ta đều theo ta lão ca nói rồi ba mẹ ta đều nghe ta lão ca diệp hải nhẹ nhàng xoa xoa triệu mai n u thuận sợi tóc khinh khẽ cười nói ta chỉ là có chút lo lắng a triệu mai vẫn có chút không chắc chắn đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy ta lão d i ệ p hải đột nhiên nói rằng đến đến tài xế đỗ xe chúng ta muốn ở này phía trước cái kia ngã tư đường xuống xe diệp hải đứng dậy đối với phía trước tài xế lái xe hô được rồi tài xế đáp lại nào ở hết nhanh xe ngay ở ngã tư đường ngừng l ú i đi h ệ p hải cóng lấy hai cái bao đỡ triệu mai xuống xe hắn liếc mắt liền thấy cách đó không xa ven đường chính tựa ở cửa xe bên cạnh hút thuốc lá o c a diệp p hải o hết lợn đi hẹp phong chính đang hút thuốc lá này tự nhiên là hắn thể chất hữu hích cả người khỏe mạnh sinh mệnh chi y hễ bởi đến hơi sớm liền bán một cái bật lửa giật một cái một cái vẫn không có đánh xong diệp hải bọn họ liền điện nhờ anh thấy diệp hải đỡ nữ hải rất cao chọn cùng diệp hải đều không khác mấy bình thường cái tướng mạo rất thanh tôn tiên nhìn diệp phong cảm thấy vẫn tính thỏa mã nhằn hiện tại cũng coi như là ánh mắt cao gặp mỹ nữ không ít nếu như là bình thường vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh ha ha ngươi nên là triệu mai đi ngươi được ta là diệp phong diệp hải ca ca diệp phong cười nói phong ca tốt a triệu mai rất có lễ phép nào ủy cáo điều sắc mặt nàng có chút tái nhợt vẫn không có từ say xe cảm giác chung đi ra ngoài vì lẽ đó âm thanh có chút suy yếu diệp hải bạn gái ngươi làm sao rồi diệp phong nhìn thấy triệu mai giá ở trên xe đều thổ q u a đến mấy lần diệp hải đỡ triệu mai nói rằng xe xe đến ăn cái quả đào bảo đảm liền thoải mái diệp phong đánh lái xe cốt sau từ một h n g thủy trong cốc lấy ra một quả đào dùng nước suối tắm một cái sau đó đưa cho triệu mai một quả đào đều là dùng tính mạng chi bùn trồng trọt đi g i a nên n đối với xe xe mới có lợi cảm ơn triệu mai nhận lấy nhưng không có ăn nằm ở trên tay ăn đi diệp phong nhìn thấy triệu mai không ăn tức nói rằng ăn tự nhiên không biết xe xe người vừa bắt đầu căn vốn không muốn ăn đổ ạ nhạo điều triệu mai không muốn cho diệp phong ấn tượng xấu vẫn gật đầu ăn một miếng này quả đào ngọc lập tức kích thích đến nằm lũ dĩ nhiên không nhịn được lại bắt đầu ăn ăn ngon diệp phong cười nói ân tốt à ngọt ta. triệu mai gật g ù liền ăn vài miếng loại kia làm người phiền muộn choáng váng buồn nôn cảm tựa hồ nhẹ đi nhiều lao ca ngươi đổi xe mới à. diệp hải nhưng ở nhìn diệp phong xe mới trên dưới vớt t ấ p tắc lấy làm kỳ lạ nói mới vừa đổi không lâu diệp phong gật gật đầu nói tốt rồi mau tới xe diệp hải cùng triệu mai hai người lên xe triệu mai bởi say xe, xe. quen thuộc ngồi ở phó chỗ ngồi lái xe thượng lao ca ngồi dậy đến thật là thoải mái a không nghĩ tới xe này từ bề ngoài xem ra không sao thế bên trong đã vậy còn quá xa hoa xe này từ bao nhiêu tiền diệp hải chung qu ngươi nói bao nhiêu t i ê n diệp phong cười nói má lão ca ngươi quá xa xỉ diệp hải trận mắt n g o c mồm nào ý hẳn đối với xe hàng hiệu xe hình vẫn hơi hiểu biết đến tự nhiên biết đại chúng huy đằng giá cả ít nhất là hơn một chỉ hệ u nghi ở vị trí kế bên tài xế trên xe triệu mai rất là giật mãi n h ờ tùy rằng nàng biết diệp hải ca ca hiện tại mở ra một mồi câu nhà xưởng ở trên bạ tiêu thụ mồi câu lượng tiêu thụ phi thường cao hẳn là kiếm lời không ít tiền chỉ là không nghĩ tới có tiền đến mức độ này tùy tiện liền có thể mua được một phẩy hai triệu xe lão ca vậy ngươi trước kia g a tạp đây hiện tại có phải là không mở a diệp hải con ngươi đảo một vòng đột nhiên huy đi hệ phong cái nào còn không biết đệ đệ tâm tư cười nói cho nhà xưởng dùng diệp hải trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng hắn còn muốn có thể hay không mở mở đây tuy nói là gia tạp tóm lại là xe a lao đệ n g ư ờ i thi giấy phép lái xe à diệp phong đột nhiên h ỏ i thi mới vừa thi diệp hải dầu dĩ nói rằng ngăn còn chuẩn bị ở nhà mở diệp phong xe quá đã n g h i ê n đây thi là tốt rồi ta hỏi các ngươi các ngươi sau khi tốt nghiệp chuẩn bị ở nơi nào phát triển diệp phong vừa lái xe vừa hỏi dĩ nhiên ở lại x a thị ta cảm thấy ta mở cái kia phòng làm việc vẫn có tiền đồ hiện tại sa thị tuy rằng chỉ là hạng hai thành thị có điều phát triển vẫn là rất nhanh diệp hải không biết lão ca hỏi cái này làm cái gì triệu mai n g ư ờ i đây diệp phong nhìn triệu mai một cái nói diệp hải ở nơi nào ta liền ở nơi nào triệu mai ngự khí rất kiên định nói như vậy đi triệu mai mang thai khẳng định là muốn kết hôn ngược lại hiện tại ở giáo sinh viên đại học kết hôn không phải chuyện không hề có chỉ muốn các ngươi kết hôn ta cái này làm đại ca liền cho các ngươi ở xa thị mua một bộ p h ò n g một chiếc xe làm cho các ngươi kết hôn lễ vật diệp phong trực tiếp nói rằng đều là ca đ ệ hai anh em ruột không có cái gì che che giấu giấu tuy rằng cùng triệu mai chỉ là sơ lần gặp ỡ có điều ấn tượng cũng không tệ l ắ một m cô gái già nạo thai sinh non chuyện như vậy thực sự quá thống khổ rất là ảnh hưởng thân thi hẹp phong thiên hướng với hải tử sinh ra được để cho hai người kết hồ tùy rằng hai người vẫn không có tốt nghiệp mà triệu mai trong nhà lại không đồng ý như thế chính hắn một làm c a c a nếu có năng lực này cùng điều kiện đương nhiên phải được giúp một chút diệp hạ ý đi hẹp hải s ư ớ n g sốt một chút lập tức mừng rỡ như điên lập tức ôm diệp phong đầu mừng lớn nói lao ca người đối với ta quá tốt rồi ta yêu chết người này khạc khạc ngươi cô chết ta a diệp phong chính lái xe bị diệp hải như thế một ô suýt chút nữa tay láiều mất khống chế kích di chuyển Kích động diệp hải cười hắc hắc nào ý c h ỉ hệ mai là đầy mắt khiếp sợ có điều tùy theo sẽ là kinh hỷ hai người không có tốt nghiệp liền kết hôn trong nhà lực càng quá to lớn có điều nếu như có thể có nhà cùng xe hai thứ này nghĩ đến ba mẹ thì sẽ không ngăn cả nhà người bọn họ tốt nghiệp còn muốn hai năm tuy nói ở diệp thị siêu cấp ngồi câu làm khắc p h ủ hai người gộp lại có hơn một vạn khối tiền lương hơn nữa mở phòng làm việc cũng có một chút vào sổ có điều kết hôn có thể không phải chuyện bình thường đặc biệt sinh đứa nhỏ sau khi lại sẽ có một số lớn chi tiêu hai người còn muốn đến trường khẳng định chỉ có thể xin mời bảo mẫu mang hải tờ trình là loại này chồng khó khăn cha mẹ nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng hai người việc kết hồn nghĩa như hiện tại có đại ca diệp phong chống đỡ những này khó khăn cũng là giải quyết dễ dàng chương một trăm ba mươi chín lão ca ngươi chuẩn bị đưa chúng ta xe gì từ diệp hải không thể chờ đợi được nữa phải hỏi nói trùy trụy kỳ tiếng trung địa chỉ mới năm mươi vạn trở xuống ngươi có thể tùy ý chọn diệp phong cười nói lão ca ta muốn bm nút năm trăm hai mươi tám vừa và năm mươi vạn diệp hải cười hh nói được bm đút năm trăm hai mươi tám liền bm đút năm trăm hai mươi tám còn nhà các ngươi về xa thị thời điểm có thể trước tiên xem trọng lại nói cho ta diệp phong cười nói có thể giúp đến người nhà cảm giác cảm giác xác thực rất tốt sau mười mấy phút diệp phong xe lái qua lê viên t i ể u xa xa có thể nhìn thấy xa xa một đống cực kỳ rõ ràng đại khí nông thôn biệt thự hiện tại la o úc cùng tân phòng hoàn cảnh chung quanh cũng đã rực rỡ hẳn lên dùng thạch đầu xây thành chu vi chồng không ít xem xét cây cối nhìn qua hoàn cảnh vô cùng tốt mái tử ngươi xem vậy chính là ta ra tân phòng đẹp đẽ không diệp h ả i chỉ vào xa xa ngôi biệt thự kia nói rằng tuy rằng hiện ở nông thôn khắp nơi là mới tinh hay ba tầng xứ t r ắ n g l y úc có điều hình thức đều không khác mấy chỉ có diệp phong ra nhìn qua cực kỳ trói mắt đặc biệt đẹp đẽ ta còn biết đó là n g ư ờ i thiết kế triệu mai che miệng cười nói ta còn chưa nói đây diệp h ả i xẹp xẹp miệng nói có điều trong mắt kích động cùng tự hào không có cách nào hình dung triệu mai trong con n g ư ờ i xinh đẹp lập lụe dị thải trong lòng đối với diệp phong người đại ca này càng ngày càng hiếu kỳ mở ra một phẩy hai triệu xe nắp xã này thôn biệt thự nghe nói bỏ ra mấy triệu chức lại đồng ý đưa mình vào diệp hải một phẩy hai triệu nhà xe làm lễ vật thật khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền có điều nàng đối với sau đó tương lai càng ngày càng có lòng tin diệp phong người đại ca này tiếp nhận rồi chính mình như thế diệp hải ba mẹ nên không có vấn đề mà diệp hải đáp ứng đưa nhà xe đủ để dùng để thuyết phục cha mẹ chính mình cứ như vậy nàng cùng diệp hải trong lúc đó việc kết hôn cũng không có cái gì lực cản trong lòng nàng ngọt xì xì, xì xe đ ì n h đến lao ngoài phòng diện địa bình trung hải tử trở về đây là triệu mai mẹ chính đang rút cây mau nhìn thấy diệp phong xe trở về xác thổ kê thả xuống dựa đi trên tay cây mau chạm lên con mắt của nàng vẫn rơi vào triệu mai trên người trên mặt nàng lập tức hồi hộp so với nàng tưởng tượng thân thiết tuy rằng không sánh được hứa tình có điều dài đến rất đẹp đẽ không giống như là loại kia điêu ngoa tùy hứng nhìn qua rất ôn nhu hiển t h ụ c đối với nông thôn người tới nói so tiền so với người so la bà đó là một loại bầu không khí nhà ai nếu như mượn một hai vừa sinh đ ẹ p t ở lại hiền t h ụ c vợ đều là cực kỳ hào quang sự tình b á mẫu tốt đã triệu mai rất có lễ phép âm thanh rất ngọt tốt rồi đều vào nhà mẹ lôi kéo triệu mai tốt rồi đều vào nhà mẹ lôi kéo triệu mai tốt rồi đều vào nhà mùa mạ vừa xuyên được Hắn phải cho trong ruộng tưới mới được mẹ nói rằng ở lúa sớm thu gặt sau hơn một tuần lễ bên trong cha mẹ là bận bịu i đến xoay quanh lại muốn phơi thóc lại muốn lê điển nếu như là dĩ vãng cha trả lại muốn đích thân lê điển lê điển công cụ đều có trong nhà trả lại nuôi một con hồng thủy n h ư dĩ nhiên lần này là xin mời người dùng lê điển k h i xuyên lúa mùa mạ đồng dạng là xin mời người vì lẽ đó một tuần liền toàn bộ làm t ố t còn lại sẽ là tưới làm cỏ vứt phân hóa học loại hình vụn vật sự tình ở trong phòng nói rồi một lúc thoại d i ệ p hải liền ở lại triệu mai đi phòng mới bên trong nhìn phong tử ngươi nói triệu mai nàng ra sự tình làm sao làm mẹ một bên rút k â mao vừa hỏi đến thời điểm ta cùng ba tự mình đi một chuyến là được nếu như thời gian sung túc lễ quốc khánh hôn lễ làm diệp phong cười nói như vậy tốt ta đem sự tình sớm một chút định ra đến mẹ gật gù quá nửa giờ cha liền từ trong ruộng trở về đối với triệu mai cái này c o n dâu tương lai là phi thường hài lòng triệu mai muốn giúp làm việc nhà có điều mẹ vẫn cứ làm cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi nói là mang thai tại người không thể nhiều động làm phiền m bệ ăn qua cơm trưa sau khi diệp phong chuẩn bị lái xe mang lão đệ diệp hải đi thị trấn nếu muốn đưa xe muốn đưa không bằng sớm đưa cho tới triệu mai thì lại ở nhà mẹ biết diệ phong phải cho đệ đệ mua xe như vậy lái xe là không học được phiến thức ngược lại ta không phải lái xe đi chỗ nào hải tử ngươi đ ư n g một nào cha ngươi như là có thể lái xe dáng vẻ à mẹ lên tiếng diệp phong chỉ có thể bỏ ý niệm này đi cha rất ít ra ngoài đều là ở nhà người nông bình thường đi trên trấn đều thiếu đây vậy chúng ta đi diệp phong bắt chuyện diệp hải lên xe nói rằng cẩn trọng một chút ta mẹ dặn dò được rồi diệp phong đóng cửa xe phát động xe chạy khỏi địa bình thẳng đến thị trấn mà đi này xem như là diệp phong lần thứ hai tiến vào khải trạch xe được rồi chiêu đãi diệp phong vẫn là lần trước vị kia người phục vụ liền tiêu thụ quản lý đã kinh động đối với diệp phong như vậy đại chủ cố xe được tự nhiên là phi thường trọng thị ngăn ngắn hơn một tuần lễ thời gian diệp phong liên tiếp bán ba chiếc xe bởi bm đốt năm trăm hai mươi tám không có sẵn có nhất định phải đặt trước phòng chừng lớn hơn một tuần lễ mới có thể để xe diệp hải tự nhiên là không kịp đợi l u i m à cầu thứ bán một chiếc bm đốt bốn chừng mười vạn Có hiện xe quá tuyệt thử xe trở về diệp hải rất là kích động bởi diệp hải cần ở xa thị sinh hoạt vì lẽ đó ngoại trừ xe hiểm ở ngoài thượng giấy phép sự tình hắn chuẩn bị trở về xa thị lại nói hắn chỉ bán một tấm lâm thời giấy phép mở ra mới mua xe bm w về đến nhà diệp hải hưng phấn sức lực còn chưa qua trả lại để triệu mai lên xe mang theo nàng khắp nơi đi bộ một vòng nói là dẫn nàng căng gió diệp phong thấy này chỉ là cười c ậ n sơ chính mình làm sao không phải như thế kích động chính diệp phong chuẩn bị lái xe về vườn trái cây thời điểm điện thoại di động văng lên lấy ra nhìn xem là vân thiên hoa đánh tới diệp ca đ ư n g cúc điện và ta có cứu mạng sự tình m u ố n ngươi hỗ trợ à? vân thiên hoa nói rằng tại sao phải cứu mệnh sự sẽ không có người truy sát ngươi diệp phong cười nói so truy sát còn kinh khủng hơn vân thiên hoa cực kỳ khuyết đại nói ta bị một mỹ nữ cho c ủ a lấy có thể nàng không phải ta món ăn à? không phải ngươi món ăn men ó vân thiên hoa ngươi sẽ không là diệp phong toàn thân đều nổi lên nổi ra gà ngươi muốn đi nơi nào ta là nói ta yêu thích chính là loại kia con gái rượu ôn nu hiền thụ mà không phải làm lũng dính người đến khủng bố mức độ một loại diệp ca xin nhờ ngươi tiếp đón một hồi cứu ta với nước sôi lửa bỏng bên trong vân thiên hoa liền vội vàng nói nàng yêu thích chính là ngươi Theo ta một trăm bốn mươi liên tiếp hai ngày diệp phong đều không có thời gian bồi bạc liền bởi vì là diệp hải cùng triệu mai hai người thường xuyên đến vườn trái cây chơi đối với vườn trái cây hoàn cảnh cùng cảnh sắc triệu mai là phi thường yêu thích đến mua đến một chỗ liền để diệp hải cho hắn chụp b n g một thứ ba thời điểm la khoa trưởng đột nhiên gọi điện thoại lại đây nói là tiêu thụ tây môn t ử ct ki cung cấp thương đã phái người lại đây hắn cho diệp phong hẹn cẩn thận thời gian ngay hôm nay bổi tổ ỉ đ i ệ p phong vừa nghe đại hỉ cúp điện thoại sau khi liền cho bằng ca gọi một cú điện thoại để hắn buổi tối chuẩn bị một bản cấp một ngư món đ ẳ n g tả hương lao ngư lâu hiện tại thực hành ngư món ăn đẳng cấp chế độ ngư món ăn giá cả tăng lên rất cực khối yếu là hiện tại giá hương lao ngư triệt để khai hỏa tiếng tâm không nói toàn quốc có tiếng ở nam tỉnh tuyệt đối là tiếng tâm lừng lẫy không biết bao nhiêu người đều muốn đến đẳng trước đây toàn ngư phần món ăn tổng cộng mười tám cái ngư món ăn mới vừa khai trong thời điểm chỉ cần ba vạn tám phẩy tám tám nguyên hiện đang tăng lên đến tháng mười năm hai nghìn tám phẩy tám tám vẫn là đặt trước rất nhiều đã đến tiên mấy tháng sau khở chín cái ngư món ăn năm mươi n g h n tám phẩy tám t r m tám mươi hệ nợ ba ngư món ăn sáu cái ngư món ăn ba vạn tám phẩy tám t r m tám mươi hệ nửa đẳng ngư món ăn ba cái ngư món ăn mười n g h n tám phẩy tám t r m tám mươi hệ mẹ đã là cấp thấp nhất ngư món ăn hiện tại giá hương lão ngư thấp nhất chỉ tiếp tứ đẳng ngư món ăn hơn nữa mỗi một đẳng cấp ngư món ăn đều là có hạn chế số lừng cổ tới ngư i m u ố n điểm một hai ngư món ăn hiện tại đã không cung c ậ n phần ba giờ triệu thời điểm diệp phong liền lái xe đến giá hương lão ngư lủ hẳn hỏi qua bằng ca mới biết vân thiên hoa đã rời đi hẳn không khỏi nhớ tới vân thiên hoa cho mình đánh qua điện thoại tên kia sẽ không là thật sự trốn nữ nhuần lắc đầu một cái hắn cũng lười đi để ý tới những này theo bằng ca đi tới trong phòng làm về trịa hiện tại bằng ca là khí phách hăng hái cả người tỏa ra nhân sĩ thành công khí chất đánh xì ga không bằng ca lấy ra một tinh xảo hộp lấy ra một cái màu vàng nóng xì gà có tới ngón tay cái thô so với bình thường khói hương muốn trường đi h ẹ phong p lắc đầu một cái đây chính là thứ tốt so khói hương đã nghiền có thêm bằng ca lấy ra một cái xì gà tiễn nhẹ nhàng cắt đi xì gà đầu đồ, đồ sau đó dùng chuyên dụng xì gà diêm nhãn lửa liền như thế nuốt mây nhả khói lên rất nhanh trong phòng làm việc liền dần dần tràn ngập lên một luồng nhà nhạt, nhạt hương thơm không có bình thường khói hương loại kia kích thích tính quý vị ha ha bằng ca ngươi còn thật hiểu được hưởng thụ a diệp phong cười nói ca ca ta có thể đều lấy ngươi phúc bằng không làm sao có hôm nay a bằng ca thở dài nào y nghĩa như không phải sơ quyết định hắn hiện tại cũng chính là một t i ể u lâu hiệu ăn ông chủ nào có hiện ở đây sao phong quang có điều kiếm tiền sức lực năng lượng càng to lớn hơn gặp nhau càng rộng hởn vỡ lúc đó diệp phong điện thoại di động v ă n g lên là la khoa trưởng mở ra điện thoại nói là bọn họ đã đến giã hương lão ngư lù ý hẹp phong nói cho la khoa trưởng đến phòng r i ê n hảo sau đó cùng bằng ca còn nói vài câu liền hướng về đến phòng riêng đi đến phục ri đính ngư món ăn là xứng đổ ỷ cập một ngư món ăn phòng riêng tự nhiên là vô cùng tốt trang sức cổ điển bày ra không ít đồ c ũ n g không lâu lắm phòng riêng môn liền bị l ờ y ra đi vào ba người điện một người trong đó sẽ là la khoa trưởng nhìn qua ngoan ngoan biết điều chắn g nó nả ở lại một cặp k í n h mắt trên mặt mang theo đủ cười mặt khác là hai nam tử lớn tuổi một điểm giữ lại dâu cá chê vóc dáng không cao lại làm cho người không dám xem thưởng nhìn xem liền biết là người khôn khổ để phong kinh ngạc chính là khác một người tuổi còn trẻ một điểm nam tử thân hình cao lớn trên tay nhấc theo một bao hẳn là dâu cá chê nam t r ợ người nam tử trẻ tuổi này đang nhìn đến diệm phong thời điểm hơi kinh ngạc diệm là n g ư ơ i hắn không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này nhìn thấy diệp phong ha ha phan lâm đã lâu không gặp a diệp phong chào hỏi các ngươi nhận thức cái kia nam tử dâu cá chê kinh ngạc nói quản lý hắn là ta bạn học thời đại học người thanh niên trẻ phan lâm liền vội vàng nói ha ha lý quản lý diệp phong cùng phụ tá của ngươi nhận thức vậy chuyện này liền càng làm dễ la là khoa trưởng cười nói diệp phong ta giới thiệu cho ngươi một hồi vị này sẽ là tây môn t ử ở lâu thị tám huyền khu vực tiêu thụ quản lý lý vân lý quản lý hy vọng không có cái giày ngươi diệp phong đưa tay nói ha ha nếu là, là khoa trưởng giới thiệu có cái gì q u y dối chỉ là ngươi có thể so với ta tưởng tượng tuổi trẻ Trả lại cùng phụ tá của ta Tiểu biết tìm từ trưởng trong biết một thứ, biết tình, tức tay một trong rất thời tồn tại rất giản, phải cảm lại là Lý là Lâm lòng là bạn đại Diệp miệng vài Diệp nhiên Diệp người ngồi ai diện ngồi giận Diệp điểm, hai người. cùng của học mục đích của chính cùng học Phan Vân Phong mình, hơn nữa Phong không đơn giản, đương nhiên phải nể tình. Tức đưa tay cùng diệp Phong nắm sống Phan nhưng mình,、diệp、Phong phụ hồ khoa hỉ đưa yếu, mơ mờ đồ ở quan hệ giống như vậy tốt nghiệp sau khi cũng rất ít có liên hệ có điều h ắ n đúng là biết diệp phong có người nói đã từ trước về nhà kinh doanh vườn trái cây k h ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói diệp phong ở lớp học là sống đến mức tương đối kèm nhờ hắn tiến vào tây môn công ty con chúng công tác công tác xem như là cực kỳ tốt thời gian mấy năm tiền lương cũng đã hơn bạn có điều bây giờ nhìn lại diệp phong tựa hồ cùng nghe đồn chung không giống nhờ hắn rất tò mò diệp phong hiện tại là làm cái gì làm sao có thể có thông qua là khoa trưởng cùng quản lý liên lạc với muốn mua ct kỳ chẳng lẽ diệp phong tiến vào cái gì tư nhân t i ể u bệnh viện hỗ trợ chọn mua ct kỳ nào ai rồi vài câu lời khách sáo ngư món ăn rốt c ụ c tới ta nhưng là đã sớm nghe nói dạ hương láo ngư tiếng tăm trả lại từ trưa từng ăn hôm nay lấy diệp lao đệ phúc liền đếm thử này ra hương láo ngư mùi. Vị lý quản lý ăn một khối ngư thịt sau khi trên mặt nhất thời là hạnh phúc cả mười phần hãng tử từ chưa từng ăn tốt như vậy ăn ngư tức lại cũng không kịp nhớ nói chuyện miệng lớn bắt đầu hạ phản lâm ở la khoa trưởng cùng lý quản lý động chất đua sau khi lúc này mới bắt đầu ăn này ăn một lần nhất thời liền rừng không được đến gì chưa đến mười hai cái ngư món ăn toàn bộ ăn sạch la khoa trưởng lý quản lý phan lâm ba người đã hài lòng đến rửa lưng cái ghế trả lại ở dư vị g a hương láo ngư mùi vì đó diệp phong cùng lý quản lý cho chuyện liền đơn duy lý quản lý đáp ứng một tiếng bán cho diệp phong một đài cao cấp nhất tây môn từ sáu mươi bốn bài một trăm hai mươi tám tần g xoắn ốc ctk loại này cao cấp ctk bình thường chỉ có ba vị trí đầu bệnh viện mới sẽ mua bởi vì là một đài như vậy ctk liền muốn tiếp cận chín triệu mỹ hện tùy g i n g đắt giá vì cho bạch liên kiểm tra phần lưng ba mươi sáu viên cái đinh tình huống coi như là nhiều hơn nữa tiền diệp phong cũng sẽ không chút do dự đến tốn giả c h í n huy bệnh viện cho mua khẳng định hoa không được nhiều như vậy nhưng lý quản lý sở dĩ sẽ đáp ứng cho diệp phong một đài ngoại trừ có bữa này ngư món ăn cùng với la khoa trưởng quan hệ chủ yếu là trong đó tiền và phi thường cao hắn này một đ ăn ít nhất cũng phải kiếm lời cái mười mấy hai mươi và nhờ ở nơi chuẩn bị mặt trên phải bỏ tiền bực này cao cấp chữa bệnh thiết bị là cấm chỉ tiêu thụ cho cá nhân cùng tư nhân t i ể u bệnh viện coi như là huyền cấp một bệnh viện cũng là muốn đánh báo cáo xin lý quản lý còn muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm ăn xong cơm tối sau khi diệp phong xin mời lý quản lý đi cờ tờ vờ giải trí một hồi lý quản lý như nguyện c h u y ể n từ chối nói là mình không thể thức đêm muốn về khách sạn nghỉ sớm một chút mà la khoa trưởng nói mình là thê q u ả n nghiêm nhất định phải về sớm một chút diệp phong cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi nếu bọn họ không đi cũng không có cưỡng cầu tiểu phan ngươi cùng diệp phong là bạn học có thể nhiều tâm sự chính ta một người lái xe trở lại là được ngược lại khách sạn không xa lý quản lý đột nhiên nói với phan lâm lực rồi Quản lý phan lâm đối với diệp phong tình huống bây giờ là rất tò mò đưa đi lý quản lý cùng la khoa trưởng trong phòng liền còn lại diệp phong cùng phan lâm hai người diệp phong ta nghe nói ngươi từ trước ở quê nhà kinh doanh vườn trái cây hiện tại làm thế nào lên chọn mua ct ki chuyện làm ăn phan lâm uống một hớp nước trái cây sau đó hỏi giúp người chọn mua tình cờ mà thôi diệp phong cười nói này một đài ct ki ít nhất cũng phải tám triệu đây làm ăn này cũng không nhỏ nghĩ đến cho ngươi có thể kiếm lời không ít phan lâm nhưng không tin có thể chọn mua gần chín triệu c t g khẳng định lợi nhuận không ít coi như là hắn như vậy theo lý quản lý trợ lý cũng có thể từ c h u n g kiếm lời một chút chỗ tốt tuy rằng không sánh được lý quản lý đến cái mấy ngàn khối hảo xử phí hẳn là thiếu không được làm chọn mua lần đầu d i ệ p phong liền càng không cần phải nói d i ệ p phong sau đó nếu như lại có thêm như vậy chuyện làm ăn ngươi có thể tìm ta chúng ta là bạn học cũ ta khẳng định đến cho ngươi hơi rẻ phan lâm con ngươi đảo một vòng đột nhiên nhẹ giọng nói tuy rằng hắn chỉ là lý quản lý trợ lý trả lại không cách nào trực tiếp chịu trách nhiệm tiêu thụ phương diện tình huống có điều hắn rất được lý quản lý tín nhiệm hiện tại cũng coi như là tâm phúc lần này dẫn hắn đi ra cũng là muốn vun bón hắn nếu như có thể liên lụy diệp phong quan hệ thành lập một ổn định đường dây tiêu thụ hắn chỗ tốt liền lớn hơn diệp phong tự nhiên nghe ra phan lâm ý tứ không phủ nhận gật đầu cười nói đây là dĩ nhiên có thể nếu như sớm biết ngươi ở tây môn công ty còn tiêu thụ bộ ngành ta liền trực tiếp tìm ngươi diệp phong ngươi vẫn là cùng trong trường học như thế quá biết điều thường thường không ở trong đám lộ diện nếu không thì ngươi khẳng định biết ta ở tây môn công ty còn làm cái gì phan lâm lắc đầu nói nếu như lần này diệp phong trực tiếp tìm h ắ n hắn thu được chỗ tốt li lại hàn huyên hồi lâu phan lâm vẫn là như trước kia ở trường học như thế yêu thích khoác l á c k h o é k h o a n g thỉnh thoảng đánh giá một cái nào đó bạn học công tác làm sao như thế nào trong giọng nói vô không tiết lộ ra một loại đắc ý vô cùng mùi vị cùng trước ly quản lý ở đây loại kêu biết điều cẩn thận từng ly từng tí một tuyệt nhiên không giống diệp phong trong lòng có chút xem thường có điều cũng biết phan lâm tính cách vốn là như vậy người bản thân đúng là cũng không xấu thời gian không còn sớm hai người ra giã hương lão ngư lâu phan lâm ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi tới diệp phong nói với phan lâm ngay ở tương thủy quán diệu lớn phan lâm nói rằng đây là ngươi sẽ rất mới xem ra là mới vừa mua ha, ha. xem ra ngươi làm cái này chọn mua công tác lợi nhuận không nhỏ phan lâm cùng diệp phong đi tới xe trước mặt không khỏi cười nói hắn trả lại lấy điện thoại di động ra trước sau trái phải đến chụp mấy bức chiếu có điều này đại chúng phổ thông một điểm ta năm nay chuẩn bị vào tay một chiếc bm n ú t hai hệ mua xe hay là muốn mua khá một chút xe này t ử hãy cùng người mặt mũi như thế phan lâm ngồi lên chậm rãi mà nói nói, dương p h ạ m cháu trai kia đầu nằm bán một chiếc mẹ xe dc hai trăm ở trong đám đắc ý không được mỗi ngày phát hình ảnh cái tên này q u á không phải đ ổ vật đầu năm liền đem trần dính quăng dương phàm cùng trần dính chia tay diệp phong hơi kinh ngạc bởi đã l hắn đều chưa từng nghe nói hắn biết phan lâm tại sao đối với dương phạm như thế khó chịu chủ yếu là sơ hai người đều yêu thích thì lớp học ban hoa trần dĩnh triển khai điên cuồng theo đuổi cuối cùng trần dĩnh lựa chọn dương phạm điều này làm cho phan lâm làm sao nhận được này không phải kết làm b á n ngươi không biết cái tên này có bao nhiêu đáng trách nghe nói phao lên công ty bọn họ nữ thủ trưởng bằng không ngươi cho rằng bằng năng lực của người này có thể thượng chủ quản phan lâm hung ác nói cơ hội của ngươi chẳng phải là đến rồi diệp phong cười nói mất ta là tốt ta mã không ăn đã xong trên đời mỹ nữ nhiều chính là hà tất đơn phương yêu mến một cảnh hoa đầy p a n lâm đĩu đĩu n ô i nói ở trong công ty m hắn tự nhiên cũng lại không lọt mắt trần dĩnh phan lâm đưa đến tương thủy quán diệu lớn sau diệp phong lái xe trở về đã là chín giờ tối hơn nhiều hôm nay xem như là hắn trễ nhất về nhà một lần tương thủy quán diệu lớn nào đó gian khách trong phòng phan lâm tắm xong sau khi nhưng không buồn ngủ vây quanh khăn tắm ngồi ở đầu điện thoại di động đã mở ra đại học lớp học chim cánh cụt quần các vị các người biết ta hôm nay nhìn thấy ai à hắn ở quần t r u n g phát ra một tin tức nguyên bản quần là lặng lẽ hiện tại phan lâm một phát nói lập tức liền trở nên náo nhiệt phan tổng nhìn thấy ai à sẽ không là trần dĩnh phan tổng không phải nói hôm nay đi, đi công tác khẳng định là nhìn thấy sinh đẹp ở mỗ sẽ không đi làm to bảo kiện đi tới phan tổng đại bảo kiện cầu b ả o chiếu phan tổng đại bảo kiện cầu b ả o chiếu phan lâm nhìn thấy quần áo n h ì t lên trong lòng rất là đắc ý cũng chỉ có hắn ra t r ợ mới có thể để quần sinh động lên bởi hắn ở tây môn tử công tác đã từng khoa mở miệng trong vòng mười năm nhất định phải kiếm ra cái môn đường làm được lao tổng cấp một vì lẽ đó bị các bạn học hí sưng là phan tổng hắn đối với danh hiệu này trái lại rất yêu thích ha ha các ngươi khẳng định không nghĩ tới ta gặp được diệp phong phan lâm lại phát ra một cái tin tức đi ra ngoài diệp phong là ai diệp phong danh tự này thật giống rất quen thuộc ca má diệ phong các ngươi đều không nhớ rõ lần trước không phải có người nói hắn đi kinh doanh vườn trái cây há là của hắn sự tồn tại của hắn cảm quá yếu cái tên này hầu như không có lại trong đám ra mặt ta đều nhanh quên hắn phan tổng ngươi làm sao gặp phải diệp phong hắn là kinh doanh vườn trái cây sẽ không là ở ven đường bán hoa quả thời điểm ngươi vừa v ặ n nhìn thấy ngươi thực sự là tốt a i trí tưởng tượng à, phan tổng còn muốn ở quán ven đường vị mua hoa quả à các ngươi muốn sai rồi diệp phong cũng không có các ngươi tưởng tượng sống đến mức như thế thảm thấy không hắn liền xe để bán đại chúng chúng quy phải cái mười mấy hai mươi vạn phan tổng lại phát ra một cái tin tức hắn không có diệp phong chọn mua ct kỳ sự tình nói ra dù sao đây là không thấy được ánh sáng có điều hắn thuận tiện vỗ tới mấy tấm hình phát ra đi tới một tấm trong đó trong hình diệp phong trả lại lộ mặt cũng thật là diệp phong à, làm sao cảm giác trở nên đẹp trai người ta vốn là không xấu a lẽ nào kinh doanh vườn trái cây thật sự rất kiếm lời ta công tác lâu như vậy liền nhà thủ phó đều phó không được a ta phải đi về mở sân nuôi heo đi ta phải đi về mở sân nuôi gà đi ta phải đi về trồng rau đi phan lâm người hẹp cũng phải hẹp đến có kỹ thuật một điểm ha ha đây là bình thường đại chúng xe à có kiến thức một điểm đây là mới nhất khoản đại chúng huy đẳng giá trị hơn hai triệu đây vừa lúc đó trong đám nhảy ra một đạo rất rõ ràng to thêm thêm sắc tin tức g ử i thư tin tức người là dương p h ạ m tin tức này vừa ra tới q u ò n đều náo động đây là đại chúng huy đ ă n g ổ thật giống đúng là các ngươi nhìn thấy cái k i a xe thuộc hạ diện chữ anh thật giống là cũng thật là huy đằng không nghĩ tới trong truyền thuyết siêu cấp biết điều hào xe là bộ dáng này cũng thật là không đáng chú ý á phan lâm ngươi sẽ không nói diệp phong bán một chiếc đại chúng huy đằng đây chính là hơn hai triệu a đừng nói là diệp phong coi như là ngươi cố gắng nữa cái mấy năm mua không nổi đi trừ phi ngươi thật sự trở thành phan tổng dương phảm càng thêm trói h a i tin tức phát ra hai người sẽ là đối thủ một mất một còn chỉ cần xuất hiện ở trong、đám. liền nhất định sẽ lẫn nhau chê cười một phen hiện tại dương phạm nắm lấy cơ hội này tự nhiên sẽ đuổi tận cùng không công có chặt, bức cẩn thuộc có được thức cào cũng có trách, chỉ chúng có tóm phóng to ảnh, thận biệt một tiếng、Anh、tuy thể thật thì tối, thành thông mơ điểm hắn ảnh, phân hồi, hạ Anh hồ, nhưng nhìn không huy nhảy hắn phổ không những ph ngắn rằng vẫn đằng kiến vẫn vội vã sai, buổi đại đi quả đây xe xe, ra ấy là là ấy là tối, là đoán, là cũng là mua lượng mười mấy vạn đại chúng mà thôi cái nào so được với hắn không tốn thời gian dài liền có thể mua âu hiếm ẩm cao điều này trong hình đại chúng đằng huy là sẽ ra chuyện gái là hắn tự mình chiếu không thể là diệp phong làm sao mở nổi đại chúng huy đằng loại này hơn hai triệu hào sẽ không khoa học a hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ngồi ở trong xe thời điểm trả lại kỳ quái bên trong trang sức làm sao xa hoa rất khác biệt tọa kia ghế tựa cùng ra thật như thế nguyên lai tọa chính là đại chúng huy đằng a không đúng coi như xe này tử là đại chúng huy đằng coi như mở chính là diệp phong không nhất định xe này tử sẽ là h ắ n a đột nhiên phan lâm đ ỗ n g nhiên vô một cái bắt đùi hét lớn một tiếng đúng nhất định là như vậy diệp phong khẳng định là muốn hướng mình khoe khoang cho nên mới nói xe là của hắn nói không chắc xe này tự sẽ là sau lưng của hắn ông chủ hoặc là thuê đến chỉ có lời giải thích này mới được đến thổng ghi cửa khác này trong đám đã vỡ lở r ẹ mà dương p h ạ m lại phát ra mấy cái hết sức trào phúng sắc bén tin tức phan lâm nhìn ra mặt đều lấy dương p h ạ m ngươi đắc ý cái gì ngươi làm sao liền không cho là diệp phong mua không nổi đại chúng huy đằng đây chẳng lẽ ngươi mua không nổi như thế quý xe liền nhận định người khác mua không nổi ngươi hẳn phải biết một cái đạo lý ba ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa phan lâm tuy rằng không tin diệp phong có thể mua được huy đẳng có điều vì mặt mũi hắn là muốn chết c h ố n g được đáy ngược lại có bức ảnh làm chứng hơn nữa bọn họ cùng diệp phong hầu như không có liên hệ gì ai sẽ đi cầu trường ngàn hồi phục tin tức đồng dạng sắc bẹn nào điều dương phan phản kích rất nhanh sẽ đến rồi ha ha ta có thể không đắc ý coi như diệp phong mua được đại chúng huy đẳng cùng ngươi có một b a o quan hệ a ngươi làm gì thế không nói sen này tử là ngươi a men nó lao tử có điều là phát tấm hình người tờ m ở so sánh cái gì lực mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đồng đ ậ m lên trong đám người rốt cục bắt đầu can n g ạ n khả năng là cảm thấy như thế xảo xuống vô vị hai người rốt cục ngưng chĩa hiện bằng lại quần phan lâm tâm tình phát táo tổng nghĩ diệp phong mở ra c h i ế c kia đại chúng huy đằng tuy rằng tâm lý nhận định diệp phong mua không nổi nhưng luôn cảm thấy thật giống ngạnh ở trong lòng một cái xương cá đều là khó có thể khiến người ta vui sưởng tổ tỉnh lăng thị một hai thất một thính nhà trù nờ một t a n mặc váy ngủ nữ hải chính đang nắm điện thoại di động kẻ nhạt đến nhìn phía trước một đài t v chính bậy đặt hàn kịch bên cạnh còn có một nữ hải chính để mắt lực thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười đ i ê n đương nhiên này váy ngủ nữ hài vẻ mặt đ ô n g nhiên biến đổi nắm điện thoại di động tay đều run dậy một h ỉ ghi h ử a khắc này ở nàng mở ra chim cánh cụt c u n c h u n g đang có mấy tấm hình nàng nhìn thấy mặt trên khuôn mặt quen thuộc nàng nguyên vốn đã từ từ bình tĩnh lại tâm lại lần nữa nổi lên sóng lớn ngươi có khỏe không nàng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trong hình người trong miệng phát sinh không hề có một tiếng động lẩm bầm chi ngờ khi trong nhà không đồng ý bọn họ lui tới đối với tính cách nhu nhược nàng tới nói cuối cùng chỉ có thể chặt đứt đoạn này khó bỏ cảm giữa hai người đã triệt để đứt rời liên hệ hắn thật giống ở thế giới của chính mình bên trong hoàn toàn biến mất trong đám chưa từng có sự xuất hiện của hắn hắn chim cánh cụt hào vẫn là màu xám có lúc nàng thực sự không nhịn được muốn muốn gọi điện thoại nhưng là cái kia số điện thoại di động đã đã biến thành không v ô n g a n g biết hắn đối với mình khẳng định rất thất vọng muốn từ chính mình trong thế giới hoàn toàn biến mất vì nhờ không gặp gì trong đám g á i nhau nàng cũng không có quan tâm kỹ càng nàng tấm hình kia yên lặng đến đỉ hời là sau đó không lại gặp lại này cũng có thể thành một loại hồi g ợ đi hẹp phong tự nhiên không biết cùng bạn học thời đại học phan lâm một lần gặp gỡ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị giờ khác này hắn đang lái xe chở vợ quyền chưa tới ngựa đ á chấn thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên hắn vừa lái xe một bên lấy điện thoại di động ra xem l ệ n một xa lạ điện thoại là ai diệt phong khe nhớ mày vào lúc này tại sao có thể có xa lạ điện tổ hủy c á o điều hắn vẫn là xoa bóp nút nhận c ủ a gọi này thiên hoa c a c a ta đã đến phong huyền trạm thu lệ phí ngươi tới đón một hồi một t i ệ u điệu âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra ả đi hẹp phong suýt chút nữa không toàn thân nổi ra gạt t h ằ n hơm này quá yêu ớt chỉ nghe là ai mau để cho ta thiên hoa k a ca, ca nghe điện thoại cái tiệm nữ âm rất là kinh ngạc nói ngươi nói thiên hoa k a ca, ca là vân thiên hoa đi thật không tiện hắn không ở chỗ này của ta diệp phong trong lòng t h ầ m than đã rõ ràng hai ngày trước vân thiên hoa nói tới chính là có ý gì không ở ngươi nơi này ta không tin vân hoa k a ca, ca khẳng định ở chỗ của ngươi mau để cho hắn tiếp điện thoại ta nữ âm căn bản không tin tưởng thật sự không ở diệp phong bất đắc dĩ nói không thể thiên hoa k a ca, ca sẽ không gặp ta hắn nói sẽ ở phong huyền cho ta nói là nếu như điện thoại di động của hắn không gọi được là có thể đánh cái điện thoại di động này liền nhất định có thể tìm tới hắn trong điện thoại di động nữ âm rất là nào ý đi hẹp phong không tiếp tục nói nữa yên lặng đến mỏng rồi điện tổ ủy h ẳ n vội và đánh vân thiên hoa điện thoại quả nhiên không gọi được đã t ắ t máy tức thầm mắng một tiếng vân thiên hoa đừng làm cho ta lần sau gặp được ngươi ta bảo đảm không đánh chết ngươi hắn vừa định thu hồi điện thoại di động điện thoại di động lại văng lên vẫn là vừa nay điện tổ và xẻm ra đối phương chưa từ bỏ ý định à d i ệ p phong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại nhận nhiều lần nói rồi mấy lần đối phương vẫn nhận định vân thiên hoa ở hắn nơi này nhất định phải làm cho vân thiên hoa nghe điện tổ ủy cụ ô hải、cùng. diệp phong lại ngỏm rồi điện tụ ủy cáo điều mới vừa quải điện thoại lại r e o lên thiên hoa c a c a ngươi ở đâu nini hiện ở một cái người nini rất sợ à đâu đâu cũng có đường nini nên đi cái nào một cái diệp phong chỉ được lại nhận có điều lần này cô gái này âm không lại muốn diệp phong đi vân thiên hoa tìm tới đón điện thoại trái lại là dùng một loại nu nhược c m thanh nói trong giọng nói tựa hồ cũng sắp khóc bình thường đi hẹp phong mặt l ê n lại chỉ được cười khổ không thôi này vân thiên hoa dở cho quỷ gì à chỗ nào tìm cực phẩm làm nũng bạn ủy cáo điều cũng không thể làm cho nàng một cô gái cô đơn một người tới đến phong huyền nhân sinh địa không quen m ừ a sao không dựa dẫm được vân thiên hoa khẳng định đã bỏ của chạy lấy người xem ra chính mình chỉ có thể đi đón một hồi nà nghiệt cách rồi diệp phong luôn cảm giác mình sẽ là quá yếu lòng chương một trăm bốn mươi ba phong huyền c h ạ m thu lệ phí ven đường dừng một chiếc màu vỏ quýt hầm mờ này hầm mờ nhìn qua cực kỳ uy manh t h u bạo không ít đi ngang qua xe cũng không nhịn được giảm tốc độ xem thêm vài lần hơn nữa ở này hầm mờ bên ngoài còn đứng hai cô gái một người trong đó nữ tử tóc dài xoáo đầm vóc người đường cong triển lộ không thể nghi ngờ trên đầu mang một mặt trời nhỏ mũ trên mũi điều khiển một bộ rất lớn thái dương kính mắt hơn nửa bên mặt đều chặn lại rồi có điều h ế m dịu cảm hồng hào môi có thể thấy được dáng điệu không tệ cô gái này đang dùng cao cùng giày xăng đan đá hâm mở bánh xe trong miệng phát sinh hiệu điệu nói t h ầ m thanh xấu vân thiên hoa xấu vân thiên hoa biết rõ ràng ta đến đến rồi không tới đón ta tiểu thư ta xem chúng ta vẫn là trở về đi thôi hắn nếu như muốn gặp n g ư ờ i đã sớm đến, đến rồi hơn nữa này vân thiên hoa lại có cái gì tốt nói chuyện chính là bên cạnh một bọc tóc đôi ngựa biện h ì n qua rất khô thoải mái nữ tử một thân màu trắng tinh quần áoại sáng tình c ờ có nhuệ mang lóe lên một cái rồi biến mất k h ắ p toàn thân tràn ngập một loại khỏe mạnh dương quang dã tinh khí tức không tuyệt không cô gái tóc dài nhưng rất quật cường đ ự c rồi ngươi nói tiếp theo nơi nào tóc thắt bím đôi u ngựa nữ tử bất đắc dĩ nói ta làm sao biết không phải vậy muốn ngươi cái này bảo tiêu làm cái gì cô gái tóc dài tần ni ni căn bản không chủ ý vừa lúc đó một chiếc đại chúng xe từ đằng xa chậm rãi l á i tới cùng lúc đó cô gái tóc dài tần ni ni trên tay điện thoại di động hưởng lên này thiên hoa c a c a là ngươi à cô gái tóc dài tần ni ni vội vã liên thông vui vẻ nói đại chúng huy đằng trên xe diệp phong liếp mắt liền thấy chiếc kia trong lòng còn có chút không n ắ m chắc được có phải là trong điện thoại nữ nhân tức bấm một hồi bây giờ nhìn đến hành động của đối phương cùng tiếng nói nhất thời l i ề n đến rõ giang sẽ là nàng hai người diệp phong hơi kinh ngạc còn tưởng rằng là một người có điều hắn vẫn là xe lái đi hai vị nhưng là bạn của vân thiên hoa diệp phong đầu thân ra cửa xe nói rằng đúng đấy ta là thiên hoa ca ca bạn gái tần ni ni thiên hoa ca ca đây hắn có phải là ở trên xe làm sao không ra thấy ta tần ni ni vội vã chạy đến diệp phong bên cạnh xe hướng về bên trong xe nhìn lại trong miệm trả lại hiệu điệu phải hỏi nói diệp phong đã có thể khẳng định này tần ni sẽ là một mẹ gái không trách vân thiên hoa nhìn thấy nàng thật giống như nhìn thấy con cọp giống như vậy vẻ vẹn, vẹn nghe nàng nói ra một câu hắn liền cả người nổi da gà đều muốn lên hắn đã từng qua xem một bộ phim gọi là làm lũng nữ nhân chết người nhất này tần ni ni tuyệt đối là làm lũng nữ nhân t r u n g cao thủ à. d i ệ p p h o n g ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ khác nữ nhân này dài đến không kiên nhẫn làm cho người ta một loại rất lạnh lùng cảm giác nhìn thấy nàng diệp phong dĩ nhiên nghĩ đến cái kia nữ cảnh sát diêu n g u y ệ t thanh hai nữ trên người tựa hồ cũng có tương tự khí chất đặc biệt lấy hiện tại diệp phong ánh mắt có thể thấy được nữ nhân này bất kể là đứng thẳng cử động tựa hồ cũng thật giống thủ thế chờ đợi manh thu giống như vậy tràn ngập mánh liệt độ nguy hiểm ta là diệp phong xem như là bạn của vân thiên hoa ta hiện tại mang bọn ngươi đi trong thị trấn tìm chỗ ở diệp phong nói rằng diệp phong ca ca ta thiên hoa ca ca đây t ẩ n nhi nhi có thể ở bất cứ lúc nào loại kia làm lũng n g ự a khí đều hòa tan vào đến diệp phong cảm giác toàn thân nổi ra gà đều muốn lên hứa tình cũng sẽ làm lũng có điều cùng nữ nhân này so ra vỗ ngông ngửa cũng không đội kịp liền vội và nói các ngươi trước tiên đi thị trấn hắn nên hai ngày nữa sẽ trở lại tìm được ngươi rồi thực sự là phiền phước a thiên hoa ca ca làm sao không hiện tại liền đến tìm ta a tần ni ni rất là thất vọng tiểu thư chúng ta vẫn là lên xe cái kia lanh khóc tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài rốt cục mở miệng được rồi tần ni ni q u ệ n mồm lên trước kia hãn mã xa diệp phong không nhịn được nhìn trước kia hầm mở vài lần cũng thật là thô bạo a cô gái mở loại xe này rất hiếm thấy a diệp phong đưa các nàng mang tới thị trấn để cho hai người và ở vân thiên hoa nơi ở ban đầu dựa theo diệp phong su vất â vả trở lại vườn trái cây diệm phong liền nhận được một cú điện thoại nhìn xem trên điện thoại tên dĩ nhiên là vân thiên hoa liền khóc không ra nước mắt nói phong ca ngươi làm sao đem ni ni thân sắp xếp đến g i ả hương láo ngư lâu à ngươi là không phải cố ý xem ra ngươi trả lại thật không hề rời đi phong huyền a diệp phong n ở nụ cười cái tên này biết mình hai nữ sắp xếp ở giá hương lão ngư lâu nói rõ hắn vẫn ở tại phong huyền thậm chí rất khả năng ở giá hương lão ngư lâu phụ cận ha ha ta là cố ý ngược lại cái này bao quần áo giao cho ngươi diệp phong cười nói phong ca xem như ngươi lợi hại ngươi đây là muốn đem ta đi nước sôi lửa bỏng chung đầy a ngươi không biết cái này tần ni ni khủng bố đến mức nào trời xanh a đại địa a vân tiên hoa trong điện thoại u buồn phải nói có điều diệp phong không chờ hắn nói chuyện liền c ú p điện thoại sau đó trực tiếp một phi hành hình thức thế giới đều thành tịnh rốt cục có thể theo ta bạch liên hưởng thụ hai người thế giới diệ đã không thể chờ đợi được nữa đến quan tài thủy tinh từ trong không gian giới chỉ lấy đi ra diệp phong c a c a ngươi tại sao lâu như thế không nói chuyện với ta bạch liên cảm giác thật cô đơn a bạch liên lanh lảnh thanh âm dễ nghe văng lên nàng nước long lanh con mắt trợn trừng lên trên mặt lộ ra một tia mừng dỡ đến nhưng quệt mồm ba nói rằng ha ha nhà ta bạch liên học được làm nũng a diệp phong cười ở bạch liên trên lỗ mùi khinh b ú t nhẹ một cái có điều bạch liên để trong lòng hắn có loại ấm áp nghe tới rất thoải mái rất tự nhiên mà cái tần ni n i nghe tới tuyệt nhiên không giống diệp phong các a làm nũng là có ý gì bạch liên đôi mi thanh tú hơi nhữ lại dù một loại rất t nó cơ bản ý tứ là vì chuyện gì hoặc là người nào đó thông qua yếu thế phương thức mà đạt đến tâm lý dự đoán mục đích là một loại đối lập nữ tính hóa biểu hiện dùng cho làm người xử sự thời điểm một loại đáng yêu biểu hiện tỷ như từ nữ đối với cha mẹ người thường chờ chút diệp phong lấy điện thoại di động ra t h ư ờ n g phát sinh đối với làm nũng định nghĩa sau đó cùng bạch liên giải thích lên bạch liên liền nói vừa nãy ngươi l ờ i mới vừa nói ngư khí sẽ là một loại làm nũng biểu hiện có thể để cho ta cảm thấy nghe tới rất thoải mái rất yêu thích đồng thời là ngươi đối với ta thân cận một loại biểu hiện diệp phong các a vậy ngươi yêu thích ta làm nũng a bạch liên rất là hiếu kỳ đối với nàng mà nói ngôn ngữ là một rất thần bí mà t h â m ảo thế giới có thể để cho hiểu rõ đến rất nhiều mới mẹ đồ vật nàng yêu học tập càng yêu thích diệp phong đối với nàng ca ngợi bây giờ nghe diệp phong yêu thích nàng làm lũng tức thật giống như tìm tới biểu hiện cơ hội yêu thích ta người làm lũng ta thích nhất diệp phong cười nói thật sự bạch liên khanh khách nợ nụ cười rất ngọt hồn nhờ ý h ẹ n trưởng trình ủng hộ thương hiệu v i ệ n của t á n g thư viện Trước 144. Nay một cùng Nay Phong Liên đêm, Diệp phong cùng với bạch liên hồi Bạch lâu dạy dỗ nàng rất nhiều thựa đ ạ là ba giờ sáng đi hệ phong muốn bắt đầu làm đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức hay dùng điện thoại di động chuyển phát tin âm nhạc đặt ở bạch liên bên k ệ nàng rất yêu thích nghe âm nhạc hiện tại cũng có thể sướng mấy thủ nàng âm thanh rất đẹp rất tiềm thai sướng lên có một phen đặc biệt tư vị hỉ hệ tại diệp phong ngủ chính là thời điểm hầu như không đem quan tài thủy tinh thu vào nhận không dần ngược lại vườn trái cây không có ai sẽ tới đến coi như là có người đến bên ngoài có nhiều như vậy cậu cũng có thể đúng lúc nhắc nhở hỉ hệ tại diệp phong làm đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức không cái gì độ khó có thể liên tiếp tọa cái mấy lương cảm từ từ giảm nh chính mình thay máu cũng nhanh muốn kết thúc bện cạnh trong quan tài kính bạch liên nghe âm nhạc tinh tĩnh đến nhìn diệp phong luyện tập thì ấ lại một lần đứng trồng ngược hai mươi hai dương thức làm xong diệp phong kinh ngạc đến phát hiện loại kia trong xương dương cảm đã hoàn toàn biến mất bất luận hắn như thế nào đi nữa làm không có lại xuất hiện thay vào đó chính là một loại ấm áp cảm trở nữa trên người hắn hầu như không có huyết cấu lẽ nào thay máu hoàn thành diệp phong trong lòng thầm n g h i nghị tới đây hắn vội vã tinh thần ý thức tiến vào trong không gian giới chỉ hắn muốn nhìn một chút khối này mọc thạch có thể không thể nhìn rõ ràng cái khắc hình vẹ quả nhiên như hắn t Này người trên h ứ ba địa cầu huyện đạo đồ vị trí như đến thiện mạn làm đ tác này người thứ ba động tác chung dính đến điểm hay cùng cái kia kỳ dị thân thể đồ thượng điểm nhất chi đi hệ phong đến một hồi tổng cộng có một trăm linh tám cái điểm động tác này là một bộ tổng cộng có năm cái tư thế cái thứ nhất tư thế dính đến một điểm thứ hai tư thế dính đến chín cái điểm người thứ ba tư thế dính đến ba mươi sáu cái điểm thứ tư tư thế dính đến bảy mươi hai cái điểm thứ năm tư thế dính đến một trăm linh tám cái điểm này năm cái tư thế nhớ kỹ sau khi diệp phong tinh thần ý thức hơi động trở về thân thằn mở mắt ra bắt đầu hồi ức nhìn thấy đệ nhất tư t h i ệ kỳ thực này người thứ ba động tác tư thế cũng không phải then chốt càng quan trọng chính là trong đó dính đến hô hấp phương thực nghĩa như không có sai phỏng chừng cùng hồ lao trong miệng hô hấp thổ nạp thuật gần nhờ nào hải cách khác này người thứ ba động tác sẽ là dùng để rèn luyện nội tạng không biết tu luyện hiệu quả như thế nào diệp phong trong lòng rất là chờ mỏng sẵn cứ hổ lời giải th Nay gen luyện nội trong ạ n g k chỉ có thể cường hóa ngũ tạng hóa lục phủ, còn có thể luyện đìm ư ộ t hắn tay ám tay hơi hồi tưởng hô hấp tiết tấu loại nhịp điệu này rất rõ ràng nương theo phun một cái hút một cái nặng nhẹ dài ngắn tần suất diệp phong đều nhớ rõ rõ ràng r à n g sò、so、điều hắn vừa hô hấp mấy lần nhất thời liền cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bị cắn nát giống như vậy phụ tạng trung khí huyết thật giống muốn chảy ngược giống như vậy suýt chút nữa không để hắn khí huyết trùng đỉnh coi như như vậy diệp phong đỏ cả mặt con mắt đều biến thành màu hạn vội vã từ h ả n cảm giác chính mình nếu như lại như thế hô hấp mấy lần tuyệt đối sẽ làm cho não bộ mạch máu đều nổ tùng đi hệ phong p lắc lắc đầu còn có chồng chóng mặt cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen xem đồ vật đều mơ vỗ hẹn cho là rất đơn giản một tư thế luyện lên dĩ nhiên kinh khủng như t u y rằng đều rất thống khổ cũng tuyệt đối không có loại này muốn chết cảm giác thật giống như ở luyện tiếp thật sự sẽ giống như chết làm sao có thể có khí huyết trùng đỉnh đây diệp phong xoa xoa diện khe n h ư mày chẳng lẽ mình luyện được không đủ ngăn nhiều lần hồi tưởng không có bất cứ vấn đề gì hắn hoàn toàn là dựa theo cái k i a tư thế tốt lắm hô hấp tiết tấu luyện đúng rồi hồ lao nói hiện tại truyền lưu khí công cùng nội ra võ đạo giới hô hấp thổ n ạ p thuật có chút tương tự ta xem trước một chút khí công là làm sao luyện diệp phong trong lòng hơi đổi ngàn vội vã đi tới quan tài thủy tinh trước đối với bạch liên nói rằng ta trước tiên đột nhiên nàng nhìn diệp phong một chút dùng một loại trần chờ ngự khí nói rằng diệp phong c a c ca ngươi vừa nãy luyện có chút vấn đề bạch liên ngươi nhìn hiểu ta đang luyện cái gì diệp phong kinh ngạc nói không biết có điều diệp phong c a c ca ngươi ở hô hấp thời điểm hô hấp khí bị vị trí kia ngăn chặn không cách nào thông thuận lưu thông cho nên mới phải huyết dịch l u y ệ chuyển sông thằng đỉnh đầu diệp phong c a c ca vị trí kia gọi cái gì bạch liên lắc lắc đầu nào y nàng muốn nỗ lực giơ tay nhưng chỉ giơ lên một chút cũng chỉ có thể vô lực đến rủ xuống đi đi hệp phong đội vã cầm lấy bạch liên tay nói rằng ngươi nói nơi này à hắn dùng bạch liên tay chỉ mình rốn khi không đạt tới nơi này bạch liên nói rằng h ả hóa ra là nơi này diệp phong nhưng ánh mắt sáng lên nhân là cái tư thế này chung dính đến cái thứ nhất điểm chính là chỗ n à y nào ải cách khác hắn vừa nãy rèn luyện thời điểm sở dĩ xuất hiện loại kia khủng bố tình huống nên cùng nơi này có quan hệ diệp phong các ca nơi nào gọi cái gì bạch liên lại hỏi nơi này à sẽ là đạo gia nội đan thuật bên trong đan điển khí hải diệp phong nói rằng mặt trên cái hang nhỏ kia đây bạch liên lại hỏi đây là r ố n mắt mỗi người đều có người có diệp phong cười nói phía dưới đây nơi nào làm sao phình bạch liên sạch sẽ ánh mắt rơi xuống diệp phong phồng lên lên quần nó thượng hiếu kỳ huy đi ệ phong cái kia lung túng. thật vất vả mới lừa gạt có điều hắn luôn cảm giác bạch liên đều là nhìn mình chằm chằm chỗ đó tựa hồ lòng hiếu kỳ càng ngày càng nằm sỏi điều hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện liền vội vàng hỏi bạch liên bạch liên ngươi là làm sao biết ta hô hấp thời điểm khí không thông qua khí hải đàn điền ta cũng không biết l i ê n biết là như vậy bạch liên lắc lắc đầu nào ý đ ý hệ phong không có tiếp tục truy hỏi hắn biết bạch liên sẽ không nói khổ ạ cược diệp phong cầm điện thoại di động lên ở thượng tìm tòi một hồi liên quan với khí công đồ vật vật vẫn đúng là không ít đủ loại khí công tâm pháp chỗ nào cũng có cáo điều diệ phong có thể thấy những này khí công ty giằng chủ s trong, thể thể trong phòng diệp phong lần thứ hai làm ra cái thứ nhất tư thế chậm rãi điều chỉnh hô hấp hai mắt nhắm chặt tập trung tinh thần ý thức thử nghiệm đi cảm ứng rốn một điểm người có tạp nghiệm muốn triệt để bình tĩnh lại đi cảm ứng thân thể một vị trí nào đó phi thường khó khăn diệp phong cũng là như thế bản thân hắn không phải loại kia tâm vô tạp nghiệm thanh tâm quả dùng người có điều hắn có một chút ưu thế sẽ là đối với kết cấu thân thể vị trí cực kỳ tấu h i ể u tinh thần ý thức đủ mạnh chỉ ít người thường mạnh mẽ rất nhiều từ từ tinh thần của hắn ý thức như có như không đến cảm ứng được d ố n đan điền khí hải loại cảm ứng này rất kỳ quái nếu như chỉ bằng vào thuần túy cảm ứng căn bản không thể bởi vì là người căn bản không biết cái này điểm vị trí thực sự thế nhưng hắn nhớ k ỹ ngọc thạch trung tư thế loại này ký ức ghi lòng tặc dạ hòa vào tinh thần ý thức chung do đó ở loại cảm ứng này chung hình thành c thật giống là một mảnh l ử a g ạ t hầu như không cảm ứng được tình huống bên trong nên chính là chỗ này diệp phong trong lòng hơi động hô hấp tiết tấu trở nên kỳ lạ lên nương theo ngũ tạng lục phủ cổ động từng luồng từng luồng khí bị nuốt mà xuống bắt đầu hướng về cái này l ử a g ạ t từng cái mảnh điểm hội tụ mà đi có điều cái này điểm như bị bế tắc giống như vậy khí căn bản không thông qua đi trái lại càng để lâu càng nhiều rất nhanh diệp phong liền cảm giác cái này điểm hơi truyền thống Lên, không nào theo sát, tích phát tiết, chữ khí cách được thiết, mơ diệp phong biết một khi để khí nghịch chuyển sẽ xuất hiện lần nữa dòng máu kia trùng đ ỉ n h tình huống phát sinh huyết dịch ở mạch máu trung vận hành dựa vào chính là trái tim động lực này tích trữ ở khí hải đan điền ở ngoài khí nhưng có thể hình thành một loại nghịch chuyển động lực diệp phong đối với thân thể cực kỳ thấu hiểu rất nhanh sẽ rõ ràng trước xuất hiện huyết dịch trùng đ ỉ n h là chuyện ra sao nên làm sao này cố khí t í ế h đi sau đó cũng sẽ không hình thành nghịch chuyển diệp phong dừng lại hô hấp mạnh mẽ cố tích trữ khí áp chế ở cái này điểm chỉ có điều này cố khí căn bản không khỏi hẳn khống chế ở cái này điểm chu vi chung quanh tán loạn g ố n điểm càng ngày càng trướng thống lên đúng rồi Cái kia tư t hô ế chung còn có một loại nịch hướng h một loại hấp pháp ư phương ơ n năng g thức rất khả năng là tiết khả khí h là p Diệp p h o nửa g trong lòng hơi động hắn chỉ dùng trước bán đoạn. hắn bán n hơi chỉ Hô hấp pháp, nửa phần sau vô dụng tức hắn lần thứ hai điều chỉnh hô hấp nương theo mấy lần hô hấp sau khi diệp phong chung với cảm giác được tích chữ khí thật giống tìm tới tuyên tiết khẩu giống như vậy theo sát hắn chỉ cảm thấy hoa cúc một trướng sau đó một luồng khí lưu phơn ra chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa đánh rắm thanh diệp phong đều mơ hồ cảm giác được toàn bộ gian nhà đều hơi chấn động một chút rời ạ này tiết khí lại muốn dựa vào đánh rắm để hoàn thành diệp phong tiết bởi vì là trong phòng không khí thực sự quá không dễ người vừa nay thả đi mùi hôi không phải bình thường nhiều lắm có điều rất kỳ quái d i ệ p phong cảm giác d ố n khí hải đan đ i ề n vị trí ấm áp tựa hồ có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác không sai thả cái này thì sau khi cũng thật là khoan khoái à. d i ệ p phong không nhịn được nết miệng nở nụ cười có điều hắn lập tức lại không ngưng miệng lại tị r ờ i ạ, thực sự là quá tối xú đến kinh tiên động địa à, sán lạn chư bắt giới chung đánh r á m thần công chỉ đến như thế đi trong quan tài kính bạch liên có mày tựa h ầ nghe thấy được cỗ mùi thối diệp phong ca ca tốt a su a bạch liên thăm thẳm nói rằng khả khả bạ ta trước tiên đưa ngươi hội trong không gian giới chỉ diệp phong sờ sờ đầu sau đó tay m ỏ ở quan tài thủy tinh thượng tinh thần ý thức hơi động bạch liên cùng quan tài thủy tinh đưa vào trong không gian giới chỉ hắn lại sẽ cửa sổ mở ra dùng quạt máy nhắm ngay cửa phòng thổi lên còn hắn đi ra khỏi phòng thực sự quá thối hô hấp bên ngoài mới mẹ không khí diệp phong cảm giác cả người khoan khoái cực kỳ cái kia thí thả đến quá thoải mái từ không nghĩ tới đánh giám dĩ nhiên sẽ như vậy thoải mái chẳng lẽ luyện động tác này sau đó đều sẽ đánh giám diệp phong trong lòng thẩm nghĩ ở bên ngoài ở lại một hồi nhi trong phòng không khí nên k h i p h ụ Hắn t r ở về p h ò n bên trong,、đã、không g đã cái ó c gì mùi có điều có h ắ này rất tò mò, vừa nay cái này điểm chúng b ế tắc l ử a gạt đồ vật tựa hồ ít một chút lẽ nào vừa nay tiết k h í đánh giám mang đi sẽ là những này l ử a gạt đồ vật diệp phong trong lòng hơi động không trách như thế xú coi như là bình thường thả x ú t h í không có xú đến mức độ này diệp phong vốn cho là chính mình trải qua lợi cốt thay máu sau khi thầy â bây n thường tình nhìn lại, vẫn chỉ là thanh thể kiết, t phi chỉ đã đi giờ lại, là lý n ngoài dơ bẩn chết, như n g loại à dơ tạp chết, thâm tầng lửa gạt vật, mới thật sự là thân. Thế mới lửa là sự ô huế nghĩ tới đây diệp phong đã biết rèn luyện cái này hô hấp phương thức sẽ là muốn xếp hạng diệt trừ cái này điểm bên trong ô huế chỉ có triệt để dọn dẹp sạch sẽ mới xem như là hoàn thành cái thứ nhất tư thế tức hắn lần thứ hai điều chỉnh hô hấp rèn luyện lên có điều lần này hắn chỉ là kéo dài chốc lát liền cảm giác khí h ả i đan điển vị trí trướng thống cực kỳ loại này trướng thống giống như muốn bị vỡ ra đến bình thường không được không thể tiếp tục nữa xem ra cái tư thế này ta hiện tại mỗi lần chỉ có thể tiến hành một lần một khi số lần hơn nhiều sẽ chịu đựng chính xác diệp phong vội vã lần thứ hai tiết khí nương theo một luồng hưởng thí thả ra diệp phong mới cảm giác đan điền khí hải vị trí dễ chịu một ít hắn lại vội vã nín d ậ n chạy ra gian phòng thừa d i ệ p trong phòng không khí chất lượng không được hắn cầm khăn mặt t h ú n g nước a n mặc quần lót đi tới sau nhà g i ế m nước h á t lên bắt đầu tắm sáng ngày thứ hai sáu giờ diệp phong đúng giờ tỉnh lại hắn hiện tại sinh vật trung đ ã phi thường chuẩn thức tỉnh sẽ không chỉ một giây chậm một giây bạch liên sớm a diệp phong nhìn thấy một bên trong quan tài tính bạch liên đang lẳng lặng đến nhìn mình tức trò hỏi nói diệp phong các ca ng Đi bạch liên ngươi thật sự không nói bụng sao diệp phong đứng quan tài thủy tinh bên cạnh một cái còn lại nửa cái trứng gà nuốt vào không n ó i bụng bạch liên lắc đầu một cái diệp phong trước cho hắn ăn qua đồ vật nhưng vừa lối vào liền phun ra không ăn không uống không hề có một chút sự tình diệp phong hoài nghi bạch liên có phải là trong truyền thuyết tiên nữ kỳ thực ta nghe thấy được mùi thơm này liền cảm thấy thỏa mãn bạch liên cười nói hương vị diệp phong biết bạch liên là có có một ý nghĩ tức lấy ra một cái cải tạo tốt sinh mệnh tri yên sau đó dùng cái bật lửa sau khí đốt phóng tới bạch liên bên mép bạch liên ngươi hút một ngụt cảm giác như thế nào đây là sinh mệnh tri yên à bạch liên qua xem diệp phong đánh quá cảm thấy rất hứng thú tức nhẹ nhàng sức hút một hơi nương theo xương khói lôi vào bạch liên đôi mắt đẹp hơi nhau lại có vẻ rất đáng yêu sau đó nhẹ nhàng xương khói phun ra trên mặt nàng tràn đầy vui vẻ nói diệp phong ca ca, ta cảm giác quá tốt rồi này yên để ta cảm thấy rất thoải mái có thể giảm bớt phần lưng cảm giác đau đớn coi như là bất động phần lưng ba mươi sáu cái đen kịt chỉ là không mãnh liệt lắm mà thôi chương một trăm bốn mươi sáu thật sự có hiệu quả diệp phong có chút vui vẻ nào ý hẳn m u ố n là cũng chính là thử một lần ý nghĩ ta cảm giác tốt hơn rất nhiều diệp phong c a c a ta còn muốn hấp bạch liên g ậ c t g ù nhẹ nhàng nói rằng được ta lại cho ngươi hấp diệp phong lại sẽ yên p h ó n g tới bạch liên bên mép nhìn bạch liên hút thuốc ráng vẻ đột nhiên sinh ra một hoang đường cảm giác một tiên nữ bình thường tuyệt thế mỹ nữ biến thành yên không rời khẩu yên dân không biết sẽ là một bộ thế nào cảnh tưởng sỏ thể hay không quá ảnh hưởng hình ảnh cảm ạ cạo điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ coi lời này hút thuốc mỹ nữ lại không phải là không có tức liền không nghĩ nữa vấn đề nệ bạch liên đánh xong một điếu thuốc sau diệp phong lại cùng với nàng nói rồi một lúc thoại liền đem quan tài thủy tinh thu vào trong không gian giới tràn ra gian nhà đi tới lều khởi đây nuôi đều là vẫn không có thuần phục vài con động vật mơ ẻo ô rừng rắn c ạ p nong rắn hổ mang rắn c ạ p nong cùng rắn hổ mang vẫn n u ố t tại lồng sắt rất ít đi quản chúng đó bình thường chỉ là cho ăn một lần là có thể đã lâu không ăn không có mèo rừng cần mỗi ngày cho h ạ nhạo điều diệp phong vẫn dùng đói bụng p h á p thuần phục mèo rừng năm thì mười họa mới sẽ cho ăn một lần mỗi lần đói bụng đến phải mèo rừng là gào gào thét lên đi cũng không còn trước đây loại kê hung hãn gia tính đây là trường kỳ nhốt ở trong lồng dưỡng kết quả đặc biệt thường thường đói、Bụng、từ từ làm hao mòn đi nó ra tỉnh đỉ hệ phong p mở ra lồng sắt sau đó lấy ra mấy hạt đồ ăn thả ở lòng b à n tẩy mẹo rừng từ trong lồng tre đi ra đi tới diệp phong trước mặt tuy rằng hình thể lớn như vậy ở diệp phong trước mặt biểu hiện tội nghiệp cũng không có phi thường sâu sắc thống khổ hồi ức chỉ cần dám không có diệp phong cho phép liền trực tiếp ăn đồ ăn sẽ bị chu vi những kia mắt nhìn chằm chằm bánh khuyển mạnh mẽ vây đánh thống đặc đỉ hệ phong đưa tay sờ, sờ mẹo rừng đủ đu đuôi lông ánh sáng Nhu thuận, mọ lên rất thoải mái mèo rừng ra lông nhưng là chế tạo áo ra tài liệu quý hiếm tốt rồi ngươi có thể ăn diệp phong khinh khẽ cười nói sau đó đánh một hứng ư chỉ nhất thời n à y mèo rừng cũng lại không thể chờ đợi được nữa đến đầu lưỡi một liếm diệp phong lòng bàn tay mấy hạt đồ ăn tất cả đều q u y n vào trong miệng sau đó hít mắt tựa hồ đang hưởng thụ này bị thực mùi vị xem ở ngươi gần nhất biểu hiện tốt mức liền để ngươi tự do hoạt động đậy diệp phong vỗ vô, vô đầu của nó sau đó đứng dậy hướng đi đặt ở lều khu bên trong hai cái lồng lần mèo rừng nhìn thấy diệp phong không có để nó hấp lại tử vui chơi bình thường đến chạy khắp nơi thậm chí sau đó sẽ nhảy xuống vui sướng dáng vẻ thật là khiến người ta lòng chua sọ、so、tổ án bộ lều khu bên ngoài đều dùng tấm ván gỗ c h ặ n lại rồi không nhìn thấy tình huống bên trong bên trong k i a sáng so sánh âm c ó điều xả loại bản thân liền là không thích quang động vật yêu thích thêm u n ở ở hẳn cặp nong vẫn là như cũ không có thay đổi cái cáo điều rắn hổ mang biến hóa nhưng lớn hơn rồi hình thể lần thứ hai tăng lớn hơn rất nhiều mặc dù nói vẫn là không sánh được cái k i a rắn cặp nong nhưng cũng tiểu không được quá nhở yêu ẩ n dài đã tăng trưởng đến bốn mét nhiều rắn vẻ đen kịt vảy rắn trên hiện ra lạnh leo hà mang bẹp như cây quạt bình thường đầu cao cao g ơ lên ph điểm trong mắt của nó không có loại kia hung tàn cùng lạnh leo trái lại có loại cảm giác vui mừng đi hẹp phong đưa tay ở rắn hổ mang đầu sờ soạn một hồi nó phun ra lưới đục vào diệp phong tễ hỉ hiện tại rắn hổ mang đã trên căn bản tiêu trừ đối với diệp phong địch ý trái lại trở nên thân cận lện nghĩa như không phải rắn hổ mang độ nguy hiểm quá lớn hắn đều chuẩn bị bỏ mặc rắn hổ mang tự do hoạt đụng cổ tới đầu kia rắn c ạ p nong vẫn là như cũ bất quá đối với diệp phong không có biểu hiện r a nguyên lai mãnh liệt như vậy phỏng chừng là sinh mệnh tri bùn mang đến ảnh hưởng đi h p phong tạm thời không nghĩ ra cái gì thuần phục rắn cạp nong biện pháp. bởi vì là bình thường đói bụng pháp căn bản khó có thể thuần phục x ạ t loại vì lẽ đó hắn chuẩn bị lợi dụng cho an sinh mệnh c h i bùn cơ hội chậm rãi tiêu c h ử địch trí của nó cùng đề phòng hay cùng rắn hổ mang như thịa vỡ lúc đó một tiếng ưng minh từ trên bầu trời lan truyền má xuống hết sức lực xuyên thấu sau đó một đoàn rất lớn bóng đen từ trên trời dáng sông đạo là một con dương cánh có tới gần hai mét chim ưng ở giữa không t r u n g xoay quanh nhờ trước kia xó、so、ra n à y chim ưng biến hóa thực sự quá to lần nguy hệ lai tiểu bất điểm biến thành hiện tại uy manh thần tuấn đại ưng gào gào gào diệp phong phát hiện ở này chim ưng móng móng l phát sinh trẻ con khóc g ầ m thằng cạo điều ở chim ưng mạnh mẽ móng vớt này t h ỏ rừng tử căn bản tránh thoát khỏi đến không sai vội v a n g đem nó để vào nuôi trồng khu diệp phong cười khẽ chim ưng lần thứ hai minh tê một tiếng đ ỗ n g nhiên bay về phía nuôi trồng khu một hồi sẽ qua nhi này chim ưng liền trở lại trên móng vớt không có t h ỏ rừng tử hiện ra nhưng đã phóng sinh ở nuôi trồng khu trùng chim ưng đ ỗ n g nhiên thu nạp cánh rơi xuống diệp phong trên bả vải đi h ẹ p phong lấy ra đồ ăn đút cho chim ưng chim ưng rất thông minh lần trước nó bắt sống một con gà rừng diệp phong để nó đưa vào nuôi trồng khu sau khi nó liền học được mỗi lần đều sẽ lại để vào nuôi trồng khu c h ú n g đi h ẹ p phong cũng sẽ mỗi lần cho ăn nó sinh mệnh chi bùn làm khen thừa ngợi lều khu ở lại một quãng thời gian diệp phong trở về nhà mặc quần áo vào mang tới bóp tiền điện thoại di động loại hình đồ vợ thốm n à y còn có chính sự muốn làm đi hữu thiên sẽ là tân phòng quá mức vào trạch n g ờ i a i lẽ đó hôm nay nhất định phải để chuẩn bị trượt xin mời đầu bếp chọn mua tiệc diệm nguyên liệu định ra kịch hoa cổ đoàn thông báo khắp nơi thân bằng thích hữu chờ chút sự t ì n h rất nhiều nhìn như rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không thể lơ là bếp thôn thượng thì có chuyên môn làm nghề này thôn chủ nhân viên ngược lại cũng chính là phổ thông tiệc rượu mà thôi đầu bếp cũng không cần quá cao cẩn phẩn nữa này thôn chủ tay nghề không sai chu vi l à n g các loại việc hiếu hỉ đều sẽ xin mời thôn chủ bọn họ cũng đều biết các thôn dân khẩu vị nếu như đổi thành bên ngoài bếp trưởng trái lại không làm được các thôn dân yêu thích khẩu vị hời nông thôn địa phương muốn sẽ là khẩu vị còn sát hương phối hợp trên trái lại cũng không chú trưng tỉ hệ t rượu nguyên liệu cho mua rượu phong trại chăn nuôi có thể cung cấp sân dương giá hương lá ngư thổ kê trứng gà dao dưa một loại này là có thể làm tốt vài món thức ăn thưởng thức chỉ cần lại mua một ít lưu hành món ăn l ư u là đưa cụ ỵ nói những thứ này đều là dùng tính mạng chi bùn nuôi chồng đi ra u y giá dị thường có điều diệp phong không phải không nỡ người để thân bằng tích hữu hàng xóm nếm thử tiên là không sai xem như là một loại báo lại đi ngược lại dùng không được bao nhờ ỵ hệ ưu ỵ hệ phong lái xe về đến nhà bên t r ò n trong nhà rất náo nhiệt mấy cái b á mô b á b á đều ở đều đang bận rộn sống sót sắt bàn sắt bàn rửa chén rửa chén liên bang ngoại đại cứu vơ cờ u cả cũng đều đến gì ở tân phòng trong đại sành bên trong lao sư xuất thân vương ba chính đang trên giấy đỏ dùng bút lông viết câu đ hiện tại hơn bảy mươi tuổi đã sớm về hưu bởi bút lông c h ư a viết đến được lại là trong thôn đức cao vọng trọng trường lão nếu như có việc hiếu hỉ đều sẽ xin hắn viết hồng bạch câu đối vương bá tốt đã diệp phong lấy ra một gói trung hoa kín đáo đưa cho vương bá ly nhờ trên tường bá ly nhờ cười cất đi giúp người viết câu đối tuy rằng không lấy tiền có điều này i ê n là thiếu không được này đã hình thành một loại quy củ phong tử hôm nay làm sao không mang bạn gái ngươi lại đây vương bá ly nhờ đặt bút lông cười nào ý đi hệ phong p có bạn gái sự tình đã sớm chuyển khắp vương bá ly nhờ ra cùng diệp phong ra vẫn là đồng nhất cái thôn dân tiểu tổ cũng không xa nàng muốn ngày mai mới lại đây vương、bá. hôm nay thực sự phiền phức ngươi diệp phong nói rằng có phiền phái gì ngược lại là nhàn rỗi vương bá cười nói vương bá vậy ta không q u á y dày ngươi diệp phong đứng dậy nói rằng ngân ngươi đi làm đi chuyện lớn như vậy ngươi hôm nay có thể ung dung không được vương bá gật ngủ đợi được diệp phong rời đi hắn lúc này mới thu hồi ánh mặt đi hệ phong r a biến hóa hắn là nhìn ở trong mắt lúc này mới bao lâu lập tức từ thôn thượng nghèo khó hộ thăng cấp làm thôn thượng thủ phủ nhờ hạ hắn tình huống cũng xem là tốt hai đứa con trai mở công ty mở công ty mở tửu lâu mở tửu lâu có điều vẫn là không sánh được hiện tại diệp phong đi thực sự là trả lời một câu trong ôn ph Trước d i ệ p phong ở trong tân phòng khắp nơi đi bộ nơi này nhìn nơi nào nhìn một cái tân phòng đã sớm hoàn toàn trùng tu xong thủy điện hoàn thiện gia cụ đầy đủ hết tất cả đều là cực kỳ xa hoa gia cụ hai ngày nay mới mua vẹn vẹn gia cụ liền bỏ ra mấy trăm ngàn phòng khách bày s o f a lớn b à n trà màn ảnh lớn tv lờ cờ giờ, trên trần nhà là một người phi thường xinh đẹp thủy tinh đại đèn treo có tới bốn mươi năm mươi m vông trong phòng bếp là đại dung lượng tủ lạnh du yên cơ máy nước nóng vê đỡ cờ diện tích lớn vô cùng bày đặt máy giặt còn ngồi cầu dùng chính là ở nông thôn ở thức còn loại kia bùn cầu tự hoại rất nhiều người đều dùng không quen mỗi một cái phòng trung đô có đủ quỹ gia cụ xếp vào điều hòa còn có hai cái phòng dưới đất chia làm hầm băng cùng hầm rượu bên trong trả lại xếp vào ôn khống thiết bị dĩ nhiên toàn bộ phòng mới vẫn không có trải qua quá mức nghi thức vẫn chưa thể vào ở đến đây là ở nông thôn phong tục không trải qua quá mức nghi thức tổ t ô n g chi linh còn có thể ở lại la o úc không có tổ linh che chở sẽ không được căn bình hơn nữa người ở l a o vật trụ lâu n h â n khí sẽ cùng la o úc kết hợp lên chỉ có trải qua quá mức nghi thức tổ linh cùng nhân khí mới sẽ chuyển đến trong tân phòng đến dĩ nhiên những n à y mơ hồ tuyển đồ vật người tuổi trẻ bây giờ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng thế nhưng thế hệ trước tin tưởng a phong tử hải tử cùng tiểu mai đã đi xin mời thông báo bằng hữu thân thích còn ngươi đợi lát nữa hay cùng cha ngươi đi chuẩn bị tiệc rượu nguyên liệu hắn đang cùng lý đại sơn thương lượng món ăn phẩm sự tình mẹ từ một cái phòng đi ra nhìn thấy diệp phong tức phân phó nói nàng nhất định phải mỗi một cái phòng bên trong bậy sẵn chỉ đợi quá mức nghi thức sau khi liền có thể và o ở được rồi diệp phong gật gù xin mời thân bằng thích hữu không phải là tùy tiện một cú điện thoại là được đặc biệt trưởng bối cùng thế hệ, nhất định phải tự mình tới cửa. như vậy mới có thể biểu hiện tôn trọng nếu như là văn bối là có thể một cú điện thoại là được diệp phong ra tân phòng đi tới la úc liền nhìn thấy bên cạnh trên đất trống rất náo nhiệt lâm thời nhà bếp lều đã dựng lên một cái tráng hán chính cầm thổ gạch rời ạ đắp táo một bên khác bày ra một trường trên tấm tớt một phụ nữ chính đang bày ra một ít công cụ hôm nay thôn chủ chỉ là để chuẩn bị công tác ngày mai mới sẽ chính thức khởi công diệp phong vào phòng liền nhìn thấy cha cùng một tên béo nói chuyện cầm trên tay giấy bút ở ghi chép này tên béo sẽ là thôn chủ trung chủ chủ lý đại sơn làm cả đời thôn chủ tổ tông là thôn chủ xuất thân bên ngoài cái tia đắp á o chẳng hán sẽ là con trai của hắn lý Anh Tài. là chuẩn bị kế thừa hắn thôn chủ công tác lý t h u ố c các ngươi tới đến thật là s ớ m à. diệp phong chào hỏi nói không còn sớm diệp phong ngươi nhưng là phát tài cha ngươi vẫn là như thế không nỡ ngươi đến nói với hắn quá mức kiến hộ i đừng quá tiết kiệm nên hoa hay là muốn hoa lý đại sơn cười nói diệp phong chỉ là cười cợt không hề trả lời hắn nhìn một chút thực đơn mặt trên muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều vô cùng còn có các loại đồ gia vị như thế cũng ít không được cha ta xem này rượu gạo vẫn là đổi thành rượu đế diệp phong nhìn một chút nói rằng rượu gạo là ở nông thôn chủ yếu nhất ỉ côn độ chỉ có mười mấy độ giá vẻ từng nhà đều sẽ làm Hơn nữa, vì lẽ đó tiệc rượu ra nhờ tờ đều là dùng rượu gạo rượu gạo là được người mẹ đều nấu vài vại rượu gạo chính là vì rượu này yến làm chuẩn bị cha lắc đầu nói Diệp phong suy nghĩ một chút cũng là không nói cái gì nữa bởi cha thích uống rượu gạo vì lẽ đó mỗi tháng đều muốn nấu một vại rượu gạo chín giờ sáng nhiều thời điểm diệp phong liền lái xe mang theo cha còn có đại bá diệp lâm h i ề n thằng đến thị trấn mà đi đi ngang qua ngựa đa trấn thời điểm diệp phong đổi thừa nhà xưởng ra tạp lần này là đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn lượng cũng không ít đại chúng huy đẳng cốp sau khẳng định không chứa nổi chỉ có gia tạp mới được phong huyền nông mậu thị trường dòng xe cộ rất nhiều người đi đường như nước thủy t r i ề u nơi này là phong huyền lớn n h ấ t nguyên liệu nấu ăn thị trường không chỉ có các loại mùa rau dưa mới mẹ thịt heo thịt bò thịt dê thịt chó sinh kê sinh vịt đại nga bù câu các loại loại cá thủy sản phẩm còn có chuyên môn đóng băng cửa hàng bên trong là các loại đóng băng ăn thịt bởi quá nhiều người bị tạp xa căn bản mở không đi vào diệp phong chỉ có thể xe đứng ở ven đường ngược lại chỉ là thị trấn không phải những kia thành phố lớn không sợ sao bài tiếp cờ ân lở hóa đơn phạt tỏa bánh xe ba người xuống xe hướng về nông mậu bên trong thị trường đi đến chúng ta trước tiên đi ngươi từ di nơi nào mua đóng băng nguyên liệu nấu ăn cha nói rằng mẹ một biểu mỗi ngày ở này nông mậu trong thị trường có mở ra một đóng băng cửa hàng nếu muốn mua nguyên liệu nấu ăn đương nhiên phải đến thân thích nơi này đi mua trước khi hà tới cũng đã cùng từ di gọi điện thoại tới thâm ca các ngươi tới đồ vật ta cơ bản đã chuẩn bị cho các ngươi được chỉ có như thế con ba ba nhà ta đàn ông vẫn không có cầm về từ di là một hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên trung đoạn vóc người hơi phát tướng mắt nhỏ nhìn xem liền biết là tính toán tỉ mỉ người ha ha đây là phong từ di hiện tại thật là có tiền đồ đều mở ra đại nhà máy lưu diệp n h phong mở nhà xưởng phát tài rồi sự tỉnh cho nên nàng liền dụng tâm tra nét mặt dàn mua nợ hoa giống như vậy nghe được người đối với nhi từ thắng thưởng hắn liền đặc biệt cao hứng từ di ngươi nói đùa ta điều này cũng trò đùa trẻ con diệp phong đối với từ di ấn tượng cũng không sâu chỉ gặp một lần hơn nữa ít nhất quá mười mấy năm phong tử t h â m ca còn có vị đại ca này các n g ư ờ i mau mau đi vào ngồi một chút từ di vội va chào hỏi pha trà phát tiên đồ hoa quả bởi trong cửa hàng phần lớn bị kho lạnh chữ cứ không gian cũng không lớn mấy người ngồi xuống đều rất chen chúc t h â m ca nhà ngươi quá mức là hờ ơ u thiên đúng không từ di đột nhiên hỏi đúng đấy cha gật g ủ bởi cùng từ di ra thân thích quan hệ so sánh xa lánh vì lẽ đó không có xin nàng ra có điều hiện tại từ di hỏi cha liền nói vài câu ha h a đã lâu không có đi gặp đến biểu t h vừa vặn hờ ơ u t i ê n có thời gian ta có thể chiếm được đi ăn mừng một trận từ di cười nói cha hơi xứng sờ tức cười nói dĩ nhiên hoan nghênh sẽ là quá phiền phức các ngươi từ di muốn đi tham gia quá mức nghi thức v ẫ n đúng là ra ngoài cha dự liệu dù sao hai nhà bình thường không nhân tình gì vãng lai dự phong là trong lòng cảm thán trong nhà tình huống một được lại xa l á n h thân thích cũng đều sẽ tập hợp tới hắn từ mẹ trong m i ệ n g biết lần trước là bà ngoại t r ú c thọ cậu hai toàn hành ra chuẩn bị chạy về tham gia chính mình quá mức nghi thức này nếu như thường ngày đừng nói một quá mức coi như là cha mẹ năm mươi tuổi sinh nhật liền điện thoại cũng không có một đây chính là hiện thực h à n h u y ê n một hồi lâu từ di đàn ông cưới xe ba bánh trở về mặt trên hai cái khung trung đô là hoạt con ba bà chào hỏi sau khi, từ di đàn ông liền bắt đầu xưng đồ vật gân b ò c h ư l đỗ trứng tôm giáp ngựa còn có đóng băng mỡ heo các loại giả dạng làm hai cái đại x à áo da có tới hai trăm cân d i ệ p phong trực tiếp dùng từ di cho đòn đánh dễ dàng đến chống lên từ biệt từ di hai người d i ệ p phong ba người liền tiếp tục ở thị trường bắt đầu đi dạo lại chọn mua cái khác nguyên liệu nấu ăn còn có các loại đồ gia vị tỏi tử tỏi miêu lao khương mét tiêu chờ chút sau một tiếng ba người liền nhấc theo bao l ớ nhỏ bao n từ nông mậu thị trường trung đi ra chương một trăm bốn mươi tám diệm phong ba người nhấc theo xem thử bao lớn bao nhỏ cười cười nói nói lấy đi ra nông mậu thị trường Đồ đã vật m u súng bán l đồ vật, đã mua đủ phần lần vật đều p cũng đã hoa rơi mà tàn đang muốn khởi động xe điện thoại di động được lên lấy ra nhìn xem không khỏi có chút đau đầu là cái tia tần ni ni đánh tới hắn không có chút gì do dự trực tiếp đóng lại không tiếp phóng tử đại i ệ n t h o của ba diệp lâm hiên con gái lớn là diệp phong đời này trung lớn tuổi nhất bởi đại bá phụ thân cùng diệp phong ra ra là anh em đúng ruột vì lẽ đó hai nhà quan hệ không tệ sơ diệp phong kinh doanh vườn trái cây thời điểm trả lại từ đại tỷ mượn quá mấy ngàn khối dĩ nhiên hiện tại đã trả loái đoạt tỷ đối với diệp phong là vô cùng tốt trước đây thượng cao trung thời điểm liền thường thường ở đại tỷ gia ăn cầm đoạt tỷ ra điều kiện rất tốt ở trong thị trấn kiến một đống bảy tầng nhà lầu bản thân kinh doanh một cửa hàng chỉ tiếc trước đây lão công xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi hiện tại mặc dù nặng mới tìm ộ t nghe nói hiện tại người đàn ông này tính cách không được yêu thích đánh cược mà đại tỷ bản thân tính khí lại táo bạo hai người thường thường cãi nhau thậm chí đến động giao mức đ ổ i đi hệp phong xe nhẹ chạy đường quen đến mở ra bị tạp xa đi tới thành nam rất nhanh sẽ quải vào một lối đại đoạt tỷ ra nhà lầu ngay ở trạm xe buýt bên cạnh nàng là kinh do đại ims ở cửa tiệm ngừng lại nhưng nhìn thấy ngoài cửa vây quanh không ít người tựa hồ đang nghị luận cái gần thời từ trong cửa hàng chuyển đến c á i vã kịch liệt cùng tiếng chửi rủa khẳng định là nếp i thất tên x u ấ t sinh kia lại đang cùng con gái của ta cãi nhau đại bá diệp lâm hiên biến sắc mặt lập tức nổi giận đùng đùng đến chạy sổ ngắn đối với nếp i thất cái này con rể phi thường không thịt đi hẹp phong cùng cha cũng liền bận bịu xuống xe theo đại bá chen vào đoàn người hẳn vẫn không có đi vào liền nghe đến đại tỷ khàn giọng tiếng mắng chửi ngươi thua rồi nhiều tiền như vậy còn có mặt mũi trở về ta không tiền cho ngươi trảo ta nhưng là đến mấy năm ngươi làm sao như thế máu lạnh vô tình ngươi nếu như không giúp ta trả nợ bọn họ sẽ chém chết ta một nam âm vang lên đến diệm đại tỷ ngươi đàn ông thiếu nợ nhiều như vậy tiền vẫn là mau mau nắm tiền đi ra đi hắn không tiền chúng ta cũng chỉ có thể tìm ngươi muốn một thô lô nam âm nói rằng không có tiền một phân tiền cũng không có ngươi hắn chém chết đạt được ngược lại ta là không tiền trả lại ta sẽ không giúp hắn trả lại đại tỷ lớn tiếng nói đây chính là ngươi không đúng các ngươi là toàn g i a chúng ta không tìm ngươi tìm ai à ta trả lại từ chưa từng nghe nói nợ nần không trả tốt rồi đừng nói nhảm n g ư ơ i hiện tại không trả tiền lại liền đừng trách chúng ta không khách khí thô lỗ nam âm tràn ngập ý hỉ hiệp đi hẹp phong rốt cục trên bảo đoàn n g ư ơ i nhìn do ràng tình huống bên tròn trọng điểm thân hình cao lớn đại t ỷ khoát tóc tỏa ra cầm trên tay một cái s ẻ n g chính một mặt tức g i ậ n đến nhìn chằm chằm người ngoài gạ viện cạnh một đồng d ạ n g vóc người không lùn đàn ông bộ mặt dựa và ở trên vết t ư ờ n g trên mặt có tay trào ấn máu me đầm đ ị a hơn nữa người này tóc tùm la tùm lum râu ria sầm ánh mắt đỏ như máu thật giống như là loại kia thua đỏ mắt dân cờ bạ cờ bên ngoài thì lại đứng ba cái quần đen áo lóc đen nam tử cửa ti một thân tràn trề lực lượng lộ ra ra tay trên cánh tay tràn đầy hình xăm các ngươi muốn làm gì đại bá diệp lâm hiên đã vào v thật giống bao che cho con bình thường đến c h e ở đại tỷ trước người trận mắt quát lện đòi b á thân hình cao lớn tuy rằng hơn bảy mươi cũng là rất có khí thế không giận tự vi ba ngươi làm sao đến rồi đại tỷ nhìn thấy chặn ở trước người phụ thân sửng sốt một chút n g ư ờ i thâm thúc ra tân phòng quá mức ta hỗ trợ đến chọn mua nguyên liệu nấu ăn diệp lâm hiên nói rằng đi hẹp phong theo tiến vào cửa hàng chào hỏi nói đại tỷ phong tử cũng tới đại tỷ nhìn thấy diệp phong trên giới đánh giá một hồi lúc này mới mấy tháng không gặp làm sao trường cao nhiều như vậy để quỷ n ặ n cao hơn nàng nặng kế thừa đại ba gen mặc dù là nữ nhân nhưng người cao mã đại có tới hơn một thứ bảy trước đây diệp phong ở trước mặt đều muốn ải nửa cái đầu có thể hiện tại ngược lại tốt diệp phong dĩ nhiên so với nàng còn muốn ta nói các người thương lượng x o n g không mau mau trả tiền lại nếu không thì liền đừng trách chúng ta đánh nam tử thô lỗ nhìn thấy đại tỷ bên này lại có hai người ở có điều không thèm để ý thiếu kiên nhẫn nói rằng đại tỷ xảy ra chuyện gì diệp phong liền vội vàng hỏi trả lại không phải hắn làm ra chuyện tốt lại đi bài bạc mượn mười mấy vạn lãi suất cao toàn t u a hiện tại mượn lãi suất cao người tìm tới c ử a đại tỷ hung t ậ n đến nhìn niết thất một chút nghiến răng nghiến lợi đại tỷ nam nhân như vậy tiếp tục quá xuống có ý gì cùng với kéo mau mau với hắn bài ngược lại không có xả giấy hôn thú diệp phong nhìn niết thất một chút nói rằng trước mặt đại tỷ phu so ra này niết thất thực sự quá kém cỏi cả ngày không có việc gì liền biết đánh cược ta đã sớm không muốn cùng hắn quá nhưng là hắn sẽ là dính chặt lấy đại tỷ đau đầu nào ỉ nảy niết thất sẽ là lưu manh thực sự là không nghĩ ra sơ chính mình làm sao sẽ đồng ý đi cùng với hắn đây diệp phong ngươi có ý gì ta cùng ngươi đại tỷ sự tình ngươi bất lo chuyện người nếp i thất nhìn thấy diệp phong giựt dây đại tỷ với hắn chia tay tức sầm mặt lại nói ngươi có thể coi là là một người đàn ông cũng đừng mỗi ngày dựa vào cô gái nuôi sống diệp phong liếc mắt nhìn hắn t ử tốn nói ngươi tờ m ở tính là thứ gì muốn dạy dỗ lao tử nếp i thất giận tí mặt trực tiếp một quyền hướng về diệp phong đập từ hắn vẫn đúng là nghĩ đại tỷ cả đời có cửa hàng có nhà nếu như như thế phân hắn hát tây b ắ c phong đi địa phong p đầu nhẹ nhàng một để như chấp giật ra tay như dễ như trở bàn tay một cái bóp lấy nếp thất cái cổ trực tiếp hắn thật giống con gà con bình thường nâng lệ nỉ không phát ra được thanh điện n g ư ờ i ở chỗ này nhìn thấy này một màn kinh người tất cả đều khiếp sợ cực kỳ nhì hiệp thất thể trạng xem ra so diệp phong cường tráng hơn nhiều lắm bách bảy tám v ẫ t có lại bị diệp phong nhẹ như vậy lòng đến nâng lên điều này cần bao lớn lực cánh tẩy ở tay kia trên có k h ắ c hình xăm áo l ó t nam tử t h ấ y cảnh này con ngươi thu nhỏ lại không khỏi đối với diệp phong sản sinh k i ê n kỵ tâm ý cút khỏi đi diệp phong tiện tay ném đi nhất thời nếp thất thân thể trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống ở mấy mét ở ngoài suýt chút nữa không nếp thất rơi vỡ đầu chảy máu xem như ngươi lợi hại n i ế p thất t ử trên mặt đất b ò lên thổ một cái mạng nhìn về phía diệp phong ánh mắt trở nên sợ h ã i lên có điều hắn rất nhanh nhìn về phía cái k i a cầm đầu áo l ó t đen đ à n ô n g tội nghiệp nói ba k tình huống ngươi nhìn thấy ta bà nương không trả thù lao trả nợ ta cái này cũng là không có cách nào t i ề n tất cả đều ở trong tay nàng hử thực sự là một h ắ t con vô dụng bị n i ế p thất gọi là ba k áo l ó t đen tên xăm mình tử xem thường đến nhìn n i ế p thất một chút sau đó lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt rơi xuống diệp phong trên người cười hh nói lực cánh tay không sai à thật không thấy được có điều huynh đệ, nợ nần trả lại nợ thiên kinh địa nghĩa chúng ta cái này cũng là theo quy củ làm việc bất kể nói thế nào này n i ế p thất vẫn là nàng đàn ông phải trả thù lao không biết huynh đệ xưng hô như thế nào đại tỷ chính muốn nói chuyện diệp phong ngừng lại nàng sau đó khinh k h ẽ cười nói ngươi gọi ta ba ca là được ba ca cười hắc hắc nói huynh đệ đừng làm cho ta khó làm hiện tại là hòa bình bởi nợ quá cái này nhi vậy thì không giống nhau lợi tức này không phải không tính hắn ngự a khí uy hiếp tâm ý ai đều có thể nghe được ba ca oan có đầu nợ có chủ ta xem ngươi là tìm lộn người diệp phong cười lạnh một tiếng về phía trước vài bước đi chân t r ầ m phát lực một bước một vết chân chỉ thấy xì m ả n g bản l ắ t thành mặt đất từng khối từng khối đến bị d ă m đến dạn nứt r a ba ca chỉ cảm thấy cả người dùng mình diệp phong ánh mắt chẳng khác nào giao để hắn khó có thể nhìn gần dù sao chỉ là không r a gì lưu manh làm sao có khả năng đối kháng diệp phong khí thế muốn sơ diệp phong đều có thể cùng giết người không chấp mắt hung phỉ đ ả o phạm hồ biêu đối chiến không rơi xuống hạ phong vậy cũng là minh kính cấp nội ra võ giả này ba ca chỉ là một người bình thường mà thôi nhiều nhất là có chút vẻ quyết tâm hù dọa một chút bình thường bách tính vất được cùng nội ra võ giả so ra vậy thì kém đến quá xa ba ca con người đột nhiên dù lại bởi vì là hắn nhìn thấy diệp phong d ư ớ i chân bị d ấ m nước mặt sàn xi、si、măng nghĩ đến một loại nhân vật khủng bố hắn làm lưu manh vẫn có chút kiến thức sau lưng lao đại đã từng nói có một loại người tuyệt đối không trêu chọc được đắc tội rồi là muốn chết người vậy thì là nội gia võ giả trước mắt người thanh niên này rất khả năng sẽ là lao đại trong miệng nội gia võ giả vừa n ã y một bách bảy mươi tám mươi cân thành niên đàn ông chăn đơn tay cầm lên đây là người thường có thể làm được cả chính hắn có một ít tinh lực thế nhưng coi như là mấy chục cân đồ vật như thế đưa tay bút lên đến cũng không quá dễ dàng ba ca trong lòng hiện ra một vệ hạn ý trên trán toắt mồ hôi lạnh tức khí đúng oan có đầu nợ có chủ này n i ế p thất trả lại sống sót chúng ta đòi nợ khẳng định còn phải tìm hắn xin lỗi chúng ta lập tức liền đi nói hắn vung tay lên đối với bên người hai người thủ hạ nói rằng mau đem n i ế p thất mang đi hai người thủ hạ sớm đã bị diệp phong khí thế áp bắt lại nhìn thấy đại ca phát hảo như chút được cái nặng cái nào còn dám ở lâu thêm hai người vội vã kèm hai bên n i ế p thất hướng về cách đó không xa một chiếc xe hơi bên trong kéo đi la bà cứu ta ngươi không thể như vậy à n i ế p thất sắc mặt chắm bệnh hắn nhưng là biết những người này đối xử nợ nần không trả người thủ đoạn là phi thường tản nhẫn một khi hắn bị những người này mang đi đi ra chỉ sợ nửa cái mạng đều không còn sót lại diệp phong nhìn thấy đại tỷ mặt lộ không đành lòng muốn nói điều gì tức thấp giọng nói rằng đại tỷ đoạn thi lại đoạn ngươi vẫn không có bị hắn hại thảm à hắn nhưng là biết đại tỷ nhi tử khương phong bởi vì chuyện này đều cùng đại tỷ làm lộn tung lên đại tỷ nhớ tới mấy ngày nay chịu đựng đắng cùng oan ư ớ c tức cắn chặt hầm răng cuối cùng vẫn là không có mở miệng huynh đệ ta bây giờ có thể rời đi à ba ca hỏi ba ca phản ứng để người ở chỗ này cũng kỳ quái không ớ t biến hóa này tương phản lớn quá rồi đó có điều có mắt xác người nhìn thấy diệp phong dưới chân dấm nát sàn nhà dĩ nhiên có điều ta không hy vọng người này xuất hiện lần nữa ở đại tỷ của ta trước mặt diệp phong nhặt cười một tiếng nói cái này ta có thể bảo đảm ba ca gật gù là sẽ quay về đến xe hơi chung rất nhanh xe khởi động vèo một tiếng liền rời đi diệp phong cùng đại tỷ ba người đi vào trong cửa hàng nhìn thấy ba ca đám người rời đi mà diệp phong mấy người đi vào người vây xem nhìn thấy không có náo nhật n h ì n lập tức tảng đi chuyện như vậy cũng không hiếm thấy cũng đều tập mãi thành quen dĩ nhiên có người đi tới diệp phong trước đi qua địa phương có tới năm khối mặt sàn xi、si、măng phá nát còn có thể nhìn thấy phá nát địa phương xuất hiện từng cái từng cái như ẩn như hiện vết chân trời ạ bước đi sàn nhà giấm nát lẽ nào thật sự có võ công một người thanh niên nắm điện thoại di động nhắm ngay bị dấm nát sàn nhà chụp mấy bức chiếu sau đó thuận lợi liền phát lên uy tín phối lấy văn t ử trên đời có võ công à nếu như theo ý ta đến này mấy khối bị dấm nát sàn nhà trước ta nắm thái độ hoài nghi thế nhưng hiện tại ta chỉ có thể nói rời ạ đây là thế giới hiện thực à đối với ngoài quán sự t ì n h diệp phong tự nhiên không biết mấy người đã đến mặt sau trong phòng đại tỷ cho mấy người rót t r à quay về diệp phong cảm kích nói phong tử vừa n ã y nếu không là ngươi đại tỷ cũng không biết làm sao bây giờ nếu được tới ta tự nhiên không thể không quản diệp phong nói rằng phong tử những kia lưu manh rời đi trả lại có thể hay không lại tìm ngươi đại tỷ phiền phức đại bá diệp lâm hiên lo lắng nói hắn có thể thấy những người kia là sợ diệp phong một khi diệp phong rời đi ai biết trả lại có thể hay không tìm tới cửa ân cái này đúng là cái vấn đề có điều đại tỷ đầu ly nhờ các ngươi yên tâm việc này vẫn là rất dễ dàng giải quyết diệp phong gật gật đầu nói mặc dù mình có thể uy hiếp đến bọn họ có điều thế sự không có tuyệt đối một khi xuất hiện biến cố liền có chút phiền phức nghĩ tới đây hắn đối với đại tỷ nói rằng ta trước tiên đi gọi điện thoại nói xong hắn liền đứng dậy đi tới sau nhà diện đóng lại điện thoại di động một lần nữa khởi động máy lập tức liền nhìn thấy rất nhiều điện thoại, ngoại tia tần ni ni vẫn còn có bằng ca bằng ca làm sao cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại diệp phong hơi kinh ngạc hắn vội vã cho bằng ca gọi tới hắn nhưng là biết bằng ca nội tình trước đây tuy nói ở ở bề ngoài là một hiệu ăn ông chủ trên thực tế hắc bạch hai đạo đều có quan hệ hiện tại thành g i á hương lao ngư lâu ông chủ một trong quan hệ càng là lớn hơn chuyện này đối với hắn mà nói thực sự là chút lòng thành chuyện được sau khi diệp phong sự t ì n h cùng bằng ca nói rồi một hồi phong tử ngươi nói chuyện này ở chúng ta phong huyền mượn lãi suất cao cũng là một nhà bọn họ ông chủ theo ta là anh em ta gọi điện thoại với hắn toàn bộ khí là được bằng ca trong điện thoại nói rằng vậy thì phiền phức bằng ca diệp phong nói rằng này việc nhỏ mà thôi có điều phong tử ngươi từ đâu nhi tìm này một c ự c phẩm làm n ũ n g đàn bà a thực sự là quá đòi mạng ngươi vẫn là vội vàng đem nàng mang đi đi hiện tại chúng ta giã hương lão ngư lâu bên trong đồng nghiệp hầu như đều bị nàng câu đến mất h ồ n t ự còn có khác một nữ nhân lãnh cốc đến đòi mạng ra tay thì càng oan ngươi là không biết hôm nay thái thiên phương đến t i u lâu ăn cơm dĩ nhiên đi nữ nhân này ngươi đón sao bị nàng một cái tắt đánh p i ê n liền thái thiên p ư ơ n g bên người mấy cái bảo tiêu đều bị ung dung quật ngã bằng ca lại nói thái thiên phương bị đánh diệp phong tinh ngạc nói hắn không nghĩ tới trả lại phát sinh chuyện như vậy chương một trăm năm mươi thành bay về phía nam thiên hộp đệm bợi vì ban ngày nơi này rất lành lành một ở lại mắt kiếm và vàng vóc người rất g ầ y gò đàn ông tựa ở ra trên ghế xa lồng hút thuốc uống rượu ở trước mặt của hắn đứng một áo l ó t đen tên xăm mình tới nam tử này chính là ba ca hợi này nam tử g ầ y gò trước mặt ba ca không dám thở mạnh ngươi làm rất khá không có điều tra ra lai lịch của đối phương trước nhường nhịn là tất yếu làm chúng ta người này có được rắn được mới có thể sinh tồn hạ xuống này nam tử gậy gò đem chén rượu thả xuống xoa xoa mi tâm sau đó nhìn b à ca một chút văn ca có muốn hay không hiện tại đi điều tra thân phận lai lịch của người này b à ca biết vâng lời phải nói dĩ nhiên một nghi tự nội ra võ giả nhân vật xuất hiện ở chúng ta phong huyền nhất định phải điều điều tra rõ ràng coi như là chúng ta không đi đối phó hắn cũng muốn làm đến lo trước khỏi họa có điều thông báo phía dưới h u y n h đệ tất cả đều cho ta đem thủ đoạn áp phích vừa sáng một điểm đ ừ n g tùy tiệc gây truyện thị phi nam tử gầy gò văn ca cắn chữa rất nhẹ tùy ý phải nói vâng vâng, vâng. ba ca liên tục gật gỡ lúc đó trên bàn điện thoại di động n g ự lên nam tử gầy gò cầm lấy đến nhìn một chút vội vã tiếp nghe cười nói v à ca hôm nay làm sao có thời gian cho tiểu đệ gọi điện thoại đây trong giọng nói của hắn lộ ra một loại n h i ệ tái t nhờ tùy rằng hắn là thành nam này một mảnh lão đại mà bằng ca ở thành đông bên kia ăn c ơ m trang xem như là nước giếng không phạm nước sông có điều hay người giao tình coi như không tệ nhất bởi vì là giã hương lão ngư lâu quan hệ bằng ca ở chính thương hai giới sức ảnh hưởng ngày càng tăng lớn điều này làm cho văn ca càng ngày càng không dám xem t h ư ờ n g há là việc này việc nhỏ một việc mà thôi đúng đúng đúng nếu là bằng ca bằng hữu ta cái nào còn dám đi t r e o chọc bằng ca ngươi trả lại thật là lợi hại liền nội gia võ giả đều có giao tình lúc nào giới thiệu cho tiểu đệ ta quen biết một chút không thể nào bằng ca ngươi có thể đừng gà ta ngươi người bạn kia thật đúng là lợi hại bách bảy mươi tám mươi cân người một tay nhấc lên một c ư ớ c là có thể giả mặt sàn xi、si、măng đều dấm nát đây chỉ có nghe đồn chung nội gia võ giả mới có thể làm được được được, được. có thời gian chúng ta tụ tụ tập tới ậ p t nói đến ngươi trong cửa hàng giã hương lão ngư ta nhưng là rất dư vị có điều sẽ là tặc quý giá tiểu đệ ta nhọc nhằn khổ sở kiếm í tiền đều muốn đưa đến ngươi này giã hương lão ngư lâu bên trong đi tới vậy cứ như thế ta treo văn ca cúp điện thoại có điều lông mày sâu sắc đến cao lên điện một hồi lâu sau khi hắn nói với ba ca việc này liền chấm dứt ở đây dặn dò thủ hạ huynh đệ sau đó đến cái kia trên đường thời điểm đều cho ta khiêm tốn một chút được rồi ba ca gật g ủ sau đó hỏi văn ca nghiết tất h xử trí như thế nào hắn không phải còn có ca ca tỉ tỉ à đi bọn họ nơi nào thu một phân tiền đừng nghị thiêu nếu như thu không trở lại coi như là để hắn làm vịt bán hoa cúc đến cho ta kiếm về coi lời này vẫn không có nợ ta lý văn đông tiền dám không trả đạo lý văn ca âm thanh bình thản lại làm cho người có loại không rét mà run cảm dạ cả hương lao ngư lâu trong phòng làm vệt bằng ca để điện thoại xuống t r ca sờ sờ có chút dâu tua thủa đều cảm đối với diệp phong càng ngày càng hiếu kỳ lệnh vợ bắt đầu hắn cùng diệp phong hợp tác ngoại trừ là tài ca biểu lệ còn có cùng triệu lao thái lao trong lúc đó quan hệ n h a như đổi thành là người bình thường lấy cá tính của hắn đã sớm cưỡng đoạt lệnh v ờ lúc đó cửa phòng làm việc bị lệ ra một cái vóc người cao to ngũ quan thô lỗ trên cổ ở lại thô to dây chuyền vàng nam tử đi vô chính là diệp phong biểu ca mao có tài tài tử ngươi hôm nay làm sao có thời ra tới chỗ của ta bằng ca cười nào ý hẳn cùng t à i ca quan hệ rất thân bởi vì là hai người là cao trung bạn học lại cùng nhau hôn quá đại bằng không có chuyện gì liền không thể tới à trả lại không phải nhớ ngươi nơi này giã hương lão cá t à i ca cười nói ngươi lại nghĩ đến ăn không à làm sao không đi tìm d i ệ p p h o n g hắn bảo đảm có thể miễn phí lượng lớn cung cấp mới ngươi ăn bằng ca nói đủa người khoan hay nói hờ ưu thiên ta liền muốn đi phong từ nơi nào ăn bữa tiệc lớn đi tới tại ca đặt mông ngồi ở bằng ca trên bàn làm việc theo tay cầm lên một cái bút bi chuyển lên ăn bữa tiệc lớn bằng ca hơi sững sờ đại bằng lẽ nào ngươi không biết phong tử ra tân phòng quá mức hờ ơ ưu thiên chuẩn bị mời tiệc thân bằng thích hữu tại ca kinh ngạc nói rằng men ó chuyện lớn như vậy phong tử dĩ nhiên không nói cho ta đây cũng quá không đem bằng hữu ta không được ta đến cứ gọi điện thoại được nói hắn một trận mới được bằng ca liền muốn cầm điện thoại lên lập tức lại để xuống cười hắc hắc nói không được đến thời điểm ta vẫn là chính mình đi đến diện hỏi hắn mới được tốt rồi đừng nói những n à y ta ruột đều đã bụng lang hải mấy người bọn hắn cũng tới ngươi liền yên tâm sẽ không ăn không ngươi hôm nay là lang hải m tiểu tử này sao cổ lại kiếm b ụ n rồi một bút tài ca chuyển bút bi một lần nữa để vào bút trong ống sau đó nhảy xuống b à n nói rằng tiểu tử này sẽ là cái sao cổ t h i ê n tài đáng tiếc không mang chúng ta bằng không chúng ta có thể uống chút c á n h a bằng ca gật gật đầu nói lại bằng ngươi như thế cao giá trị bản thân trả lại đỏ mắt này điểm tiền hiện tại ngươi nhưng là chiếm cứ cái cây d ụ n g tiền tài ca cười nói có điều nói thật sự ngươi người này ánh mắt sẽ là mạnh hơn ta bằng ca từ ông chủ trên ghế chắn lên n g ư ờ i cận không hề nói gì biết tài ca nói chính là có ý gì tốt rồi không nói những này chúng ta ăn ngư đi tại ca ô n bằng ca vai nói rằng tam nam đại tỷ trong cửa hàng đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi sự tình đã giải quyết những kia mượn lãi suất cao sau đó sẽ không trở lại quáy g à y diệp phong trở lại trong phòng đối với đại tỷ nói rằng ngàn tin tưởng bằng ca năng lực nên có thể quyết định những kia mượn lãi suất cao phong tử cảm ơn ngươi à. đại tỷ càng ngày càng xem không hiểu diệp phong mấy câu nói liền đẹp những kia hung thần áp sát lưu manh đuổi đi hiện tại lại gọi điện thoại sẽ có thể giúp nàng hóa giải phiền toái lớn như vậy nếu như không phải diệp phong ở cuộc sống của nàng liền muốn hoàn toàn bị lãi suất cao đến làm loạn gà chó không ỉ hề ngợp nhìn ở trong mắt là vui mừng không đất hiện tại nhi tử đã có thể một mình gánh vác một phương là thân nhân bằng hưu tre phong chắn loài hàn huyên vài câu liền nói đến thân phong quá mức sự tình thâm thúc ngược lại hiện tại nhà ta không có chuyện gì ta hiện tại liền với các ngươi trở về đi thôi còn có thể cho các ngươi giúp điểm bận b i ể u đại tỷ nói rằng nàng ở nhà một mình bên trong cũng cảm thấy vô vị đặc biệt trải qua chuyện ngày hôm nay nàng rất muốn đi ra ngoài hóng mát một chút vương lỏng một chút tâm tình tốt như vậy a đại bá diệp lâm hiên cao hứng nào ý hẳn không yên lòng con gái một người ở lại chỗ này dù sao trong nhà không có một người nhi tử con gái đều ở bên ngoài đi làm công t á liền đại tỷ thu thập một hồi đồ vật liền đóng lại cửa t ỷ hẻm bổ hển người sau khi lên xe đi hẹp phong lái xe bắt đầu đường về chương một trăm năm mươi mốt đi xe sau khi về đến nhà mọi người liền lên đến trên xe tất cả mọi thứ đều đờ ơ ý lại đi bởi hôm nay thôn chủ sẽ không chính thức khởi công mua về đóng băng nguyên liệu nấu ăn đều muốn đông lên nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh khẳng định không chứa nổi may là diệp phong đã sớm chuẩn bị p h ò n g d ư ớ i đất trung đã sớm kiến một loại nhỏ hầm băng có chuyên môn làm lãnh thiết bị vì lẽ đó những này đóng băng nguyên liệu nấu ăn vừa vặn có thể để vào hầm băng chúng cho tới những tia mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nói thí dụ như con ba ba, phải trước tiên nuôi con ba ba sức sống mạnh trực tiếp bày đặt là được có điều phải dùng từ cháo bằng không con ba ba sẽ chạy phong tử người dùng xe tải hai túi mới cốc đi trên c h ấ n thoát sắc diệp phong vừa mới ngồi xuống đến uống chén t r à mẹ liền đến dặn dò sự tình hiện tại kê thoát sắc cũng phải đi trên c h ấ n tuy nói thôn thượng có nhân ra bên trong c ó thoát sắc kỳ có điều thoát sắc hiệu quả không tốt lắm đánh ra gạo không cân xứng dễ giang nát ăn lên ảnh hưởng vị trên c h ấ n đều là loại cỡ lớn thoát sắc kỳ đánh ra gạo phi thường cân xứng màu sắc được vì lẽ đó đại đa số người đều yêu thích đi trên chấn thoát sắc được rồi hắn liền vội vàng đứng lên đi tới trong kho hàng bên trong chất đầy dùng da rắn túi sắp xếp gọn m ớ i cốc một túi ít nhất có nặng hơn một trăm cân diệp phong một tay nói ra một túi liền đi ra ngoài bởi bị tạp xa xương thượng t r ư ớ c vừa qua khỏi đóng băng nguyên liệu nấu ăn khối băng hỏa tan sau khi khắp nơi l à với nước vì lẽ đó diệp phong dùng chổi kéo dài sạch sẽ sau khi sau đó lại ở phía trên nhào một tầng màn mỏng lúc này mới hai túi cây mặc lên đi lái xe lên đường diệp phong trên đường trả lại thuận tiện tiện thể một ông lão đến vị trí sau khi lão đầu nói tạ xuống xe xe trực tiếp quải vào một lối đi đi tới một thoát s á c nhà xưởng ở ngoài bề ngoài bên trong một đài loại cỡ lớn thoát s á c ki chính đang ầm ầm ầm phải vận chuyển diêm t h ú c đ ộ i vàng a diệp phong nhấc theo hai túi kê đi tới cửa để xuống q a y về chính đang chăm nom thoát s á c ki hơn năm mươi tuổi hói đầu người đàn ông trung niên nói rằng ngươi là diêm t h ú c liếc nhìn diệp phong một chút có chút không nhận ra được dù sao diệp phong gần nhất biến hóa rất lớn ta diệp phong quân tử cao trung bạn học diệp phong nói rằng hắn nói tới quân tử gọi t i ệ u quân là diệ phong cao trung bạn học t i ệ u quân toàn ra vốn là không phải ngựa đã chấn là ngay ở này trên c h ấ n mở ra một nhà thoát s á c nhà xưởng t h i ể u quân thuộc về loại kia thành tích học tập tốt vô cùng học bá loại hình có điều tính cách so diệp phong hoạt bắt nhiều bởi hai người đều là ngựa đá c h ấ n người vì lẽ đó quan hệ tốt hơn cuối tuần đều là đồng thời trở về có điều sau một quãng thời gian hai người liên tục cũng là thiếu chỉ biết là t h i ể u quân tốt nghiệp đại học sau thạc b á c liền đọc diệp phong n h à hóa ra là quân tử bạn học diệp phong a người biến hóa rất lớn diêm thúc trên giới đánh giá một hồi diệp phong người nói đối với diệp phong hắn còn có chút ấn tượng trước đây hai người thượng cao chung thời điểm cuối tuần về nhà trả lại ở nhà hắn ăn cơm xong ha ha diêm thuốc hiện tại quân tử đang làm gì diệp phong hỏi hắn ở trung hải bên h ư n g kia đi làm bởi bận rộn công việc bình thường cũng chỉ có tết đến trở về hai ngày nói đến nhi tử diêm thuốc khắp khuôn mặt là tự hào con trai này nhưng là cho hắn tranh không ít quang diệp phong ngươi hiện tại đang làm gì công tác diêm thuốc cười ha ha hỏi tuy rằng hiện tại diệp thị siêu cấp nhà xưởng ở ngựa đá chấn là hưởng có điều vẫn là có rất nhiều người không biết ông chủ là người nào ở nhà kinh doanh vườn trái cây diệp phong nói ở trong lòng hắn ở nhà kinh doanh vườn trái cây tuyệt đối thuộc về không làm việc đàng hoàng dù sao diệp phong nói thế nào là trọng điểm đại học tốt nghiệp xem như là sinh viên tài cao làm sao về nhà kinh doanh vườn trái cây đây ta cảm thấy rất tốt ở nông thôn càng thêm tự do tự tại không bị r à n g buộc diệp phong đối với diêm thúc phản ứng cũng không để ý hiện tại người quan niệm đều là như vậy đều có thể hy vọng đi ra ngoài tuy nói hiện tại nông thôn chính sách phát sinh thay đổi chống đỡ sinh viên đại học về nhà gây dựng sự nghiệp có điều về nhà gây dựng sự nghiệp vẫn không bị người tán thành là tin mới gì bên trong thường thường có người báo danh cái gì kinh sư đại học sinh viên tài cao về nhà dưỡng chư sẽ gợi ra hiên dĩ nhân đại cột đợt liền bởi vì là trong đó tương phản thực sự quá to lớn ở đại chúng trong mắt sinh viên tài cao theo lý thường dĩ nhiên muốn ngồi ở rộng thoáng trong phòng làm việc làm ngăn nắp công tác còn dưỡng chư trồng rau đó là không văn hóa không tri thức nông dân làm gia tạng hoạn mệ hoa ha ha yêu thích là tốt rồi diêm t h ú c không nói thêm gì diệp phong vẫn là nhìn ra diêm t h ú c biến hóa có điều hắn không thèm để ý người khác làm sao đối xử đó là chuyện của người khác cuộc sống mình đến tốt đã là được sau mười mấy phút diệp phong kê liền thoát sắc tốt rồi diệp phong nhà ngươi mới mét thực là không tồi viên viên no đủ phóng ánh long lanh. đây là cái gì giống diêm t h ú c ở trong túi vơ vét một cái mới vừa thoát s á c tốt đại mễ nhìn qua thật giống từng viên một chân châu bình thường tốt như vậy đại mễ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy coi như là trong siêu thị những k i a giá cả đắt giá cao cấp đại mễ cùng này m é t so ra đều kém xa ta cũng không biết là ba mẹ ta c h ồ n g diệp phong không muốn giải thích tùy ý biên một câu trả lời hợp lý diêm t h ú c vậy ta đi trước diệp phong hai cái ra rắn túi dùng dây thường chất được cũng không có kiếm tiền bởi vì làn này trong xưởng thoát s á c là không cần tiền có điều thoát sắc sau khang phải lưu lại được rồi sau đó nhà ta quân tử trở về ngươi nhiều tới chơi a diêm t h u c cười nói nhất định nhất định diệ phong gật ngươi h theo c đại mẹ đi mẹ ra n o à là, i đây một mặc t ăn công cục h n chàng thanh n g chế phục ê n nhìn Phong đi vào, quay đầu lại nhìn Diệp vào, quay biết ó có n lưng g một mắt, chút, chút quen n ngạc nói, diệp thuốc, này không phải cái kia diệp Phong à hắn ngươi nơi này Ngươi h Thúc, phải cái sắc Diệp kia Diệp i thoát à ở b hắn diêm thúc nhìn thấy chính mình c h á u ngoại trai lại đây loại này ông chủ lớn ta làm sao có thể có nhận thức bất quá chúng ta công thương bên trong ai sẽ không biết hắn hắn nhưng là chúng ta ngựa đá chấn đại danh người diệp thị siêu cấp ngồi câu nhà s ư ở n g ông chủ thanh niên ngậm một điếu thuốc cười nói ngươi nói cái gì diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng ông chủ diêm thúc hơi s ư n g sờ c h ậ t đ ỗ n g nhiên t ì n h ngộ không trách hắn vừa nãy nghe được có chút quen thai diệp thị siêu cấp mồi câu nhà xưởng ông chủ gọi diệp phong mà hắn bạn học của con trai cũng gọi là diệp phong t r ư ớ c còn tưởng rằng chỉ là cùng tên mà thôi bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là đồng nhất cái hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn có chút không thèm để ý diệp phong như thế lợi hại xe phát động diệp phong trước đem ra tạp mở ra nhà xưởng ngoài cửa hai túi gạo trắng chuyển tới đại chúng đằng huy xe cốp sau chúng sau đó hắn tiến vào nhà xưởng chìa khóa xe giao cho lưu bình ông chủ Hờ h Âu t i ê nhà có muốn a nửa y không thả nghỉ n g y trong phòng làm việc, xưởng tạm tạm. một hai trăm người đi tình cảnh cũng quá lớn hơn có điều một ngày kia công tác toàn gấp ba tiền lương diệp phong cảm thấy nhà mới quá mức là một cái đại hy sự đáng giá ăn mừng gấp ba tiền lương coi như là cho các công nhân tiền lì xì ông chủ các công nhân viên biết do tuyệt đối sẽ khen ngươi là coi đời này tối có lương tâm ông chủ lưu bình cười nói tốt rồi ta phải trở về đúng rồi ta đã nói với ngươi đừng làm cho các công nhân bao tiền lì xì Bao quát chương á c n i h n này quản, này chủ quản. Sau đó này một cái i muốn v trăm vào điều lệ bên t năm mươi hai d i ệ p phong ở nhà xưởng không có ngốc quá lâu liền mở ra đại chúng huy đằng trở về nhà đại mễ tử trên xe để hạ xuống d i ệ p phong đưa đến phòng chứa đồ chung đây là m dựa theo ăn phong tục tạm thời vẫn chưa thể ăn nhất định phải đợi được quá mức một ngày kia buổi chưa chính thức hiến hội thượng mới sẽ vận dụng này mét trong nhà cơm chưa đã nấu tốt rồi vừa v ặ n diệp phong bói bụng bởi hôm nay người khá nhiều tiếp cận hai mươi người đầy đủ xếp đặt hai bản lao đệ diệp hải bọn họ đã trở về triệu mai đang g i ú p bãi bắt b ũ a tự nhiên hào phóng không một chút nào gò bó ăn qua cơm trưa diệp phong vốn định lấy sạch về chuyến vườn trái cây mẹ lại gọi hắn dẫn người đi vân bá mẫu ra mua đại lợn béo hiến hội muốn dùng lượng lớn thịt heo đặc biệt trụ t h ị đây là nông thôn h ế n hội thiếu không được như thế bảng hiệu nấu món ăn lần này yến hội mua đại lợn béo. đã sớm định ra rồi vân bá mẫu ra diệp phong mở lên nhị bá ra xe ba bánh lại kêu lên mấy người lao đệ diệp hải đại bá diệp lâm hiên còn có đại cứu t r ầ m quốc khánh vân bá mẫu ra cách diệp phong ra không xa là một đống quê mùa ghép úc bên cạnh mấy gian chư lan bên trong nuôi mấy con đại lợn béo phong tử ngươi xem cái nào một con thích hợp trọng lượng đều không kém nhiều lắm vân bá m â u ở lại diệp phong bốn người đi tới chư Trư lan trước chư Trư lan bên trong b ầ n thiệu gặp lên t ố i h o á c có điều bên trong mấy con đại lợn béo cũng thật là phiêu p phi ì thể trắng màu lông vô cùng tốt liền này một con diệp phong tùy tiện chọn một con t ố t áp vân bá mẫu mở ra chư lan xuyên tử diệp phong đã sớm thay đổi một thân quần áo cũ vì lẽ đó không chế t ạ n g đi thẳng vào đại cứu cùng theo vào mà đại bá diệp lâm hiên cùng lao đệ diệp hải cầm dây thừng liền ở bên ngoài lấp lấy trào chư là một chuyện tốn sức đại lợn béo khí lực là phi thường đại không có mấy cái thành niên chẳng h á n căn bản không dễ dàng chế phục đại cứu vẫn là ta đến diệp phong đối với đi tới đại lợn béo mặt sau đại cứu nói rằng ngươi cẩn trọng một chút nhất định phải tóm chặt đại cứu nhắc nhở trào chư chân sau cũng phải cẩn thận nếu như không tóm chặt rất dễ dàng bị dây rụa đại lợn béo chân sau đạp đến người có kinh nghiệm tay vồ lấy nhanh tay nhanh mắt liền có thể đại lợn béo chân sau trực tiếp tóm lấy dĩ nhiên này nhất định phải có một cái man lực mới được nếu không thì đại lợn béo hơi quằn quại liền có thể dây ra diệp phong g ậ t ngủ đi tới đại lợn béo phía sau cái mông h ừ h ừ đại lợn béo tựa hồ không có nhận ra được uy hiếp vẫn ăn ở thực tào cho cạn hiển nhiên trước đây không lâu vân bá mẫu vừa uy quá đã ăn như vậy có thể tăng cường đại lợn béo trọng lượng dù sao đại lợn béo xương chính là mao trọng cho ăn đến càng nhiều đại lợn béo liền có thể tăng trọng cái m thế như thiểm điện lập tức liền đem đại lợn béo hai cái chân sau năm lấy dùng sức nâng lên sức mạnh của hắn cỡ nào to lớn này nhấc lên đại lợn béo nửa người đều bị nâng lên con này đại lợn béo ít nhất lên ba trăm cân nếu như không phải diệp phong sợ quá mức kinh thế hai tục hắn hoàn toàn có thể trực tiếp như thế một con đại lợn béo hoàn toàn nâng lên đại nửa người bị nhắc tới đại lợn béo chỉ có hai con móng trước tử có thể rơi xuống đất chống đỡ điên cùng đến trên đất run rẩy hai cái chân sau điên cùng đạp phát sinh thê thảm tiếng hét thảm làm thế nào không tránh thoắt đến nhìn thấy diệp phong đại lợn béo nâng lên đại c ứ kinh ng đại lợn béo thân thể dùng sức gáp phiên ở địa mà đại b á cùng diệp hải hai người cũng liền bận điệu và vào vội vã dùng dây thừng bó chân tứ chi bó tốt a sau khi đại lợn béo liền triệt để không triệt bốn người đại lợn béo mang ra ngoài vân bá mẫu đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cây đại sưng này đòn cân đều có dài hai mét quả cân tiểu h ả i tử đều chuyển không nổi là ở nông thôn chuyên môn dùng để cân nặng vật diệp phong cùng diệp hải hai người một cái đòn gánh xuyên qua đại s ư ơ n g thanh sắt để hoàn vác lên bay đứng hai cái băng ghế dài lớn thượng mà đại sưng móc nối đã câu lên đại lợn béo bốn cái trên tổng cộng là ba trăm mười tám cân ba lạng ngươi nhìn một chút có sai lầm hay không đại bá giúp đỡ một hồi quả cân để đặt thành cố gắng là duy trì vững vàng vân bá mẫu đang muốn hơn một nghìn xem xưng ơ đại lợn béo đông nhiên hơi đ ộ n g r á t một tiếng liên tục lôi ra thật lớn một đống phần liền tới nóng hổi rất tiên vân bá mẫu nguyên bản vui dạo rực mặt lập tức đều biến sắc như thế như một đại đảo phần liền sợ l à có hai 3 cân, điều này cũng kéo đến quá không phải lúc vừa nay đốn trừ thực xem như là bạch đốt nguyên bản nằm ở cân bằng trạng thái đại x ư ơ n g được mang theo quả cân một phương lại bắt đầu chìm xuống lên đại bá lại liền vội vàng đem quả cân thoáng trước di một chút đại x ư ơ n g lúc này mới lần thứ hai vững vàng đi cứ như vậy đại lợn béo trọng lượng đã từ ba trăm mười tám cân ba lạng đã biến thành ba trăm mười lăm cân sáu lạng vân ba mẫu gương mặt đều xoắn suýt đến cùng một chỗ bình mất không sắp tới hai mười đồng tiền nàng gái k i a đau lòng a xương trọng lượng t o á n yêu tiền sau diệp phong liền c h ẳ n g thanh toán tiền mặt vân bá mẫu nguyên bản trả lại ở thịt đau kéo đi hai cân phần liền sắc mặt lập tức vui dạo d ự t lên bởi vì là diệp phong trực tiếp cho một số nguyên không để vân bá mẫu tìm linh nàng không chỉ có không thiệt thòi trái lại còn nhiều kiếm lời một chút diệp phong ở trong mắt nàng trở nên đặc biệt hợp mắt lên vài câu khích lệ suýt chút nữa không đem diệp phong tán đến bầu trời diệp phong cười cợt không nói thêm gì vân bá mẫu cũng không dễ dàng đàn ông là cái ấm sát thuốc làm không là cái gì hoạt trong nhà dựa cả vào nàng một người trong ruộng trong đất đều bao tròn còn muốn cung dưỡng đọc sách một đôi nhi n diệp phong bốn người đại lợn béo đặt lên xe ba bánh này trên xe ba bánh trước đó nhào lên màn mỏng miễn cho này đại lợn béo lại gậy phân ở phía trên có điều bốn trên thân thể người cũng đều là thối h o á c diệp phong khởi động xe ba bánh mang theo đại lợn béo về nhà đại lợn béo không có chàng liền liền l i n giết ngày mai thôn chủ mới trở về bọn họ phụ trách giết lợn sở dĩ sớm đại lợn béo mua về là nơi này quen thuộc giết lợn trước trước tiên đói bụng một buổi tối sau đó giết chết trước lại uy một trận no vì lẽ đó đại lợn béo bị trước tiên nốt tại diệp phong ra chứ lan bên trong diệp phong trên người thối h o á t trước tiên tắm một cái lúc này mới. cảm giác thoải mái rất nhiều sau đó lại bị mẹ kêu làm một chút sự hầu như không có nửa phút nhàn rỗi mãi đến tận ăn xong c ơ m tối diệp phong mới rốt cục giải thoát đi ra lái xe trở về vườn trái cây diệp phong ca ca ta ở bên trong thật nhàm chán a diệp phong quan tài thủy tinh một thả r a bạch liên liền thăm thẳm nói rằng hôm nay quá bận quá khoảng thời gian này là tốt rồi hơn nữa đến thời điểm trên lưng ngươi cái đinh lấy ra ngươi liền có thể tự do hoạt động diệp phong nhẹ nhàng nói rằng bạch liên một ngày mười mấy tiếng ở tại trong không gian giới chỉ đây quả thật là một loại to lớn g à y vỏ nếu như đổi thành là diệp phong chính mình chỉ sợ sẽ điên mất ở bên trong b l i ê n nghe âm nhạc xem phim cũng không được mạnh mẽ thời không lực lượng có thể để cho hết thể đều trở nên bất động ta hiện tại sẽ dạy ngươi nhận thức chữ rất c o i như sau đó ở trong không gian giới chỉ, ngươi cũng có thể đọc sách diệp phong nói rằng tốt bạch liên gật gù hiện tại nàng cơ bản giao lưu đã cơ bản không thành vấn đề chỉ cần tăng cường từ ngữ lượng là được nếu như có thể nhận thức chữ nàng liền có thể một mình đọc sách chương một trăm năm mươi ba diệp phong lấy ra một quyển giày đặc từ điện bắt đầu giáo bạch liên nhận thức l ờ i y bạch liên thông minh cùng trí nhớ nhận thức chữ so với nói chuyện thêm ung dùng độ nhanh bất luận một chữ nào chỉ cần diệp phong nói một lần nàng liền có thể nhớ kỹ đồng thời kết hợp chính mình nắm giữ tri thức lý giải này chưa ý tới dự phổ thông tiểu hải tử một ngày giáo không được vài chữ còn muốn nhiều lần giảng giải mới được có thể bạch liên liền không giống nhau diệp phong vẫn giảng đến đêm khuya dây đặc một quyển từ điển càng nhưng đã bị lật hiệt t ỷ nhiên hắn lựa chọn chỉ là thường dùng chữ hán có hơn hai ngàn quý đi hệ phong khiếp sợ trong lòng khó có thể tưởng tượng n à y độ quá khủng bố so với trước nói chuyện nhờ giả ở ngựa dĩ như vậy chủ yếu là bạch liên đã nắm giữ rất lớn từ ngữ lượng kết hợp những chữ này ý tứ nàng nắm giữ độ dĩ nhiên là nhanh thôi bạch liên ngươi quá tuyệt diệp phong biểu dương bạch liên một cụ bạy muốn tự điện thả xuống bạch liên nói rằng diệp phong ca ca ta muốn xem bản tự điện tốt diệp phong gật cù trước đem nàng chậm rãi đỡ ngồi dậy đến sau lưng lót mềm nhún đến vài tiêu miên c h ă n tuy rằng sau lưng đau đớn bạch liên chỉ là nhịu nhịu đôi m i t h a n h tú, c ũ n g k h ô n g có lên tỉ h i ể n sỏ、so、thể là đánh quá sinh mệnh c h i yên duyên cớ hiện tại bạch liên tựa hồ khí lực đại một chút không có giống như trước mềm như vậy bắt bắt vì lẽ đó diệp phong lúc không có chuyện gì làm liền để bạch liên đánh một quy đỉ hệp phong cầm một khối trường cỡ lệ đặt ở lời nói như vậy nàng liền có thể vận dụng hai cái tay sức mạnh là xem tự điển tuy nói hai cái tay không có khí lực gì là xem tự điển hẳn là không có vấn đề đến đánh mấy cái yên diệp phong lấy ra một cái sinh mệnh tri yên điểm sau đó phóng tới bạch liên bên mẹp bạch liên há mồm bắt đầu hút đợi được yên đánh xong sau khi nàng tựa hồ có khí lực đến hơn nhiều nàng không có mở ra tự điển mà là trực tiếp xem tự điển bịa ngỗ h ú đi hệp phong liền ở một bên nhìn hoa c h ữ điện bạch liên trong m i ệ n g nhẹ nhàng ghi nhờ hỡi bởi nàng là lần thứ nhất biết chữ phát âm vì lẽ đó mỗi đọc một chữ đều sẽ một khoảng cách Vẫn k hoa ô n văn tự hình thành tối quan phản hến g có trực có đối điều đi với tối tử hẹp p xạ kỳ n cũng nhờ rằng trước hắn bốn này, thế nhưng, bốn này đều phân tàn đến. g giật trước chữ chữ rất tùy thế là mãi đã h dạy đều o tự điện c á c nghiệp lẫn nhau căn bản không có liên hệ gài hơn nữa nàng chỉ dạy quá bạch liên một lần ạ nội tương với muốn từ mấy ngàn chữ hán trung tìm kiếm ra đối với này bốn cái hán tử ký ức này độ khó là phi thường đại không có lâu dài nhiều lần ký ức còn có đối đáp tổ ký ức là khó có thể nhớ tôi đi hệ phong p đối với bạch liên ký ức cùng năng lực học tập t r i để tâm phục khẩu phục những cái được gọi là học ba cùng bạch liên so ra quả thực chính là không đáng giá được nhắc tới ghép vẩn ý của nó là mới vừa có mới vừa kinh nghiệm đến mới bắt đầu chưa từng dùng qua cùng k i ể u lao đối lập sinh tiên cực đắt lục tinh tú gặp trần thay thế bạch liên bắt đầu căn cứ ký ức từng chữ từng chữ đến căn cứ giải thích lên căn cứ bốn chữ này ý tứ này hoa tự điển nên sẽ là rất kỳ rất hoa lệ ghi chép các loại chữ hán thư tịch bạch liên cuối cùng tổng kết nói rằng diệp phong ca ca ta nói rất đúng à nói rất đúng có điều bạch liên ngươi vừa nay nói tới chỉ là mặt chữ ý tứ diệp phong cười nói mặt chữ ý tứ ta biết mặt chữ là có ý gì sẽ là chữ hán ở bề ngoài ý tứ bạch liên lộ ra một tia yêu kỳ sau đó nói đúng chữ hán bao lao la tinh th ở không giống trường hợp không giống câu c h u n g đều có khả năng ẩn chứa là thâm tầng ý tứ diệp phong giải thích ta đã hiểu liền giống với một thứ có tầng ngoài có bên trong tầng là bạch liên nợ nụ cười xinh đẹp nói bạch liên thực sự là quá thông minh diệp phong không nhịn được tán dưng diệp phong ca ca, bốn chữ này bên trong tầng ý tứ là cái gì bạch liên hiếu kỳ hỏi bạch liên ngươi xem hai chữ này hoa ở bề ngoài là kỳ tiên mà hoa lệ thế nhưng nó có mặt khác ý tứ vậy thì là trung hoa trung quốc diệp phong bắt đầu kiên trì đến giải thích lệ bật luận là đồ vật gì diệp phong chỉ cần giải thích một lần bạch liên đều có thể lý giải vì lẽ đó hắn giá t hắn ờ i i g lại qua mấy tỷ hiểm hệ phòng trừng không chỉ có lần này cái thứ nhất tư thế mà sau mấy cái tư thế khẳng định cũng giống như vậy sẽ thả thí hơn nữa dính đến điểm càng nhiều sắp xếp ra khí thải nhất định sẽ nhiều thả ra xú thí liền không cần phải nào ý có kinh nghiệm lần trước g i a o hấn hắn không muốn đem gian phòng biến thành t ú i không thể ngửi nổi nhà vệ sinh vì lẽ đó hắn trực tiếp ra gian nhà đến bên ngoài làm động tác nhảy nường theo một tiếng kinh thiên động địa đánh giám thanh một luồng mùi hôi lần thứ hai phun phát ra d i ệ p phong đông nhiên vươn mình mà lên lấy liền phi nhân lưu tưởng đều tới thành không kiệt độ lập tức trùng vào phân nguyện bản mấy con ở xung quanh đi bộ mánh khuyển chó đất nghe thấy được này cỗ mùi hôi tất cả đều con đ u ô i chạy đi thật xa lúc này mới lễ lưỡi lơn tiếng thở dốc thật giống như là ngày nắng to lễ lưới giải nhiệt bình thường trời lại trong phòng tắm rửa sạch sẽ sau khi diệp phong không ngủ mà là tiếp tục bồi tiếp bạch liên xem hoa tự điện mạ cho đến hửng đông diệp phong mới đưa quan tài thủy tinh thu vào trong không gian giới tinh thần của hắn ý thức theo tiến g bảo phát hiện bạch liên ở bên trong có thể tiếp tục xem tự điển tức cũng yên lòng không ít có thể xem tự điển nàng thì sẽ không lại như thế tẻ nhờ ạt bờ hôm nay thôn trốn nên vì ngày mai hiến hội làm chuẩn bị xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn giết lợn làm thịt dê vì lẽ đó hắn ở đất trồng rau bên trong hái không ít dưa chuột cà chua c ả trắng lại câu hơn trăm cân dã hương lá ngư nay vừa mới đến nuôi trồng k h u hẳn chuẩn bị nắm bắt một con sơn dương đi d ã đi hẹp phong tiến vào nuôi trồng k h u sau cảm ứng đại địa rất nhanh sẽ tìm tới sơn dương tụ tập đến khu vực mà ờ ỷ chục con sơn dương hình thể đều làm anh toán coi như là những kia tiểu dương cũng đều dài đến thành niên dương mức độ cho tới những kia thành niên dương lớn hơn một vòng tùy tiện một con đều có thượng nặng trăm cân phiêu phì thể trạng đi hẹp phong chọn một con cái đầu nhiều nhất lao sơn dương dùng dây thường hệ ở cổ của nó lôi kéo hướng về bên ngoài đi đ i ể n cồn sơn dương này thành thật không biết phản kháng hãy cùng đi n g h i nhiên không biết tức sắc trở thành trên bản đồ a nhuận dương khiên sau khi rời khỏi đây. Diệp p h ư ơ n g một trăm năm mươi bốn chương một trăm năm mươi bốn mỹ nữ đánh nhau tiểu thuyết nhà ta vườn trái cây thành dị giới chỗ đổ rác tác giả kim bạch hỏa hoàng hôm nay tới người so với hôm qua thôn chủ một phương thì có tám cái giết lợn giết lợn làm thịt dê làm thịt dê còn có những người khác xử lý các loại nguyên liệu n ấ u ăn từng khẩu từng khẩu bếp l ò bên trong than đá thiêu đến đỏ chót nóng hổi trong phòng có hai bản người ở đánh bài đây là nam tỉnh đặc hữu bài bản thổ thoại xưng là hội dâu mép đây là đại gia thích nhất đánh bài mỗi đến nhà thì đều sẽ đi môn xuyến hộ tìm kiếm đánh hội dâu mép cơ hội bình thường đánh cho không lớn một hai mao tiền một hồ nhiều nhất mỗi người thêm cái một chim diệp phong đứng một b à n trước nhìn một lúc điện thoại di động liền văng lên là hứa tình đánh tới hắn ra gian nhà tiếp nghe liền nghe đến hứa tình ở trong điện thoại nói phong ta sắp đến rồi tốt tá diệp phong nói một câu cút điện thoại li thì có một chiếc màu đỏ cờ cờ lái xe và hôn nay hứa tình ăn mặc chính thức rất nhiều cả người hạn mức tối đa tràn ngập một loại thời thượng mỹ nhân khí chất phong ta rất nhớ ngươi hứa tình sau khi xuống xe liền ôm lấy diệp phong thâm tình nói rằng nàng căn bản không hề e rẻ chu vi còn có người nhìn tiểu tình có người nhìn đây diệp phong t h ấ p giọng nói rằng tuy rằng hắn có lúc ra mặt dày giờ khác này vẫn là cảm giác không dễ chịu chúng ta có thể là t ì n h lữ sợ cái gì hứa tình nhưng không hề để tâm ngược lại nói nói phong ngươi có hay không nhớ ta nghĩ dĩ như nghĩ mỗi ngày đều một a diệp phong thấp giọng nói một câu lúc này mới để hứa tình bông ra đến lúc này lão đệ diệp hải cùng triệu mai hai người đi ra bọn họ tự nhiên nhìn thấy tình cảnh vừa nay diệp hải vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hứa tình tức kêu một tiếng chị dâu hứa tình mặt mày hớn hở lên cười nói diệp hải đây là bạn gái ngươi đi thật xinh đẹp cùng ngươi rất x ứ n g a hứa tình t i n g ư ơ i mới xinh đẹp ở đây thật cùng trên t v minh tinh như thế triệu mai trong lòng đại ý ngoài miệng rất ngọt hai nữ rất hợp d u y ê n tán gâu lên liền một phen không thể thu thập diệp phong đang muốn vào nhà lại nhận một cú điện thoại là bằng ca mở ra phong tử người đến mau mau đến một chuyến bằng không thật muốn xảy ra vấn đề rồi bằng ca lo lắng nói đến cùng chuyện gì diệp phong hỏi người đến liền biết rồi trong điện thoại không nói được bằng ca nói rồi sau khi liền n g ỏ n g rồi điện thoại diệp phong cảm giác thấy hơi kỳ quái trong lòng hơi động lẽ nào cái k i a tần nhi nhi lại gây chuyện gì nghĩ tới đây diệp phong nói với hứa tình một hồi liền lái xe hướng về thị trấn mà đi diệp phong lần này lái xe tuyệt đối là nhanh như chớp đặt đến tiêu xe hiệu quả từ trong nhà mở ra thị trấn hơn hai mươi km chỉ dùng không tới mười phút vẹo diệp phong nhanh chóng xe đình đến trong bãi đậu xe sau đó nhanh chóng đến xuống xe thẳng đến g ã hương lao ngư lâu mà đi má. Phong tử. ngươi bay đến ở cửa thang gác diệp phong liền đụng tới bằng ca bằng ca kinh ngạc và phần lúc này mới nói chuyện điện thoại xong bao lâu bằng ca đến cùng xảy ra chuyện gì diệp phong vội vàng hỏi ngươi xem một chút phía dưới liền biết rồi bằng ca ở lại diệp phong đi tới trên lầu hai là có thể xem đến phía dưới đại s ả n h tình huống giờ khắc này đại s ả n h tụ tập không ít người ở trung ương nhưng để chống một đám lớn có hai người chính đang đối đầu nhìn do rằng hai người này sau khi diệp phong nhưng có chút kinh ngạc bởi vì là hai người này hắn đều biết một người trong đó sẽ là tùy tùng tần nhi, nhi mà đến nữ bảo tiêu lâm ngự thư một cái khác lại làm cho diệp phong có chút bất ngờ dĩ nhiên là nữ cảnh sát diêu n g u y ệ t thanh hai người bọn họ làm sao có thể có đụng tới một khối nhìn dáng dấp dương cung bạc kiếm tựa như lúc nào cũng sẽ động thù ở bên phải diệp phong trả lại nhìn thấy tần ni ni cùng vân thiên hoa cái tên này rốt cục xuất hiện nhìn thấy tần ni ni chim nhỏ nép vào người bình thường tựa ở vân thiên hoa trên người mà vân thiên hoa một mặt đ ắ n g ba ba dáng vẻ diệp phong trong lòng liền có chút buồn cười bên phải đứng dĩ nhiên là thái thiên vương bị mấy cái bảo tiêu chen trúc diêu tỷ người đến báo thù cho ta ta ta lớn như vậy vẫn không có bị người đập tới bạt thai ta nơi của nữ bạt thai dĩ nhiên để một người phụ nữ cho phá tan thái thiên phương dùng một cái khăn lông d á n vào nửa bên mặt trứng nửa bên mặt trứng tựa hồ cũng là sưng đỏ giờ khác này biểu hiện rất là kích động nói không nghĩ tới thái thiên phương dĩ nhiên cùng diêu nguyệt thanh rất quen a diệp phong hơi kinh ngạc hắn tự nhiên không biết diêu nguyệt thanh là hồ một đao đệ tử mà hồ một đao cùng thái lao quan hệ quen tự nhiên mà nói diêu diêu nguyệt thanh cùng thái thiên phương nhận thức cũng sẽ không kỳ quái diệp phong n g ư ờ i có thể chiếm được mau mau nghĩ biện pháp để bọn họ dừng lại bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề đối với chúng ta dã hương ngư lâu ảnh hưởng cũng không quá tốt a bằng ca thấp giọng nói rằng nếu như ở h dù sao một phương là thái thiên vương mời tới diêu nguyệt thanh càng là quá cảnh sát tuy rằng hiện tại từ trước có điều hắn không dám xem thường còn bên h n g tiên là diệp phong mang đến nhìn dáng dấp lai lịch càng to lớn hơn được rồi diệp phong cười khổ một tiếng tần nhi nhi là chính mình mang tới g i ã hương láo ngư lâu cũng không thể khiến người ta mặc kệ hắn đã trên căn bản h i ể u rõ đầu đôi sự t ì n h vẫn là ngày hôm qua thái thiên vương lâm ngữ thư ăn một cái tát hiện tại diêu nguyệt thanh tìm đến báo thù diệp phong rất bất ngờ lấy thái thiên vương cá tính lại vẫn sẽ đến loại này thủ đoạn quang minh chính đại dựa đạo điện ảnh trong tiểu thuyết tình tiết thái thiên vương như vậy công tử điều diệp phong nhìn thấy vân thiên hoa ở ngược lại cũng có chút thoải mái vân thiên hoa lai lịch không nhỏ nghĩ đến thái thiên phương điều tra đến không dám manh động tuy rằng thái thiên phương hung hăng nhưng cũng không ngu xuẩn nghĩ tới đây diệp phong một tay nhẹ nhàng nhấn một cái lan can vươn mình mà lên đ ỗ n g nhiên phi nhảy ra bằng ca cả thấy cảnh này kinh ngạc không nớt đây chính là l ầ u hai có cao khoảng hai t r ư ợ n g như thế nhảy xuống quá nguy hiểm có điều hắn là lo xa rồi ẩm diệp phong từ khí trời hàng trực tiếp rơi xuống diêu nguyện thanh c ù n g lầm ngữ thư trong lúc đó còn như đ i n h sắt giống như vậy vẫn không n ú c ních có điều hắn xương cốt toàn thân sai động dễ dàng lực phản chấn toàn bộ rời đi diệp phong đột nhiên giáng lâm kinh ngạc người ở chỗ này là phong ca vân thiên hoa vui vẻ nói diệp phong l ư ữ thái thiên phương nhìn thấy diệp phong giật mình không thôi bưng nửa bên mặt tay không nhịn được dùng sức một điểm đau đến hắn hút vào khí lạnh tuy r ằ n g trên mặt đắp d ư ợ c vẫn như c ũ không có tiêu t h ủ n g đau đau quá ngày hôm qua toàn bộ buổi tối ngủ ga ngủ gờ tờ tốt đã hai vị mỹ nữ ở trước mặt mọi người đánh nhau này a、e、sợ không ổn đâu nếu không ta cái người hòa giải hai vị không bằng ngồi xuống được nói chuyện diệp phong cười ha hả nói câm miệng r i ê u nguyệt thanh cùng l â m ngự thư đồng thời mở miệng nói hai nữ đều cảm giác được đối phương chính mình gặp phải đối thủ mạnh mẽ đang muốn thoải mái tràn chế đến đánh một trận hiện tại diệp phong đi ra làm dối các nàng đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt xem diệp phong sờ s ờ m ũ i nói rằng nếu hai vị mỹ nữ thật muốn đánh ta cảm thấy vẫn là đi ra ngoài đánh cho thỏa đang có điều hắn mới vừa nói xong hai nữ bỗng nhiên di chuyển một như mánh hổ g a lung một như kêu ưng l ă không hung ánh cường hát khí tức điên quẩu gào thét mà đến k h o á lên không khí chung a n h diệ phong vị trí chỗ ở th Các n g ư ơ i diệp phong m ớ i vừa. m u ố n nói c h u y ệ n l i ề n n h ì n t h ấ y h a i c o n p h ấ n q u y ề n n g ọ c t r bản g à o thét mà đ ế n đ ỗ n g nhiên cái cổ co rụt lại hai đầu gối hơi cong vội vã ngồi xổm xung ố có điều phía dưới có hai cái trắng như tuyết đồng thời đánh tới hai nữ đều là ăn mặc q u ầ n sóc trắng thoát bắp đùi rượu bỏ ra diệp phong con mắt nhìn thấy hai cái hướng về trung gian diệp phong quét ngang mà đi kinh đạo mười phần này rơi vào người vây xem trong mắt cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. 155. Diệp phong đã triệt để không Trước triệt Diệp đã để Coi như là lấy hắn thể trạng nghĩ đến cũng không dễ chị u n ý hai nàng này bày ra cường độ tốc độ đến xem chỉ sợ cũng đã thuộc về minh tính đỉnh cao thực lực đi hệ phong hai tay dừng ra xương cốt sai động hai cánh tay bỗng nhiên bắt đầu bành trướng đẩy lên trên cánh tay bắp thịt gân xanh bạo hiện như thép quấn quanh giống như vậy hóa thành một đôi ác ma cánh tay khổng trở hai cái va chạm diệp phong đ ỗ n g nhiên hai bàn tay lớn trục tới trực tiếp hai cái cổ chân nắm ở trong tệ dân g nghiện như đổi thành người bình thường đi bắt căn bản không bắt được hai cái ẩn chứa sức mạnh kinh khủng có thể mang người xương cốt đều đập vỡ tạ não điều diệp phong không phải là người bình thường tuy rằng không có luyện q u a vũ nhưng vô sư tự thông không xương giải thoát thay máu thành công diệp phong thể chạm trả lại trải qua sinh mệnh c h i bùn cải tạo đã sớm thị phi người thể trật t ù y rằng r i ê u nguyện thanh cùng lầm ngựa thư cường hãn nhưng cũng chính là chỉ là hoàn thành luyện cốt vẫn còn bắt đầu thay máu giai đồ ạn n h ờ thế trục tới hai cái bị diệp phong vững vàng phải nắm lợi hiệp cùng thật là non mềm giàu có co gian à, diệp phong đáy lòng t h ầ m than người luyện võ quả nhiên sẽ là không giống nhau thân thể kiến mỹ cân xứng giàu có sức sống đi hệ nguyện thanh cùng lầm n g ự thư nhưng giật mình lên các nàng dĩ nhiên bị người ta tóm lợi dạy cường độ bên、dưới. s ư ơ n g cốt trong lúc đó chấn động coi như là thay máu giai đoạn cao thủ đều không bắt được trừ phi là càng cao hơn một cấp đạt đến tu luyện phụ tạng ám kỉnh cao thủ, cao điều cấp độ kia tồn tại đều là cao cấp nhất cao thủ v õ đạo giới uy danh hiển hai người gần như cùng lúc đó góp chân dẫn một cái nhảy lên mà lên eo người xoay chuyển cái chân còn lại hướng về diệp phong mạnh mẽ đ á tại hai người sử dụng tới thân pháp đều không giống nhau riêng nguyệt thanh thật giống mánh hổ bay nào mà lâm ngữ thư nhưng thật giống như chim diều hâu dương cánh tư thế ưu mỹ mỗi người mỗi vẻ khà khà diệp phong cảm nhận được hai cái đã quá đáng sợ hơn kinh phong tức cánh tay chấn động nắm lấy hai cái tay bỗng nhiên một lần, hai nữ thành món đồ chơi vung vẩy lên ạ hai nữ hét dầm lên chỉ nhìn thấy bên thai g à o t hét tầm nhìn nhanh chóng chuyển động bị n g ư ờ i cầm lấy căn bản không chỗ mượn lật ngậy một màn kinh người trực đem người ở chỗ này chấn động đến trận mắt mất mồm tính mắt đều rơi xuống một đ ả n g dùng khăn mặt ô mặt thái thiên phương đần độn đến nhìn trên tay khăn mặt rơi xuống trên đất cũng không bị hệ tỉnh đang ăn cây nho vân thiên hoa miệng há thật to con mắt thẳng tập b ể n cạnh chính đang uy vân thiên hoa cây nho t ẩ n nghi nghi không nhị được dùng tay che miệng lại một đôi đôi mắt đẹp đều nhanh chừng đi ra má vị l à n can vốn đang, đang vì diệp ph đình đình hai nữ thực làm muốn điên gì bị diệp phong này như thế một trận vung v ầ y suýt chút nữa liền trong dạ dày đổ vật đều muốn đổ ra hai vị mỹ nữ các ngươi còn đánh nữa thôi đánh nhau diệp phong không có bông tay trả lại cầm lấy hai cái c h u y ề n quỷ không cố gắng giao hấn hai cái nhìn các nàng còn dám hay không như thế không nhìn chính mình không đánh không đánh hai nữ là triệt để hoa dung t ấ t sắc chỉ muốn diệp phong mau mau dừng lại vậy thì tốt diệp phong trực tiếp hai nữ ném đi ra ngộ việc cùng có tốt hai nữ đều là công phu rất cao tuy rằng bị xoay chuyển đầu váng mắt hoa vẫn là phản ứng lại ổ đến rơi xuống trên đ ờ thải nữ sắc mặt đỏ bừng lên suý n h ấ t theo, vung vẩy các nàng thì có chồng giận dữ và xấu hổ tới cực đi mới đây nhiều như vậy người nhìn các nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào diệp phong diêu n g u y ệ t thanh suýt chút nữa không cắn nát miệng đầy hầm răng c ắ m tức diệp phong tức chết ta rồi lầm ngự thư là nổi giận đùng đùng nàng vẫn không có bị người như thế từng bắt nạt hơn nữa còn là một người đàn ông này ta nói hai vị mỹ nữ các ngươi sẽ không muốn lại tới một lần nữa diệp phong nhìn thấy hai nữ lại có ra tay dấu hiệu tức nói ra ngải nữ biến sắc mặt do dự l ệ n loại bị diệp phong bắt được như thế vung vẩy một lần các nàng trả lại không được giận dữ và xấu hổ chết hừ diêu nguyễn than xoay người rời đi liền thái thiên phương cứ gọi nàng đều không để ý đến trực tiếp rời đi g i ã hương lão ngư là mạ lầm ngự a thư trường diệp phong một chút lùi tới tần ni ni bên người có điều lạnh leo đôi mắt đẹp vẫn không hề rời đi quá diệp phong nếu như ánh mắt có thể diệp phong phòng chừng đã chết rồi bách n g ư ờ i l i hệ phong sờ sờ mũi xem ra lần này xem như là đem hai nữ đều đắc tội diệp phong ngươi d ở cho quỷ gì riêu tỉ lại báo thù cho ta ngươi làm gì thế nhúng tay a thái thiên phương bụ mặt đi tới oán giận nói cho ta cái mặt mũi việc này coi như xong đi diệp phong nói rằng quên đi diệp phong ngươi xem ta khuôn mặt này bị n à n g một cái tắt đánh cho liền ba mẹ ta đều không nhận ra thái thiên phương suýt chút nữa không thương tâm đến khóc l ệ n nhờ hển thấy tấm tia c h ư mặt diệp phong suýt chút nữa không cười phun ra ngộ hời đây cũng không có thiếu n g ư ờ i cố nén cười thiên phương vẻ mặt càng thêm u ổ ả n vẻ mặt muốn tiêu thúng giảm đau phỏng chừng muốn tốt ra công phu mấy ngày mới được khoảng thời gian này hắn xem như là không mặt m ũ i gặp n g ư ờ i đi hệp phong ô m thái thiên phương bay cười nói thái thiên p ư ơ n g nếu như này mặt khôi phục việc này ta liền không tìm n à n g p h i ề n p h ứ c thái thiên phương thuận thế đi dưới bậc thẹn g ẳ n cũng biết đối phương không dễ chê cho nên mới chuyển ra riêng người thanh ai nghĩ đến bị diệp phong quáy tùng đi hẹp phong ở lại thái thiên phương đi tới bằng ca văn phòng nói rằng ngươi c h ờ một chút h n từ bên người mang trong bao lấy ra một bình xứ sau đó lại tìm ra một khối thuốc cao đây là rất phổ thông thuốc cao tiệm thuốc bên trong khắp nơi đều có mù a đi hẹp phong thuốc cao mặt trên mô sẽ đi sau đó lại cầm một chén trả kéo ra bình xứ n ư ớ lọ một chút bột phấn ở trong ly dùng chút ít thủy quáy sau đó sẽ đến thuốc cao thượng dùng một cái máy thai san bằng đều đều này thuốc cao ngoại vị liền có thể trực tiếp dán lệ bên cạnh thái thiên phương cùng b ă n g ca nhìn thấy có chút kỳ quái không biết diệp phong đang làm gì tốt rồi mau mau dán lên diệp phong làm tốt thuốc cao nắm lên này hữu dụng thái thiên phương có chút hoài nghi nói dĩ nhiên hữu dụng đây chính là ta bí chế độ thuốc nói cho ngươi này một sao một chút không có mấy vạn đồng tiền hừ hừ đ ừ n g hỏng chế tạo ra có điều ngươi yên tâm lần này liền không muốn ngươi tiền miễn phí diệp phong trận tròn mặt nào hắn trực tiếp thuốc cao k ề s á t ở thái thiên phương x ư ơ n g đỏ thành bánh bao trên mặt ạ thái thiên p ư ơ n g giết lợn bình thường đến kêu thảm thiết lên thật không t i ệ n quên ngươi nơi này rất đau dùng sức hơi lớn. Có điều ngươi yên tâm. Rất chương n h k đau đớn một trăm năm mươi sáu bí chế độ dược cao sẽ là thần hiệu mấy phút thái thiên phương sưng đỏ đến nửa bên mặt liền tốt hơn rất nhiều xem ra bình thường hơn nhiều hơn nữa không thế nào đau đớn theo nhanh nhất đổi mới phỏng vấn diệp phong ngươi đây là cái gì bí chế độ cao dược thực sự là quá thần kỳ nếu không bán ta một ít chuẩn bị sau dùng thái thiên vương cảm thấy rất hứng thú nói trước r i ê u n g u y ệ t thanh liền cho hắn đắp tiêu t h ủ n g giảm đau bí chế độ d ự c vận hiệu quả xa còn lâu mới có được tốt như vậy cái này không thể được ta cũng chỉ có thế bà b ố i lắm diệp phong một tiếng cự tuyệt đây chính là thuần túy sinh mệnh c h i bùn không có trải qua xử lý không thể trực tiếp lấy ra thái thiên vương thất vọng không nớt phong tử không nghĩ tới ngươi vẫn là nội gia võ giả thật không thấy được à. một bên bằng ca rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện ha hô loạn luyện qua một trận diệp phong cười nói nguyên lai、like、ngươi là nội gia võ giả không trách liền diêu tỷ đều không phải là đối thủ của ngươi hậu chi hậu giác thái thiên phương sừng sốt một chút chất đ ố n g nhiên tỉnh n g ộ không trách diệp phong trên tay có loại này bí chế độ dược cao nếu như diệp phong là nội gia võ giả cũng là nói còn nghe được bởi vì là nội gia võ giả môn phái đều có xứng đôi bí dược truyền thừa luyện võ không luyện dược không chết cũng tàn phế y yể vũ một nhà chính là cái đạo lý này ở trước đây trung y đại thể sẽ luyện võ rất nhiều người luyện võ tinh thông trung y y chỉ có điều hiện tại tây y của khởi trung y từ từ xa sút một ít giả trung y bại hoại trung y danh tiếng khiến người ta nhận định trung y có tiếng không có miếng trên thực tế chú ý ở bên trong gia võ đạo giới vẫn có hoàn chỉnh truyền thừa chỉ có điều các môn phái mèo khen mèo dài đôi cùng với một ít lịch sử nguyên nhân những n à y nội gia võ đạo môn phái cũng không hiện ra lộ với đại chúng bên dưới thái thiên phương ngươi cùng diêu nguyệt thành quan hệ gì diệp phong hiếu kỳ hỏi ngươi nói diêu t ỷ ì à nàng là biểu tỷ ta lúc còn rất nhỏ hãy cùng một vị nội gia tiền bối l u y ệ n võ muốn sơ ta có cơ hội tiến vào chỉ tiếp ta ăn không được loại kia đắng khà khà ngươi vừa n ã y như thế nhục nhã nàng nàng khẳng định đem ngươi hận chết thái thiên p ư ơ n g cười hát hát nói diệp phong đống như tình nộ thì ra là như vậy tức mò mỏ, mỏ mũi nói rằng ta này không phải vô tâm. ai không để cho nàng nghe đây có điều thái thiên phương ngươi liền chớ trêu chọc lầm ngự thư các nàng ta cũng không muốn lại cho ngươi t r ị bên này mặt diệp phong lại nói một câu biết biết mãi mãi mặt mũi của ta tất cả đều mất hết thái thiên phương gương mặt vừa đen ai sớm biết ta đi học vũ sẽ không bị một đàn bà bắt nạt liền cựu đều báo không được nén bi thương đi diệp phong vũ vũ thái thiên phương v a i nói rằng tốt rồi không nói cho ngươi ta còn có chuyện chờ đã phong tử nhà ngươi nhà mới ngày mai quá mức liền không chuẩn bị thông báo một hồi ka ta bằng ca nhìn thấy diệp phong phải đi tức nói rằng a diệp phong diện lộ lúng、túng. tức nói rằng bằng ca này không phải là không muốn phiền phức ngươi à ngươi đây liền không có suy nghĩ nhà mới quá mức không cố gắng chúc mừng một hồi có phiền phái gì ngày mai ngươi nếu như không tự phạt ba chén ta nhưng là sẽ chú ý bằng ca hừ hừ nói rằng được rồi bằng ca ta hiện tại liền trịnh trọng mời ngươi tham gia nhà ta nhà mới quá mức như vậy có thể diệp phong rất là bất đắc dĩ nói ngươi xem tâm không thành ý không đúng ngày mai tiền lì xì không có ca ca ta liền thượng môn ăn không bằng ca nói đùa vậy thì càng tốt có điều bằng ca ngày mai ngươi đến không say không về diệp phong cười nói được liền quyết định như thế bằng ca nợ nụ cười này diệp phong ngươi làm sao không mời ta à một bên thái thiên phương nói rằng ngươi dáng vẻ hiện tại đi tham gia nhà ta nhà mới quá mức thích hợp sao diệp phong lật một chút khinh thường ngươi đi xem náo nhiệt gì không quản ta ngược lại ngày mai cũng muốn đi ăn uống chùa thái thiên phương là yêu thích tham gia trò vui người hơn nữa hắn biết diệp phong dĩ nhiên là nội gia võ giả sau khi thì càng muốn cùng diệp phong tạo mối quan hệ chỉ cần ngươi ra mặt đủ giày diệp phong b i ĩ u b i ĩ u m ô i nói ngươi còn nói đúng rồi ta người này sẽ là ra mặt đủ giày thái thiên phương chẳng biết xấu hổ nói diệp phong không thè mở để ý hắn xoay người hướng đi làm công ngoài môn mới vừa mở ra môn liền nhìn thấy vân thiên hoa tập hợp môn khe t r o n g nghe trộm vân thiên hoa ngươi đang làm gì diệp phong kinh ngạc nói phong ca n g u y ê n lai、like、nhà ngươi ngày mai nhà mới quá mức ca ta đi tập hợp tham gia trò vui vân thiên hoa tao bao đến vẩy vẩy đầu kia hoàng bao c ư ờ i l ù a nói hắn vừa nãy vốn là là chuẩn bị tim diệp phong không nghĩ tới nghe được diệp phong ra nhà mới quá mức sự tình tùy tiện chỉ cần có tiền lì xì là được diệp phong nói rằng tại sao cái tên này không muốn tiền lì xì ta muốn đây vân thiên hoa liền không làm được rồi chỉ cần ngươi ra mặt đủ dạy diệp phong n ú n vai một cái nói cái này được rồi ta người này trời sinh ra mặt liền bạc xem ra chỉ có thể chuẩn bị tiền lì xì vân thiên hoa thở dài nói trên mặt rán vào cao dược thái thiên phương ra mặt đánh l ú t n í c h một chút cái tên này rõ ràng là nhằm vào hắn sơ hắn đều chuẩn bị vận dụng âm sẽ là cái tên này một cú điện thoại đánh tới lao ra từ nơi nào lao ra từ trực tiếp đem hắn dăn dậy một lần để hắn không đi t r e o chọc vân thiên hoa ba người có điều ta lời hay nói trước hai người các ngươi nếu như dám ở nhà ta gây sự thì đừng trách ta chở mặt d i ệ p phong nhìn vân thiên hoa cùng thái thiên phương một chút nói rằng hai người này đều là không khiến người ta bất lo chủ nhân nếu để cho bọn họ đi tới nói không chắc đến gây ra cái gì yêu t i ê u thân đến trước tiên cần phải cho bọn họ đánh phòng hờ yên tâm đi ta mới không thèm để ý cái tên này căn bản không phải một cấp bậc vân thiên hoa lắc đầu xem thường cười nói thái thiên phương ra mặt lần thứ hai đánh n ú c nhích một chút hoán h ẩn nói lẽ nào ngươi không biết cường l o n g không áp địa đầu xà đạo lý ạ vân thiên hoa n h ú n núi bay trả lại địa đầu xà ta xem là túi đầu trùng hắn đem túi đầu hai chữ cắn đến rất nặng thái thiên phương trên trán gân xanh đều đang rung động h i ệ n nhiên ở ngột ngạt l ử a giận hắn ở phong huyền thậm chí lâu thị đều là hoành hành vô kỵ đại thiếu ở vân thiên hoa trước mặt liền khắp nơi bị đè ép một đầu trả lại không thể làm gì quên đi. hai người các ngươi d á n g dấp như vậy ta xem hay là không đi cho thỏa đáng diệp phong lắc lắc đầu nói đi đi đi phong ca không nói rồi vẫn được đi chỉ cần hắn không t r e o chọc ta ta tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc hắn vân thiên hoa liền vội vàng nói thái thiên vương ngươi đây diệp phong nhìn về phía thái thiên phương ta như thế thái thiên phương vốn định nói thêm câu nữa ngành thoại có điều ngẫm lại cũng vô dụng tắc tính nói rằng bằng ca ngươi làm cái chứng nhân hai người này nếu như gây sự ta liền mang theo bọn họ chân trực tiếp ném ra ngoài diệp phong đối với bằng ca nói rằng vân thiên hoa cùng thái thiên p ư ơ n g tất cả đều áo lót đổ mồ hối lạnh nghĩ đến t r ư ớ c ở đại sành một màn hai cái m ị nữ đều bị diệp phong véo ném ra nếu như bọn họ bị như thế ném ra ngoài trả lại không được bị cười chết bằng ca khuôn mặt có chút ương thầm cười khổ này không phải đem mình gác ở hòa thượng nướng ảo phong ca ngươi có thể yên tâm coi như là cái tên này bán ta bắt n ạ ta t n h ụ c ta cười ta khinh ta tiện ta ác ta g ạ ta t ta cũng sẽ nhận hắn để hắn do hắn tránh hắn nại hắn mời hắn tuyệt không để ý đến hắn chỉ lợi thiên nhất quá lại sửa chữa hắn vân thiên hoa vội vã xin thể bảo đảm nói thái thiên p ư ơ n g tầng tầng đến hử một hồi xem như là làm đáp lại Trước sự tình xem như là đạt được viên mãn giải quyết tuy nói quá trình có chút khốc chiết diệp phong vẫn tính thỏa mãn theo mộng tiểu thuyết đổi mới thật nhanh dĩ nhiên m a i đến tận hắn rời đi dã hương láo ngư lâu đều có thể cảm nhận được một đạo đao tử bình thường ánh mắt không cần phải nói đó là lâm ngữ thư bị người mang theo ném ra ngoài nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn làm sao trả thù lụy đi hẹp phong mở ra đại chúng huy đằng thướng về trong nhà có điều hắn vừa mở ra đại đĩa quay thời điểm nhìn thấy ven đường một người nắm một con nhìn qua như con lửa vừa giống như mã như thế động vật đang mua đi nấy động vật nhìn qua rất xấu mau phát không được lại rất nhỏ gì tụ vi có mấy người vây xem đi h ẹ p phong đối với này có chút hứng thú tức xe sang bên ngừng lại hướng về cái kia tắc động vật người đàn ông trung niên hỏi này đại thuốc người đây là cái gì đây là mông của mã vẫn không có thành niên cái người đàn ông trung niên thấy có người hỏi g ò tức nói rằng ta thấy thế nào là con lửa a diệp phong trên giới đánh giá nào y người đàn ông trung niên mặt lộ lúng túng chi sắc nói rằng đúng là mông của mã ta sơ mua lúc trở lại hoa hơn bốn n g h n đồng tiền ngươi mua cái này làm cái gì diệp phong hiếu kỳ nào hời phong huyền hắn rất hiếm thấy đã có người dưỡng mã dù sao mã vật này muốn mua đã có chút khó khăn mua được cày ruộng à có người nói này mông cổ mã sự chịu đựng rất tốt so n g ê u càng tốt hơn không nghĩ tới mua đến nhà cày ruộng không được đồ ăn trả lại soi mói đến mức rất người đàn ông trung niên nói rằng đi hệ phong rất muốn nói để như thế nhỏ gầy mã cày ruộng cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được đ ạ i thuốc ngươi ngựa này mua bao nhiêu tiền diệp phong hủy tùy rằng này mông cổ mã quá xấu có điều hắn không thèm để ý chỉ cần có sinh mệnh chi bùn bảo quản đưa nó nuôi thành siêu cấp thần mãn nghĩa như có thể cưỡi một con ngựa cao lớn khắp nơi đi bộ nghĩ đến nên rất thoải mái ba ngàn đồng tiền chỉ cần ba ngàn đồng tiền này thường tiền m ặ n ý ngươi liền trực tiếp lôi đi người đàn ông trung niên nói rằng được diệp phong không có kẻ mặc cả với hắn tuy nói ngựa này dáng vẻ quá xấu tóm lại là một con ngã đi hẹp phong trực tiếp điểm ra ba ngàn khối sau đó một cái đưa cho người đàn ông trung nghỉ h ẹ người n đàn ông trung niên tiếp nhận tiền nhiều lần điểm mấy lần trên mặt rốt cục lộ ra m ỉ m cười này thường tiền hàng rốt cục bán đi hậu sinh tử ngựa này có chút quật ngươi có thể chiếm được kiên nhận chút người đàn ông nhiên dây cương đưa tới diệp phong trên tay ân diệp phong gật người đàn ông trung niên đi rồi người vây xem tản đi đi hẹp phong có chút đau đầu nên làm sao con ngựa này mang vợ cụ ồ cùng diệp phong mã kéo đến xe bên trái chính mình cũng tới bùng lái sau đó một tay cầm lấy dây cương một tay đỡ tay lái chuẩn bị vừa lái xe một bên lôi kéo mã đi này không phải là một chuyện dễ dàng nhất định phải chăm sóc mã cất bước tốc độ vẫn chưa thể để mã đụng tới xe trả lại phải chú ý cái khác đi ngang qua xe nào hải tóm lại đây là thử thách x ế p xe đạp kiên trị sự tải nhở vợ bắt đầu con ngựa này trả lại đi được nhanh đến mặt sau nó, nó. ngươi cũng thật là của ta diệp phong nhìn thấy làm sao kéo nó sẽ là bất động chỉ là đánh phìm kỳ cáo điều hắn có biện pháp lấy ra một hạt thức ăn cho chó đến đặt ở lòng bàn tay đưa đến ngựa này bên mẹp ngạ này ngửi một cái sau đó trực tiếp đầu lưỡi cuốn một cái thức ăn cho chó không gả tệ nào tựa hồ ăn được tờ hờ ẩn tờ biết điều tha thiết mong chờ đến nhìn diệp phong còn muốn khạ khạ tiểu dạng còn sợ chị không được ngươi diệp phong trên tay lại nhiều mấy hạt thức ăn cho cháo m à con mắt tỏa sáng liền muốn thân đầu lại đây ăn có điều diệp phong bàn tay nắm chặt sẽ là không cho nó ả n quật mã lập tức phát hỏa dĩ nhiên dùng đầu đến cùng diệp phong diệp phong một tay ngăn trở quật mã đầu tùy ý nó dùng sức thế nào c ũ n g cũng không cách nào tiến lên trước một bước đi hệ phong đ ố n g nhiên dùng s ứ c liền đem quật mã ép tới lùi lại mấy bước quật mã ngươi nếu như đàng hoàng theo ta thì có ăn ngon diệp phong tiến lên mò quật mã đầu sau đó lại lấy ra một hạt thức ăn cho chó để nó ảnh quật mã trung q u ý là một loại khá là thông minh động vật tuy rằng quật cường một điểm có điều nó xem như là h i ể u được muốn ăn được tốt làm ăn n g ạ n h đến vẫn không đửa cụ ở thời quật mã liền trở nên đàng hoàng lên trái lại dùng đầu nhẹ nhàng đ ụ diệp phong tay tựa hồ đang bịu đạt thân mật bình thường đi hệ phong cơ cợt sau đó lên xe v quật mã liền trở nên thành thật hơn nhiều xe nhanh nó liền chạy xe c h ậ m nó liền đi nói tóm lại căn bản không cần diệp phong nắm chặt g i â y cương nay quật mã liền có thể theo xe ở t hiển nhiên ẩn chứa sinh mệnh chi bùn thức ăn cho chó đối với nó sức hấp dẫn thực sự là quá to lấn l i ề n như vậy diệp phong càng mở càng nhanh quật mã theo nhanh chạy đi này một con ngựa một xe chạy băng băng một màn c h ữ đem trên đường rất nhiều tài xế đều chấn kinh rồi một quỹ bình họ trả lại chưa từng thấy như thế lái xe nửa giờ diệp phong rốt cục lái xe lôi kéo quật mã trở lại vườn trái xi đi hệm phong xuống xe mỏ quật mã đầu cười nói rất Tốt, chị được thưởng nói hắn trực tiếp móc ra một cái thức ăn cho chó đưa tay phóng tới quật mã bên mẹ quật mã suýt chút nữa không hạnh phúc chết lập tức đầu lưỡi c u ậ lấy, rất nhanh sẽ này thành thức ăn cho chó ăn cái không còn một ngống thỏa mãn đến đánh phì m ũ i tốt rồi sau đó nơi này chính là nhà của n g ư ờ i diệp phong nắm quật mã đi tới trại chăn nuôi giả hết trên người nó dây cương vụ vô đầu của nó nói rằng quật mã đầu sửa sửa diệp phong liền ở trong rừng vui sướng đến bắt đầu chạy cho tới nay sao tự do tự tại a đi hẹp phong cười cận rất là chờ mong ăn sinh bệnh chi bùn quật mã sau đó sẽ biến thành hình dáng gãi điện thời điểm cưỡi quật、mã. nghĩ đến nên rất phong cách diệp phong không có lập tức về nhà mà là quan tài thủy tinh lấy ra bạch liên chính đang chăm chú nhìn thấy tự điện nhìn thấy diệp phong tức vui vẻ nói diệp phong c a c a ngươi trở về có phải là nhớ ta rồi diệp phong bóp bóp bạch lên i núi khinh k h ẽ cười nói ơn bạch liên nhẹ nhàng gật đầu nói rằng diệp phong c a c a này mới hoa tự điện ta đã toàn bộ xem xong có điều ta có điều nghi ta một ít nghi vấn xem vấn xong diệp phong có chút kinh ngạ cụ c ở thế giày một cuốn sách này quá nhanh để thuộc sao bạch liên muốn từng chữ từng chữ đấy cũng sau đó lý giải ý tư trong đó vẫn là rất tốn thời dần trở phi là trong không gian giới chỉ thời gian cùng bên ngoài tốc độ chạy không giống nhờ g cáo điều diệp phong đã nghiệm chứng quá hắn tinh thần ý thức tiến vào tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng bên ngoài gần như hắn ở bên trong lấy bình thường đồng hồ báo dây tốc độ đếm xem trở ra xem bên ngoài điện thoại di động đồng hồ báo dây chỉ có rất nhỏ chênh lệch h ắ n suy đoán này trong không gian giới chỉ thời gian là một đối lập khái niệm chân đối với những thứ độ khác thậm chí hàng hóa đều là nằm ở gần như đỉnh chỉ thời gian trạng thái đối với diệp phong tới nói nhưng cùng bên ngoài như thế không có thay đổi gì b ạ c liên chúng ta làm cái thí nghiệm như thế nào diệp phong đối với bạch liên nói rằng diệp phong các ca làm cái gì thí nghiệm bạch liên cảm thấy rất hứng thú hiếu kỳ huy đi hệ phong sắp sửa cầu cùng bạch liên nói một lần sau đó để bạch liên theo đồng hồ báo dây đếm mấy lần mờ ý bạch liên đối với thời gian mẫn cảm so diệp phong tốt hơn nhiều tương tự đồng hồ báo dây tốc độ xuống diệp phong trong vòng một phút thời gian khác biệt sẽ đạt tới hai ba giây bạch liên chỉ là đếm hai lần nàng tinh độ cũng đã không chế không chấm một điểm dây mức đổi đi hệp phong đối với này chỉ có thể thán phục vạn phần bạch liên chuẩn bị kỹ càng tước diệ phong hướng về bạch liên nói một tiếng sau đó ấn xuống đồng hồ báo dây đồng thời quan tài thủy tinh đưa vào trong không gian. Giới chỉ. Trước ở điện thoại di động đồng hồ báo dây tiếp cận một phút thời điểm diệp phong lập tức quan tài thủy tinh từ trong không gian giới chỉ lấy đi ra đồng thời theo ngừng điện thoại di động đồng hồ báo dây bạch liên n g ư ờ i đếm tới bao nhiêu diệp phong liền vội vàng hỏi diệp phong các ca ta đếm tới bảy trăm hai mươi tám bạch liên nói rằng ba trăm hai mươi tám diệp phong trên mặt lộ ra một v ệ t v ẻ khiếp sợ đồng hồ báo dây thượng là sáu mươi giây mà n g ư ờ i đếm tới ba trăm hai mươi tám như thế toán sẽ là một t r ọ i năm điểm bốn sáu tương với bên ngoài một giây đồng hồ bên trong quá khứ ngũ dây nhiều xem ra bạch liên theo ta ở bên trong tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau diệp phong sinh ra một nỗi nghĩ hoặc có điều không đúng tinh thần của ta ý thức tiến vào nhận không gian thời điểm có thể cùng bạch liên tiến hành ý thức thượng nhất định giao lưu nói cách khác chúng ta vẫn là nằm ở đồng nhất cái thời không c h u n g tốc độ thời gian trôi qua liền hẳn là như thế liên quan với vấn đề thời gian quá phức tạp diệp phong căn bản đừng nghĩ biết do nếu bạch liên thời gian của ngươi tốc độ chạy đạt đến năm lần nhiều cứ như vậy ngươi ở trong không gian giới chỉ tương với muốn ở lâu thêm năm lần thời gian diệp phong giờ mới hiểu được bạch liên ở trong không gian giới chỉ nên có cỡ nào tẻ nhạt sau đó diệp phong cùng với bạch liên hơn một giờ cho hắn giải thích mới hoa tự điện thượng một ít n g h i hoặc mãi đến tận điện thoại di động của hắn vang lên đến là lao đệ diệp hải đánh tới lao ca ngươi mau tới xảy ra vấn đề rồi đầu kia sơn dương đem đại cứu cho đỉnh tổn thương căn bản không bắt được diệp hải ở trong điện thoại lo lắng nói rằng cái gì diệp phong hơi s ứ n g sở làm sao có thể có này việc sự xem ra chính mình quên một chuyện còn sơn dương này ăn một quãng thời gian sinh mệnh c h i bùn đã sớm không phải phổ thông sơn dương hình thể không nói lớn hơn không ít sức mạnh càng là mạnh mẽ nghĩ tới đây diệp phong đối với bạch liên nói rằng bạch liên ta có chuyện ta trước tiên đưa ngươi vào đi ngoan diệp phong ca ca ta không có chuyện gì người đi đi bạch liên nhưng rất săn sóc diệp phong quan tài thủy tinh đưa vào trong không gian giới chỉ sau đó ra nuôi trồng khu lái xe hướng trong nhà chạy đi hắn khi về đến nhà trong nhà tùm la tùm l u n hỗn loạn tư n g mừng rất nhiều người chính cầm đòn gánh cái gầu ghê đối với đầu kia sơn dương vây đổi chặt đường thỉnh thoảng có người phát sinh tiếng kêu sợ hai r ớ i mái hiên đại c ứ u tựa ở trên cái băng trên đùi đ ấ m máu nhưng là bị sơn dương giác đỉnh tổn thương cũng còn tốt chỉ là đẩy đến bắp đùi vị trí hơn nữa vết thương cũng không sâu diệp phong lấy ra một bình xử đến đối với chính đang cho đại cữu đệ lên cầm máu vơ c ơ u cả nói rằng, mỡ, dùng cái này được được được vơ cờ r、uh, u cả chính đang nóng nảy vết thương tuy rằng gắn vân nam mạch dược trong thời gian ngắn nhưng không cách nào cầm máu tức gật gù vội vã bung ra đè lên băng gạc diệp phong tiến lên kéo ra bình xứ đi đại cứu vết thương trên đùi rót một ít sinh mệnh chi bùn sau đó sẽ dùng một khối mới mẹ băng gạc gô lên như vậy là được vơ cờ r、uh, u cả có chút trần trờ nói yên tâm đi ngươi xem hiện đang không có suất huyết diệp phong nói rằng ồ cũng thật là thần vơ cờ r、uh, u cả nhìn thấy băng gạc thượng không có thẩm thấu s u ấ t huyết tích, tức yên lòng sau đó hỏi đại cứu ngươi cảm giác như thế nào tốt lắm rồi cảm giác rất mát mẹ không thế nào đau đớn đại cứu nguyên bản nhăn mặt triển khai ra n i ế t miệng cười nói xử lý s o n g đại cứu thương d i ệ p phong mới có thời gian đi quan tâm đang bị mọi người vây chặt lao sơn dương men nó này cái gì sơn dương khí lực lớn quá rồi đó thôn chủ con trai của lý đại sơn lý anh tài hùng hùng hổ hổ nói hắn vừa nay liên tục nhân cơ hội nắm lấy sơn dương chân sau đều bị con sơn dương này cho tranh thoát căn bản không bắt được lực lượng này thực sự quá to lớn một điểm lấy hắn thể trạng cao lớn và vỡ một m tám vóc lên hai trăm cân coi như là một hai trăm cân đại lợn béo đều có thể trị đến ngoan ngo lại không nghĩ rằng ở một con sơn dương trước mặt sửng sốt u không triệt ta đến đây đi diệp phong đi tới diệp phong n g ư ơ i cẩn trọng một chút con sơn dương này khí lực tặc đại lý anh tài nhắc nhở hắn không cho là diệp phong có thể nắm lấy diệp phong không nói gì đi tới sơn dương trước mặt con sơn dương này cảm giác được to lớn uy hiếp túi đầu đờ ơ y r i á c bị đến một tiếng đê liền hướng về diệp phong hung mạnh đến vọt tới diệp phong n g u y ư n g b ấ t động ở đây người quan sát đều kinh ngạc thốt lên ở ngay ở sơn dương trên đỉnh đến một khắc hắn hai tay nhanh như tia chớp bình thường lấy ra nắm chặt rồi sơn dương sừng dê đông nhiên dùng sức một phen liền đem hơn một trăm cân sơn dương hất tung ở mặt đất tùy ý sơn dương làm sao dãy ruộng đều không gây nên thân d i ệ p p h o n g ngươi này khí lực ta phục rồi lý anh tài n ế t lên ngón tay cái hắn tự nhiên biết phải đem r ử a thế xông tới sơn dương là tung cần sức khỏe lớn đến đâu còn một tay mắt lãnh lẹ nếu không thì sẽ bị sơn dương đẩy đến hắn ở kiến thức sơn dương lợi h ạ i sau khi là tuyệt đối không dám làm như thế tốt rồi nên n g ư diệm phong nói rằng được rồi lý anh tài nhất theo một cái đao nhọn, sơn dương phần gây thượng động mạch mạch máu liền bị cắt nhiệt huyết phun ra ngoài lại bị lý anh tài dùng một gương mặt tiếp được chờ đến dương huyết tỏa ánh sáng sơn dương mới rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ giấy ruộng thân thể co giật mấy lần diệp phong liền bông ra sơn dương sau đó sơn dương xử lý liền bàn giao lý anh tài diệp phong vào nhà giặt xẹt tay liền đến đến đại cứu trước mặt đại cứu hiện tại cảm giác thế nào rồi diệp phong hỏi không đau không một chút nào đau đớn hơn nữa cảm giác thật thoải mái đại cứu cười nói hắn vốn là lo lắng bắt đùi một thương chỉ sợ không có nửa tháng không tốt đẹp được bây giờ nhìn lại nên không tốn thời gian dài đại cứu về trước khi đi lại giang đại cứu gật gù phong tử n à y thuốc này có thể hay không cho mợ một điểm vơ cờ ơ u cả ở một bên không nhịn được nói rằng thuốc này thần ký như vậy sau đó có cái cái gì đau xót không sẽ theo thì có thể đủ đến vơ cờ ơ u cả thuốc này liền còn lại nhiều như vậy đại cứu dùng lại lần nữa sau p h ò n g trừng còn lại không được bao nhiêu diệp phong trực tiếp c h i ế c lọ đưa cho vơ cờ ơ u cả vơ cờ ơ u cả nhìn một chút quả nhiên không hơn nhiều tức có chút thất vọng có điều ngẫm lại là tốt như vậy thuốc cầm máu khẳng định rất yêu thích đại cứu các ngươi nếu như trở lại ta dùng xe đưa các ngươi diệp phong nói rằng đại cứu bọn họ là cưới xe gắn máy đến hắn hiện tại bắ khẳng định không thể đạp xe từ không cần như vậy phiền phức ta sẽ cơi xe g ầ n máy vơ cờ ơ u cả lại nói vậy được diệp phong g ậ t ngủ liền vào phòng đi tới một cái phòng bên trong hứa t ỉ n h cùng triệu mai còn có mẹ đang ngồi ở thượng bao tiền lì xì bởi không biết ngày mai đến nhân số vì lẽ đó chuẩn bị tiền lì xì không ít tiền lì xì đáp lễ là mấy năm gần đây h ư n g khởi tập t ụ trước đây là khăn mặt bít tất hiện tại liền trực tiếp dùng tiền lì xì ở khách nhân đệ tiền lì xì thời điểm chủ nhân ra liền đáp lễ một tiền lì xì tiền lì xì kim ngạch bình thường lấy mười khối chiếm đa số điều kiện tốt một điểm có thể sẽ đáp lễ hai mươi khối tiền lì xì có điều diệp phong ra lần này ch nhưng đều là một trăm vốn là diệp phong là chuẩn bị thả một trăm tám mươi tám nguyên có điều mẹ không lớn cho rằng rất nhiều cuối cùng có kẻ mặc cả l i ê n định vì một trăm một tấm hồng sao đơn giản bất việc miễn cho mớn đi hồi đ o a i rất nhiều mười khối năm khối một khối c h ư ơ n một trăm năm mươi chín thời gian trong nháy mắt đến nhà mới quá mức ngày đặc sản sớm sáu giờ trình diệp phong đúng giờ đến mở mắt ra tuy rằng chỉ còn hơn hai giờ có điều hắn hiện tại giấc ngủ chất lượng tốt vô cùng bạch liên chào buổi sáng diệp phong cùng trong quan tài kính bạch liên chào hỏi diệp phong các ca ngươi sớm tốt đ a bạch liên cả đêm đều ở xem xem xong mới hoa tự điện sau khi diệp phong liền bắt đầu cho hắn xem cái khác nàng nhìn ra say sưa ngon lành lện vài lẽ đó toàn bộ buổi tối trong phòng đèn điện sẽ không có tắt đến đánh căn sinh mệnh chi liên diệp phong từ đầu trên bàn cầm lấy một gói thuốc lá lấy ra một cái dùng cái bật lửa nhét lửa sau đó phóng tới bạch liên bên mép bạch liên chậm dai đưa tay di động bên mép cái kia sinh mệnh khói hương đẹp lấy nhẹ nhàng đánh lên nàng đã không muốn diệp phong vẫn giút nàng cầm sinh mệnh khói đi hệp phong trên người nàng khói bụ lại dùng khăn mặt cho hắn lao lao rồi một hồi bộ mặt phần gãy cánh tay chân dù sao mỗi ngày nằm ở trong quan tài kính sẽ có cho bụi rơi xuống sau một quãng thời gian trên người nàng sẽ biến tạng ờ mẩy là bạch liên trên người sẽ không chạy mồ hôi cũng không cần đi nhà cầu loại hình tình huống vì lẽ đó cũng không cần cho bạch liên lao chùi quần áo phía dưới thân thể diệp phong các ca ngươi lúc nào cho ta nhổ phần lưng cái đinh bạch liên nhẹ nhàng hỏi còn muốn một quãng thời gian hiện tại kiểm tra công cụ còn chưa tới đây diệp phong nói rằng tùy nói đã cùng lý quản lý đàm luận tốt rồi giao nộp tiền đặc ó điều khi đến hàng là muốn một quãng thời gian diệm phong c á ca ta rất nhớ sớm một chút có thể chính mình lên ở bên ngoài tự do tự tại lấy đi động thật là tốt bao nhiêu a bạch liên một mặt c h ờ mong nói bạch liên tin tưởng ta ngày đó sẽ không quá lâu diệp phong nhẹ nhàng nói rằng ân bạch liên nhẹ nhàng gật đủ ý hệ phong lại cùng với bạch liên một nhiều giờ đã tám giờ hắn lúc này mới làm bữa sáng ă n qua sau khi hắn liền đem quan tài thủy tinh để vào trong không gian d ư ớ i c h n g nay là nhà mới quá mức có thể chiếm được sớm một chút đi mới được đặt xe đến la úc liền xem đi ra bên ngoài phi thường náo nhờ ý hệ bở i hôm nay muốn bãi thực rượu hắn liền không thể đem xe đình đến địa bình trực tiếp xe đỉnh ở bên ngoài xi mặn g trên đường cái ngược lại đường cái đủ rộng coi như là bên cạnh đỉnh một chiếc xe cũng đủ để cho đại xe vận tải loại hình t h ô n g c ả nạ ô đệ diệp h ả i xe bm lúc đã đỉnh đến ven đường ngoài ra còn có mấy chiếc xe gắn máy xe ba bánh đi h ẹ phong p vừa xe đỉnh được liền nhìn thấy lại có hai chiếc xe lái tới trong đó một chiếc là hứa tình màu đỏ xe nởi ạ giờ trước hứa tình liền cho hắn g ử i nhắn tin nói là liền muốn từ trong nhà xuất phạt mẹ hôm qua chạc vạng diệp phong đưa nàng lúc trở về nàng trả lại cùng diệp phong ở vườn trái cây bên trong trán hồi lâu diệ phong cảm giác khoảng thời gian này đối với nàng có dù sao trận này tinh lực của hắn cùng sự chú ý đều phóng tới bạch l i ề n trên người tuy rằng hứa tình không có hoài nghi chỉ thanh diệp phong là gần nhất rất b ẩ n khắc một chiếc làm à u đen bí em đúc xuyên tấu qua kính trắng rõ diệp phong nhìn thấy lái xe dĩ nhiên là phương đại đông bên cạnh ngồi hà vi bình họ làm sao cũng thời đ i hệ phong hơi kinh ngạc diệp phong nếu không là hứa tình nói với ta còn không biết nhà ngơi ư nhà mới quá mức không mời mà tới sẽ không chúng ta đi thôi hà vi từ trong xe n ô đầu ra cười nói làm sao biết chứ các người tới ta cao hứng không kịp diệp phong cười nói mà ơi nông thôn biệt thự à thực là không tội phương đại đông nhìn đông khí thế biệt thự cười nói phương đại、đông. ngươi sau đó nếu muốn cưới ta trước tiên đến kiến một đống như vậy xin h đ ẹ p ở nông thôn biệt thự cho ta Chủ mới được hà vi nói rằng thị trấn biệt thự không được sao phương đại đông dầu dĩ nói rằng dĩ nhiên không được nào có nông thôn biệt thự như thế thoải mái à ngươi xem nơi này không khí thật tốt tầm nhìn nhiều trống trải hữu sơn hữu thủy có ruộng đồng hà vi vi hâm mộ nói tiểu tình ngươi thật hạnh phúc diệp phong cùng hứa tình đối diện một chút không khỏi nợ nụ cất đình tốt ta sau khi bốn người đi thợ h n trụ đã sớm đến, đến rồi đang bề bụn đến khí thế ngất trời hôm nay có tới mười mấy người trình diện tuy nói ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn trên căn bản xử lý xong hôm nay chỉ cần nấu là được. như công tử phức tạp nhất c h ụ p thịt một loại cũng đã làm tốt chỉ cần thượng cho hấp hơi thấu là được bất quá hôm nay vẫn muốn so với hôm qua bận bịu i nhiều lắm tiểu tình ngươi đến rồi mẹ nhìn thấy hứa tình đi vào tức cười ha hả nói bá mẫu đây là ta hai cái bằng hữu hà vi phương đại đông hứa tình hà vi cùng phương đại đông giới t i ệ u một chút bá mẫu tốt ta hà vi cùng phương đại đông vội vã hô được được được hoan nghênh hoan nghênh mẹ rất là vui mừng người đến đến c à n g nhiều c à n g tổ thạch vi cùng phương đại đông sắp xếp đến một cái bàn trước sau khi làm xong chuyên môn chiêu đãi khách nhân vợ đại bá cũng đã đưa lên trả lạnh mẹ diệp phong cùng hứa tỉnh gọi vào một cái phòng bên trong hôm nay hai người các người liền phụ trách thu tiền lì xì nhớ kỹ nhận được một tiền lì xì sau khi liền muốn đáp lễ một tiền lì xì ngàn b ạ n không thể để xuất mẹ dặn dò được rồi bá mẫu hứa tình cùng triệu mai gật thường thường mà nói tiếp tiền lì xì là muốn thân cận nhất người nhà tới làm mẹ hành động này không thể nghi ngờ đưa các nàng đều thành diệp ra lao bà phong tử hải tử hai người các người liền phụ trách tiếp đón k h á c h nhân có thể không thể sơ hốt mẹ đối với diệp phong huynh đệ nói yên tâm đi diệp phong nói rằng tốt rồi liền như vậy từng người quản từng người sự tỉnh cái khác các người liền không cần quan tâm mẹ gật kỷ hệ tại nhà mới quá mức đại chuyện nhỏ đều là do nàng đến sắp diệp mẹ hai cái nữ sĩ ba lô giao cho hứa tỉnh cùng triệu mai một người mang một một trang tiền lì xì một đỏ lên b à áo đi hệ phong p cùng diệp hải cầm mấy bao thuốc lá có thể cho đến khách nhân phát ý hệ nửa dụng khói hương đều là phụ dung vương xem như là tương đối cao đương khói hương bình thường nông thôn làm việc hiếu hỉ dùng đều là phổ thông cắt trắng mà thôi khá một chút cũng chính là tình cắt chẳng bùa hên người ra gian vì lẽ đó lê viên thôn cũng không có thiếu người đến này so theo dự đoán muốn nhiều không ít may là lần này chuẩn bị sung túc ngược lại cũng không sợ đi h ệ p h o n g hai huynh đệ liền khuôn mặt tươi cười đ à o lấy phát tiên xin bọn họ ngồi sống một thời gian còn sớm vì lẽ đó mỗi trên một cái bản bày ra trái cây còn chuẩn bị bãi tu lơ khờ cùng ngồi dâu mép có thể để cho khách nhân giết thời giờ bên cạnh hứa tình cùng triệu mai hai người tiếp tiền lì xì đỏ lên bao hầu như không có đỉnh q u ả gần nữa đến khách nhân hầu như đều sẽ nói vài câu diệp phong huynh đệ tìm hai cái tốt đã bạn gái loại hình thậm chí còn có hỏi g i lúc nào có thể ăn được dựa mừng chực đem hai nữ đều nói đến thật không tiện l ã o ca người này rất nhiều đi liền sừng châu trùng người cũng tới diệp hải thấp giọng nói rằng ân không có chuyện gì nhiều nhất nhiều bãi mấy bàn diệp phong nói rằng vui lúc này một chiếc dương lớn xe vận tải mở ra giao lộ tựa hồ muốn dóc vào đến là lâu thị lá đỏ đoàn ca múa nhạc xe lão để nói rằng lệ này nhà mới quá mức mời tới lâu thị lá đỏ đoàn ca múa nhạc chuyên môn đến s ư ớ n g kịch hoa kỳ là lâu thị khá là nổi danh đoàn ca múa nhạc không phải bình thường d ã con đường đoàn ca múa nhạc ở lâu thị là có chuyên môn diễn xuất nở h ì ở vậy đoàn ca múa nhạc người bình thường làm ờ i không nổi một lần chàng không có cái mấy vạn kh mà bình thường d ã con đường nông thôn đoàn ca múa nhạc có cái ba năm ngàn khối là đưa cụ ý giảng quý có điều diễn viên tố chất liền tốt hơn nhiều có một ít đều là chuyên môn nghệ giáo xuất thân này cái bản đáp ở nơi nào thuần vu quý khoát tay háo một cái từ chối diệp phong truyền đạt khói hương đối với bọn họ những này lấy hát hí khúc diễn viên tới nói bình thường là sẽ không hút thuốc uống rượu đối với cổ họng thương tổn rất lớn này liền có thể thấy được chuyên nghiệp nếu như bình thường d ã con đường đoàn ca múa nhạc đó là yên tịu i không kỵ ngược lại người nhà quê yêu cầu không cao chỉ cần không có trở ngại là được thuần vu đoàn trưởng ngươi xem nơi nào được không vừa vặn có thể để cho địa bình bên trong người thấy rõ diệp phong c h ể để o địa bình bên trong người thấy rõ diệp phong có thể để cho địa bình bên có đoàn ca múa nhạc người tự mình động thủ diệp phong ra thân thích lục tục chạy tới tới trước chính là cô ba phụ một nhà cô ba phụ mở ra chính là một lượng b u ồ n điện xe nhưng phía sau trả lại theo một chiếc màu đen chạy băng băng su là tài ca lái xe hắn ở lại lao bà con gái đến, đến rồi tài ca lão bà có mấy phần sắc đẹp vóc người kiểu tiểu nhìn qua rất ôn nhu con gái không tới năm tuổi dung mạo rất manh tài ca trước sau như một cường hào hình tượng trên cổ mang ngón nút thô dây truyền vàng trên cổ tay là đồng hồ vàng trên ngón tay là đại kim nhẫn diệp phong vội vã đi tới chiêu đãi cô ba phụ một nhà bọn họ n ê n h vào phòng tiếp theo là đại chú gia đến, đến rồi Có chú con công tác lần này chưa có trở về. Đại chú cùng đại cô điều đại đứa đều đại đại đến hai trai ngoài liền rồi. về, ra trở bên lần này ở phong tử n g ư ơ i thật là có t i ề n đồ lần trước biểu ca ngươi gọi điện thoại về bảo là muốn hỏi số điện thoại di động của n g ư ơ i đại cô lôi kéo diệp phong tay rất là thân thiết nói đối với đại cô diệp phong ấn tượng cũng không được bởi vì là nàng quá địa bộ từ khi bà nội tạ thế sau nàng liền chưa có tới diệp phong ra đại cô đại chú các n g ư ơ i đi vào trước ngồi đi diệp phong là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười cũng lời tính toán trước đây những tia thóc mục v ừ n t ố i chuyện xưa đại cô đại chú đưa vào trong nhà cậu hai một nhà đã đến bọn họ là ngày hôm trước lái xe từ phúc tỉnh chạy về cậu hai vợ cờ ơ u hai là nhật tỉnh có phải hay không đặc biệt vợ cờ ơ u hai suýt chút nữa không diệp phong t á n đến bầu trời đợi được cậu hai một nhà sau khi đi vào diệp hải bĩu bĩu môi thấp giọng thầm nói đều chút thứ đồ gì nhi trước đây không tốt như vậy nói chuyện hắn đối với này mấy cái thân thích là xuất phát từ nội tâm không thích bởi vì bị n e m quá quá nhiều khinh thường tốt rồi quá khứ liền quá khứ đừng nghĩ nhiều như vậy diệp phong nói rằng có thể quá khứ à ta có thể đều ghi tặc trong lòng là lao ca ngơi tính cách quá tốt nếu như ta mới không thèm để ý bọn họ diệp h không nghĩ tới ngươi như thế thủ giai diệp phong cười nói này không phải ký ức sâu sắc có điều lao ca nếu như không phải ngươi trong nhà hiện tại còn bị người các loại hiểm ta xem như là nhìn đấu t í n h người ấm lạnh chỉ có trải qua mới có thể chân chính cảm nhận được ai tốt h a y xấu hiện tại ta là nhìn xem liền biết diệp phong thở dài nói rằng â n diệp phong g ậ t g ủ đối với lao đệ tràn đầy lĩnh hội vừa lúc đó bên cạnh địa bình bên trong vang lên ở tại tràng thốt lên thanh các ngươi xem vài chiếc xe thể thao mà ơi thật sự à chỗ nào đến diệp phong nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy đối diện trên đường cái mấy chiếc cực kỳ trói mắt xe đã lái tới cầm đầu là một chiếc màu trắng bạc đường hồ ô m đồn thắng có điệu n à y lượng bình thường xem như là cực kỳ phong cách hào xe giờ khác này trái lại có vẻ không đáng chú ý bởi vì là theo sắt chính là một chiếc ngọc thạch sắt siêu cấp s ư ở n g đồng xe thể thao chỉ dựa vào này tạo hình cũng làm người ta có một loại kinh diễm cảm giác xe như vậy đừng nói là phong huyền coi như là lâu t h ị đều không nhất định có này một chiếc xe thể thao liền sức hấp dẫn lượng lớn ánh mắt cái tên này lại vẫn thật sự đến rồi diệp phong không khỏi nợ nụ cười có thể mở nổi hơn mười triệu siêu cấp xe thể thao tự nhiên chính là vân thiên hoa l ã o ca những này là người nào lao đệ diệp hải rất tò mò nói xe này tự nhìn xem liền biết phi thường quý quý đến cái người đủ khiến người bình thường c h ố mắt mắt mồm hơn nữa ở lam bảo thạch này s ư ở n g đồng xe thể thao sau khi trả lại theo hai chiếc xe cũng đều chi phí không thấp trong đó một chiếc làm màu vàng phe ra gì s ư ở n g đồng xe thể thao phía sau cùng dĩ nhiên là siêu cấp bá khí to lớn hầm m ờ ở này lượng hầm m ờ trước mặt hai chiếc s ư ở n g đồng xe thể tao h đều có vẻ rất khéo léo tinh xào lên mấy vị bằng hưu ta đi tiếp đãi một hồi diệp phong nói rằng ân diệp hải không có theo sau hắn cũng biết có thể mở loại xe này từ bằng hưu khẳng định không phải bình thường bốn chiếc siêu cấp hảo xe đỉnh đến ven đường sau khi địa bình bên trong quan sát rất nhiều người giờ mới hiểu được này bốn chiếc hảo xe chủ nhân cũng đều là tới tham gia lần này đến hội không khỏi suy đoán lên lai lịch của bọn họ thân phận không được bọn hắn nhìn thấy diệp phong đi ra ngoài sau khi toàn đều hiểu được mở ra hảo xe mà đến nên cùng diệp phong có quan hệ không khỏi càng ngày càng đối với diệp phong cảm t h ắ n lên liền giao tiếp bằng hữu đều như thế có lai lịch bằng ca hoan nên đến đây làm khách diệp phong quay về một thân chính thức hóa trang trải lên đại mang đầu nhìn qua rất có khí chẳng bằng ca nói rằng phong tử chúc mừng a bằng ca cười ha hạ nói cảm ơn diệp ph người nơi này cũng thực không tồi không uổng công v â n thiên hoa nhìn t r u n g quanh hắn hôm nay mặc đến mức rất t a o bao như trong phim ảnh công tử nhà giàu bình thường bên cạnh tần ni ni a n mặc phi thường sinh đẹp t ở một thân liền y l ệ phục hấp dẫn quá nhiều ánh mắt nàng hai tay ô m vân thiên hoa cánh tay rất là thân mật mặt s a u lầm ngựa thư mặt không hề cảm xúc vô cùng tùy tùng bảo tiêu chức trách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn diệp phong vẫn là từ nàng mặc không hề cảm xúc thân xác mẹ cảm, cảm giác được một loại lúc cần lúc hiện phong mang có điều diệp phong làm bộ không biết diệp phong nơi này trả lại sướng kịch hoa cổ không tồi không tồi không tồi lẽ ra có thể kakata nhưng là tình ca vương tử bảo đảm để cho các ngươi mở mang tầm mắt thái thiên vương con mắt liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính đang đắp cái bản dương dương tự đắc nói rằng dĩ nhiên có thể chúng ta nơi này cuối cùng nhưng là có dân gian ca vương hát đối phân đoạn ai nếu có thể sướng quá đoàn ca m ư ơ n hát ố i phân g ư ờ i l i ề n có thể thu được dân gian ca vương tên gọi ai muốn thử một chút cũng có thể đi tới diệp phong cười nói tuy nói này đoàn ca múa nhạc là lấy kịch hoa cổ làm chủ có điều sướng quá kịch hoa cổ sau khi sẽ sướng một ít c a người ở dưới đài có thể đi tới sướng nếu như bầu không khí khiến cho được vẫn là rất có thú này chút làm thành dân gian ca vương ta lấy chắc thái thiên phương rất là tự tin nói đi trả lại tình ca vương tử không t ắ t phao niệu chiếu chiếu chính mình hình dáng gì vân thiên hoa nhưng biểu đạt xem thường vân thiên hoa ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một chút thái thiên phương khó chịu nói so liền so trả lại chẳng lẽ lại sợ ngươi muốn sơ thiếu ra ta trả lại đã tham gia ánh sao đại đạo vân thiên hoa cởi l ạ n h nói ánh sao đại đạo thì ngon a ta trả lại đã tham gia nam tỉnh vệ thị vui sướng giọng nam thái thiên phương không cam lòng yếu thế d i ệ p phong hơi kinh ngạc xem ra hai vị này trả lại đều là nhân tài a có điều hai người lại có tranh đấu manh mối tức nói rằng tốt rồi hát đối sự đi vào trước đi hai người này mới ngừng lại chương một trăm sáu mươi mốt một đám mở ra hảo xe tuấn nam mỹ nhân trình diện tự nhiên đặc biệt hấp dẫn quan mở một ít tiểu hải tử đều xem tây dương hi giống như vậy theo đôi vây xem đâu đâu cũng có các thôn dân thấp giọng nghị luận ha h a xem ra chúng ta rất được hoan n g ê n vân thiên hoa tao bao đến quăng một hồi hắn đầu kêu hoàng mã áo đi hẹp phong vốn định sắp xếp mấy người bọn hắn đến tân phòng trong phòng tọa không được bọn hắn đồng ý tọa ở bên ngộ hủy hôm nay khí trời giống như vậy tối hôm qua trả lại rơi xuống một cơn mưa nhỏ hôm nay không có ra thái dương là cái nhiều mây khí trời vì phòng n g a trời mưa vì lẽ đó đắp trồng chất lều tránh m à ở bên ngoài ngồi ngược lại cũng không nóng lại có mấy đài đại quạt bản thổi thiên hoa c a c a này ghê tốt ta tạng tần nhi nhi b i ể u môi ba nói xoa một chút là được vân thiên hoa mới không ăn nàng này làm nũng một bộ trực tiếp làm mất đi một bao khăn giấy quá khứ thiên hoa c a c a n g ư ờ i đưa ta sát ta tần nhi nhi u á n nói rằng v ì hẹn thiên hoa mặt không hề cảm xúc đến rút ra một tấm khăn giấy trực tiếp ở trên cái băng một vệt làm dáng một chút nói rằng tốt rồi cảm ơn thiên hoa c a c a thiên hoa ca ca đối với ta tốt nhất tần nhi nhi một bộ chim nhỏ nép vào người hạnh phúc dám vẻ ngồi ở vân thiên hoa bên cả nhở đây mấy người ng vân thiên hoa không phải nam tỉnh người đối với nơi này phong tục tập quán cũng không biết cảm thấy rất thú vị ta xem một chút bao nhiêu tiền tần ni ni vội vã từ vân thiên hoa cầm trên tay quá tiền lì xì lập tức sách ra hoa thiên hoa các ca, ca. ta số may được xếp ra một tấm bách nguyên hồng sao tần n h i n h i hưng ơ phấn nào y đi hẹp phong chắn nổi gân xanh ngươi cho rằng là chim cánh cụt trong đám cướp tiền lì xì à, vừa lúc đó diệp phong điện thoại di động ngược lên lấy ra nhìn xem dĩ nhiên là nam ca điện thoại này diệp lao đệ ta sẽ mở ra lê viên t i ể u làm sao đến nhà ngươi nam ca phong khoáng â m thanh từ trong điện thoại di động chuyển tự kỷ quái nam ca làm sao biết chính mình nhà mới quá m ự c đi hẹp phong rất buồn b ự c không hơn người ta nếu có thể tới rồi tuyệt đối là để ý mình nam ca ngươi hiện tại ở lê viên trên cầu hướng bên trái đằng trước xem là có thể nhìn thấy nhà ta phòng mới diệp phong nói rằng nói rằng nhìn thấy ta lập tức tới ngay ngươi nam ca nói ra ngờ mờ ỷ phút sau một chiếc màu xám cắt phổ đại cắt tuân chỉ cơ lái t ớ i đi hẹp phong cùng bằng ca mấy cái nói một tiếng liền ngay cả bận b i ể u đi tới trên đường cái dẫn dắt nam ca xe đình tốt a p h ó n g tử nhiều như vậy hảo xe a xem ra ta này lượng cắt phổ đều trở nên rất phổ thông nam ca từ trên xe nhảy xuống nhìn một chút bên cạnh rừng xe phe ra di s ư ở n g đồng xe thể thao mộng xạ dạ đế s ư ở n g đồng xe thể thao đường hồ ô m đồng thắng hợp mh hai cao phối trí tôn bản còn có một chiếc nhìn qua rất phổ thông đại chúng huy đẳng không khỏi âm thầm l i ễ u n g ư ơ i nam ca làm sao ngươi biết nhà ta nhà mới quá mức diệp phong hiếu kỳ nào ý bằng ca bọn họ biết cũng coi như nhưng là chính mình cùng nam ca giao thiệp với không nhiều a ta là từ một người bạn nào biết nam ca nói rằng đi h ẹ phong p ở lại nam ca đi tới bằng ca một bạn nam ca nhìn thấy bằng ca ở kinh ngạc nói lao quách ngươi dĩ nhiên so với ta làm đến sớm ồ phương thiếu hoa thiếu hai người các ngươi ở a diệp phong thế mới biết nam ca nói tới bằng hữu khẳng định sẽ là bằng ca bằng ca cười nói ngươi làm sao cũng tới nhìn dáng dấp ngươi cùng phong tử nhận thức ca hắn n à y hôm qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi không nghĩ tới nam ca dĩ nhiên cũng cổ tới thái thiên phương cùng vân thiên hoa hai người chỉ là gật cù nam ca đến còn không đến mức để bọn họ có quá nhiều phản ứng với lúc này t à i ca lại đây hắn vừa n ã y vẫn đang đánh bại nghe có người nói tới chuyện bên ngoài mới đi d i tờ ba người trong lúc đó trò chuyện diệp phong mới biết t à i ca bằng ca nam ca ba người quan hệ không cạn đã từng là cao trung bạn học đồng thời hôn quá phong ca ngược lại tẻ nhạt n ắ m phó bài p u k h e đến chúng ta tới chơi chơi trá kim hoa như thế nào vân thiên hoa đột nhiên nói rằng tốt thái thiên p ư ơ n g chính xác đến phát chán liền vội và nói có điều diệp phong không thể thượng tại sao không thể thượng phong ca người chủ nhân này nhất định phải thượng mới được vân thiên hoa nói rằng ngươi biết cái gì diệp phong vừa lên chúng ta liền không đến chơi thái thiên vương đối với diệp phong trình độ chơi bài đó là tràn đầy lĩnh hội có lần thứ nhất giao hấn hắn là tuyệt đối không dám cùng diệp phong chơi bài có lợi hại như vậy sao vân thiên hoa nhưng không tin nói không có chuyện gì ngược lại không chơi quá to lớn giải trí giải trí mà thôi bằng ca c ư ờ i nào ít cần là đại ô n g đối với chơi bài đều là có ham hớn t à i ca cùng nam ca hai người tự nhiên không ý kiến vậy được liền bồi các ngươi vui lừa một chút diệp phong cởi cử hay nói rồi các ngươi không nghe quên đi ngược lại là lời thật thì khó nghe à chờ các ngươi thua thảm cũng đừng trách ta không có nhắc nhở thái thiên phương l ắ c đầu một cửa t nhanh một bộ còn chưa mở phong bài bù k h ơ đưa lên ta đến sách thái thiên phương lập tức liền đoạt lấy bài bù k h ơ sách lên đi hẹp phong cười c ậ n biết thái thiên phương là không muốn cho mình quen thuộc mỗi một bài tẩy cơ hội bất quá đối với hắn mà nói đây là chuyện sớm hay mù hồi háo lúc trình độ chơi bài lại không phải nhất định phải tay đến mò có thể dựa vào mắt thấy dựa vào thai nghe chỉ có ba người kết hợp mới xem như là chân chính trình độ chơi bài cao t h u đi hẹp phong tuy rằng không có l ợ t qua có điều đối với hắn mà nói không cái gì độ k h ẳ n ngũ rắc vượt xa người thường trả kim hoa trước nói rõ trước quý củ còn có định tốt ta nhỏ nhất thêm chú nhỏ nhất tập trung lớn nhất tập trung xây xong chờ chi tiết nhờ ở đây mấy người đều là không thiếu tiền chủ nhân tự nhiên mà nói cũng sẽ không thể quá thấp có điều lại là giải trí sẽ không quá cao cuối cùng định vì một trăm linh né kim xây xong năm mươi ngàn v ú lúc này chu vi đã vây quanh một vòng lớn người trá kim hoa vốn là đầy đủ hấp dẫn người quan sát thú chi vẫn là như thế một đám mở ra hảo xe cường h à o mộ vợ bắt đầu mấy cái diệp phong đều không làm sao cùng thua ngàn thành khối đúng là thái thiên phương cùng vân tiên hoa hai cái không hợp mắt chém giết thành một đoàn đều là không thiếu tiền chủ nhân đó là đi chết áp nhiều lần xây xong mỗi người có thắng thức của tới bằng ca ba người liền lão luyện nhiều thái thiên vương ngươi không phải nói phong ca lợi hại bao nhiêu ta xem làm sao không cảm thấy a vân thiên hoa không quên nói móc nào ỷ thoại thiên phương hừ một tiếng hắn vận may không tốt lắm đã thua hết mấy vạn lệnh này là vân thiên hoa chia bài phát xong sau khi vân thiên hoa cùng thái thiên vương hai người cũng không nhìn bài đều là yêu thích chơi ám bài chủ n h ớ bằng ca không có xem bài chỉ có tài ca cùng n à m ca hai người nhìn b i ể u này diệp phong không có xem bài chương một trăm sáu mươi hai diệp phong ngươi làm sao không nhìn bài ngồi ở đối diện thái thiên phương vẫn đang chăm chú diệp phong nhìn thấy diệp phong không có xem bài tức hỏi ha ha lần này chuẩn bị đánh cược một lần diệp phong khinh khẽ cười nói vậy ngươi sớm nói a thái thiên phương lập tức bài cầm lấy đến nhìn một chút sau đó không chút do dự đến bài làm mất đi men nó thái thiên phương ngươi lá gan này quá nhỏ đi này làm mất đi vân thiên hoa khinh bị nói ngươi có lá gan liền vẫn cùng xuống thái thiên phương dùng ra phép khích tướng cùng hãy cùng vân thiên hoa miệt thị nợ nụ cười liên tục theo vài vòng tài ca cùng nam ca trước sau khí bài mà bằng ca nhìn bài lại cùng hai vòng liền từ bỏ trên b à n chỉ có diệp phong cùng vân thiên hoa vẫn còn tiếp tục vân thiên hoa là tùy hứng vẫn cứ muốn cứng rắn chống đỡ đ ế n cùng mai cho đến trên b à n thẻ đánh bạc xây xong lúc này mới mở bài vân thiên hoa bỗng nhiên bài mở ra bắt đầu cười lớn ha ha chín trăm mười di <cười> bạn hoa thuận vận khí không tệ ạ ở đây không ít người thấy này đều biết vân thiên hoa hẳn là thắng dù sao bạn hoa thuận tuyệt đối xem như là hạt hiệu trừ phi diệp phong là bạn hoa thuận hơn nữa còn muốn bài lớn một chút mới được bất quá ngay cả ra hai cái bạn hoa thuận tỷ lệ là tương đối thấp diệp phong khẽ mỉ cười bài phiên ra dĩ nhiên là mười di càng liền lớn một chút điểm ha ha như thế nào có phải là rất thoải mái a nguyên bản trả lại lơ lửng thái thiên phương đắc ý đến n ở nụ cười tờ hờ ơ tờ giống đem là h ắ n thắng bình thường khẳng định là trùng hợp vân thiên hoa không tin cái này tả chỉ thành là trùng hợp lần này xong diệp phong nắm giữ chia bài thành tẩy quyền ưu tiên chúng ta cũng đừng muốn thăng thái thiên phương lắc lắc đầu nói diệp phong là danh o g i a lần này chưa bài chỉ thấy mười ngón chuyển động liền đem bài rửa sạch sau đó từng cái từng cái phát ra ngoài rời ạ a bảy chín tại sao lại so với ta a bảy sáu lớn một chút điểm vân thiên hoa đã không nói gì bởi vì là mấy người bại tất cả đều rất kém c diệp phong vẫn so với hắn lớn một chút điểm lại là mười mấy thanh hạ xuống vân thiên hoa đã thua mặt đều tái rồi bởi vì là mỗi lần đều là nề n tảng mỗi lần bài đều chỉ nhỏ hơn một chút hiện tại diệp phong trước mặt đã gộp lại có mấy trăm ngàn phần lớn đều là vân thiên hoa thua ngược lại là thái thiên phương mới thua không tới mười ngàn bởi vì là hắn là mỗi thanh đều từ bỏ chỉ thua đáy kim ngồi ở vân thiên hoa bên cạnh tần ni ni đột nhiên thấp giọng hỏi dò bên người lâm ngữ thư ngươi xem xảy ra vấn đề gì không, không nhìn ra động tác của hắn cũng không nhanh hẳn là dựa vào trình độ chơi bài lầm ngự thư nói rằng như thế lợi hại tần n i n i rất là kinh ngạc nàng t r ư ớ c còn tưởng rằng diệp phong xuất t i ê n bây giờ nhìn lại này không phải chuyện như thế đến cuối cùng vân thiên hoa lần thứ nhất lựa chọn minh bài hơn nữa quyết định chú ý lần này tuyệt đối không theo có điều hắn nhìn do rằng bài sau cả người lại không tốt r ờ i ạ dĩ nhiên là nổ tử ngươi có theo hay không a diệp phong cười nói thiên hoa c a c a chớ cùng hắn khẳng định lại là lớn hơn ngươi một chút tần n i n i đã đối với vân thiên hoa triệt để mất đi tự tin thất giọng nói rằng được rồi không theo vân thiên hoa vẻ mặt đưa đám bài ném ra ngoài ba tâm ca diệu bỏ ra rất nhiều người con mắt có liều ở đây người vây xem. chứng ũ n g k ô n người cho rằng Vân Thiên、hoa、này bài là lớn nhất, g có cho thực. c bài bởi Hoa h vì là là sự thực. Chứng minh bất luận vân thiên hoa bài lớn bao nhiêu diệp phong trung quy phải so với hắn lớn một chút hay nổ tử ngươi làm sao liền không theo đây vốn còn muốn để ngươi thắng một lần đây diệp phong bất đắc dĩ đến bài l ầ n tới hôn sapa năm tám vân thiên hoa đầy mặt đều tường khóc không ra nước mắt có như thế bắt nạt người ả bằng ca tại ca nam ca mấy người cũng đều không còn gì để nói bọn họ bất cứ người nào bài đều so diệp phong phải lớn hơn ả phong tử ngươi trình độ chơi bài ta là khâm phục đến phục sắt đất bằng ca lắc đầu nói rằng đúng đấy quá thần liền phát bài đều có thể khống chế này trình độ chơi bài ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nam ca thở dài nói phong tử ngươi làm thế nào đến tài ca hiếu kỳ hỏi hắn cũng coi như là chơi trá kim hoa tay g i a đời bình thường lao thiên đều có thể nhìn ra có thể vẫn cứ không có tìm được diệp phong kẽ hở ta đến nói với các ngươi đi diệp phong là chỉnh phó bài đều nhớ kỹ các ngươi không thấy hắn vừa bắt đầu không có ra tay sẽ là ở quen thuộc mỗi một bài tẩy thái thiên phương liền vội vàng nói ân hẳn là như vậy ta từng ở xa thị gặp một nghề nghiệp đánh c h ứ c khách hắn liền có thể trong thời gian rất ngắn một bộ bài nhớ kỹ chỉ có điều không có phong lão đệ như thế thần liền chia bài đều có thể khống chế nam ca nói rằng chu vi vây xem các thôn dân sau khi nghe đều là khiếp sợ không thôi chưa bao giờ từng nghĩ còn có như thế vô cùng kỳ diệu trình độ chơi bài nhớ kỹ một bộ bài vẫn có thể khống chế mỗi một bài tẩy chuyện này quả thật cùng trong phim ảnh đánh cược thần gần đủ rồi hiểu rõ diệp phong trình độ chơi bài bằng ca bọn họ tự nhiên là không dám ở cùng diệp phong chơi bài vào lúc này lá đỏ đoàn ca múa nhạc sân khấu đã đắp tốt rồi thiết bị điều chỉnh thử được b ắ theo đầu có người lên sân k ấ u hát thúc, kết bài cục kết thúc, vây x m một h n dân liền trận n pháo vang lên sau khi cha ở lại diệp phong diệp hải h i y n h đệ hai người tiến vào nhà bếp đây là tiếp ông táo trước tiên tiếp tổ linh sau tiếp ông táo nhận ông táo liền muốn vào phòng tiếp nhân k h í diệp p h o n g trên tay đều cầm một cái khay bày đặt mới mét dầu muối gần toán văn phòng t ứ bảo kéo một loại diệp hải xem thử cái sọn một bên bày đặt dao p h a y cái thất gỗ chết i đ ú a bắt một bên khác bày đặt gối chăn phía dưới trả lại để ép mấy khối lao ốc gạch mà mẹ trên tay nhấp theo một rổ bên trong bày đặt vài con hoạt thổ kê ngay ở pháo nổ văn g trung diệp phong toàn ra liền s á c h dụng cụ hướng về tân phòng mà đi ra cựu trạch sau khi sẽ là vào nhà mới cũng tương tự muốn ở trong tân phòng tế tổ linh ăn ông táo để tổ linh cùng ông táo trở về vị trí cũ ăn cư mới trong nhà chủ nhân một nhà còn muốn ở mỗi cái trong phòng đi một lần thả xuống mới gối lưu lại chủ nhân khí cùng nhà mới kết hợp cuối cùng do mẹ mở ra khi tha n táo đốt một bình thủy nếu như là trước đây không có gắt táo dù n g chính là lò lửa tử toàn bộ quá mức nghi thức mới xem như là kết thúc từ nay về sau diệp phong toàn ra là có thể chính thức và ở phòng mới bên trong quá mức nghi thức vừa kết thúc tiến hội liền rốt cục bắt đầu rồi rất rất nhiều người đều từng người rất đ ị c h thôn chủ một phương người một lần bộ đồ ăn phóng tới trên b à n đầu tiên lên mấy cái r a u trộn thông thường mà nói ở nông thôn tiệc rượu là không có r a u trộn có điều ứng diệp phong yêu cầu tăng cường hơn đột nhiên không ít người bị một luồng nồng nặc cơm hương hấp dẫn lấy chỉ thấy hai cái ăn mặc tạp dề thôn phụ một đại trưng hộp nhất tới bên trong là trắng toát c ổ m trường trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện Trưng Thái Thiên Tài Thiên Tần thư tọa thành một này cái gì cơm làm sao thơm như vậy? Thái Thiên hít một ta trước, trước Thiên nuốt một rượu Phương, người như Phương được người Phong, Bàng Nam Vân Ni Ni, Ngựa vận bàn này không nhịn nói, chúng uống vẫn ăn Vân gì Diệp cái hơi, hỏi hồi Hòa, Hoa sao các cơm cơm làm là là Ca, Ca, Ca, vừa Lâm vậy sâu đây kẻ, rất là t h ờ mỏng vẹn vẹn mùi thơm này cũng làm người ta ngụm nước chảy d ù n v ừ a hển là hiện tại đã hơn mười hai điểm giờ ăn được sớm người cũng đã đói bụng bị này nồng nặc cơm hương đâm một cái kích cái này thủy căn bản d ừ n g không được đ i ề n mệt không đã rất nhiều người dân g lên đi thịnh cẩm mậy là lại có hai cái đại trưng hộp nhất tới lúc này mới thỏa mãn nhu cụ hạ vận có một đại trưng hộp ngay ở diệp phong này một b à n phụ cận thái thiên vương phản ứng cực nhanh lập tức liền b ắ t mất đại trưng hộp trực tiếp kéo lại đây chu vi những tia nguyên vốn còn muốn thịnh cơm người chỉ có thể hướng đi mặt khác hai cái đại trưng hộp quá thơm ta thực sự ở không nhịn được thái thiên phương tràn đầy đến chứa đầy một đại bác sau đó dùng chiếc đua bái lên này ngươi người này làm sao như vậy nên cho chúng ta cũng đều xới một bác tá vân thiên hoa bất mãn nói ăn ngon ăn quá ngon thái thiên phương căn bản không để ý tần thiên hoa chỉ có thể tự mình đậu thủ diệp phong đi tới cho chỗ ngồi người thịnh c m hụ như hết tại chỗ ngồi đều xuất hiện làm người kinh ngạc một màn bọn họ đều ở ăn cơm thẻ nhưng không có một người đ ộ n g trên bàn dao trộn không nhúc nhích rượu đồ uống ăn quá ngon thái thiên p ư ơ n g một chén cơm vào bụng một mặt cảm giác thỏa mãn sau đó liền muốn đi ở thịnh cơm đột nhiên hơi x ư n g sờ k hôm nay không phải đến uống rượu dùng bữa à làm sao đều ăn lên cơm tẻ nếu như thêm một chén nữa ruột đều lấp đầy vẫn có thể dùng bữa cùng uống rượu khổng khi ựa khắc này diệp phong một chén cơm ăn x o n g trong lòng thẳng t h á n vị thực là không t ỷ hẳn nghe được thái thiên phương sửng sốt nhìn một chút ba cái đại trừng trong hộp đã dốc tuyết có người đã ở ăn chén thứ ba cơm tẻ phong tử nhà ngươi đây là cái gì mới mất bằng ca hiếu kỳ nói đúng đấy này mới mất ăn quá ngon ta xem ăn qua này b á t cơm tẻ cái khắc cơm ta là ăn không vô nam ca cũng nói phong ca thương lượng cái sự ta có thể hay không ở tại nhà ngươi vân thiên hoa nói rằng đi hệp phong không nói gì ng không ở tại nhà ngươi cũng được ngươi đến đưa ta mấy túi kê vân thiên hoa nói rằng tập m u ố n t i ể u m u t n h ê n t r ả lại chưa từng thấy muốn cốc ta cũng phải thái thiên phương liền vội vàng nói được được được lúc trở về mỗi người p h á i mấy túi cốc diệp phong nhìn thấy liền bằng ca nam ca tại ca đều con mắt tỏa sáng đến nhìn mình chằm chằm tức nói rằng nghĩa như không đáp ứng bọn họ phòng chừng có thể đem mình ăn t h ị ổ mấy cái chủ món ăn lên nói thí dụ như cây ớt xào thịt dê táo đỏ đôn thổ thịt gà dã hương láo ngư trứng gà xào r a u hẹ h ế n hội lên tới nơi vang lên ăn ngon ăn ngon âm thẳng cẩm tẻ chỉ là ở khi đói bụng mới cảm thấy ăn cực kỳ ngon đặc biệt. hương những này dùng tính mạng chi bùn dưỡng đi ra nguyên liệu nấu ăn làm ra món ăn mùi vị đó mới thật sự là có thể đem người thèm c h i ệ t ngựa ở chỗ này từ chưa từng ăn như thế một bữa ăn ngon yến hội liền yến hội thượng lại xuất hiện như thế một màn mấy thứ ăn ngon liền dầu thang đều ăn đi cái khác mấy thứ phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm được món ăn nói thí dụ như chụp thịt một loại hầu như không có ai động chất cạ nhiệt cách rồi phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra món ăn cùng sinh mệnh chi bùn trồng dưỡng đi ra nguyên liệu nấu ăn căn bản không cách nào so sánh được bởi vì có cơm thẻ lót đáy tất cả mọi người đều ăn được ruột no nỏi yên hội sau khi kết thúc kh cái này làm sao làm sao ăn ngon cái k i a mùi vị làm sao làm sao được hôm nay vốn là là uống rượu không nghĩ tới biến thành ăn cơm dùng bữa bằng ca v ố t chống đơn lợi hại cái bằng ăn ba bát cơm k h ẹ n h ữ n g người khác hầu như chưa từng thiếu hai bát lớn cơm k h ẹ lần này là ăn được tối thoải mái một lần không nghĩ tới ngoại trừ giã hương lão ngư ở ngoài sao t h ị t dê táo đỏ đôn thổ kê mùi vị không kém chút nào a vân thiên hoa cầm một cây tam thế răng dư vị nói đúng đấy phong tử ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt bằng ca thở dài nào y hứa lúc này lá đỏ đoàn ca múa nhạc rốt cục chính thức bắt đầu đỉnh m mới đầu hí tự nhi d ù nhiều g từng người địa p ư phương, phương sướng, ơ n ngôn cẳng g có m ù vì đỏ ca mối nhạc vừa vặn lạ là là là nhạc đỏ đoàn địa địa, ngoại này dùng chính là bản địa thổ ngữ sướng. Nếu như là người ngoại địa, căn bản nghe không hiểu này sướng chính n ca cái hay gai mối hiểu thổ h rớt. người đều yêu thích nghe kịch hoa cổ diệp phong yêu thích nghe coi như là b ả n g ca mấy người cũng đều yêu thích chỉ có vân thiên hoa tần ni ni lâm ngữ thư ba người đều nghe không hụ nệ một sướng sẽ là hai giờ nghe không h i ể u vân thiên hoa cùng tần ni ni hai người nắm điện thoại di động chơi mà lâm ngữ thư làm bảo tiêu nhưng là chung với chất thủ một tập cũng không rời bạc h ẳ n g kịch hoa cổ kết thúc sau khi liền tiến vào hát phân đổ hạn nệ lá đỏ đoàn ca múa nhạc có hai cái khá là sinh đẹp ở nữ ca sĩ trải qua một phen hóa trang trang phục thì càng là trói mắt mỗi lần lên sân khấu liền thắng được mọi người ủng hộ hiện tại tiến vào hát đối phân đoạn có vị nào anh chàng đẹp trai mỹ nữ đồng ý lên sân khấu trên sàn nhảy lá đỏ đoàn ca múa nhạc đoàn trưởng thuần v u q u ý cầm mịt rổ phổn nói rằng làm đoàn ca múa nhạc đoàn trưởng là cần làm nổi bật bầu không khí nếu như vẹn vẹn dựa vào đoàn ca múa nhạc ca sĩ hát sau một quãng thời gian sẽ trở nên khô khăn lên chỉ có điều động khán giả tính tích cực như thế mới có thể vì bọn họ đoàn ca, ca múa nhạc mới dám vào được hát đối nếu như bại bởi nghiệp dư khán gi đối với đoàn ca múa nhạc là một đả kích ta hỏi một chút t h ắ n g sau khi có tưởng thưởng gì a thái thiên phương chạm lên vị này anh chàng đẹp trai nếu như ngươi thắng ngươi muốn cái gì khen thưởng thuần vu quý đoàn trưởng cười ha hạ nói đơn giản để cho các ngươi đoàn ca múa nhạc hai vị mỹ nữ theo ta khiêu một đoạn cây mặt vũ như thế nào thái thiên phương cười nào ư ớ i nói của hắn lập tức gây nên từng trận ổ nào thành ta đến hỏi trước một chút hai vị mỹ nữ mới được thuần vu quý cười nào ý tức hắn chuyển tới sân khấu mặt sau một lát sau liền đi ra cười nói hai vị mỹ nữ đồng ý cũng khó trách sẽ đồng ý dù sao thái thiên p ư ơ n g giải đến tinh sổ ủy thoa thiên cười hh t t nói vân thiên hoa có dám theo hay không ta so thắng có thể có hai cái m ị nữ b ồ i tiếp khiêu kể mặt vũ nhà vân thiên hoa mặt lộ vẻ khinh thường nói có cái gì không dám có điều hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai tần ni ni đã lặng lẽ dùng ngón tay ở bên hông của hắn tầng tầng bấm một cái ai u ta ruột đau quả à, khẳng định là ăn đ ồ tuổi ta trước tiên đi một hồi vê đút cờ vân thiên hoa đột nhiên ốm bụng đầy mặt v ẻ thống khổ nói rằng d i ệ p phong vê đút cờ ở nơi nào diệm phong hơi x ư n g sở cái tên này dĩ nhiên sợ tần ni ni có điều vẫn là chỉ điểm một cái vê đ ú t c ờ vị trí n h ậ n vân thiên hoa nhanh chóng đến rời đi thái thiên phương trên mặt cái kia đắc i à, chờ đến thái thiên phương leo lên sân khấu sau khi d i ệ p phong kinh ngạc đến phát hiện cái tên này hát thật là có một cái bàn trải âm thanh rất có từ tính đặc biệt hát tình ca sướng đến động tình nơi trả lại rất là có một phen đặc biệt mùi vị cụ h i cùng thái thiên phương vẫn đúng là thắng được ca vương danh hiệu cùng hai vị mỹ nữ ở trên vũ đài nhảy một khúc nóng bỏng l ự c bạo kề mặt vũ trực đem trên sân dưới sân bầu không khí làm nổi bật đến cao nhất c ủ a đợt tờ trên sàn nhảy hạ xuống thái thiên vương đắc ý nói như thế nào thấy không đây là hai cái mỹ nữ điện thoại nha hắn khoe khoang đến rơ rơ lên trên tay tờ rơ ý tờ trong cầu tiêu đi ra đã lâu vân thiên hoa sắc mặt không tốt lắm nếu như không phải tần ni ni ở nào có thái thiên vương đắc ý phần a theo hát đ ố i kết thúc lá đỏ đoàn ca múa nhạc biểu diễn nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc mỹ mãn tuy nói thua hát đ ố i bất quá lần này biểu diễn tuyệt đối xem như là cộng đồ hạn ca múa nhạc người bắt đầu thu thập thiết bị phá tợi nguy hiển bản lưu lại quan sát khách nhân lục tục rời đi ưu lại chỉ là diệp phong ra bằng hữu thân thích hàng xóm mà thôi đều giúp đỡ thu thập x o n g sân bạo ỉ bởi thời gian không còn sớm bằng ca mấy người hướng về diệp phong cáo tử diệp phong trả lại thật không có nốt lời cho bằng ca mấy người đều đưa mấy túi mới cổ cổng cổ chỉ là bằng ca mấy cái diệp phong ra bằng hữu thân thích cũng đều mỗi người đưa một túi mới cốc thời đại này đưa yên đưa thiệu đưa đồ b ổ trả lại chưa bao giờ từng thấy đưa cọc cáo điệu mỗi người đều vui dạo rực ăn qua c ơ thẻ không có một người không muốn ăn nọa nục ăn cơm tối diệp còn phòng điện lại đều sẽ đưa sẽ trà o n g trôm nay g đèn tổng cộng có sắp tới ba mươi bản một bàn tám người gộp lại có tới hơn hai trăm người một nguyên bản rất bình thường nhà mới quá mức làm được trình độ như thế này thực sự có lệnh người giật mình đến quá nhiều người h à n h chuẩn bị cẩn thận đầy đủ súng tủ l i p nói n tiền lì xì liền thu rồi hơn một trăm tám mươi quỷ trại qua một p h e n đăng ký phần lớn đều là một trăm đến hai trăm đều là thôn thượng n g ư ờ i hỉ hẹn tại bao tiền lì xì có rất ít thấp hơn một trăm hàng xóm thân bằng thích hữu tiền lì xì liền cao một chút như mấy cái ba phụ cô ra đều là năm sáu trăm còn đại cứu cậu hai tam cứu đều là một n g ã não đ ề u cùng bằng ca mấy người tiền lì xì so ra còn kém xa bởi vì bọn họ dùng đều là chi phí h i ệ u n h ậ n như thế mấy tấm phiếu chi mẹ cha đều chưa từng thấy có điều nghe được là chi phiếu sau khi đều kinh ngạc không nớt bởi vì lần à y chi phi k có như là nam ca chi phiếu có ba vạn khối mà bằng ca chính là năm mươi n g h n khối thái thiên vương chính là tám mươi n g h n vân thiên hoa nhiều nhất đặt đến mười tám vạn vẹn vẹn là này mấy cái chủ nhân tiền lì xì gộp lại thì có ba mươi mấy vạn chức đem mẹ mừng rỡ không ngậm mồm vào được một hồi thực rượu thu được sắp tới bốn mươi vạn tiền lì xì nhưng là nàng vừa bắt đầu căn bản không nghĩ tiền lì xì đăng ký xong sôi sau khi thời gian đã không còn sớm diệp phong sẽ đưa hứa tình về nhà còn nguyên bạn cùng hứa tình đồng thời đến hà vi phương đại đông sớm liền trở về bởi chết rồi vì lẽ đó diệp phong một đường lái xe đưa hứa tình đến nhà lúc này mới trở về vườn trái xỉ cạo điều hắn chỉ ở vườn trái cây ở lại cá b i ể n giờ cùng bạch liên hàn huyên một lúc thiên liền lần thứ hai về đến nhờ ạ h m nay vừa nhà mới quá mức dựa theo tập t ụ hắn nhất định phải ở trong tân phòng ở một đêm mới được như vậy mới xem như là chân chính ăn cửa tại tân phòng cảm giác sẽ là không giống nhau rộng rãi sáng sủa khắp nơi biểu lộ ra khí t h i ệ làm bài khí để giang thức thời điểm bởi cân nhắc đến đánh giám thanh q u ả lớn lại quá tối vì lẽ đó diệp phong đi tới trên nóc nhờ ạ nường theo một tiếng thí hưởng diệ phong nhanh chóng đến chạy về cầu thẹn bất thí thanh quà lớn dĩ nhiên đã kinh động cha mẹ diệp hải triệu mai bọn họ đều chạy đến hỏi dò chỗ nào tiếng vãn đi hẹp phong tự nhiên là làm bộ không bị h ệ t tẩm xong sau khi diệp phong nằm ở mềm mại tịch mộng tư trên giường tinh thần ý thức tiến vào trong không gian giới chỉ